chương 42, 42, khởi hành a ba cuộc đời này thật là mệt mỏi giữa trời chưa nắng gắt ma tùng quân nằm tận hưởng cơn gió mùa xuân dưới bóng dâm của rừng tre cơ thể của hắn vừa mới khô đi mồ h ơ i nhễ ngại bây giờ hắn nhấc cái thân g i à này không nổi nữa rồi nguyên một ngày hôm nay hắn chỉ tập vung thanh trọng kiếm kết quả cái eo của hắn bị chật tay chân thì đau nhức đầu thì ho ngong như bỡ bổ thân g i à này của hắn sắp khô héo đến nơi không khỏe như thời trai trẻ nữa hôm nay lưu béo được đặc cách ngủ giường ếm nệm ấm trong xe mấy ngày nay nó cực khổ quá rồi vừa làm x o n g giáp vai cho ma tùng quân là bắt đầu ngất n g ất ma tùng quân bắt lưu béo tắm rửa sạch sẽ sau đó ăn uống rồi mới cho ngủ phiền b ỏ mẹ mày tìm được tuyến đường nào k hồ chưa ma tùng quân nhìn lên bầu trời qua những tàn lá tre mà nói đã tìm thấy phía tây bắc có một ngôi làng vô danh vừa bị đội quân đế quốc tàn phá đi theo con đường đội quân đế quốc đi qua sẽ rất an toàn lại là đế quốc còn ai sống không nghe thế ma tùng quân khai xít chặt nắm đấm lại hắn tuy không có thù oán gì với đế quốc nhưng tội ác của cái bọn này gây ra quả thật khiến ma tùng quân rất khó chịu ở thế giới của hắn hòa bình đã lâu chẳng có chiến tranh giết chóc gì cả lâu trả bù cho thế giới này mạng người cứ như heo gà thích rết là rết hay sao không tìm thấy sự sống của con người nào trong phạm vi một trăm km quanh ngôi làng cả con nít người già cũng không thoát mày biết lý do vì sao ngôi làng đó bị giết không phiền bọ mẹ không biết robot trinh t h á m ở gần đó không thể lại gần các ma pháp sư các ma pháp sư rất nhạy cảm với thiết bị theo dõi rất nhiều robot vô tình bị phá hủy bởi bọn họ có chuyện đó nữa sao thở dài một tiếng ma tùng quân nghĩ phiền bọ mẹ nói thế cũng đúng thôi thế giới này quá nhiều thứ không thể biết được nếu hệ thống đa năng như thế thì chỉ việc cử máy móc xuống điều tra là được làm gì phải kiếm cả con người đẩy xuống đây để khám phá thế giới nguy hiểm này ngôn tình sùng bên trên không thể phái máy móc xuống các thế giới nguyên sinh vì một vài điều luật thế giới do đó chỉ có thể phái con người đi thám hiểm các thế giới mới các thiết bị được gửi xuống chỉ có công dụng hỗ trợ cuộc sống và quá trình thám hiểm của túc chủ phiên bọ mẹ tự động trả lời suy nghĩ trong đầu ma tùng quân hệ thống không thể giúp túc chủ mạnh lên bằng cách cung cấp vật phẩm vô hạn mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính túc chủ tất cả vật phẩm trao đổi trong hệ thống đều là trao đổi đấu giá như thế để nhằm tạo ra sự cân bằng giữa các thế giới với nhau vật chất ở thế giới này biến mất vật chất ở thế giới khác mới có thể xuất hiện vào những tình huống cấp bách hệ thống không thể cung cấp thiết bị không sẵn có để giúp túc chủ sống sót xin túc chủ h ã y cẩn thận hơn trong chuyến hành trình nếu xảy ra nguy hiểm đừng lo phiền bỏ mẹ sẽ chết theo túc chủ ờ thôi mày dừng được rồi là định luật bảo toàn vật chất chứ gì mày đừng có nói mấy thứ khô khăn nữa tao nhức đầu lắm vậy nha dung lượng não tao không có nhiều như mày đâu còn nữa mày là ai biết chết là con khỉ gì mà lắm ổm nghĩ đến lúc chết còn phải gặp mày là tao thấy phiền bỏ mẹ ra ma tùng quân than một tiếng do h ắ n còn tự vô bun búp lên mặt mình để biểu tình hắn không muốn nghe nhiều như thế căn bản ma tùng quân cũng không muốn dựa vào hệ thống làm cái gì chả qua là bây giờ hắn vứt bỏ liêm s ỉ để dựa vào hệ thống để phát triển bản thân nếu đủ sức sinh tồn rồi hệ thống sẽ không còn nhiều tác dụng với hắn nữa nhưng ma tùng quân không biết rằng con người luôn có tham vọng bây giờ có thể ma tùng quân suy nghĩ như vậy nhưng sau này gặp một số chuyện khiến hắn không thể bỏ hệ thống và phiền bỏ mẹ sang một bên được nhìn thanh trọng kiếm trên tay ma tùng quân thu nó vào trong túi đồ hệ thống vật phẩm bộ trọng kiếm chưa đặt tên nặng hai mươi tám hắn cố hết sức nhấc cái thân đau nhất của mình để đứng dậy. hôm nay có lẽ hắn nên đi nghỉ ngơi sớm bây giờ đã là giờ chiều thức ăn nấu luôn cho cả buổi tối tối ăn thì hơm lại là xong nằm trên cái ghê bố vừa đóng bên cạnh xe ma tùng quân mở tấm bản đồ dẫn đến ngôi làng kế tiếp lên xem cung đường đã được phiền bỏ mẹ vẽ ra sẵn có đánh dấu quãng đường nguy hiểm tần suất qua lại của các con quái vật ở gần đó khoảng cách đến làng là bảy trăm bảy mươi hai km nhưng đường đi được đánh giá là g ồ ghề rất khó đi có lẽ không thể đi nhanh được còn băng qua mười mấy ngọn núi nữa mà núi lại xuất hiện rất nhiều quái vật nên chỉ có thể đi đường vòng vì thế quãng đường mới xa như thế có tổng cộng ba vùng lam được cho là gần an toàn với ít quái vật mạnh ở gần đó cũng có vài con thú rừng có chỉ số không quá cao chỉ bằng một nửa con rắn kiên nên ma tùng quân nghĩ có thể đối phó được với chúng sau khi xem xét quá đường ma tùng quân đoán chừng sẽ mất hai ngày đi đường thậm chí có thể lâu hơn nếu không có nắng hắn sẽ không đủ điện để đi xa đến vậy đánh giá đoạn đường xong ma tùng quân lấy ra quyển sách ghi chép về cách sử dụng ma tinh thạch mà lưu béo đưa cho hắn bây giờ mới kịp lấy ra để nhìn hệ thống đang giải mã nếu muốn đẩy nhanh tiến trình túc chủ có thể lật sách nhanh hơn tao cứ thích đọc từ, từ đấy ma tùng quân cầm Quyển sách này chắc chắn là sách viết tay chắn con sách sách chắc của là、so、viết ma, ma tinh ù n Quân từng Trấn tính g qua thấy t Phúc của Ma ở Lộc đặc thạch Ma Tinh Thạch là những viên đá mang theo sức mạnh của thập đại nguyên tố trên mỗi viên ma tinh thạch đều có văn tự cầu ngữ đại diện cho các nguyên tố ma tinh thạch hệ kim có màu vàng văn tự hình ngôi sao nhiều cánh ma tinh thạch hệ một có màu xanh lá đậm văn tự mang hình cành cây b ốn lượn với những chiếc lá nhỏ ma tinh thạch hệ thủy có màu lam đậm văn tự ba nét lượn sóng như biển ma tinh thạch hệ hỏa có màu đỏ văn tự giống như ngọn lửa đang rực cháy ma tinh thạch hệ thổ có màu nâu đất văn tự mang hình ngọn núi ma tinh thạch hệ phong có màu xanh lá n h ạ t văn tự giống như một cơn gió hối lượng ma tinh thạch hệ lôi có màu tím văn tự ba tia xét hợp về một chỗ ma tinh thạch hệ băng có màu l a m n h ạ t văn tự mang hình bông tuyết ma tinh thạch hệ q u a n g có màu vàng trắng văn tự hình tròn giống mặt trời ma tinh thạch hệ ám có màu đen văn tự bán n g u y ệ t giống mặt trăng ma tinh thạch có tổng cộng năm phẩm chất thông dụng chuyên dụng tinh phẩm c ự c phẩm tuyệt phẩm ma tinh thạch thông dụng có màu đ ụ độ trong suốt thấp ma tinh thạch chuyên dụng có màu bán trong suốt cầm nặng hơn loại thông dụng ma tinh thạch tinh phẩm có màu trong suốt như thủy tinh bên trong ma tinh thạch có hiện tượng nguyên tố lân chuyển cầm nặng bằng ma tinh thạch thông dụng ma tinh thạch tuyệt phẩm có gần như trong suốt hoàn toàn bên trong có nguyên tố ma thuật lân chuyển mạnh tạo ra các hạt nguyên tố di chuyển không ngừng trong ma tinh thạch đối với ma pháp sư có rất nhiều cách để sử dụng ma tinh thạch đối với người không phải là ma pháp sư chỉ có thể sử dụng quy tắc vốn có của ma tinh thạch để sử dụng nguyên tố bằng cách gõ liên tục lên ma tinh thạch sẽ tạo ra nhiều hình thái nguyên tố khác nhau họa có thể tạo ra lửa nhỏ đến lớn có thể tạo ra quả cầu lửa tia lửa dài và một số hình hại khác nhìn phiên bọ mẹ tổng hợp một đống cách thức hoạt động cơ bản của ma tinh thạch thấy thế ma tùng quân cảm thấy nó quá đa dạng rồi thế này mà chỉ là cách thức hoạt động cơ bản nếu là ma pháp sư sử dụng còn khủng khiếp đến mức nào ma tùng quân nhớ cái gã thái tử kia sử dụng được nguyên tố hỏa mà không cần dùng đến ma tinh thạch ma tinh thạch có thể giúp l ử a của hắn tạo ra lớn hơn đúng không phiên bọ mẹ dù biết được suy nghĩ này của ma tùng quân cũng không thể trả lời bởi vì thế giới này còn rất nhiều điều chưa thể khám phá ra được cứ thế ma tùng quân học cách sử dụng suốt cả một buổi tối ăn cơm hắn cũng đọc cho chó mèo ăn xong hắn cũng đọc tối vì mệt quá nên ma tùng quân lan ra ngủ ngủ dậy hắn vẫn thấy lưu béo chưa tỉnh thằng này ngủ gần hai mươi b ố tiếng rồi không thể để nó ngủ thêm được nên ma tùng quân lên xe giật đầu thằng nhỏ dậy dậy thu gom đồ đạc đi chuẩn bị khởi hành ở đây nhiều ngày rồi nguyên liệu sắp hết ở thêm là chết vào đấy một lát sau lưu béo đánh răng rửa mặt xong hắn hí hửng đi gom lại đồ đạc xếp cả một núi đồ chất lên xe chúng ta chuẩn bị đến đế quốc h ạ o hình ư ma tùng quân gật đầu nói sau đó hắn thu lại mấy món đồ đạc của lưu vào túi đồ hệ thống cả túp lều cũng được thu lại gọi con gấu với con mèo về trùng đi chúng ta khởi hành luôn đi sớm còn tìm chỗ đặt chân. cuối cùng ma tùng quân quyết định rời đi hắn không có ý định lao động khổ sai đi khai thác ma tinh thạch nữa làm gì ma tinh thạch t r o người n g hắn đã quá đủ dùng nếu sau này có cơ hội quay lại mà vẫn còn thì hắn sẽ khai thác sau còn về phần thưởng đền ủ ma tùng quân vẫn chưa biết nên chọn mục nào bởi hiện tại hắn đã có vũ khí cấp tím cửa hàng vũ khí lam thành ra vô dụng với hắn còn áo giáp các loại lưu béo nói cứ để cho hắn nên ma tùng quân nghĩ lưu béo sẽ làm ra bộ giáp được thế thì hắn phải chọn mục nào cũng là cả một vấn đề với hắn đôi khi có quá nhiều sự lựa chọn con người ta chẳng biết chọn cái gì bốn lời tác ta chỉ cho các bác cách sử dụng ma thuật này. Bấm vào trang chủ của c h u y ệ n ta chọn mục đánh giá kéo phút đây cho nó đầy năm sao sau đó ghi vài lời hoa mỹ bùn một phát có cái đánh giá năm sao ghê không d id ạt chạm tờ google bổ t ổ n adlit center xì thai mặt dìn bổ tổn mười tờ ít mặt dìn tớt mười tờ ít đi cờ l ạ t đạt container đi cờ l ạ t đạt cờ cờ con xs mười hai a dẹp du tuyếp cơm dẹo nọ phổ lạc cờ l ạ t t ạ t hệ b ở lạ mgs g i cờ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai bốn trăm tờ ít a dc thai mặt dìn hai mươi lăm tờ x không còn có sài Herzzer gỡ l chappa n Nico la c h a p tona id chappa nabot Nico la c h a p tona id chappa nato Inputai hít t h n id ten tren valu taban h o t set hai zizoi Inputai hít t h n id tren id valu nangin ba chăm mười bốn Inputai hít t h n id chappa id valu hai chin hai chin ba bun Inputai hít t h n id chappa b e nung valu Inputai hít t h n id chappa num valu nangin ba chăm mười bốn Nico la b tena gazoot n c o la c a s e n t a si hai mặt zin tóp bam mười b ù t ổ n hai b ù t ổ n g cờ l ạ a b t n b t nơi bội n h i d c h ạ p t ờ h ệ t giờ c h ạ p t ờ i d đi hai chin hai chin bay bôn bôn sơ bay k e l ạ k g lip hakon g lip hakonis k e r l à m i s a n x ị n s ở b a n b á o loi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ k b t n b t n i n f o id c h ạ p t ờ c k m men ok kerlak kla k a t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba chân sưng k e r l ạ k g lip hakon g lip hakon kerm men s ở b a n b ì n h luận b ù t ổ n g kerlak bay tay nơi bay nơi sụt set ok kerlak zem on sơ vsơ v c van või xa i chịn van y cờ l ạ t gờ lịp hay ạ cồn gờ lịp hay ạ cồn hỉ phân sĩ nghe ấu đi ổ chương này y cờ l ạ t gờ lịp hay ạ cồn gờ lịp hay ạ cồn bùn hòn y bù tổng chương bốn mươi ba bốn mươi ba hai hương đến t ừ đế quốc ba vũ trụ được hình thành từ một vùng không có gì người ta gọi đó là hư không từ hư không mới hình thành nguyên tử nguyên tử cấu tạo hình thành ra vật chất và phân tử ma thuật xuất hiện khi con người nắm giữ được cách thao tung cấu tạo nguyên tử với nhau hình thành ra nguyên tố họ gọi các nguyên, tử là nguyên tố sơ khai khi các nguyên tố sơ khai kết hợp với nhau nhau sẽ tạo ra nguyên tố con người khi sinh ra sẽ có một số người mang đặc quyền điều khiển các nguyên tố ấy những người đó được gọi là đứa con của vũ trụ được trao cho đặc quyền để trở thành ma pháp sư nhưng đó là thuyết của những nhà ma thuật của các tín ngưỡng ma thuật tạo ra còn với những người không có ma thuật nhất là dị năng giả họ không tin điều đó đế quốc năm tám trăm linh sáu tại một ngôi làng cách xa đế đô đến hàng vạn dằm nằm ngay vùng địa biên giới của đế quốc ngôi làng này thuộc một quốc gia bị trị dưới sự thống trị của đế quốc đông đại nam một vùng đất bị lãng quên phải nói một điều là người dân nơi này mặc dù n g h è o khó cuộc sống tuy không phải bữa nào cũng no nhưng họ sống rất hạnh phúc bởi đế quốc không dòm ngó tới họ tất cả thuế s i ê u hay bất cứ thứ gì khác về làng này gần như bị đế quốc lãng quên đến cả tên của làng cũng không có chính vì vậy đây cũng là một số ít vùng đất hạnh phúc nhất đế quốc tại nơi này có một đứa trẻ được sinh ra và điều tuyệt vời nhất của đứa trẻ này là khi sinh ra cậu bé không sở hữu bất kỳ căn nguyên hay sức mạnh dị năng nào cả một đứa trẻ hoàn toàn bình thường chịu sự trói buộc của nguyên tắc sinh lão bệnh tử đúng hơn tất cả dân làng tại đây không một ai sở hữu bất kỳ một ma pháp sư ngôi làng mà có ma pháp sư nhất định sẽ sống rất khá giả dưới danh ma pháp sư đó nhưng ngôi làng này không cần ma pháp sư nào đối với họ cuộc sống này mới là hạnh phúc nhất và năm tám trăm hai mươi bốn khi đứa trẻ ấy tròn mười tám tuổi đúng và o ở cái tuổi trưởng thành của một đời người ba mẹ hôm nay ngày gì ba mẹ có nhớ không trên một cánh đồng rộng u xanh m ư ớ t nơi đó có ba thân hình đang đứng làm lụng dưới nắng mặt trời oi ả một chàng thanh niên to lớn với làn da ngăm đen cơ thể r ắ n chắc đ ỗ n g nhiên quay sang nói với hai người kia là ba và mẹ hắn hôm nay là ngày sinh thứ mười tám của con trai mẹ chứ gì mẹ biết mà nên hôm nay mẹ ráng bắt nhiều tôm với cua về luộc cho con mau đi rửa tay rồi vào dọn cơm cho mẹ lúc này một người phụ nữ chân lấm tay bùn đang lọ mọ gì đó ở dưới mương nghe con mình nói bà liền ngước lên nợ một nụ cười với đứa con của mình c h u con chạy về nhà chặt tuổi rồi bắt cho ba n ồ i nước đi chập nữa tao với mẹ mày về là kịp cùng lúc ấy giọng nói của một người đàn ông vang lên người đàn ông này cũng có thân thể cường tráng chẳng kém cậu thanh niên mười tám kia là bao nhiêu kẻ ấy chính là thân phụ của chàng thanh niên ấy cái ông này tôi vừa bảo nó đi rửa tay ông lại sai nó đi chặt tuổi nghe ba mình nói chàng thanh niên liền lập tức nợ một nụ c một nụ cười tỏa nắng khiến cho những ai nhìn vào đều cảm thấy ấm áp vân ba con biết rồi giờ chạy về chuẩn bị nước ba mẹ nhớ về sớm nhé dứt lời chàng thanh niên trai tráng ngay lập tức phi mình trở về nhà tốc độ khi chạy của chàng trai này khi người khác nhìn vào phải thốt lên một câu hắn đang dùng ma thuật gia tốc hay sao không không chàng trai này không hề có ma thuật nhưng bằng sức mạnh thể chất vốn có của một người lao động bằng những trận tập vấn đặc biệt mà chàng trai ấy có một sức khỏe đến phi thường trần nguyễn h u ế phong sinh ra vào đúng cái đêm đẹp nhất của mùa xuân năm tám một sự kiện mà hàng trăm năm mới xảy ra một lần mà lại vào đúng dịp xuân đêm ngày huyết phong được sinh ra đúng ngày đêm trăng máu điều đặc biệt là cả ngày xuân hôm đó dường như không có một cơn gió nào dù là nhẹ nhất nhưng khi cậu bé này vừa sinh ra đời cất được tiếng khóc đầu tiên thì cũng chính lúc đó gió bắt đầu nổi lên một trận lớn cùng lúc ấy trên núi cho sói chu lên liên hồi như báo một điểm xấu đang tới ban đầu ba mẹ huyết phong cứ ngỡ con mình sẽ khó sống bởi những hiện tượng kỳ quái không thể lý giải một cách trùng hợp khi huyết phong ra đời nhưng ông trời lại không làm có ai từ bé đến lớn huyết phong rất khỏe mạnh dường như chưa bệnh bao giờ để khiến cha mẹ phải lo chưa kể cậu bé lại cực kỳ ngoan vâng lời hiếu thảo với cha mẹ với bậc làm cha mẹ họ chẳng mong điều gì tốt hơn vậy đến với con mình đúng với cái tên của mình chàng trai ấy lao đi như một cơn gió với tốc độ còn nhanh hơn cả ngựa chạy chừng nửa nén nhang huyết phong thấy trước mặt mình đã là con đường quen thuộc dẫn đến cổng làng không biết tại sao cảm giác sợ hãi lại ập vào mặt huyết phong ngay lúc này ngay tức thì hắn cảm thấy có gì đó không đúng liền lập tức thắng phanh người lại hai bên đường về làng hiện tại có hàng trăm cây đại thụ mọc khắp nơi tạo thành một cánh rừng bỗng nhiên huyết phong n ú n mình lên một cành cây to lớn hắn ta tiếp tục nhảy và nhảy lên trên ngọn cây cao nhất đến đỉnh từ nơi này huyết phong có thể ngắm toàn cảnh ngôi làng thì một quan g cảnh không thể tin được đập vào mắt hắn khắp bầu trời trên ngôi làng hiện lên hàng trăm vòng tròn khổng lồ mang đủ loại màu sắc những vòng tròn ấy phóng ra nào là lửa nào là nước nào là xét chúng thi nhau nện thẳng vào ngôi làng thân thương của hắn phía dưới biết bao nhiêu dân làng vô tội những con người bình thường không mang trong mình một chút sức mạnh gì ấy thế mà họ lại đang bị tàn sát bởi những kẻ sở hữu sức mạnh ma thuật những kẻ làm việc đó chính là những tên ăn mặc quần áo chỉnh tề đến nghiêm trang mà huyết phong không biết bọn chúng là ai chúng đang giết dân làng của mình. huyết phong chỉ biết vậy hắn tức giận đến t ậ t cùng đ ỗ n g nhiên trong một khoảng lặng hắn hiện hét to lên vang tới trời sư phụ sư phụ như một con chim lao đầu vào biển lửa bằng với một tốc độ như tên bắn huyết phong lúc này chỉ còn lại là một cái bóng lao điên dại về phía làng trên cao người hắn thấy chính là sư phụ dạy võ cho hắn một vị trưởng b ố i đáng kính nhất trong làng đang bị bọn chúng đánh đập tàn bạo dùng những thứ vòng tròn bắn ra lửa nước đất các không ngừng tấn công ông ấy còn vài trăm mét nữa huyết phong đã đến ngay trước cổng làng lúc này cảnh tượng hôn độn máu me đập vào mắt hắn những kẻ được huyết phong cho là ma pháp sư qua lời kể của mẹ chúng đang giết hại d bấy giờ sự tập trung của huyết phong dồn về con đường phía trước nơi sư phụ hắn đang bị những tên sử dụng ma thuật hành hung có vài kẻ sử dụng ma thuật thấy huyết phong và cố tấn công hắn nhưng bất thành vì tốc độ của hắn quá nhanh khiến họ chẳng thể sử dụng ma thuật đánh trúng người hắn lao đi như một tên đ i ê n huyết phong cắm đầu cắm cổ chạy về phía sư phụ mình hắn chạy tới cảnh tượng trước mắt khiến hắn lặng người đi sư sư sư phụ bốn huyết phong hét lên toan chạy đến ôm lấy ông l ú ông ấy gần như sắp chết sư phụ không ổ nở đồ nhi chạy đi con, chạy đi, con hãy chạy đi tự âm thanh t i ệ u thảo yếu ớt của sư phụ hắn vang lên được giữa trường thì một ngọn lửa như hình cây thương đâm xuyên ngực lao ta hình ảnh trước mắt khiến huyết phong tuyệt vọng hai chân hắn quỵ xuống đất không còn chút lực vài giây sau huyết phong hít lấy một hơi như con g i ã thú bị sùng chuồng hai mắt của hắn rực đỏ lên khiến sự tức giận lên cao đến đỉnh điểm bắt lấy nó ma thuật lửa hòa cầu đúng lúc này một quả cầu lửa gào thét lao về phía huyết phong p h ừ n g ầm một mảng đất bị cháy khét đen dưới đòn ma thuật vừa rồi kẻ thi triển ma thuật ấy thấy vài tản cho tưởng rằng huyết phong đã chết nên liền quay mặt đi ngự hình khi vừa bước được vài bỗng nhiên hắn cảm thấy một bất ngờ thân hình cường trắng của huyết phong xuất hiện đấm thẳng vào cổ họng đối phương cờ r ắ c tên sử dụng hỏa thuật vừa rồi vỡ nát cổ họng mắt trợn lên chết ngay tại chỗ cái gì những kẻ khác chứng kiến việc này liền ngạc nhiên không thể tưởng tượng được liền lúc đó một giọng nói vang lên t ụ i m à y làm gì vậy men theo tiếng nói huyết phong nhìn theo là hình ảnh của một kẻ ngông cuồng nào đó khoác áo choàng ngồi đung đưa trên ngựa bằng gia tính của bản thân huyết phong biết kẻ này cần phải chết bằng với tốc độ không ai bị kịp thoáng chốc huyết phong xuất hiện ngay trên đầu ngựa của kẻ đó hòng đấm chết con ngựa để hắn tè xuống thì ngay thời khắc ấy gử một nỗi sợ tột cùng chạy thẳng vào nào huyết phong, khiến cho hắn không biết tại sao lúc này huyết phong lại quay đầu bỏ chạy sau vài khắc huyết phong biến mất trước mặt tất cả những người có mặt ở đây hắn chạy vì nỗi sợ đã bừng tỉnh cái đầu nóng của hắn ngoài kia ba mẹ hắn còn đang làm ruộng phải báo cho họ biết để chạy trốn linh cả mách m bảo hắn sẽ chết nếu đối đầu với những kẻ này chuyện gì vậy kẻ ngồi ngựa lên tiếng hỏi tên lính đứng gần mình bẩm đại nhân vừa rồi hình như là một tên dị tộc tốc độ của hắn quá nhanh đám hạ nhân không phản ứng kịp lúc này tên lính được hỏi liền quỳ một gối xuống báo cáo với kẻ được gọi là đại nhân kia bọn dị năng giả、à? sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây được nhỉ cái làng này chả lẽ đúng như kẻ vừa rồi mình không cảm nhận được ma thuật của hắn là lũ người dị năng giảm một dòng suy nghĩ tái hiện trong đầu kẻ đại nhân kia hắn hiện tại cũng chưa biết rõ chuyện gì đang diễn ra hắn chỉ biết hắn nhận được lệnh trực tiếp từ thánh thượng rằng ở đây có một ngôi làng tách biệt với đế quốc nên phải tận diện không bỏ s ó t một mặt nào nhớ tới đây bỗng nhiên tên đại nhân kia cảm thấy có gì đó không đúng ngay lập tức phi ngựa đi về hướng huyết phong vừa biến mất năm về phần huyết phong hắn lúc này đây chạy như điên như dại về phía cánh đồng ruộng nơi hắn vừa rời khỏi ba mẹ hắn ở đó hắn phải đến thông báo cho hai người để chạy trốn hắn vừa chạy vừa khóc con nhất định sẽ báo thù cho sư phụ con sẽ báo thù cho mọi người nhưng hắn vẫn còn rất sợ cảnh tượng máu m e đó cảnh tượng sư phụ hắn chết trước mặt hắn khiến hắn sợ hãi vô cùng hắn chỉ là đứa trẻ chưa từng ra khỏi làng quá xa thế giới bên ngoài nghe mẹ kể rất đẹp đẽ nhưng hắn không ngờ lại có những kẻ giết người tàn bạo đến vậy khẽ một tia máu c h ả y ra từ khoe miệng của huyết phong hắn đang tự cắn lấy môi mình để lấy lại bình tĩnh ba mẹ ơi hai người đừng bị làm sao một ý niệm bất an xoẹt qua đầu huyết phong hiện tại huyết phong còn cách nơi cha mẹ hắn chừng vài trăm mét nữa bỗng nhiên hắn nghe một tiếng gầm à không phải nói là tất cả mọi hướng từ cây cối cho đến động vật đống nhiên ngã hết cây đổ rạp huyết phong đang chạy với vận tốc nhanh nhất từ trước đến giờ cũng bị thổi ngược ra sau vài chục mét có ngu đi chăng nữa huyết phong cũng biết chuyện gì đang diễn ra đó là hướng của ba mẹ hắn hai con mắt huyết phong đỏ r ự c lên hắn cắn chặt bờ môi của mình đứng lên lao thẳng về phía cơn quần g phong vừa nổi vừa đến nơi lại một bi kịch k h á c hiện ra trước mắt hắn ba mẹ bốn năm đi a i đi ạt chạm tờ google bộ tổn alit center xì thai mặt dìn bộ tổn một mươi ít mặt dìn tớp một mươi ít đi cơ lạt đạt cần tenner đi cơ lạt đạt cờ cờ cồn x m ộ mươi hai A d ẹ p du tiếp cơm dẻo nọ phổ lơ cờ lạ t ạ t h ệ b ở l ạ I m g s d c kơ một trăm hai mươi ba trần dơm c thai bát bốn trăm tờ í A. d xì thai bát d i n ff m ặ t dìn hai mươi năm tờ ít h ô n g c ổ n g p ỏ ó sai s t a c ổ n g p ỏ ó sai n. hơ dơ c ơ lạc c h ạ m t e r n. dì c ơ lạc c h ạ m t e r na ID c h ạ m t e r n a b ọ t dì c ơ lạc c h ạ m t e r na ID c h ạ m t e r na tốt. input t hai hít đen ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít h t ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít Input hai hít đ è n ID chạm tờ bê num v ạ l u Input hai hít đ è n ID chạm tờ num v ạ l u năm nghìn ba trăm mười bốn d e k o l a t b t n g rút d e cờ l a k cassenter xì t hai mặt d ĩ n h t ớ c ba mươi b ả t Bouton hai bụt ổ n g cờ l ạ t b t n b t n b g ồ ỉ n h ID chạm t ờ h ệ t ở chạm t ờ ID hai chín hai chín bảy bốn tám sơ bê tơ lạc g lip hai con g lip h a y con nis cờ l à m sơn sĩ t s ở bê n b á o lôi qua hệ thống bụt tông kơ l ạ bê t ổ nơ bê tê nơ info ID chạm tơ kơ lạc lò kati hôn zè một trăm hai mươi ba trần sưng kơ lạc g lip hai con g lip hai con kê mẹn kê bê bê bê b ù t ổ n mươi l bốn bốn mươi bốn những người bị đế quốc dùng bò ba mẹ cảnh tượng không thể tang thương hơn hiện lên trước mắt huyết phong mẹ của hắn đang bị một tên lạ mặt mặc giáp đen bóp lấy cổ h ọ u g thân hình to lớn của ba huyết phong với cơ bắp quần quận cũng không thể đẩy được bàn tay của kẻ nhỏ hơn ông ta một nửa con trai khu chạy đi con a ba ba ba không mười hai huyết phong hét lớn lên một tiếng như một cơn gió hắn lao thẳng về phía tên đang bóp cổ phụ thân mình mà không màn đến lời cảnh báo của ông rít khi huyết phong vừa lao đến một tiếng gió rít đến chói hai hướng về hắn vô số các tia gió sắc bén cắt xuyên qua da thịt của hắn xoẹt xoẹt xoẹt nén đau đớn huyết phong vẫn tiếp tục lao lên nhưng được vài b ư ớ c liền gục ngã xuống đất cơ thể hắn lúc này cũng be bét máu huyết phong không hề nghĩ rằng chỉ một cơn gió đã có thể đánh gục mình đau đớn làm hắn gần như mất đi ý thức h u ế phong c ấ ngẩng đầu lên thì thấy ba hắn thóc liên tục vào bụng tên kia một cách táo tợn. Nhưng rất tiếc tất cả lại vô dụng. cứ mỗi một đấm của ba huyết phong là mỗi một lần ông ta yếu đi dần dần hai tay ông ta không còn sức ba ba ơ i mẹ ơ i thụ thụ nước mắt huyết phong lăn dài xuống gương mặt đầy máu vị mặn của nước mắt hòa vào vết thương khiến huyết phong càng thêm đau đớn tất cả sự đau đớn ấy cũng không bằng cảnh tượng trước mắt của hắn huyết phong gần như bất lực không làm được gì hắn không hiểu hắn không biết tại sao những kẻ lạ mặt này lại muốn giết ba mẹ hắn giết cả những người trong làng của hắn bọn họ có làm gì sai đâu đúng lúc này cơ thể mẹ huyết phong đống nhiên núc n í c ba ngựa đầu dậy h o ặ ra một bọc máu ba biết con mình tới ba biết con mình bị thương dù sức sống của bản thân không còn bao nhiêu nữa nhưng bà vẫn cố cố bỏ về phía con mình thấy vậy huyết phong cũng cố gắng gượng bỏ về phía mẹ của hắn mẹ mẹ mẹ mẹ không sao chứ cố gắng m ã i cuối cùng mẹ huyết phong cũng bỏ được đến chỗ con trai mình huyết phong cố gượng ngồi dậy để đỡ bà nằm lên đùi mình bà khẽ đưa tay lên mặt huyết phong l a u nhẹ nước mắt của hắn rồi nói với hơi thở yếu ớ t phong con trai của mẹ chạy đi con h ã y chạy thật xa đừng bay lại báo thủ con hay sống sống thật tốt còn sư sư phụ con hãy về làng đưa hắn ta chạy cho đi sư phụ đã bị bọn chúng giết gì ba bỗng nhiên huyết phong tức giận hét lớn trong sự bất lực. hắn không phải tức giận với mẹ mình hắn tức giận với chính hắn tức giận khi hắn không thể bảo vệ mọi người trước những kẻ ác ôn kia lúc này nếu để ý ký gương mặt của mẹ huyết phong bóng đậm buồn sau đó bà gần giọng nói chạy đi con bọn chúng là người của đế quốc đế quốc thì sao chứ con sẽ sống chết với chúng ba huyết phong gục mặt xuống khóc hắn tức giận hơn là sợ hãi đ ỗ n g nhiên huyết phong dồn hết sức đứng dậy đẩy mẹ mình ra hắn đứng lên nhìn chằm chằm vào tên đang bóp c ổ ba mình lúc này ba huyết phong dường như đã không còn hơi thở nào nữa cơ thể mất đi sự sống ấy bị ném xuống như một miếng rác thải ba a a a a a bốn huyết phong hét lớn cả quang cảnh trước mắt hắn như mất đi màu sắc hắn bất chấp tất cả đứng dậy lao về phía bà của mình nhưng vừa bước được một bước thì cổ áo của hắn như bị ai đó kéo ngược trở lại vụ không biết bằng cách nào huyết phong bị ném hẳn lên trời bay cao hàng trăm mét trên không nhìn xuống dưới huyết phong mới biết là mẹ hắn ném hắn đi quanh cơ thể mẹ hắn bỗng nhiên được bao bọc bởi một tầng khí màu đỏ thập nhị h u y ệ t tử vong môn khai năm mẹ huyết phong hai ngón tay ấn thẳng vào lồng ngực bên trái hét lớn vang đến tận trời khiến huyết phong đang trên không chúng cũng nghe thấy được mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ hắn chỉ có thể dãy mình như một con cá trên bầu trời hướng m à mẫu thân huyết phong ném hắn đi là phía biên giới của cuối cùng của đế quốc càng lúc huyết phong càng xa hơn dần dần hắn chẳng biết mình băng đi bao xa nữa hắn lại tiếp tục khóc nhưng lại cố cắn vào môi để không khóc nữa môi hắn dần d ì máu những giọt máu h ò a vào nước mắt được gió bay đi tật trời hắn bất tỉnh giữa không trung vì không chịu nổi cú sốc ấy năm không ngờ lần này rời khỏi đế đô ta lại gặp được hậu nhân cuối cùng của thống tướng vĩ đại nhất lịch sử nhỉ để ta xem thập nhị huyền môn công tầng cuối cùng nó mạnh tới mức nào tên mặc bộ giáp đen kia nhìn ch hắn cuối cùng cũng biết lý do tại sao thánh thượng lại cử hắn và tên kia đến đây rồi không ngờ giờ k h ắ c này cơ thể mẹ huyết phong cứ như đang bốc cháy lên một tia khí màu đỏ đó là máu hậu nhân cuối cùng của giới võ thuật mà người ta gọi là võ nam giả hai mắt của mẹ huyết phong giờ đây chỉ còn lại hai con mắt đỏ rực không có đồng tử gương mặt của bà gần như biến đến dạng lớp da dần dần chóc ra khỏi cơ thể những vết n ư ớ chảy c dài khắp từ h u y ệ t thái dương xuống tới tay và chân sắc khí của mẹ huyết phong dâng lên nút trời nó chuyển hóa thành màu đỏ khiến cho kẻ tiếp xúc chúng phải d ù n mình thậm chí vẻ mặt tươi cười của tên mặc giáp đen kia cũng biến mất thay vào đó là nét mặt mọi việc hình như tiến xa hơn hắn nghĩ hí hí hí hí một tiếng ngựa hí vang lên đánh tan trạng thái im lặng vốn kéo dài không lâu kia mẫu thân huyết phong đông quay người lại thấy một tên nào đó đang cưỡi ngựa nhưng bà biết hắn là ai kình bà biến mất tại chỗ khu vực bà vừa đứng tạo ra hẳn một cái vết nước rộng khủng khiếp khiến cả mặt đất cũng rung chấn như l ộ n g đất lúc này tên cưỡi ngựa kia chính là tên mà huyết phong vừa chạy trốn khỏi hắn hắn vừa tới chưa kịp hiên màu đen tròn bao bọc lấy cơ thể binh lớp khiên vừa được tạo ra chưa kịp liên kết hết lại với nhau bỗng nhiên vỡ ra tên cưới ngựa văng thẳng ra phía sau một cách mạnh bạo phong thuật gia tốc tên mặc bộ giáp đen thấy thế liền dùng phong thuật gia tăng tốc độ lao về phía tên cưới ngựa kia đang bị văng đi b ă n g ngang qua người đàn bà kia để cứu gã cưới ngựa thì bỗng nhiên hắn cảm thấy không đúng bà ta đâu một dòng suy nghĩ vừa hiện trong đầu hắn thì bằng phản xạ tuyệt vời của mình hắn thấy một bàn tay thon dài nhưng c h a i sạn chụp lấy mặt hắn thấy được nhưng không kịp phản ứng bằng một lực lớn hơn cái lực hắn lao về phía tên kia cả thân hình hắn bị bật ngược lại bàn tay thon dài trai sạn ấy ấn cả đầu hắn ngược về đằng sau nhầm đất mà nện đùng đ đất đá bay t ự a tung từng cú đấm được hạ xuống một cách c a y nghiệt đến nỗi những hàng cây xung quanh đó bị thổi bay không còn một m à u nào kể cả là dễ đi nữa theo đó xác của phụ thân huyết phong cũng bị cuốn đi mất xèo xèo lúc này tay bà đang nắm chặt lấy mặt của tên mặc bộ giáp kiệt nhưng không biết từ đâu ra một đám hắc khí bốc lên từ lòng bàn tay bà dường như cái hắc khí đó làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng bàn tay của mẹ huyết phong dù vậy chuyện đó chẳng khiến bà để tâm thay vào đó bà ấy càng dùng sức ấn mạnh đầu tên mặc giáp đen xuống dưới đất kình kình kình liên tục liên tục mặt đất lún xuống rồi n ư ớ ra cứ như vậy cho đến khi vị trí vị vương gương mặt của tên mặc giáp đen kia ra mẹ huyết phong tay nắm lại thành đấm một q u y ề n đấm thẳng xuống lồng ngực của hắn ta đúng lúc đó hàng chục tầng ma thuật bảo hộ hiện lên trước ngực hắn xung quanh bà hiện tại không biết từ khi nào xuất hiện hàng chục ma thuật sư khác nhau đang đứng nghiệm thần chú bảo hộ cho kẻ mặc bộ giáp đen kia như ngô dụng dầm ba một tiếng động đ ị n h thai văng lên đấm vỡ qua hàng chục vòng bảo hộ ma thuật n g h thẳng vào ngực tên mặc giáp kia h ọ c một ngụm máu phun ra từ miệng hắn nhưng hắn vẫn không chết thay vào đó hơi thở của hắn thoi thóp sắp đứt mau màu cản mụ ta lại cứu trợ lấy trần đại nhân một giọng nói gấp gấp của tên lúc này nhìn kỹ trông hắn thật thẳng hại tóc hai thì bù xù bộ quần áo đẹp như tranh của hắn rách đến dơ bẩn tới mức không nhận ra được tuy nhiên hắn lại chẳng quan tâm đến chuyện đó cái hắn quan tâm là người đàn bà trước mắt này lần đầu tiên trong đời hắn được chứng kiến một sức mạnh huyền thoại sức mạnh tối cao của võ năng g i ả thập nhị huyền môn công một loại võ thuật có từ thời cổ xưa đây là một môn võ cấm lưu truyền nằm trong hoàng cung trước cả thời đế quốc được hình thành đây là một bộ môn võ chết người chỉ những ai là tướng là hộ vệ trung thành bậc nhất của đấm vua chúa mới được phép học còn với người thường hầu như chưa ai thấy được hình dáng của môn thập nhị huyền môn công này ra sao. cùng thời còn khó thấy huống chi một kẻ đời sau hàng trăm năm như hắn đây còn gặp được mạnh như thế này mà đế quốc không hiểu tại sao lại từ b ỏ bọn họ chỉ vì họ không có ma thuật tên gới ngựa này thực chất là một ma thuật sư cấp cao của triều đình đế quốc nhưng hắn lại không ngờ thập nhị huyền môn công lại mạnh đến mức này nhưng hắn cảm thấy hình như tình trạng này không kéo dài được lâu bằng chứng là người phụ nữ kia đang dần dần t h ở gấp bằng với ma lực của mình hắn cảm nhận được sinh mạng bà ta đang bị rút ngắn một cách đáng sợ nhận thấy vậy hắn liền hô to lên mọi người đừng cố tấn công ả ta chỉ cần kéo dài thời gian một chút ả ta áp xe bại hay cùng nhau quan sát thật kỹ để phòng thủ giữ câu tay hắn làm một cái ơn chú gì đó miệng lẩm bẩm hô ma thuật bóng tối căn phòng đen không biết từ đâu ra ở ngay chính giữa vị trí mẹ huyết phong đang đứng bỗng nhiên có một ma lực màu đen hình khối hình thành sau một khắc khối hình đó to lên đến vài chục mét bao bọc bà ở bên trong ư a a a a a một tiếng hét lớn từ trong hộp đen hướng kia vang lên đụng một phát một ánh đỏ xoẹt lên trời sau đó như một t h o giác các tia sáng màu đó ấy lướt qua thấy cả ma thuật sư có mặt tại đây khi tia sáng màu đó lướt q u i thấy cả ma thuật sư có mặt tại đây khi tia sáng màu da thịt bị nước toát ra với ánh sáng đỏ dần dần lịm đi thay vào đó là màu đỏ của máu nhốn u đ ầ y mình bà ta tên đại nhân kia giờ khắc này mồ hôi lạnh chạy khắp mình hắn dường như không đứng vững được nữa bởi vì nắm giấm của ả đàn bà trước mặt còn cách hắn trừng v à i tớp thân thể người đàn bà gục xuống theo đó hắn cũng ngồi gục xuống đất không còn một chút sức nào hắn ngoái đầu lại nhìn xung quanh mình thì chợt nhận ra chẳng còn ai sống sót tất cả không biết bằng cách nào đều tan xương nát thịt tay chân văng tứa tung khắp mặt đất rơi vãi ra từng khúc từng khúc một trông thật kinh dị vĩnh biệt con trai hay sống thật tốt đừ sau thời khắc ấy bà chút hơi thở cuối cùng năm lời tác lại đây lại đây ta tập giận cho đi tán cái này thấy ở dưới bên trái có hình ngôi sao không ngay chữ đề cử đ ó đó b ấ m vô chọn đề cử có mấy bông hoa ân tặng ta một cái là ta có bông đấy tặng ta cho con đi mất tặng cờ rất đỡ bỡ ngỡ đi a i đi ạt chạm tờ google bổ t ổ n alit center xì thai mặt dìn bổ t ổ n mười bơ ít mặt dìn tớp mười bơ ít đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cờ con x m ộ mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ lờ cờ lạt tạt hệ bờ lạ mg s dơ cơ một t r h u y ể n dưỡng c thai b ậ t 400 trăm tờ ít a dc thai bát xin ff mắt dìn h tờ ít không công phó sai star công phó sai n her dơ cơ lạc c h ạ p tờ n Đi cơ lạc c h ạ p tờ n a ID c h ạ p tờ n a bọt Đi cơ lạc c h ạ p tờ n a i d c h ạ c p tờ n a t ố t input hai hít đ è n ít đen c h u y ể n vạ lụ ta ban hút sẽ thai g ì rồi input hai hít đen ít trần ít vạ lụ năm n h a i n p u t hai hít đ è n ID chapp tờ ít vạ lụ hai mươi n i n p u t hai hít đ è n ID c h ạ p tờ bê lùn vạ lụ h a y hít đen i d chạm tơ num valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn dì cơ lạc b t n rút dì cơ lạc c e n t e r si hai mặt d i n tóc ba mươi b ả bù tông hai bù tông kơ lạc b tên b t n nơ o n n h i d chạm tơ hết nơ chạm tơ i d hai chín hai chín bảy năm hai sơ bên kơ lạc gỡ lip hakon g lip hakonis kơ lamisan sít sơ bên bạo loi qua hệ tông bù tông bù tông hai bù tông kơ lạc b t n b t n info ida chạm tơ kơ mèn o kơ lạc lò kati on zem một trăm hai mươi ba trần sưng kơ lạc g lip hakon g lip hakon kơ mèn sơ bên bình luận bù tông chương này, y cờ lạc gờ gờ bốn mươi lăm bốn mươi lăm kẻ cứu mạng kỳ lạ chừng mười phút sau huyết phong trong cơn miên man tỉnh dậy hắn cũng chẳng biết mình văng đi đâu cái lực mà mẹ hắn ném hắn đi cuối cùng cũng hết hắn đang rơi xuống theo hình vòng cung huyết phong cố gắng quay người chuẩn bị tiếp đất lần này chắc hắn sẽ bị thương không nhẹ bất ngờ khi lúc này huyết phong còn cách mặt đất khoảng mười mét nữa thì đ ỗ n g nhiên không gian nơi đó trở nên và mẹo một lỗ hổng có làn khói màu xanh dương tuyệt đẹp xuất hiện một bóng đen bất trợt từ trong cánh cổng khói kỳ lạ đó lao ra với tốc độ không thể tưởng được kéo theo là một làn xét màu la m bịch buộc xoẹ t xoẹt bốn huyết phong đáng lý ra lúc này hắn đã va chạm với mặt đất rồi nhưng không biết tại sao khi sắp va chạm với mặt đất hắn lại đột nhiên biến mất cánh cổng không gian kỳ lạ kia cũng đóng lại ngay lập tức như chưa có chuyện gì xảy ra còn huyết phong như bị ai đó lôi đi với một tốc độ không thể hình dung được hắn lướt đi nhanh còn hơn cả tên này hắn mặc một bộ đen bó sát kỳ lạ chất liệu của bộ đồ đó là một thứ chưa từng xuất hiện ở thế giới này nếu so tốc độ của huyết phong lúc nhanh nhất với kẻ đang chạy lúc này đây giống như một con s e n so với một mũi tên vừa rời khỏi cung tốc độ của hắn phải nói rất khủng khiếp chưa kể xung quanh người hắn có hàng chục tia điện màu xanh dương kéo dài qua những nơi hắn đi qua nơi nào có bước chân hắn đặt tới nơi đó bị hàng chục tia xét lam đánh qua hà ba ai đây nhìn kỹ hơn sẽ thấy trên người hắn đang vướng theo một người đúng vậy người vướng vào hắn không ai khác chính là huyết phong này người anh em xác định lại một chút là người hắn đi chứ không phải là hắn vướng lên người, người. thẳng ra cũng không phải là bế mà do tay của hắn chuyển động quá nhanh cứ lên xuống lên xuống thành ra khi nhìn vào cứ ngờ hắn đang bế huyết phong nói thì b u ồ n c ư ờ i đúng lúc huyết phong gần đập mình vào đất thì tên này vô tình chạy tới hình như với tốc độ quá nhanh hắn không biết huyết phong va vào người mình bây giờ nhìn hai người họ giống như hình chữ thật vậy huyết phong chân tay sụi lơ thả mình cho tên mặc đồ đen kia lôi chạy đi do quán tính nên lúc này huyết phong chưa thể rơi ra được phan ba bất ngờ tên mặc đồ đen bó kia thắng người lại làm huyết phong theo quán tính văng người đi về phía trước hê hê tên đồ đen thấy huyết phong bị văng đi cũng hơi bất ngờ liền lập tức với tốc độ nhanh hơn vòng ra phía sau huyết phong đỡ lấy gã. tốc độ mà huyết phong lao đi tuy nhanh nhưng đối với kẻ lập dị có tốc độ siêu khủng khiếp này giống như tua c h m bậy trong một phần trăm cái nháy mắt hắn túm lấy cổ áo rách d ư ớ i của huyết phong sau đó dùng một lực nhẹ nhưng với tốc độ b ả n thờ mà lại không làm chấn thương huyết phong từ từ hắn quay huyết phong theo một hình vòng cung để giảm lực q có tính vừa quanh vòng tròn hắn vừa lùi về phía sau để tránh tác động đột ngột làm gây hết xương của người thanh niên trong tay mình nói thì lâu nhưng thực chất bằng lực tác động lực siêu nhanh và vừa đủ với khoảng thời gian chỉ vài cái nháy mắt kẻ mặc đồ bó sát kia đã hoàn hảo đỡ được cả thân hình to lớn của huyết phong mà không làm ảnh hưởng gì nghi dù vậy mạng sống của huyết phong bây giờ cực kỳ nguy hiểm do lần va chạm với hắn khi hắn vừa chạy ngang qua đây dường như nội tạng của huyết phong đã bị xáo trộn hoàn toàn tắc nghẽn mạch máu tim chèn vào phổi gan lệch đi một vị trí xa so với nơi nó v ố n có còn có ngoại thương như tay chân bị gãy xương sần cũng đoạn nát vài bát khúc cũng may đầu không có va chạm gì nặng trong bộ đồ bó sát của mình tên đồ đen l ấ y ra một loại đồ kỳ lạ ánh sáng gì đó màu xanh như một bức tranh bọc quanh mắt hắn nội tạng đảo lộn hết rồi khẩn trương lên mới được này người anh em thiện lành đừng có chết vậy chứ tôi chỉ đi du lịch tôi h cũng và phải người nữa đúng là xui xẻo lẩm bẩm gì đó trong miệng vài câu sau đó hắn đặt huyết phong nằm xuống dưới đất hai bàn tay hắn rung lên với một tốc độ cực đại tạo lên một lực ma sắt nóng hổi với không khí hai bàn tay hắn buốc lửa lên một hồi chừng vài giây sau hắn dừng động tác ấy lại vốn tay con người nhiều vi khuẩn hắn làm vậy để tạo lực ma sắt trên bàn tay để khiến cho vi khuẩn xung quanh hắn bị diệt hết đi giờ khác này tay hắn là một vật vô khuẩn hắn lại tiếp tục làm rung động cánh tay của mình nhưng lần này dường như là với tốc độ nhanh hơn hẳn đến nỗi lực ma sắt không tồn tại trên cánh tay hắn lực gió cùng từ từ hai cánh tay của hắn không biết bằng cách này lại đâm xuyên qua được người huyết phong và đ i ề u kỳ lạ ở đây là cơ thể cứng rắn của huyết phong khi bị cánh tay kẻ đó đâm xuyên vào lại không xuất hiện hiện tượng chảy máu hay bị thủng thịt cứ như một ảo ảnh đi xuyên qua cơ thể vậy thứ hình vông như tấm hình b é bé hiện lên trên mắt kẻ mặc đồ đen kia lúc này soi thấu nội tạng của huyết phong tất cả từ cấu hình khung xương cho đến nội tạng đều hiện lên trên tấm hình kỳ ảo đó hình vào thứ ở trước mắt mình kẻ mặc áo đen kia bắt đầu dùng đôi bàn tay mở ảo của mình với một mức độ dung nhất định hắn chạm được vào tim huyết phong vốn vị trí tim nằm lệnh chỗ được hắn đưa về vị trí cũ. chừng vài khắc sau hắn đưa hầu hết tất cả nội tạng của huyết phong về với vị trí ban đầu thậm chí trên người huyết phong có vài chỗ bị chật gân cũng được kẻ lạ mặt áo đen kia đưa về vị trí ban đầu mà không qua phẫu thuật hay bất cứ phương pháp trị liệu nào tương tự kẻ này hạ hạ t r ù n g học thật không ngờ ở đây lại gặp được người giống với diện mạo con người của bệ hạ giờ đây bỗng nhiên tên mặc áo đen kia nói một câu khó hiểu khi nhìn vào khuôn mặt của huyết phong mặc dù bây giờ huyết phong hắn ta toàn thân là máu, máu nhuộm đỏ cả mắt hắn khiến cho khó khăn khi nhìn nhưng chúng quy huyết phong vẫn thấy được gương mặt của kẻ đang ở trước mặt mình lời nói của tên kia khó hiểu thật coi như gặp tôi là người anh em may mắn đi ha ha vì ông có gương mặt quen thuộc này nên tôi cứu ông cố gắng sống cho tốt theo dõi quá trình trưởng thành của ông chắc chắn rất thú vị dần dần ngôn ngữ và cách xưng hô của tên này khác đến không ngờ tôi và ông hắn mất lịch sự với người gặp lần đầu như vậy sao sau khi chữa trị nội t ạ n g cho cơ thể huyết phong xong đông nhiên tên này chạy đi mất à không dường như là hắn biến mất giữa không khí c h ỉ để lại vài tia xét và không gian v ặ t mẹo một hồi sau không biết ở đâu một đống gỗ bay về phía huyết phong chúng rơi xuống mặt đất một cách ngay hàng thẳng lối bên cạnh hắn dần dần đống gỗ bay trên trời ấy đ ắ p xuống xếp trồng lên thành một ngọn núi gỗ nhỏ cao chừng vài mét vài giây sau lại thấy tên mặc đồ đen này bất ngờ xuất hiện trên tay cầm một đống dây thừng và mấy cây cưa gỗ không biết từ đâu ra vụ vụ vụ hắn như một bóng ma xuất hiện cùng lúc cả trăm thân ả n h khác nhau xoay quanh lên xuống qua lại tại một chỗ tầm vài phút sau một căn nhà bằng gỗ nhỏ được dựng lên bên trong thậm chí còn có cả một cái giường hai cái ghế và một cái bằng gỗ huyết phong đang nằm bất tỉnh bên ngoài thì tên kia xuất hiện ngay bên cạnh hắn bê huyết phong lên đem vào trong giường của nhà gỗ vừa xây sau đó tên mặc đồ đen lại biến mất rồi lại quay lại với một mớ vải trắng và một thùng nước. hắn bắt đầu tẩy rửa vết thương cho huyết phong sau đó từ từ băng bó chúng lại bằng một lọ thuốc để s ắ n bên bàn gỗ từ khi nào một lát sau à không phải nói là một chén trà sau cơ thể huyết phong bao bọc nơi nơi đều là vải trắng xấu đến đáng thương nhìn cứ như một xác ớ vậy mùi thuốc buốc lên nồng nặc những tấm vải bọc quanh người huyết phong bắt đầu thấm ra máu nhưng không nhiều chịu thôi tôi không dành về việc băng bó thế này ha ha cơ mà giờ làm gì đây khi đợi hắn t ỉ n h n h ỉ à mục đích mình đến đây đâu phải để cứu hắn đi vòng quanh hành tinh này một chút g â y dứt câu lảm nhảm của mình hắn lại biến mất giữa không khí để lại huyết phong với hơi thở dần dần đều đặn bị va phải mình mà nội tạng chỉ bị lệch một chút là người bình thường chắc nội tạng nát như tước rồi may mà hắn không chết không thôi chuyến này khỏi đi chơi vừa chạy gã áo đen vừa lẩm bẩm một mình đi id ạt chạm tờ google bộ t ổ n a l i s t center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn tớp mười tờ ít đi cờ lạt đạt container đi cờ lạt đạt cờ cờ cồn xs mười hai a dẹp du tuyếp cơm dẻo nọ phổ l ọ cờ lạt t ạ t hệ bờ lạ mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai mặt dìn hai mươi lăm tờ x không còn bỏ xài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 Bù tổng thai bụ tổng cờ lạc btn btn ổn định id chạm tờ hệ thờ chạm tờ id hai mươi chín hai chín bảy năm sáu sở vẹn cờ lạc gờ l i p hay cồn gờ l i p hay cồn i í t cờ l à m i s o n sĩ sở vẹn báo lỗi qua hệ thống bụ tổng bù tổng thai bụ tổng cờ lạc btn btn info id chạm tờ cờ mẹo cờ lạc lò c ả thì hòn dẹp một trăm hai mươi ba tren g i ế m cờ lạc gờ l i p hay cồn gờ l i p hay cồn cờ mẹo sở vẹn bình luận bụ tổng bù tổng cơ lạc btn ê btn ê sụt xét ổ cơ lạc dẹp hòn sợ hệ và sở sở bị ác tét vạn või xe dài chỉ ẩn vạn y cờ lạc gờ liệp hạch cồn gờ liệp hạch cồn hỉ phân sĩ nghe ở đi ổ chương này y cờ lạc gờ liệp hạch cồn gờ liệp hạch cồn bùn hòn y bù tổng chương bốn mươi sáu bốn mươi sáu sunny đã một ngày kể từ khi huyết phong hôn mê bất tỉnh sáng sớm ngày hôm sau trong cơn mê huyết phong liên tục la hét mẹ mẹ sao mẹ ném con đi ba ba người lâu rồi đừng bỏ hài nhi ở lại ba mẹ bốn bút bất ngờ một bàn tay mạnh mẽ tán thẳng vào trán huyết phong a dù giấc mơ là ác n g n c nhưng sự thật cơn đau bên ngoài nó đau hơn khiến huyết phong hét lên một tiếng thất thành giật mình tỉnh dậy hộp hộp huyết phong bắt đầu thở dốc người đầm địa mồ hôi thấm qua từng miếng vải trắng loang lộ vết máu và màu vàng của thuốc sau một hồi chấn tĩnh lại huyết phong bắt đầu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình cảnh tượng xa lạ đập vào mắt hắn đây là đâu căn phòng thơm phức mùi hương của gỗ s ụ c vào mùi hắn khiến cơ thể hắn tràn ngập năng lượng đến mức hắn quên mất vết thương trên người mình đang rất nhức nối mùi gỗ thơm quá gô gì vậy là gỗ tử cầm lai người người người là ai tôi hỏi ông mời đúng đ hai thanh niên ngơ ngác kẻ thi hạ kẻ thi ư huyết phong hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của kẻ mặc đồ đen trong phòng cho đến khi kẻ đó lên tiếng khiến huyết phong hoàn toàn bất ngờ cuối cùng hai tên này được mặt ra nhìn nhau sao ta lại ở đây huyết phong thắc mắc hỏi kẻ áo đen trong phòng hắn định cựa mình thì cảm thấy toàn thân đau nhức nhờ vậy hắn phát hiện ra toàn thân mình được băng bó khỏi nghĩ nhiều cũng biết là mình được cứu sống trở về ra mọi thứ là sự thật sao mẹ không được ta phải đi tìm ba mẹ huyết phong ôm mặt tự l ầ m b ầ m thấy bản thân bị thương đến như vậy hắn mới biết cái giấc mơ khủng khiếp vừa rồi là sự thật nước mắt hắn bắt đầu chảy chảy dài qua từng ngón tay của hắn rơi tóc tách xuống chiếc giường gỗ mới tuần kia kẻ mặc áo đen thấy vậy cũng không nói gì hắn chỉ nghĩ tên này ra nông nỗi như vậy chắc hẳn phải có sự cố gì đó lớn lao lắm đàn ông thường không khóc nhưng đàn ông đã khóc thì đừng nên làm phiền nhưng mà khóc lâu quá gã mặc đồ đen nhịn không được lên tiếng đàn ông con trai thì khóc ít thôi sau một hồi nước mắt rơi l ã chạ thì không biết sức lực đâu ra hắn đùng đùng đứng dậy sau đó bước xuống dưới d ậ p hai quỳ hai đầu gối đập mạnh xuống đất trước mặt kẻ mặc đồ đen huyết phong chắp tay lại nói đa tạ ân nhân cứu mạng sau này có dịp tại hạ trần nguyễn huyết phong này dứt lời hắn dập đầu liền ba phát mạnh xuống dưới mặt sàn gỗ khiến cho sàn gỗ nước to ra bất chấp thương tích trong người nói xong hắn liền lao người đi mất dù rằng bản thân bị thương nhưng tốc độ di chuyển của huyết phong quả thật chẳng thuyên giảm đi là bao nhiêu cứ như vậy kẻ mặc đồ đen kia để cho huyết phong chạy đi mà chẳng nói lời nào chừng vài giây tiếp theo không gian trong căn phòng bị bẻ bóng hình ảnh của kẻ mặc bộ đồ đen mở đi các tia s é t màu xanh hiện lên khắp căn phòng gỗ khi hình ảnh của kẻ mặc bộ đồ đen trở nên rõ nét thì huyết phong lại xuất hiện trong phong hạ gương mặt huyết phong đần ra không hiểu gì nhưng hắn lại không bận tâm mà lại tiếp tục c chỉ mong rằng họ còn sống ba lần bảy lượt cứ hắn chạy được một quăng dù là bất cứ hướng nào đi chăng nữa thì trước mắt hắn lại là căn phòng bằng gỗ ban đầu sau lưng hắn vẫn là chiếc giường hắn vừa nằm hắn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra hắn chỉ biết khi chạy hắn cảm thấy hình ảnh như dồn hết lại với nhau hắn chẳng nhìn được gì đến khi nhìn được thì lại ở trong căn phòng này kẻ mặc đồ đen thì vẫn cứ ngồi đó c ư ờ i hắn cuối cùng huyết phong cũng bắt buộc phải bình tâm lại hắn cảm thấy mình chắc chắn sẽ không thể nào ra khỏi đây được ngồi xuống chiếc giường vừa rồi huyết phong chậm rãi nhìn kỹ lại dung mạo của vị mà hắn gọi là ân nhân kia chạy, tiếp đi chứ. Hết chạy rồi à? gã mặc đồ đen cười khinh k h ỉ n h nói dù r ằ n g dân nhà quê nhưng huyết phong lại được gia đình đào tạo học hành bài bản từ lễ nghĩa cho đến những thứ đơn giản đến phức tạp nhất trong cuộc sống và mẹ hắn cũng từng bảo hắn trong trường hợp nếu như được người khác cứu mình phải làm như thế nào nhưng trường hợp người cứu mình lại muốn bắt mình thì hắn chẳng biết phải đối xử sao cho phải phép thật sự mà nói hai mắt huyết phong lúc này nhìn không hề rõ hắn không biết bị làm sao mà nhìn kẻ trước mắt chỉ cách vài mét thôi hình ảnh lại không được rõ nét mờ mờ ả o khiến huyết phong khó chịu hắn liên tục dụi hai con mắt của mình đến sưng lên vẫn không thể nào nhìn rõ được hình ảnh của người mặc đồ đen kia mãi về sau đến khi hắn đưa hết cả nước mắt ra vì ngứa thì hình ảnh người đàn ông trước mặt dần rõ nét lại nhưng hắn nào biết hình ảnh mờ nhạt đó là do kẻ mặc đồ đen cố tình tạo ra chứ nào phải mắt hắn gặp vấn đề theo những gì huyết phong nhìn thì kẻ đó mặc mộ bộ đồ kỳ quái ôm sát hết người có những đường kẻ bằng ngón ú t chúng trải dài khắp bộ quần áo dường như nó phát sáng màu xanh dương làm nổi bật lên tông màu đen của bộ đồ đặc biệt tóc của kẻ đó lại là màu b ạ c kim một màu tóc đẹp đến l ộ n lẫy nhưng điều làm huyết phong ngạc nhiên nhất là người đàn ông này quá trẻ cơ trừng trạc tuổi hắn chưa kể hắn ta lại mang vẻ cảm giác như mình nhìn lâu hơn nữa thì bản thân sẽ bị bẻ con mất có phải thấy tôi đẹp trai quá đúng không dạ bất ngờ bị hỏi một câu khiến huyết phong đứng họng kẻ mặc đồ đen kia từ từ đứng lên bước về phía huyết phong tỉnh rồi thì tốt tôi chưa cho ông ra khỏi đây thì đừng có mà hòng bước ra được khỏi đây hiểu chứ kẻ mặc đồ đen dí sát mặt hắn vào mặt huyết phong khiến huyết phong cảm thấy áp lực đầy mình nhưng lại không biết làm sao hắn lại có cảm giác thân thuộc với kẻ mặc đồ đen ấy ngài là ai huyết phong bỡ ngỡ hỏi kẻ mặc đồ đen một cách ngây thơ suy cho cùng t h ì huyết phong chỉ mới mười tám tuổi chưa bước ra khỏi làng tiếp xúc với thế giới bên ngoài bao giờ nên dù cho có được chỉ dạy đến đâu đi nữa mà vẫn chưa thực hành t h ì huyết phong trong trường hợp như thế này hắn cũng chẳng biết làm gì đi không được ở lại cũng không xong hắn phải làm sao e h ẻ m đợi tí để tôi sửa lại cách xưng hô xưng hô thế này luôn mất được rồi tên của ta là sunnyt ngươi không cần phải nhớ tên hay mặt ta làm gì ta không thuộc về thế giới này coi như ta chưa từng tồn tại ở đây ngươi không cần phải báo ơn gì đâu ngươi bị thương như thế này một phần là do ta nên nghỉ ngơi cho tốt đi trước khi ngươi hồi phục ta không thể để ngươi rời khỏi đây được bốn huyết phong chết lặng trong đầu hắn hiện lên cả chục dấu h ỏ i chấm lần đầu tiên huyết phong tiếp xúc với một người lạ mà người lạ này nói chuyện theo kiểu khiến hắn chẳng hiểu gì cả sao ngươi giống như bị ngu ấy nhỉ sợ nghị vuốt gương mặt điện trai của mình lắc đầu than ngắn thở dài sau đó hắn lại hỏi tiếp năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi tên là phong đúng không năm nay tại hạ tròn mười tám tuổi xuân tên đầy đủ của tại hạ là trần nguyễn huyết phong lúc này huyết phong đứng lên chắp hai tay lại với nhau đáp lời sợ nghị cử phong này tôi à ta muốn hỏi ngươi làm sao phải sống chết rời khỏi đây vậy ta đâu có ăn thịt lúc ngủ mớ ngươi kêu cha gọi mẹ họ gặp phải chuyện gì ư chỉ thấy huyết phong gật gật đầu hắn cũng thật thà không giấu giếm mà đem kể hết ra những gì hắn nhớ được là hắn bị mẹ hắn ném bay lên trời bây giờ hắn rất muốn tìm tin tức của ba mẹ hắn sau một hồi sợ niệm tổng hợp lại mọi chuyện hắn liền biết nguyên nhân vì sao hắn vừa tới đây lại gặp tên này vướng vào mình kể ra đây cũng là một sự sắp xếp theo ý trời vậy suy tính cái gì đó một chập sau sợ niệm quyết định nói vậy ra nơi này có sử dụng ma thuật đúng không đúng vậy huyết phong gật đầu xác nhận sau đó sợ niệm lại nói tiếp ra thế bây giờ nếu như cả nhà ngươi chết hết rồi ngươi tính làm gì tiếp theo đi báo thù bọn người đế quốc hay sao nghe sợ nhịp nói huyết phong liền túi gầm mặt xuống hắn từ từ gật đầu mạnh một cái như thể hiện quyết tâm to lớn rằng bản thân sẽ báo thù nếu ba mẹ không còn nữa bởi hắn chẳng còn gì để mất cả báo thù ngay bây giờ huyết phong lại tiếp tục gật đầu sau câu hỏi của sợ nhịp quốc ngu sợ nhịp cốc đầu huyết phong một phát mạnh rồi chửi dường như huyết phong biết hành động của mình thực sự ngu ngốc hắn cũng chẳng thèm than đau dưới đòn đánh vừa rồi của sợ nhịp ngươi có biết rằng bọn đế quốc mạnh như thế nào không huyết phong lắc đầu gử ta cũng không biết nhưng với cái sức mạnh đến cả người nhà cũng vứt ngươi đi như thế thì họ rất mạnh đã là một đế quốc thì không hề yếu. Chỉ ít với sức của một người như ngươi bây giờ chỉ có đi hiến máu nhân đạo cho bọn chúng muốn đối đầu với một đế quốc không phải là sức của một cá nhân có thể thành công phải đứng lên làm cách mạng tập hợp những cá nhân chống lại bọn chúng tích gió thành bão làm ra một đội quân không làm ra được thì gia nhập vào đội quân của những kẻ như thế sợ nịp h m a n g cho huyết phong một tràng cứ mỗi một lời chửi rủa huyết phong dường như càng ngày càng thu nhỏ xuống sao lại chửi hắn như vậy chứ hắn cũng chỉ mới một ư ơ i tám tuổi thôi mà cái tuổi còn nông nổi còn nông cạn thì hắn biết cái gì gọi là đúng sai hắn chỉ biết đế quốc giết cả làng hắn cả nhà hắn là sai thôi ngài nói đi ta phải làm sao huyết phong buồn bã hỏi ngược lại s ơ nịt n h hắn đúng thật còn non nớt nhưng không phải không biết được mất nếu vừa rồi hắn chạy đi được thật s ơ nịt n h không cản hắn lại chắc lúc phát hiện ra ba mẹ mình chết thật thì hắn đi kiếm chuyện với bọn đế quốc rồi cũng nên làm thế nào thì tự ngươi nghĩ cách ta cứu ngươi một mạng nên ta có nghĩa vụ nói cho ngươi biết là mạng ngươi do ta cứu nên phải nghe ta lần này phải dùng cái đầu biết mình b i ế ta t cứ đâm đầu vào một trận chiến không thể chiến thắng chẳng khác nào đâm đầu chết bà đi cho nhanh nhìn cái sàn gỗ ư ớ c toác dưới chân sợ n ị bổ sung thêm một câu ả mà đừng dùng cái đầu theo nghĩa đen vậy huyết phong thật sự không hiểu sợ n hắn chỉ biết vị ân nhân trước mắt này khuyên hắn đừng hành sự lô mãng còn về sau hắn chẳng hiểu gì xuất đi id à chạm tờ google bổ t ồ n ạ link center xì thai mặt d ì n bộ t ồ n mười tờ ít mặt d ì n tớp mười tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con ít mười hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lờ cờ l ạ t t ạ t h ệ b ở lạ ít m g sờ cờ một trăm hai mươi ba trenzy cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a đi xì thai dính, F, F, mặt d ì n hai mươi lăm tờ ít không c ỏ sai star còn có sai n t giờ cờ lạc tờ n d e c o l l t c h ạ b tona id c h ạ b tona bot d e c o l l t c h ạ b tona id c h ạ b tona tốt Input hai hít đ è n id ten t r u y ể n v ạ l u taban h ú t s ẽ t h a i gì r ồ i Input hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ l u năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n id c h ạ b tờ id v ạ l u hai mươi chín hai n h ì n bảy sáu mươi Input hai hít đ è n id c h ạ b tờ bê n ù m v ạ l u Input hai hít đ è n id c h ạ b tờ num v ạ l u năm nghìn ba trăm mười bốn d e c o l l t b tên g r ú u t Decolla t e s c e n t e r xỉ t hai mặt di tốt ba mươi b ù tổng t hai b ù tổng c ờ l ạ p bt n bt n ổn đ ỉ n h id chạm tờ hệ giờ chạm tờ id hai mươi chín hai chín bảy sáu không sợ b ẹ n c ờ l ạ p gỡ lip hai con gỡ lip hai con nít c ờ l à m i s o n sin s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ù tổng b ù tổng t hai b ù tổng c ờ l ạ p bt n bt n info id chạm tờ comment, bổ, cỡ men ok lặp lo cát tí hòn dẹp một trăm hai mươi ba tren c ờ l ạ p gỡ lip hai con gỡ lip hai con cỡ men s ở b ẹ n bình luận b ù tổng chương cờ lạc bốn mươi bảy bốn mươi bảy tất cả đều đã chết ngài giúp tôi trở nên mạnh hơn được không ân nhân huyết phong lấy hết can đảm nhờ và sunnit hắn biết vị ân nhân trước mặt này cực kỳ mạnh mạnh đến mức hắn không cảm nhận được gì dù là áp lực hay sức mạnh và kể cả sự nguy hiểm hắn cũng không cảm nhận được vừa rồi hắn lao ra khỏi căn phòng bằng gỗ này bằng cách nào đó hắn liên tục bị đưa vào đây hắn không biết có phải là do ma thuật hay không nhưng hắn cảm nhận theo bản năng của mình sức mạnh của người trước mắt đây giống như sức mạnh của một vị thần khiến huyết phong không thể nào mà tưởng tượng được tất nhiên là không ta không phải người thuộc thế giới này ta không thể can thiệp quá nhiều ta chỉ cứu ngươi là vì ngươi v à phải ta thật sự không thể ư gương mặt huyết phong xị xuống trông thấy không gian trong căn phòng đột nhiên và mẹo thân ảnh sợ nịt nhòi đi hiện tượng sấm sét không biết từ lâu ra chúng liên tục hiện lên trong căn phòng có vài tia sét đâm vào người huyết phong nhưng hắn lại chẳng cảm thấy gì cả bất ngờ hàng chục hình ảnh của sợ niệm hiện ra trước mắt hắn thử đánh chúng ta một cái đi giọng nói của sợ niệm vai lên khắp tứ phương t á m hướng trong căn phòng dồn vào lỗ thai huyết phong nghe t h ế huyết phong liền đứng dậy lao lên chụp thử một sợ niệm đứng gần mình nhất không như hắn mong muốn hắn vỗ xuyên qua cơ thể của sợ nịt không bỏ cuộc huyết phong lại tiếp tục vồ hết người này đến người k i a n h ư n g tất cả đều vô dụng cuối cùng một sợ nịp tiến lại từ từ sau lưng huyết phong hắn đưa cánh tay lại gần huyết phong cảm nhận được có người đứng sau mình huyết phong liền vung tay ra phía sau liền bắt gặp hình ảnh của sợ nịt ư ở n g chừng mình đã chụp dính chắc rồi hắn liền mừng rỡ, nhưng không. tường đó lại là một ảo ảnh khác thì cũng chính ảo ảnh đó dùng tay vỗ mạnh lên đầu hắn một cái bếp một âm thanh thanh thúy vang lên huyết phong lùi lại phía sau ô n đầu lúc này tất cả hình ảnh của sợ nịp biến mất kể cả hình ảnh trước mặt huyết phong cũng biến mất huyết phong vừa đúng lúc lùi lại thì va mình chúng sợ nịp đứng phía sau mình tự lúc nào sao ngài làm được điều này vậy thật không thể tin được đó là ảo ảnh ư thấy hay không sợ nịp cười hỏi hay hay ngài dạy tôi được không học được đâu đừng cố đây là năng lực bẩm sinh của ta huyết phong chưa kịp nói hết câu thì bị cái lắc đầu khinh bị của sợ n g h i ệ p đáp lại đây là khả năng của ta bẩm sinh mà có không phải muốn học là được cho dù là bọn ma thuật sư gì gì đó của đế quốc muốn làm cũng không được những kẻ như ta gọi là dị năng giả ở thế giới này cũng có đó ta cảm nhận được bọn họ về sau ngươi sẽ gặp một thằng ngất ơ có khả năng giống như ta thôi thật không lừa ngươi làm t ì gì, gì tất nhiên kẻ đó không thể mạnh bằng ta được hắc hắc nghe giọng cười hắc hắc của s u n n p không biết vì sao huyết phong lại ngất đi một lần nữa hình như đánh đầu hơi mạnh sợ nịp nhìn bàn tay mình than một tiếng lần này huyết phong ngất tận hai ngày sau mới tỉnh dậy sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên của huyết phong chính là năn nỉ sợ niệm có thể làm sư phụ hắn hay không cuối cùng sau một hồi n a i nỉ huyết phong vẫn thất bại trong việc nhờ sợ niệm đào tạo cho mình hắn thất vọng khi biết bản thân chẳng có ma thuật mà lại cũng chẳng có gì năng yên tâm đi và một cách nào đó ngươi sẽ mạnh lên nhưng không phải bây giờ với cái thái độ than vãn đó đâu đứng lên và đi ra ngoài đi sợ nịp c a n ủi động viên huyết phong vài câu khi thấy hắn đủ rủ tinh thần đáp lại lời nói động viên của sợ nịp lại là sự rụt rè chán nản của huyết phong bây giờ tại hạ có thể đi được không tại hạ muốn về làng xem xem ba mẹ xem dân làng còn ai x ố n g không muốn về cũng được thấy ngươi hoạt động sung sức như thế coi bộ cũng phải rồi sợ niệm quyết định không can thiệp vào quá sâu chuyện của huyết phong hắn đang tìm cách rút lui và hắn là ai từ đâu đến chỉ có sợ niệm mới rõ câu trả lời đã ba ngày rồi sao ta muốn về làng ngài có thể đưa ta về làng được không được sợ niệm gật đầu chắc nịch một câu thực chất sợ niệm cũng chẳng biết làng của huyết phong ở đâu chỉ là ba ngày vừa rồi hắn chạy loạn khắp cả thế giới này ngày đầu tiên sợ niệm thấy gần chỗ này nhất có một ngôi làng toàn người chết khói lửa bốc lên tận trời nên hắn nghĩ chắc ngôi làng ở phía đông nam là ngôi làng trong lời kể của hết u y phong nôn tình h u ỳ n à o hài đúng hơn là vẫn còn một ngôi làng nữa nhưng nó bị phong ấn lại bởi ma thuật hắc cám nên sợ nghịp không thể đặt chân tới hắn chỉ đi khám phá thế giới và con người chứ hắn không hứng thú với di tích hay mấy chỗ bị phong ấn suy ra chỉ có thể là cái làng có rất nhiều người chết kia thôi trong một cánh rừng bất tận đâu đó mọc lên một cái nhà gỗ nhỏ nhắn phía trước có hai thanh niên đang đứng khởi động rồi cả hai chạy lao về phía trước lúc này sợ niệm mở miệng ra nói với huyết phong trước tiên hãy hít một hơi thật sâu vào đúng rồi như vậy đấy sợ niệm vừa dứt câu bỗng nhiên huyết phong cảm thấy trước mắt mình bỗng nhiên hoa đi xung quanh hắn bây giờ chỉ thấy quang cảnh liên tục lùi lại vài khác sau trong hàng trăm hình ảnh mở nhạt huyết phong thấy trước mắt là một cái lỗ hổng gì đó được làm bằng khói vừa nháy mắt một cái hắn đã thấy mình ở bên trong một cái hầm phát sáng hầm này là một không gian tuyệt đẹp cả một bầu trời đầy ngôi sao đang di chuyển như những hạt ánh sáng với tông nền màu xanh ngạt chưa cảm nhận được vẻ đẹp ấy bao lâu huyết phong cảm thấy bụng sôi lên sùng sụp hình ả nhưng hắn không kìm lại được huyết phong gục xuống nôn ra hết những gì có trong bao tự huệ huệ huyết phong liên tục gói ra bọt trắng và nước miếng hắn chẳng gói ra được cái gì gọi là thức ăn nữa hôn mê ba ngày trời chưa có một thứ gì vào bụng mà lại khiến hắn buồn nôn quả thật khó chịu x ô i nào x ô i nào sợ nghị xoa xoa lưng huyết phong đợi hắn đứng lên rồi sợ n h ị p mới cởi nói trải nghiệm lần đầu thế nào à tính ra cũng không phải lần đầu lần đầu khiến ngươi suýt chết rồi không không tốt một chút nào huyết phong còn chẳng biết ngôi làng cách cái nhà gỗ bao xa nữa thoáng một cái đã đến đây khiến cho hắn nói ra một trận thậm chí lúc này huyết phong còn cảm giác chân đứng k h ô n g vững mặt đất thể như đang chuyển động đỡ được một chút huyết phong mới ngẩng đầu lên nhìn quang cảnh xung quanh mình hình ảnh quen thuộc vốn có nhưng lại tang thương một cách xa lạ hình ảnh đó đập vào mắt hắn chạy vào trong trí hóc hắn khiến tim hắn đập mạnh dường như khó thở mọi người huyết phong ngậm ngùi với khung cảnh tang thương trước mặt khắp nơi trong làng chỗ nào cũng có người chết mỗi người đều chết một kiểu khác nhau có người bị cháy đen có người thì mất đầu cực tay có người thì toàn thân tím tái như thiếu oxy có người thì trông như vừa chết đuôi xong còn có người thảm hơn nữa là toàn thân như bị hàng trăm con dao chém nát thân thể lục lục mội huyết phong bắt gặp một hình ảnh quen thuộc hắn liền lao đến bên cạnh một sát chết của một nữ nhân hắn liên tục lay động cô gái xinh đẹp không một mảnh vải che thân mắt nàng ấy còn mở trường ra trông rất hung dữ giống như cả lúc chết rồi vẫn nhìn kẻ gây ra cái chết cho mình bằng ánh mắt mườn rủa lục mội là cô bé thanh mai trúc mã với huyết phong hai đứa trạc tuổi nhau từ bé vốn đã chơi cùng với nhau cho đến lúc lớn lên huyết phong rất thích cô nàng họ lục này thậm chí vào ngày sinh nhật thứ mười tám của hắn hắn còn tính thổ lộ cảm xúc của mình cho lục mội nghe nhưng giờ có vẻ không kịp nữa rồi huyết phong cắn răn cắn lợi h hắn thậm chí đến cái chạm tay với nàng ấy còn n g ạ i ngùng vậy mà bọn đế quốc kia lại dám lục mội ta thể ta thể ta sẽ trả t h ù cho mội ta thể ta sẽ giết hết đế quốc để rửa n ụ c cho mội à, ba huyết phong gào lên trong tuyệt vọng hắn không còn nước mắt nữa rồi v i ê n cảnh tồi tệ nhất hắn đều đã gặp trong mơ nhưng sự thật vẫn khiến hắn khó có thể chấp nhận mấy ngày qua dù bất tỉnh nhưng huyết phong bất giác vẫn c h ả y nước mắt trong lúc ngủ sunny chính là kẻ thấy được hết thảy sau một hồi bình tĩnh huyết phong đặc sắc của lục mội xuống rồi dùng tay vớt mắt cho nàng hắn thở cái áo rách nát toàn máu của mình đắp cho nàng ấy rồi đứng dậy chỉ về một hướng ngài có thể đưa tại hạ đến chỗ kia được không? sợ n i ệ p nhìn theo hướng tay huyết phong chỉ là hướng tây nơi đó sợ n i ệ p nhớ là có một cái hố to k h ủ n g khiếp chắc là do một trận đánh lớn gây ra ban đầu lúc tới đây sợ n i ệ p cũng cảm nhận được nguồn năng lượng cực lớn buộc phát từ phía này nếu so ra nguồn sức mạnh ấy cũng gần bằng sợ n i ệ p ở trạng thái bình thường chẳng nói chẳng rằng đùng một phát sợ n i ệ p đưa huyết phong tới nơi hắn chỉ nhưng tới nơi ngoài một cái hố với khu vực tang hoang này ra huyết phong chẳng thấy mà hay sắc của ba mẹ hắn hắn cũng không thấy lúc này huyết phong không còn một chút hy vọng gì nữa rồi chắc chắn ba mẹ, hắn đã bị giết. Ba, mẹ ba mẹ chẳng lẽ tới sắc của hai người con cũng không được trôn cất hay sao huyết phong bị rạm xuống đất đau khổ nỗi lòng người thương bị g i ế t c h ư a ngôi nay ba mẹ còn sống hay không cũng chẳng rõ hắn chẳng phải biết làm thế nào ngay lúc này huyết phong cảm thấy mình như muốn nôn ra nữa thì lại thấy trước mắt mình là một khung cảnh khác sắc của một người đàn ông to lớn hiện ra trước mặt huyết phong hai con mắt hắn trợn to lên không biết nên vui hay buồn b ở i đó chính là phụ thân của hắn vui vì tìm được xác hay buồn vì ông chết vô tình huyết phong quay ra phía sau nhìn sợ n g h i ệ p bằng ánh mắt cảm ơn thì nhận được một cái gật đầu nhẹ nhàng lúc ngươi bất tỉnh ta chạy được một vài lục rịa gần đây vô tình phát hiện ra cái xác này gần làng có nét giống ngươi nên ta nghĩ có thể là người thân của ngươi sunip g h giải thích vài câu qua l o a cho huyết phong nghe huyết phong gật đầu tạ ơn một lần nữa hắn đảo bước đến bên cạnh ba mình vì hai chân x u ố n g sau đó đặt hai cánh tay xuống lưng ông toan bế ông lên cơ thể chết đã được ba ngày nên toàn thân ông cứng lại rất khó để bế lên đ ả n g hoàng đi đ i ạt chạm tờ google bộ t ổ m a lít center xì thai mặt dìn bộ t ổ một mươi tờ ít mặt dìn tớt một ư ơ i tờ ít đi cờ lạt đạt c o n t a i n ơ đi cờ lạt đạt cờ cồn x một mươi hai a dẹp du tiếp cơm dẻo nọ phổ là cờ lạt tạt hệ bờ lạ À, DC t a i b a d i n FF, m ặ t d i n hai i tờ ích hôm. Compost Sai Star, c n g p o s i N. h e z r Girl Lad c h ạ p t ờ N. đ e c o l a t c h ạ p t ờ Na ID c h ạ p t ờ Nabot. đ e c o l a t c h ạ p t ờ Na ID c h ạ p t ờ n a p ố t In Putai h í t đ è n ID c e n Chen v a l ù Taban h ú t d Setai h gì rồi In Putai h í t đ è n ID Chen ID v ạ l ù Namgin Ba c h a m b e r b o n In Putai h í t đ è n ID c h ạ p t ờ ID v ạ l ù Hai Chinh a i c h i n Bae s a u b o n In Putai h í t đ è n ID c h ạ p t ờ Benum v ạ l ù In Putai h í t đ è n ID c h ạ p t ờ Num v ạ l u Namgin Ba c h a m b e r b o n Deco Lad b t a y r g t Đi cờ lạc c ẹ t c e n t e a si hai mặt d i n tước ba mươi bảy bù t ổ n g hai bù t ổ n g cờ lạc b t n b tê nơ bồn lạc ý cháp tơ hệ t h c h ạ p t ờ ý đi hai chín hai chín bảy sáu bún s ở b ẹ n cờ lạc g lip hakon g lip hakonis cờ l à m sơn x sĩ s ở b ẹ n b á o loi qua hệ thống bù t ổ n g bù t ổ n g hai bù t ổ n g cờ lạc b t n b t n info id c h ạ p t ờ c ơ mèn ok kơ lạc loa k a t h ò n d e p một trăm hai mươi ba chân sưng kơ lạc g lip hakon kơ mèn sơ bén binh luận bù tông bù tông cờ lạc bê t n sụt set ok lạc xem bồn sơ vô sơ sơ sơ sơ s y cờ lạt gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ lạt gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn bùn hòn y b ù tổng chương bốn mươi tám bốn mươi tám có người còn sống rào bước đến gần s u n ít, huyết phong nhẹ dọn g nói ngài có biết s á t mâu thân tại hạ ở đâu không đáp lại sự trờ mong của huyết phong là cái lắc đầu của sợ nịp chẳng lẽ mẹ còn sống thực sự mẹ còn sống ư như mà thập nhị huyền môn công tầng cuối đã được mở không thể nào mẹ còn sống được huyết phong lẩm bẩm tự thủ thị một mình hắn rất muốn tin là mẹ hắn còn sống nhưng mà khi bị ném bay đi hắn thấy toàn thân mẹ hắn bước lên luồng huyết khí mà khi mở chỉ có một đường chết hắn vừa bế sát phụ thân mình vừa tìm kiếm khắp nơi vô tình hắn đến bên một bờ hồ đúng lúc này một cơn gió cuốn theo hàng trăm lá hoa anh đào nổi lên bất giác huyết phong m ổ i l ỏ n g cảnh tượng này khiến hắn quen thuộc đến lạ huyết phong từ từ xoay người lại trước mắt hắn là một cảnh tượng màu hồng đẹp đến nhẹ người hàng trăm cây hoa anh đào nở rộ những cánh hoa rơi xuống đất tạo ra một vùng đất màu hồng thậm chí ở nơi này còn có một bờ hồ xanh biết xanh màu lục của lá một màu xanh của thiên nhiên hùng vĩ đâu đó trên mặt hồ có vài cánh hoa anh đào trôi lềnh ở đó do ngọn gió vừa rồi giờ đây khắp bầu trời tràn ngập cánh hoa. trên mặt hồ nước thi nhau gần sóng cảnh tượng trông sao thật hữu tình nhưng trong lòng người ngập tràn bị thương thống khổ huyết phong nhớ lúc bé vào dịp tết của làng ba mẹ có dắt hắn đến đây cùng với lục m g ộ i để chơi đùa rồi ngắm cảnh cảnh tượng khi đó thật đẹp vẻ đẹp năm nào vẫn giữ nguyên như thế cảnh c o n những người ở đâu hắn còn nhớ ba mẹ hắn từng nói dù chỉ là vu vơ đi chăng nữa ông bà muốn sau này khi mất đi có thể được chôn cất bên cạnh bờ hồ này một nơi tuyệt đẹp vào những ngày xuân đến tâm sự trong lòng huyết phong s u n y không thể nào biết được hắn chỉ đang thấy cảnh tượng trước mắt rất là đẹp nhưng huyết phong thì không như thế nhẹ nhàng bước đến bên cạnh bờ hồ huyết phong đặt xác ba mình bên cạnh đó rồi bản thân lại lùi lại mấy bước hắn quỷ dạp hai chân xuống đất hắn bắt đầu cào lên mặt đất đúng hơn là hắn đang đào đào bằng tay không hắn không có bất cứ thứ gì để đào đất cả hắn dùng chính đôi bàn tay chưa lành vết thương của mình để đào cứ thế từng vết thương chưa đóng vậy của huyết phong trên mình bắt đầu trào máu ra mặc cho cơn đau nhức nhối trên cơ thể hắn vẫn cứ liên tục đào đất vừa đào hắn vừa cắn răng để bản thân không phải khóc ba hắn dặn là đàn ông không được khóc trước mặt, người khác. Hắn khóc trước mặt sợ nịt vài lần rồi hắn không đáng mặt đàn ông thu còn chưa báo mẹ còn chưa tìm thấy bà còn sống hay đã chết? hắn không thể khóc được hắn dặn lòng không thể nào khóc được bản thân đâu còn nhỏ nhắn gì nữa đâu còn là một đứa nhỏ chưa biết chuyện cứ thế càng lúc những miếng vải băng bó trên người hắn rơi lã t ả xuống mặt đất không có gì kìm vết thương lại m á u cứ thế mà chảy ra huyết phong mặc kệ nhưng không đồng nghĩa với việc sợ nịp để yên như vậy sợ nịp thấy cũng không đành lòng hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai huyết phong một luồng năng lượng được chuyển qua từ tay của sợ nịp chuyển đến cơ thể huyết phong chẳng quan tâm đến sự hiện diện của sợ n ị huyết phong cứ mặc sức mà đạo chẳng mảng sự thay đổi của cơ thể h ắ n cứ đạo đào mãi nhưng càng đào hắn cảm thấy cơ thể dường như khỏe hơn không còn đau nhức gì nữa nhưng cũng chỉ là cảm giác thôi có lẽ hắn đã quá quen với việc đau đớn rồi chăng chừng nửa canh giờ sau hắn đào xong một cái hố sâu ba m m tiếp đó hắn tiến lại bờ hồ rửa dãy tay chân sạch sẽ thì hắn lại nhận ra một điều kỳ lạ rằng bản thân không biết từ khi nào không còn một vết thương nào trên người băng gạc rơi xuống vết thương đã khép miệng cảm thấy kỳ quái hắn bắt đầu sờ soạn khắp người cứ như một kẻ tự kỷ quả thật người hắn không còn một vết thương nào tất cả còn lại chỉ là những vết máu loang lổ cùng với màu vàng của thuốc gì đó còn độc lại huyết phong q a y sang tìm hình ảnh của Sơn, bất quá chuyện quan trọng hơn là chôn xác cho phụ thân mình hắn bê xác ba hắn về sát bờ hồ để tẩy rửa cơ thể cho ba mình để lúc chôn ông có cơ thể sạch sẽ nhất nhưng đúng lúc này huyết phong lại cảm nhận có người đứng sau lưng mình quay sang hắn bắt gặp hình ảnh của sợ nịp cùng với một hộp gỗ lớn được vắt trên vai tắm rửa cơ thể cho ông ta xong đi rồi bỏ ông ta vào hòm sợ nịp nhẹ nhàng nói như thể đây là một việc không có gì nhưng đối với huyết phong đây là một â n tình rất lớn vốn huyết phong cũng định đi chặt gỗ để đóng một cái quan tài cho phụ thân mình hắn dập đầu tạ ơn với sợ nịp một lần nữa hắn cứ im lặng mà làm sợ nịp vốn hay nói nhiều mà giờ đây cũng im lặng ngoài đóng cái quan tài cho huyết phong s ơ n n ệ p cũng không phụ hắn thêm bất cứ thứ gì nữa từ tẩy rửa cho đến đưa xác cha mình vào trong quan tài rồi lại bê quan tài đặt xuống cái hố hắn đào sẵn tất cả việc đó huyết phong chỉ là một mình mà chẳng nhờ s ơ n n ệ p cả quá trình diễn ra trong im lặng trước đó huyết phong khóc rất nhiều nhưng khi thấy xác của ba mình huyết phong chẳng khóc lấy một lần có vẻ như hắn đang ép bản thân phải trưởng thành lên cứ thế cho đến khi một nắm đất cuối cùng được huyết phong đắp lên mộ rồi hắn chạy đi tìm vài viên đá lớn xếp ở trước mộ không biết vô tình hay hưu ý huyết phong thấy một miếng gỗ hình chữ nhật vương vắn nằm ngay bên cạnh thế là hắn dùng một viên đá sắc nhọn khắc lên đó dòng chữ trần dương mộ trai trưởng trần nguyễn huyết phong lập xong xuôi dòng chữ huyết phong cắm thật mạnh miếng gỗ đó xuống đất nằm trước bia một là ba viên đá hắn ta vừa xếp lên d ầ m d ầ m d ầ m ba huyết phong dập đầu mạnh ba cái thật lớn rồi hét lên v ụ thân ba con trai bất hiếu ba mất không thể cho ba một nơi an nghỉ đàng hoàng ba giới xối s à n g phù hộ cho hải nhi tìm được sắc mẫu thân để trôn cất cùng ba hải nhi bất hiếu sau hôm nay sẽ quyết tâm báo thủ cho hai người dù có khó khăn dù có một ngày nào đó con sẽ đặt đầu của kẻ thù để tế ba mẹ trên cao nói xong huyết phong dập đầu thêm ba cái rồi đứng lên t r ô n tất xong phụ thân mình huyết phong chạy bộ về làng hắn cảm giác thân thể hắn đã khỏe lại như lúc ban đầu bên cạnh hắn sợ niệm cứ như là đang tản bộ hơn là chạy vết thương của cảm ơn ý thôi sợ niệm ôm tay sau đầu vừa đi vừa nói nghe t h ế huyết phong n g ạ i n g ù n gật g đầu không dám nói gì nữa trở về làng nhìn ngôi làng quen thuộc của mình nỗi lòng của huyết phong lại dấy lên một lần nữa nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng hắn thu gom xác của dân làng lại hắn nhớ tên của từng người từng gương mặt của bọn họ lúc sinh thời có những người hắn không thể nào nhìn ra được mặt do đã bị hủy dung dị dạng hay nhiều cách thức khác đến mức khó có thể nhận ra ra cũng may còn vật tùy thân giúp cho huyết phong nhận biết được với những cái xác bị cháy đen cái gì cũng không còn huyết phong đành đánh dấu lại để trôn cất sau cùng đến lúc huyết phong bắt gặp một cái xác cháy đen ở ngay giữa đường đi của làng bất giác một tia ký ức đau thương mùa về xác cháy đen đến mức khô các l ạ i gương mặt cũng nhìn không ra nhưng vị trí này cảm giác này cho huyết phong biết đó chính là sư phụ của hắn huyết phong bê xác sư phụ mình lên cánh tay của ông gãy ra rơi xuống mặt đất làm lộ ra một viên đá cội ở bên trong bàn tay chỉ còn hai ngón tất cả vật tùy thân của ông đều bị cháy thành cho duy nhất chỉ có một viên đá cội to bằng lòng bàn tay còn tại bàn tay của ông đây chính là cục đá mà sư phụ hắn yêu quý nhất huyết phong chẳng biết vì sao sư phụ mình là trân trọng cục đá của này trong khi hắn nhặt được cả một rổ ở bờ sông gần đó nhưng đây là vật kỷ niệm của sư phụ nên huyết phong nhặt nó lên hỏng an táng nó cùng với ông sau đó hắn đem xác của sư phụ hắn về sân sau nhà của ông rồi đặt xuống hắn bắt đầu đào một cái hố để chôn sư phụ mình lần này hắn sẽ tự tay làm một cái h ỏ n cho ông hắn cũng làm thêm vài cái h ỏ n nữa thấy huyết phong làm quá lâu sợ nịp quyết định ra tay làm một phát hơn ngàn cái hòm lớn nhỏ đủ loại đặt xuống trước mặt huyết phong nhanh đi nhìn ngươi lọ mọ ta mệt quá sợ nịp bỏ lại một câu cứ như thế huyết phong đem sắc của từng người một đặt lên hòm rồi đem hòm của họ hắn t r ô n từng người ở sau nhà của họ hắn làm công việc đó suốt một hai ngày trời dưới sự hỗ trợ của sợ nịp quả thật nếu không có sợ nịp có khi huyết phong phải mất đến mấy tháng dường như nghe thấy cái gì đó sợ nịp dựng t a i lên hắn nhìn về một căn nhà ở đằng xa ta nghe thấy nhịp tim của hai đứa trẻ sợ nịp lên tiếng còn người còn sống ư huyết phong ngạc như nói thật sự vẫn còn người còn sống ở đây sao làm thế nào có thể bên trong căn nhà đó quái lạ tại sao có thể giấu được thai của ta suốt mấy ngày qua được đó là nhà của tại h ạ huyết phong tức tốc chạy vào bên trong nhà mình tìm kiếm nhà hắn khá nhỏ chạy hết mấy vòng cũng không thấy ai huyết phong mới nghiêng đầu ra nhìn sợ nịp h ta nghe được âm thanh ở dưới lòng đất có vẻ như là hai đứa trẻ nhịp tim của chúng đang đập rất mạnh nên ta mới có thể nghe thấy nghe sợ nịp h nói thế huyết phong như nhớ ra được cái gì hắn trực tiếp đấm nát sàn gô dưới chân mình ở dưới lộ ra một tấm sắt dày cuộm hắn hít vào một hơi thật sâu cơ bắp quần quần nổi lên hắn dùng toàn bộ sức bình sinh của mình để bật tung cái nắp đó lên nhưng vẫn không thành gương mặt của huyết phong dần trở nên đỏ ửng máu trong cơ thể hắn lưu chuyển nhanh hơn bình thường thập nhị huyền môn u công nhất vị huyệt khai huyện xì ba âm thanh xì xẹo văng lên huyết phong gầm một tiếng do lớn hắn hất cái cửa sắt sang một bên làm lộ ra một cửa sắt khác nhưng khác một cái cửa sắt này có một lỗ khóa bên trong không thể nào làm sao có người ở dưới này được huyết phong thấy lỗ khóa vẫn y nguyên liền nói thiếu gì cách đi xuyên bậc cản mở ra nhanh đi hai đứa nhỏ trong đó sắp chết ngạt rồi ta không mang theo người khác đi xuyên tường được sân nịp nói đi id at chạm tờ google bộ tổng alit center xì thai mặt dìn bộ tổn một mươi tờ í mặt dìn tốt một mươi tờ í đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lờ cờ l ạ t t ạ t hệ b ở lạ ít mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba trenzy cơm xì thai mặt bốn trăm linh tờ ít a dc thai mặt dìn hai mươi năm tờ ít không có sai star còn có sai n hờ giờ cờ lạc chạm tờ n đi cờ lạc chạm tờ, tờ na id chạm tờ nabot đi cờ lạc chạm tờ na id chạm tờ nato Input hai hít đ è n id t a n chuyển v ạ lù taban hút sẽ thai gì r ồ i Input hai hít đ è n id chuẩn y id v ạ lù năm nghìn ba trăm mười bốn. Input hai hít đ è n id chạm tờ id v ạ lù hai mươi chín hai n chín bảy sáu tám. Input hai hít đ è n id chạm tờ b ệ nù n g v ạ lù. Input hai hít đ è n id chạm tờ nùm v ạ lù năm nghìn ba trăm mười bốn. d e c ờ l l t bt n g rút. d e c ờ l l t c t center x ỉ thai mặt dintub h ba mươi g ít. Bù tổng thai b ù tổng cờ l ạ t btn btn ổn định id chạm tờ hệ g i ờ chạm tờ id hai mươi chín hai chín bảy sáu tám sở b ẹ n cờ l ạ t gờ l i p hay cồn gờ l i p hay cồn nít cờ l à m e r s o n x í t sở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ù tổng bù tổng thai b ù tổng cờ l ạ t btn btn info id chạm tờ cờ men ô cờ lạc lò cát thì hòn dẹp một trăm hai mươi ba tren giết cờ l ạ t gờ l i p hay cồn gờ l i p hay cồn cờ men sở b ẹ n bình luận b ù tổng bù tổng cơ lạc btn btn sụt xét ẩ cơ lạc dẹp còn xe và sở sở đ ị ác tất v ạ n vỏi xe dài trị ẩn v ạ n y cờ lạc g l i p hạch cồn g l i p hạch cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ lạc g l i p hạch cồn g l i p hạch cồn bùn hòn y bù tổng chương bốn mươi chín bốn mươi chín hai đứa trẻ giật mặt dây chuyền trên cổ xuống huyết phong mở mặt dây truyền hình tròn ra bên trong có một cái chìa khóa hắn dùng chìa khóa đó để mở cái cửa sắt cuối cùng ra lập tức một mùi hôi thối đập vào núi huyết phong hắn lập tức bị mũi lại chẳ lúc này huyết phong chỉ thấy tay của sợ nịp h quay thành vòng tròn tạo ra hai cơn lốc nhỏ trên hai cánh tay của mình hắn hút toàn bộ khí hôi bên trong r a sau đó đẩy một cơn lốc nhẹ khác vào bên trong để tiếp luồng không khí mới vào tiếp đó hắn chạy xuống hầm cả căn hầm phát ra ánh sáng màu xanh lăng ngọc thấy thế huyết phong vội chạy xuống xem quả thật có hai đứa nhỏ từ từ đường vội tiếp cận chúng đang bất tỉnh đ ừ n g vội lay chúng để tránh xảy ra chuyện sợ nịp h nhẹ dọn dạn huyết phong một tiếng nghe thế huyết phong cũng gật đầu không lấn về phía trước đây là căn hầm giữ đồ bí mật của ba mẹ hắn trong đây chỉ có duy nhất một cách vào chính là vào bằng cách cửa sắt huyết phong vừa mới mở kia. bên trong hầm khắp nơi được đóng bằng các tấm sắt dày cộm như vậy căn bản không thể đào hầm để chui xuống được nhìn khắp nơi có nước tiểu và phân lỏng cuối cùng huyết phong cũng biết vì sao căn hầm s ặ c mùi hôi thối hai đứa nhỏ này ở trong đây được bao lâu rồi không phải con tư sinh của ba mẹ hắn đ ó c h ứ cơ thể hai đứa bé này đang mắc một căn bệnh ta phải chữa trị gấp ngươi đứng xa ra một chút lát nữa có chuyện gì xảy ra cũng không được hỏi rõ chưa cũng đừng chạy loạn sợn ịp nhìn chằm chằm vào mắt huyết phong căn g ặ t một tiếng nghe t h ấ huyết phong liền gật đầu lúc này sợn ịp lấy ra hai vật gì đó từ hai bên cổ tay của hắ chúng nhỏ như một đồng xu được đặt lên trên c h á n của hai đứa bé đồng xu vừa được đặt lên lập tức có một cái mặt nạ bao bọc lấy gương mặt hai đứa bé nói đây là mặt nạ cũng không đúng giống như một thứ gì đó t r ù m lên cả đầu nhưng vẫn thấy được gương mặt sau tấm kính của mặt nạ hai đứa bé này đều là bé gái một con bé mang tóc trắng một con bé mang màu tóc đỏ chúng nằm ôm chặt lấy nhau hơi thở thoi thóp của chúng phà vào mặt kính của mặt nạ khiến mặt kính phủ lên một màn xương không ngờ ở đây lại gặp căn bệnh mái măm này cái thứ lời nguyền à y chẳng lẽ có một h gì nương tự ở đây nếu là h gì nương tự thì có thể can thiệp một chú nói rồi gương mặt điện trai của hắn đột nhiên thay đổi toàn bộ da thịt trên mặt hắn biến mất thay vào đó là một cái đầu lâu đầy dây tia điện màu la m ngọc trông rất đáng sợ khi đầu của sợ nị biến thành đầu lâu cả không gian trong căn phòng đột nhiên hạ thấp nhiệt độ cảnh tượng ấy kèm thêm không khí xung quanh khiến cho huyết phong dùng hết cả mình bấy giờ trên lưng của sợ nị xuất hiện vô số hoan hồn cầm theo lơi ư hái chúng hiện ra mang theo các âm thanh gào rú gây rợn nhưng dường như không phải là âm thanh bằng chứng là h u ế phong chẳng nghe thấy cái gì hết nhưng hắn lại giống như là nghe thấy các q a n hồn đó đang gầm rú thế như hắn nghe được cói lòng của các q a n hồn trên chúng dường như đang rất đói khát. chúng thoát ra khỏi lưng s ơ n n i ệ p bay toán loạn trong căn phòng có một vài oan hồn bay đến gần huyết phong dùng lưỡi hai hỏng tấn công hắn nhưng chưa kịp làm gì thì lại bị tan biến đi mất oan hồn biến mất huyết phong mới thấy cánh tay s ơ n n i ệ p đang vươn về phía mình làm một động tác bóp lại chuyện hôm nay vĩnh viễn giữ trong lòng ngươi nếu ngươi tiết lộ ra ngoài cả thế giới này sẽ gặp n g uy hiểu rồi thì gật đầu còn không ta sẽ xóa ký ức của ngươi s ơ n n i ệ p lạnh lùng nói chẳng nói chẳng rằng huyết phong dùng hết sức bình sinh để gật đầu hắn gật đầu mạnh đến mức có một tiếng rắc vang lên sau gáy sợ nịp không để ý đến huyết phong nữa với h ắ n lúc này không phải là lúc để đùa. Cánh tay của các quan hồn bay xung quanh thấy hai giải năng lượng tối vừa xuất hiện thì lập tức lao đến cắn xé như những con cá mập bắt gặp món mồi ngon của mình này kém kém cái mồm lại đứa nào ăn luôn cả sự sống của chúng ta dết hết hốc mắt của sơn nịp sáng lên miệng hắn há ra nói dường như thật sự hiểu được lời nói của sơn nịp các quan hồn kia bắt đầu cắn xé rất chậm nhưng thay vào đó chúng lại đánh nhau để g i à n h chỗ ăn kẻ g i à n h không được thì ngồi ở một góc ôm đùi khóc nước nở như mới bị người khác cưỡng gian s o n g kẻ ăn no thì cái bụng phình to ra trôi lềnh bềnh như một quả bóng ở giữa không trung có kẻ thì không cần ăn chỉ thích đánh nhau dành được chỗ tốt cũng không ăn cứ thấy thằng nào lại là đẻ ra đánh nói chung là muôn hình vạn trạng chỉ có một chữ loạn để hình dung cảnh tượng các quan hồn xuất hiện ban đầu khiến cho huyết phong khá là hoảng sợ bởi đây là lần đầu tiên hắn gặp ma nhưng nhìn cách hành xử của các linh hồn này lại khiến cho huyết phong rợ khóc rợi hắn không biết nên sợ hay, hay nên cười thành tiếng đây nữa thôi tốt nhất là ngậm m ồ m vào cho nó an toàn một hồi sau hai giải năng lượng màu đen kia dần biến mất thay vào đó là hai giải năng lượng vô định hình một cái có màu xanh nhạt nó tỏa ra khí tức lạnh toát giải năng lượng còn lại có màu đỏ đậm mang khí tức nóng bức nếu nhìn kỹ hơn một chút huyết phong có thể phát hiện hai giải năng lượng kia còn có một vài màu khác nữa nhưng chúng rất mờ nhạt gần như huyết phong không thể nhìn ra hai đứa nhỏ này thế mà dính lời nguyền đen tối như vậy giờ thì khỏi rồi nhưng tương lai của chúng phải nhờ vào ngươi lừng để chúng gặp lại kẻ gieo lời nguyền lên chúng không thì giết kẻ gieo lời nguyền đi loại con sâu con mọt này đi thế giới này cũng gặp vừa nói gương mặt của sợ nịp dần sinh ra ra thịt các quan hồn xung quanh cũng chui vào trong cơ thể của hắn gương mặt của sợ nịp lúc này mang theo một vẻ kinh miệt không hề giấu d i ế m huyết phong hoàn toàn chẳng hiểu sợ nịp đang nói cái gì cứ biết vậy là được về sau ngươi sẽ rõ sợ nịp không giải thích gì thêm hắn chuyển hai giải năng lượng kia về lại cơ thể hai đứa bé sau đó kẹp hai đứa nhỏ lên nách rồi đem ra ngoài chừng nửa ngày sau hai đứa nhỏ đang nằm trên cái giường của huyết phong thì đột nhiên tỉnh dậy chuyện đầu tiên chúng làm chính là nhìn khắp bốn phương bông thấy hai người đàn ông xa lạ xuất hiện trong căn phòng khiến chúng hoảng sợ ô n chầm lấy nhau hai đứa nhỏ run lên bần bật nửa lời cũng không dám h ó h ẽ đừng sợ ta là người của làng này hai đứa là ai huyết phong đứng ở tít tận cửa phòng nhẹ giọng hỏi đây là s ơ nịp n dặn hắn như thế hai đứa nhỏ này có thể tỉnh dậy sẽ hoảng loạn nên đừng đứng quá gần sẽ khiến chúng không dám nói kết quả hai đứa nhỏ vẫn không h ẽ nửa lời thấy thế huyết phong quay sang nhìn s ơ nịp n thấy trong người đã khỏe hơn chưa s ơ nịp n chỉ hỏi một câu như thế hai đứa trẻ nghe thấy lập tức cảm giác có gì khác lạ trong cơ thể của mình hình như có cái gì đó biến mất cảm giác khó chịu đã không còn qua câu hỏi của sợ n ị hai đứa đồng loạt nhìn chằm chằm vào sợ n ị gương mặt của s ơ n hiệp rất điền trai có thể nói là đẹp phi giới tính dù sao gương mặt đẹp vẫn khiến người ta ít phòng bị hơn mình là ai đứa bé tóc đỏ nhỏ giọng hỏi huyết phong đứng bên cạnh chứng kiến hết tất cả này cái đó có phải là chê hắn xấu nên không thèm trả lời đúng không nhất định là vậy rồi hắn hỏi rất ân cần ấm áp như thế mà không hé nửa lời s ơ n hiệp hỏi một câu chẳng liên quan chút gì thế mà đã mở miệng ta vừa cứu hai đứa ra khỏi căn hầm kia tại sao hai đứa hại ở trong đó sân hiệp chậm rãi bước đến ngồi xuống cái ghế ở gần giường hắn rót từ trong ấm trả ra một chút nước lọc đưa cho c ò n bé gái tóc trắng vẫn ôm chặt lấy bé gái tóc đỏ h u y n h h u y n h là người của đế quốc đúng không huynh đến đây để bắt bọn vội về đúng không giọng bé tóc đỏ r u lên phát âm nghe như sắp nếu tới nơi không phải đâu huyết phong lớn tiếng nói hu hu hu hu hu, hu đừng bắt em gái của m ộ i đi bắt m ộ i đây n è để con bé đi đi hu hu bé tóc đỏ la toán lên ôm lấy bé tóc trắng mà hét bé cái mồm thôi sợ nhịp nhìn huyết phong quắt khẽ tên huyết phong này quả thật hậu đầu trẻ nhỏ đang trong trạng thái hoảng loạn như thế h é t lớn một cái chúng không sợ mới là lạ bị mắng huyết phong vội vàng im miệng không dám hé nửa lời yên tâm ta không phải là người của đế quốc. cái tên xấu xấu kia là dân của làng này cả làng này đã chết hết chỉ còn có một mình hắn được ta cứu sống đừng có sợ chúng ta không phải người xấu sân nịp n ở một nụ cười nói với bé tóc đỏ nụ cười của hắn như tỏa ra ánh mặt trời ấm áp khiến cho người đối diện quên hết mọi p h ò n g bị cô bé tóc đỏ lập tức ra sức gật đầu nhưng không nói gì cả h u n h tên là sân nịp còn hắn tên là huyết phong hai mội tên gì có phải người của làng này không t i ê n ngược đan yên ngược đan rụt cổ xu ố nói g n sau đó sân nịp lại nhìn sang bé gái tóc trắng đừng để ý mụ ấy yên ngược đan vội kéo em gái mình ra sau lưng nói sợ niệm cầm、nín. huyết phong thì thấy hạ hê một chút trong lòng đâu phải cứ đẹp trai là dụ được con nít đâu sáu lời tác các bác yêu dấu ơi đánh giá cho ta đi hù hù ta tạch tốt rồi đi ai đi ạt chạm tờ google bổ t ổ n ạ l ị n center xì thai mặt dìn bổ t ổ n mười tờ ít mặt dìn t ớ t mười tờ ít đi cờ l ạ t đạt container đi cờ l ạ t đạt cờ cờ con xs mười hai a dẹp du tuyếp cơm dẻo nọ phổ lạc cờ l ạ t t ạ t hệ b ở lạ I mgrs g ờ cờ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai mặt dìn hai mươi lăm tờ x không còn có xài s a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 b o t ổ n hai bụt ổ n g cờ l ạ p b t n nơi b t n bội n ỉ n h id c h ạ p t ờ hệ giờ c h ạ p t ờ ý đi 29 hai chín hai chín bay bay hai sợp b e n cờ l ạ p g lip hakon g lip hakonis kerl lamisan x i n sợp b e n b á o lôi qua hệ thống bụt ổ n g bụt ổ n g hai bụt ổ n g cờ l ạ p bay tên nơi bay tên nơi info ý đi cháp tơ k e r m lạp kerl lip hakon kerl lip hakon kerl mèn sợp beng luận bụt ông bụt ông k e l ạ p bay tên nơi bay tên nơi sụp xe ok kerlạp x bonser s ợ t vi ác ván või xe ý chịn ván y cờ l ạ t g ờ lịp hay cồn g ờ lịp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ l ạ t g ờ lịp hay cồn g ờ lịp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương năm mươi năm mươi dụ dỗ trẻ nhỏ sau một hồi vẫn không thể khiến cho hai đứa nhỏ bất phòng bị cuối cùng bọn hắn chỉ biết được tên bé gái tóc đỏ là yên được đan s ơ n n y và huyết phong thật sự chịu thua cả hai đi ra ngoài bản với nhau xem nên làm như thế nào hai đứa bé đó không phải là người trong làng của ngươi ư s ơ n n y làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn huyết phong thấy huyết phong lắc đầu kịch liệt nhưng bản thân lại có chút trọc d ạ sunny dường như đoán ra được gì đó liền hỏ tiếp cái hầm, kia là hầm bí mật của nhà ngươi. có khi nào là con tư sinh của b a hay mẹ ngươi không ánh mắt sợ nịp trở nên gian tà khiến cho huyết phong d ù n g mình huyết phong nội chối không nhất định không phải hai đứa trẻ đáng yêu như vậy nếu là con tư sinh thì cũng có làm sao đâu ba của ta rất hiền hậu có mẹ là hơi vậy nhất định là con tư sinh của ông già nhà ngươi rồi sợ nịp v ô vai huyết phong với ánh mắt ta hiểu ngươi mà hiểu cái con khỉ nhà ngươi nhất định không phải chẳng giống ba mẹ ta một chút nào hai đứa trẻ đáng yêu như thế không thể nào khiến cho huyết phong liên tưởng đến ba mẹ mình được nhưng nếu không phải thì làm sao chúng lại ở trong hầm của nhà mình được thấy gương mặt huyết phong càng lúc càng trở nên căng thẳng sợ n i ệ p mới phì cười thành tiếng hắn vô đùi bôn u búp nói xem quần áo của chúng khác biệt hoàn toàn với dân làng của ngươi nãy giờ ngươi không nhận ra hả? a nghe sợ n i ệ p nói thế huyết phong mới mở he h e để nhìn vào đột nhiên hắn thấy yên n g ự c đang chạy h u n h h u c t lên giường ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra hắn nhìn trang phục của hai đứa nhỏ quả thật không phải là trang phục của làng hắn trang phục của chúng có phần đẹp hơn và vải lụa tốt hơn của làng hắn mà hình như con bé yên n g ư c đan kia vừa mới nghe lén đúng không người trầm tiêu như vậy làm sao thành được nghiệp lớn đây không biết nhìn gương mặt ng sợ nịp thở dài một tiếng đúng thật không phải là trang phục của làng ta huyết phong gật gật đầu nói thôi đi nấu gì ăn đi à không đợi một chút thế giới này sợ nịp vốn định nói gì đó thì ngược lại hắn lục lọi trong ký ức của mình tìm kiếm những hình ảnh hắn phát hiện được ở thế giới này trong đó có một cảnh tượng khiến hắn khá là ngạc nhiên chính là một xe hủ tiếu thời hiện đại đợi ở đây đừng làm phiền hai đứa nhỏ đó ta đi mua đồ ăn cho các ngươi dứt lời sợ nịp biến mất tại chỗ hắn chỉ để lại một vài tia điện màu lam và không gian vặn vẹo trước mặt huyết phong hắn chạy ngược về phía làng bị phong ấn trên đường đi hắn bắt gặp một cái xe ô tô vốn định chặn đường hỏi thăm nhưng nghĩ lại hắn vẫn chạy xuyên qua vì tốc độ của sợ nịp quá nhanh cho nên cái xe phía trước gần như chẳng nhận thấy có gì bất thường sợ nịp chạy lên một ngọn núi gần đó hắn nhìn xuống cái xe đang chạy tàn tàn dưới mặt đất kia vậy là thế giới này đang được khám phá mình nên rời khỏi đây sớm một chút lúc này trên màn hình của sợ nịp hiện lên một bảng thông tin trên đó có gương mặt của ma tùng quân và một số thông tin về an ninh phát hiện vật thể di chuyển với tốc độ siêu thành không rõ mục đích tiếp cận đinh vật thể đã đi mất hãy giờ hãy giờ hãy giờ phát hiện lỗi không xác định dữ liệu bị xóa dữ liệu bị xóa nay phiền bỏ mẹ hệ thống nâng cấp kiểu gì mà gặp lỗi suốt vậy một cái thì phiền bỏ mẹ một cái thì vô dụng bỏ mẹ rồi phiền bỏ mẹ nó lỗi luôn rồi nay được một bữa yên tĩnh tên này nhân cách cũng được đi hỏi thăm một chút xem sao nói rồi sợ nghĩ lại biến mất hắn xuất hiện một lần nữa ở t r ấ n phúc đ ộ c b â y giờ trang phục của hắn đã thay đổi biến thành người bản địa khẩu âm cũng được đổi theo hắn bắt đầu dùng tốc độ siêu thanh của mình phân ra thành hàng chục phân thân khác nhau ngồi la lết ở các quán ăn quán rượu để hỏi thăm tình hình mất nửa ngày trời cuối cùng hắn cũng rời khỏi trấn phúc lộc với hai túi bánh bao và một con gà n ư ớ n g mối ớt còn nóng hởi như thế rất có thể trong tương lai vẫn gặp lại huyết phong hắc hắc thật là đáng mong chờ không biết ngài ấy sẽ có cảm giác gì khi thấy hắn trong tik tắc quần áo trên người sợ nịp biến hóa trở lại thành bộ đồ bao sát sau đó hắn gia tăng tốc độ biến mất ở phương trời xa xăm không một ai nhận ra sự hiện diện của hắn một lát sau sợ nịp trở về làng của huyết phong hắn cầm theo đồ ăn kéo huyết phong vào trong nhà sau đó đặt bánh bao và gà nương mối ớt xuống muốn ăn không sợ nịp nhìn hai đứa nhỏ hỏ i tiên ngược đan vội lắc đầu sau đó ôm mặt em gái của mình quay đi chỗ khác đồng thời còn bịt mũi lại để không phải ngửi thấy mùi thơm từ con gà nướng kia hai đứa nó không ăn thì mình ăn ăn đi phong sợ nghị không thèm mời nữa hắn trực tiếp xé cái đùi gà đưa lên miệng cắn sau đó lại cầm một cái bánh bao nóng hổi đưa lên miệng sẽ rộp rộp tiếng nhai rộn r ọ t giống như là đang cố ý ăn lớn nhìn hai đứa nhỏ huyết phong không đành lòng ăn như thế vốn hắn định xé một miếng thịt lớn để đưa cho hai đứa nhỏ thì bị sợ niệm cả lại chỉ thấy sợ niệm lắc đầu ánh mắt của hắng thể hiện sự nghiêm túc trong hành động của mình thấy thế huyết phong bèn bỏ tay xuống nhưng h chúng chắc chắn bị nhốt dưới đó rất lâu chí ít là từ thời điểm cả làng hắn bị tàn sát đã mấy ngày trời rồi nhất định là chưa có gì bỏ bụng bấy giờ huyết phong mới để ý đến chén nước trên bàn đã không còn một giọt từ khi nào hai đứa bé đó chắc đói khát lắm càng nghĩ huyết phong càng không đành lòng hắn chỉ biết thở dài ảo não không thể nào bắt hai đứa nó ăn được nếu chúng khóc giống lên thì làm sao thằng này suy nghĩ nhiều q u á đó chẳng giải quyết được gì thì cất mẹ n o đi sợ nghị vỗ bun ô búp lên l ư n g huyết phong tỏ vẻ không vừa ý không ăn đúng không không ăn thì n h ị đi q u ố ra ngoài đi ta ăn cũng nó、no、rồi nói xong sợ nịp làm bộ vứt lại đồ ăn trên bàn rồi kéo huyết phong ra ngoài cứ thế huyết phong khủ khủ khạc khạc bị lôi ra ngoài mà vẫn chưa tiêu hóa được gần ý của sợ nịp ngươi ráng nhịn đói một chút đi cái t h ơ i của ngươi mà để ăn trước chắc chẳng còn cái gì cho hai đứa nhỏ nhưng mà hai mọi ấy sợ không chịu ăn ăn kiểu gì cũng phải ăn không cưỡng lại được đâu sợ nịp cười lên ha hả nói quả thật như dự đoán của sợ nịp khi hắn và huyết phong vừa ra khỏi ăn phòng thì yên nhược đan bắt đầu không chịu nổi nữa phải bỏ tay ra khỏi mũi h ư ơ n g thơm của thịt nướng nồng nặc khắp cả căn phòng khiến cho cái bụng của yên nhược đan s khi bụng của con bé sôi lên nhưng con bé vẫn rất kiên cường quyết không để y đến con gái trên bàn nhưng mà em gái của yên n h ư ợ c đan thì không như thế bụng con bé sôi lên đ ủ ngục nó lớn đến mức yên n h ư ợ c đan m u ố n không muốn nghe cũng phải nghe thấy có một chút ngượng ngùng hai đứa nhỏ nhìn nhau đỏ tía cả mặt để t ỷ thử đọc trước yên n h ư ợ c đan vội nói dứt lời con bé nhảy xuống giường nhưng bàn tay lại bị em gái mình giữ chặt lấy con bé đang yêu không nói một câu nào chỉ túi gầm mặt xuống rồi lắc đầu t ỷ thử bánh bao trước ăn một ít chắc không sao đâu nếu có vấn đề gì mỗi chỉ cần đóng băng tỉ lại rồi chạy thật xa là được đã mấy ngày chúng ta không ăn rồi yên n h ư ợ c đan nhìn sắc mặt tái nhật của em gái mình lòng không nhịn được đau xót nhưng bé tóc trắng cũng không muốn chị mình liều mạng nó giữ tay chị mình chặt hơn nữa còn bao nhiêu sức lực đều dùng để lắc đầu tuy nhiên cái bụng thì lại liên tục biểu tình đ ô n g nhiên yên n h ư ợ c đan sáng mắt lên như thể vừa mới suy luận ra được cái gì đó liền nói nhược tuyết nghe tỷ nói lẽ chúng ta không cần phải sợ có độc tỷ đoán hai gã kia nếu muốn bắt chúng ta thì đã ra tay rồi bây giờ để thức ăn ở đây chắc chắn là để dụ chúng ta nghe lời để tỷ thử trước đi ăn xong không có độc thì chúng ta ăn hết cho hai tên đó đói yên ngược tuyết vẫn không nói gì chỉ ra sức lắc đầu tí t ỉ được không thấy gương mặt ngày càng tiểu tụy của yên n h ư ợ c tuyết yên n h ư ợ c đan quyết tâm ăn nó đừng c ả n trị yên n h ư ợ c đan vùng tay ra khỏi yên n h ư ợ c tuyết sau đó bốc cái đùi gà cắn rợ của sợ nịp ở trên bàn g o à m cắn lên một tiếng gió to như thể chút hết sự bực bội của mình lên cái đùi gà thơm n g o n kia yên n h ư ợ c đan ăn lấy ăn để khiến cho yên n h ư ợ c tuyết nước mắt b ù l i bù loa đừng mà tỉ tỉ đừng mà hu hu tỉ đừng chết đừng bỏ m ộ i lại yên ngược tuyết không ngừng khóc lóc bên ngoài sợ nhịn thấy cảnh hai đứa bé vừa ăn vừa khóc nếu không nghe toàn bộ nội dung ở trước mà nhìn sơ qua cứ ngỡ con chị dành đồ ăn của con em nên con em mới khóc cung sùm nan ăn đột nhiên yên nhược đan dừng lại yên nhược tuyết thấy thế càng khóc to hơn liên tục lay lay c h ị mình lúc này hai hàng nước mắt của yên nhược đan chảy dài xuống má o n uống ngon quá ngon quá không có độc không có độc đâu yên nhược đan khóc vì được ăn con bé vơ lấy cái bánh bao cắn một miếng lớn sau đó đưa cho em gái mình cái đùi đang cắn d ợ kia cứ thế yên nhược đan ăn một miếng thì khác thấy không có độc lại đưa cho em mình chẳng mấy chốc dưới đất xuất hiện vô số xương gà ăn hết rồi kìa. thấy chưa sân niệp chỉ chỉ vào màn hình trôi lơ lửng trước mặt nó i ăn hết thật rồi huyết phong ngơ ngác gật đầu vọt vọt vọt giờ thì hắn ăn cái gì bây giờ hắn mấy ngày nay cũng đã ăn cái gì đâu nhìn người khác ăn thật là thảm hại quá mà thấy hai đứa nhỏ đã chịu ăn sân niệp hài lòng tắt đi màn hình theo dõi hắn quay sang nhìn huyết phong thì chợt nhận ra huyết phong đã mất mẩu từ lúc nào này đừng nói là đói chết rồi đó nha đi ai ạt chạm tờ google bổ t ổ m ạ l i n center xì thai mặt dìn bổ t ổ m mười bợi ít mặt dìn tớp mười bợi ít đi cỡ lạt ạ t container đi cỡ cỡ cỡ con x một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 Input hai hít đ è n i d c h ạ b tờ b num valu Input hai hít đ è n i d c h ạ b tờ num valu năm nghìn ba trăm mười bốn Dicơ lạc b t n gơ rút d i c ờ lạc cè sơn tơ xi hai mặt dinh tóc ba mươi tờ ít b u t o n hai bụt ổ n g c ờ lạc b t n b t n b g đ ỉ n h ID c h ạ b t ờ hê tơ c h ạ b t ờ ý đi hai chín hai chín bảy bảy sáu sơ bê tơ lạc g lip hakon ạ g lip hakonis ạ kơ lamison s í n sơ b ẹ n báo lôi qua hệ thống b ụ t ổ n g b o u t ổ n g t hai bụt ổ n g c ờ lạc bê tê nơ bê tê nơ ým mèn o cỡ lạc lò kati on zè một trăm hai mươi ba trần sơ lạc g lip hakon g lip hakon chương năm mươi mốt năm mươi mốt bọn mọi đến từ làng yên việt nhìn hai đứa trẻ ăn uống ngon lành bất giác huyết phong cũng cảm thấy vui lây dù không phải là người của làng hắn nhưng có thể sống sót qua trận huyết tẩy của lũ man dợ đế quốc như thắp lên một ngọn lửa hy vọng cho huyết phong lúc này huyết phong lủi thủi ra sau nhà hắn nhặt một ván gô và một cái đục lên bắt đầu khắc tên của dân làng lên trên đó cô đơn có thể lây từ người này sang người khác có người nói rằng như thế bóng dáng cô độc của huyết phong ngồi một mình dưới bóng râm của cây tối tiếng đục béo vang lên theo nhịp hai đứa nhỏ sau khi ăn no tâm thần ổn định được đôi chút chúng bắt đầu to mò đi khắp cả căn phòng vô tình thấy cái cửa sổ khép hở cửa sổ ấy có thể nhìn ra được sân sau yên ngược đan nhón người lên nhìn ra ngoài bóng lưng cô đơn của huyết phong đập vào mắt con bé tuy không tin tưởng được huyết phong hay sunny nhưng yên n g ư c đan lại cảm nhận được sự cô đơn của huyết phong cứ như hắn loan tỏa cái năng lượng buồn của hắn ra bên ngoài bóng lưng to lớn ấy cứ lọ mọ ở một chỗ mà yên n h ư ợ c đan không biết hắn đang làm cái gì trông hắn có vẻ như đang rất buồn yên n h ư ợ c tuyết thấy chị mình nhìn ra ngoài con bé cũng nhón chân nhìn theo có vẻ như yên n h ư ợ c tuyết còn nhạy cảm hơn cả yên n h ư ợ c đan con bé nhìn bóng lưng của huynh ế t p h o g rồi k nói huynh ấy đang rất buồn mội cũng cảm nhận được đúng không có vẻ như hắn không phải người xấu yên n h ư ợ c đan khẽ nói nghe nói huynh ấy là người của làng này vậy huynh ấy giống với chúng ta phải không thì yên n h ư ợ c tuyết gật đầu nói giọng nói nhẹ như gió của yên ngược tuyết khiến cho yên ngược đan cũng đồng cảm đôi chút với huyết phong không đâu có khi hắn đang giả bộ đó chắc gì hắn là người của làng này hắn đục đục cái gì kia chắc chắn là có âm mưu hãm hại chúng ta yên n h ư ợ c đan vội kéo em gái mình xuống gương mặt mang theo nét ngưng trọng nói âm mưu cái khỉ gì chứ hắn đang khắc tên người chết để làm i ê u mộ con nít đa nghi quá không tốt đâu đột nhiên sợ niệm xuất hiện sau lưng hai chị em nhà họ yên giọng nói của sợ niệm dọa cho hai đứa nhỏ giật bắn mình chúng vội vàng ôm chặt lấy nhau tay chân không còn chút sức lực nào để đứng sợ niệm cạn l ờ i với hai chị em nhà này nhất là yên n h ư ợ c đan miệng thì đa nghi tính tình đánh đá dọa cho một cái đã bùn dùng tay chân rồi đi theo ta sợ niệm nói xong hắn quay đầu bước đi ra cửa yên n h ư ợ c đ a n và yên n h ư ợ c tuyết lại sợ hãi không dám đứng dậy thấy thế sợ nịp chừng mắt lên quát muốn sống thì đi theo ta thấy dáng vẻ đáng sợ của anh trai đẹp mã hình tượng trước đó của sợ nịp trong mắt hai đứa nhỏ hoàn toàn sụp đổ sợ nịp nhận thấy điều đó nhưng hắn cũng không còn cách nào khác tiếp cận từ từ cũng không được cho ăn cũng không xong bây giờ chỉ còn cách đe dọa để bắt chúng phải hiểu được tình hình xung quanh chí ít sợ nịp không muốn chúng phòng bị với huyết phong nữa bởi vì hắn sắp rời khỏi chỗ này tính cách của huyết phong có lẽ không bỏ rơi hai đứa nhỏ này đâu nhưng mà cứ để như vậy chúng sẽ tạo thành rắc rối cho huyết phong đã giúp thì sợ nghiệp giúp tới cùng rốt cuộc yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết không chịu nổi ánh mắt đáng sợ của sợ nghiệp nên đành phải đứng dậy đi theo hai đứa nắm chặt lấy tay nhau cùng cất bước sau lưng của hắn ra khỏi căn nhà một quang cảnh hoang tàn tĩnh mịch đập vào mắt của hai chị em nhà họ yên khắp nơi chỗ nào cũng xuất hiện vết tích tàn phá của ma thuật mặt đất vốn màu đâu bây giờ lại có màu đen nhìn kỹ một chút yên n h ư ợ c đan nhận ra đó chính là màu của vết máu đã khô nơi này máu chạy thành sông đến mức đã khô cứng lại nhuộn đen cả mặt đất tuy nhìn hoang tàn như vậy nhưng chẳng thể tìm bất cứ một cái xác nào ở trong làng đang lúc yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết thắc mắc thì bọn họ đến một vùng đất trống ở sau làng chỗ này xuất hiện vô số các gò đất nhìn dấu vết của chúng rất mới n h ư được ai đó tạo thành đó là mộ của những người bị bọn đế có giết chết thảm đến mức không thể nhận biết được danh tính sunny mở miệng nói hắn không dừng lại mà dẫn hai đứa nhỏ đi vào trong làng đến sân sau của những ngôi nhà khác nhau ở mỗi sân đều có một gò đất bên cạnh gò đất được khắc tên của những người đã chết lên đó để đánh dấu làng này có tổng cộng một m n g ư ờ i đã chết ngoài huyết phong ra chẳng có ai con sống người duy nhất có hy vọng còn sống nhất là mẹ hắn hiện tại đã mất tích ba của hắn được chôn ở bờ hồ cách làng không xa có muốn đi xem không vừa hỏi sơn n ịt vừa nhìn chằm chằm lấy yên n h ư ợ c tuyết ánh mắt của sơn n ịt khiến cho yên n h ư ợ c tuyết rụt r ẹ trốn sau lưng chị mình yên n h ư ợ c đ a n kéo em gái mình ra sau lưng chắn trước mặt con bé ánh mắt nghiêm nghị nhìn sơn n ịt n g ư ờ i làm vậy là có ý gì đưa chúng ta đi xem ngộ người chết để làm gì yên n h ư ợ c đan nói con bé có chút không hiểu mục đích của sơn n ịt hắn làm vậy để làm gì một người vừa mất đi tất cả nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh để giút hai đứa nào đó bình tĩnh lại thế mà hai đứa nào đó lại nghi ngờ một kẻ đáng thương như hắn sunny quay mặt đi chỗ khác nói vu vơ nghe thế yên n h ư ợ c tuyết giật giật tay á o của chị mình yên n h ư ợ c đ a n quay đầu lại thấy em gái khẽ lắc đầu gương mặt túi gầm xuống như thể đang mang tội rồi tỉ biết rồi thì đi xin lỗi hắn là được chứ gì nói rồi yên n h ư ợ c đ a n hít một hơi thật sâu đi về phía sunny con bé túi đầu một góc chín mươi độ h é t lớn xin lỗi xin lỗi cái gì sunny ngạc nhiên nhìn yên n h ư ợ c đ a n xin lỗi vì đã nghi ngờ các ngươi tỉ mọi chúng ta vừa trải qua những ngày tồi tệ nên chúng ta phải phòng bị vô tình làm tổn thương các ngươi nên ta mới xin lỗi ngươi yên n h ư ợ c đan ngẩng đầu lên nước mắt g i à n rùa ra s ơ n n y chẳng hiểu vì sao con bé này lại khóc hắn há miệng định nói thì bị yên n h ư ợ c đan giành nói trước làng của chúng ta cũng bị bọn đế quốc tấn công giết người cướp bóc bắt chúng ta làm nô lệ bây giờ không biết bọn họ làm sao này mít ướt q u á đây đừng có giả vờ giả vịt người cần xin lỗi là hắn không phải ta ta không có hứng thú nghe kể chuyện đâu s ơ n n y chỉ về phía huyết phong nói nghe t h ế y ê n n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết nhìn nhau hai đứa nhỏ cùng gật đầu rồi đi về phía huyết phong do mải khắt tên nên huyết phong không biết có hai bé gái đang đến gần chỗ mình đến khi hắn thấy bốn cái chân bé bé xinh xinh ở trước mặt mình nên mới ngẩng đầu lên h ư ở n g hai đứa chịu ra ngoài rồi hả đừng có sợ bọn ta không làm hại ai đâu huyết phong mỉm cười nói nụ cười này của huyết phong tuy không đẹp như nụ cười của sunny nhưng nó lại là nụ cười thật nhất nụ cười không có một chút giả tạo nào tiên n g ư ợ c đan tuy lòng không muốn nhưng vẫn mở miệng nói xin lỗi ta không biết ngươi là người làng này hử xin lỗi gì cơ hai đứa còn nhỏ cẩn thận khi gặp người lạ là điều đương nhiên mà huyết phong vội vàng xua tay h ắ n không hề có ý định trách hai tỷ mỗi nhà này nhưng mà sau khi nói như thế huyết phong cũng không biết nói gì nữa thế là đành túi đầu đéo tên lên ván gỗ nhược tuyết mội làm gì vậy yên ngược đan la lên khi thấy yên ngược tuyết đang c ầ m tủi nhặt mấy tấm ván xếp ngăn nắp lại với nhau bên cạnh huyết phong mội mội giúp ì n h ấy yên ngược tuyết túi Tuy gầm mặt xuống nói như thế yên ngược đan cũng tham gia vào hai đứa trẻ này thực tế cũng không giúp được gì nhiều chúng chỉ xếp lại những tấm ván cho huyết phong sau đó men theo lời dặn của huyết phong đặt chúng lên những mộ đất có khắc tên giống như vậy đến bởi tối cuối cùng mọi chuyện cũng xong xuôi huyết phong đói g i cả người nằm vật ra đất ngủ thằng cẳng hai chị em họ yên thì vào trong nhà t mùi thơm của khoai lang đánh thức huyết phong dậy mùi hương quen thuộc ấy khiến huyết phong chợt nhớ về ba mẹ của mình nhưng khi vào đến nhà hắn chỉ thấy hai đứa bé bảy tám tuổi đang lột khai o tạm quên đi nỗi đau trong lòng huyết phong náo nghiêng xung quanh như muốn tìm ai đó sợ nịp h đi không có ở đây ư hắn lại đi đâu rồi phong ca ca lại đây ăn khoai lang nghè yên n g ợ c đan gấp tử trong nổi ra hai củ khoai lang lớn con bé đem đến đặt trước mặt huyết phong với gương mặt tay n ấ y buổi sáng con bé nghe sợ nịp nói huyết phong mấy ngày nay cũng chưa ăn gì là hai đứa nó đã ăn sạch đồ ăn của huyết phong nên là tối liệu hồn tìm gì cho hắn、ăn. nếu hắn đói chết là mang tội giết người đấy bị dọa đi như thế hai đứa nhỏ lập tức lùng s ụ p khắp nhà tìm thấy được một dầu khoai lang nên đem nó đi l u ộ c cho huyết phong vừa l u ộ c xong thì huyết phong tỉnh giấc huyết phong không tình ý hắn không để ý đến nét mặt của yên ngược đan hắn thấy chỉ có hai củ khoai nên đẩy lại cho cho yên ngược đan rồi nói hai đứa ăn đi ta vẫn chưa đói không c à c à ăn đi trong nồi vẫn còn khoai chưa chịu cả ngày hôm nay c à c à không ăn gì rồi bọn ngồi ăn sau cũng được nghe yên ngược đan nói thê huyết phong nó vào trong nồi quả thật vẫn còn khoai đang lục trong đó hắn lại thấy yên ngược tuyết ra sức gật đầu với mình g i á n g vẻ rất là dễ thương ô m cái bụng đ ó i huyết phong không để ý nữa hắn mặc kệ khoai còn nóng ăn đến b ò n g miệng hắn ăn rất nhanh trông hắn ăn rất buồn cười b u ồ n cười mà lại đáng thương đến mức kỳ lạ hai m ộ i đến từ làng nào vì sao ở trong hầm của nhà ta lúc này huyết phong ngẩng đầu lên hỏi bọn m ộ i đến từ làng yên việt đi ai đi ạt chạm tờ google bộ tổn alit center xì thai mặt dìn bộ tổn mười t ờ ít mặt dín tớp mười t ờ ít đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cờ cồn x m ộ mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẻo nọ phổ lo cờ lạt tạt hệ bờ lạ mg s dở cơ một trăm hai mươi ba t r u y ể n s cơm xì thai m ậ t bốn trăm tờ ít a d Xì thai bác sĩ ff m ặ t dìn hai mươi năm tờ ít không có n sai star c n có sai n hớt cơ l ạ t chạm tờ n Đi cơ l ạ t chạm tờ n a ID chạm tờ n a bọt Đi cơ l ạ t chạm tờ n a ID chạm tờ n a tốt input hai hít đèn ID c è n ít u y ể n v ạ lù ta ban hút sẽ thai g ì rồi input hai hít đèn ID c h u y ể n ID v ạ lù năm nghìn ba trăm mười bốn input hai hít đèn ID chạm tờ ID v ạ lù hai m ư ơ chín hai chín bảy t r m tám m ư i n p u t hai hít đèn ít chạm tờ bê n ù n vã lù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 chương năm mươi hai năm mươi hai có người đã chôn bọn họ cả buổi tối huyết phong nghe hai chị em kể về ngôi làng của mình ngôi làng yên việt cách làng của hắn khá xa là biên giới giao nhau giữa đế quốc và dạ làng đó là một ngôi làng phép thuật kinh doanh bằng nghề khai thách ma tinh thạch không biết vì nguyên do gì đế quốc lại tấn công ngôi làng nghe yên n h ư ợ c đan nói ngôi làng từ xưa đến nay rất căm ghét đế quốc vì quá nhỏ nên hai chị em yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết không biết nguyên do vì đâu rất có thể là vì nguyên do xích mích từ t r ư ớ c nên mới tấn công ngôi làng bất quá yên n h ư ợ c đan lại không cho rằng như thế đế quốc là một quốc gia lớn sức mạnh như mặt trời giữa trưa làng yên việt hà cớ gì gây hấn với đế quốc làm chi yên n h ư ợ c đan cho rằng đế quốc nhắm đến mỏ ma tinh thạch của làng cô bé nên mới tấn công ngôi làng yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết bị ba mẹ dẫn đi khi làng đã thất thủ ông nội của hai đứa chính là trường của ngôi làng đó sau khi dẫn hai đứa chạy đến một nơi an toàn ba mẹ của hai đứa liền quay về làng để cứu người còn sống ra nhưng sau đó không thấy quay lại nữa còn hai đứa vì quá đói sau nhiều ngày ẩn nấp nên ra ngoài kiếm chút gì đó ăn thì bị đế quốc bắt được rồi tống vào lồng nhốt chung với những nô lệ không biết ở đâu ra tuyệt nhiên không có một dân làng yên việt nào bị bắt ngoài hai chị em bọn họ nghe đến đây huyết phong cũng hiểu được đại khái ba mẹ hai đứa còn sống hay không vẫn là một tần số có thể họ lành ít d ữ nhiều nếu không cũng không để hai đứa ở nơi ẩn nấp mãi không thấy quay lại được còn ngôi làng đó chắc kết cục không khác ngôi làng của hắn làm ấy ta xin lỗi đã khiến hai mỗi nhắc lại chuyện buồn huyết phong túi đầu nói hai bội có muốn về làng không ngày mai ta dắt bọn bội về làng xem thử ta nghĩ bọn đế quốc đã rời đi hết mới đến làng của ta bây giờ quay về là an toàn nhất huyết phong ngẩng đầu lên nói nếu dân làng của hai đứa quả thật chết hết thì cũng nên trôn cất bọn họ dù sao hoàn cảnh hai đứa nhỏ cũng giống hắn hắn cũng muốn giúp đỡ chúng thật sao ca ngày mai trời sáng chúng ta đi t i ê n ngực đan sáng mắt lên nói tuy không biết trong làng còn người sống hay không nhưng phải về xem mới biết được chí ít vẫn nuôi một chút hy vọng nhưng mà có người không cho hai đứa nhỏ này chút hy vọng nào sân n y bất chợt xuất hiện trong căn phòng với vô số t i ê u điện hắn nhìn hai chị em yên n h ư ợ c đan rồi nói không về được đâu với thực lực của tên huyết phong này hắn sẽ chết trước khi dẫn hai đứa nhóc về được nhà ta từ nhỏ vào rừng thường xuyên rất cảnh giác với nguy hiểm nếu gặp nguy hiểm thì đi đường vòng không sao đâu huyết phong đứng lên nói nếu các người muốn chết thì cứ việc đi đoạn đường an toàn rất phức tạp không phải mấy đứa nhóc các người muốn đi là đi đâu con đường an toàn duy nhất chỉ có đến đế quốc nếu đi ngược lại chỉ có con đường chết sân n y lạnh lùng nói sân y ngài không có thể dẫn hai đứa nhỏ về làng được không ta biết ngài rất mạnh nhưng hai đứa trẻ này rất đáng thương biết không thể nói lại sunny nên huyết phong đành xuống nước cầu xin được ngay bây giờ ta có thể dẫn hai đứa nó đi còn ngươi chỉ việc ở lại đây nhưng với hai điều kiện sunny gật đầu nói thật sao điều kiện gì ngài cứ nói ta nhất định sẽ nghe theo huyết phong n ở nụ cười nói không phải với ngươi mà là hai đứa nhóc này ngươi để sau đi sunny quay sang nhìn hai chị em yên ngực đan vị ca ca đẹp trai này ngươi có gì thì cứ nói chỉ cần dẫn chúng ta về làng không bắt chị em ta đem bán thì chuyện gì cũng có thể đáp ứng yên n h ư ợ c đan đứng bên cạnh s ơ n n y con bé chống nạnh lên nói ngoan thế mới là biết điều s ơ n n y nợ nụ cười giăn manh nụ cười của hắn khiến cho người khác dùng mình một cái nếu không phải tên này đẹp trai chỉ với nụ cười kia thì yên n h ư ợ c đan đã cho một cụ khoai lang vào đầu hắn rồi có gì nói thì nói đi ừ đừng tưởng mình đẹp trai muốn làm gì thì làm yên n h ư ợ c đan hất cằm lên có hai điều kiện s ơ n n y đưa hai ngón tay lên lúc này hắn hạ một ngón tay xuống và nói điều kiện thứ nhất là sau khi trở về nhà xem xét tình hình thì phải đi theo huyết phong không được lén lúc hắn ngủ mà rời đi hắn sẽ rất đau lòng nhìn hắn đi trông vậy chứ mít tức lắm nói rồi sợ n i ệ p nhìn gương mặt đỏ hừng lên của huyết phong cái thằng này thật dễ ngược được ta không hy vọng mọi người đều ổn chỉ mong vẫn còn người còn sống sau đó ta sẽ nghe theo ngươi đi theo phong ca ca yên ngược đan gật g đầu sau đó con bé nắm chặt lấy tay của yên ngược tuyết cả hai im lặng đợi điều kiện thứ hai của sợ n i ệ p đồng ý nhanh vậy sao sợ n i ệ p ngạc nhiên nói đừng xem ta là kẻ n g ốc ta biết rõ khu rừng phía bắc của làng ta rất nguy hiểm nếu muốn băng qua khu rừng đó thì chí ít phải là trung cấp ma pháp sư yên n g ư đan quẹt mũi tỏ vẻ học cao hiệu rộng cho hay tuy nhiên sợ nịp thì chẳng biết cái hệ thống phân cấp bậc ma pháp sư gì đó ở thế giới này nên hắn chẳng quan tâm cho lắm hắn chỉ biết chắc rằng nếu để cho mấy đứa này tự mình đi qua khu rừng kia chỉ có con đường chết rồi rồi biết đ i ề u như thế thì tốt điều kiện thứ hai rất quan trọng cả huyết phong ngươi cũng phải nghe kỹ bởi vì cả ngươi cũng phải thực hiện điều kiện thứ hai này lúc này sợ nịp nghiêm mặt lại nói hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào huyết phong nếu như không có sự xuất hiện của kẻ kia có lẽ sợ nịp đã chỉ dẫn cho huyết phong một con đường khác bất quá nếu kẻ đó đã xuất hiện thì nên đi theo hắn là cách tốt nhất ngài nói đi ta nhất định sẽ nghe theo huyết phong gật đầu nói sau khi trở về rồi nói sợ n i n h xuất hiện ra sau lưng của yên n g ợ c đan và yên n g ợ c tuyết nói hả huyết phong hạ lên một tiếng hai đứa đứng cho yên thấy cái gì cũng không được n ú c đ í c h khi nào ta cho phép mới được di chuyển h i ể u không sợ n i n h nói chỉ thấy hai đứa nhỏ gật đầu mạnh một cái sợ n i n h xoay hai chị em yên n g ợ c đan ra ngoài cửa hắn bảo hai đứa chuẩn bị sau đó đặt hai tay lên lưng chúng lúc này từ cổ tay của sợ n i n h xuất hiện một đồng xu nhỏ bám vào gãy của hai chị em luôn tình sung tờ trong đồng xu bắt đầu chạy ra một loại dung dịch không ướp nó lan ra và bám vào cơ thể của hai đứa bé khiến cho chúng run lên bần bật vì sợ nhưng đã được sợ nịnh dặn từ trước không một a i dám động đậy rất nhanh cái dung dịch đen kia lan ra toàn thân của hai chị em chúng tạo thành một bộ đồ bó sát cơ thể dần dần bộ đồ đông cứng lại nhưng khớp quần áo vẫn mềm mại để tạo cho người mặc cảm giác di chuyển thoải mái nhất nó khá giống với bộ đồ của sợ n i ệ p nhưng trông chắc chắn hơn để di chuyển tốc độ cao thì phải cần bộ đồ này nó chống đỡ cả nội t ạ n g cho hai đứa d i ữ vững bảo bây giờ ta bắt đầu di chuyển lời sợ n i ệ p vừa dứt cả căn phòng xuất hiện vô số tia điện màu xanh v g không gian vặn vẹo một cái sợ nhịp cùng hai chị em yên ngược đ a n biến mất rèn dâu đang cháy cũng bị cơn gió làm cho vứt tắt chừng vài phút sau ở làng yên việt trong không gian tĩnh mịch t làng yên việt bấy giờ chìm trong một màn s ư ơ n g đen kỳ bí loẹt xoẹt ba ba ánh điện màu xanh lóe lên một cái sợ n i ệ p cùng hai chị em yên ngược đan xuất hiện trước làng ó i đen lúc này trên tay sợ n i ệ p xuất hiện một quả cầu màu trắng hắn ném thứ đó lên trời nó lơ lửng trên không trung và tỏa ra ánh sáng rõ như ban ngày đây có thể là ngôi làng của hai đứa nhìn con đường xem có phải không sợ n i ệ p nói không không thể nào màn s ư ơ n g đen này là sao c à ca đẹp trai đây không phải là làng của chúng ta c à ca có nhầm không yên ngược đan tuy nhỏ tuổi nhưng con bé vẫn là một ma pháp sư cảm nhận được luồng ma pháp đen tối trước mắt con bé không muốn tin vào sự thật này một chút nào đây là ma pháp a tám nó cực kỳ nguy hiểm người sử dụng nó còn nguy hiểm gấp bội nhìn cung đường xem có phải không tuy không thể vào bên trong nhưng ta có thể cho mấy đứa nhìn quang cảnh bên trong nói rồi sợ nghị gõ nhẹ lên bên thai nón của hai đứa nhỏ lúc này yên ngược đan và yên ngược tuyết nghe được â m thanh vang lên trong nón chế độ nhìn xương mù được kích hoạt dần dần khung cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt hai đứa thông qua màn hình hiện thị trên mặt kính quang cảnh đó khiến cho yên ngược tuyết sụp đổ con bé trực tiếp ngã xuống đất mất đi yên ngược đan thì đứng chôn chân tại c h ố như không tin vào mắt mình con bé còn thấy vô số nấm mồ được dựng lên bên cạnh đống t à n tích nước mắt không tìm được mà c h ả y ra những ngôi mộ kia chắc có ai đó đã chôn bọn họ sau đó phong ấn lại ngôi làng này để kẻ lạ mặt không thể đặt chân đến sân hiệp nói có người chôn dân làng của ta ư ca ca nếu là đế quốc bọn họ có chôn xác kẻ thù của mình không yên n h ư ợ c đan hỏi một câu hỏi không thể ngây thơ hơn cú sốc tinh thần khiến con bé tinh danh như yên n h ư ợ c đan cũng không thể suy nghĩ thêm được gì không chắc chắn là không cứ nhìn làng của hết phong là biết ngôi làng này chắc là được một người nào đó đi ngang qua thấy thương xót nên đã chôn bọn họ sau đó mới phong ấn lại ngôi làng bằng ma thuật hạ cám sân y đoán chừng chính là kẻ xuyên không đến đây đã t r ô n bọn họ nhưng hắn lại không có một chút ma lực nào trong người bất quá chỉ có thể nói như vậy thôi chuyện này sân y không thể nói rõ cho hai chị em yên n h ư ợ c đan biết được thật tốt quá chắc là có ai đó còn sống đã t r ô n họ yên n h ư ợ c đan gật đầu nói con bé túi đầu xuống bay về phía sân y sau đó ngẩng đầu lên đôi mắt rưng rưng nước mắt mà hỏi ca ca có biết là ai đã t r ô n không m ộ i muốn gặp người đó nghe yên n h ư ợ c đan đ ổ i cách xưng hô sân y bất g i á c mỉm cười nhưng hắn vẫn lắc đầu rồi nói nơi đây đã bị phong ấn bằng ma thuật h tám người bình thường không thể đi vào trừ phi là một ma pháp sư chuyên về phá trận mới có thể phá giải được theo ta tính toán phong ấn này tồn tại phải đến một trăm năm nữa phong ấn bằng ma thuật hắc cám vậy không phải là người trong làng t i ê n ngược đan lẩm bẩm nói không sao bọn hội đã làm phiền ca ca nhiều rồi từ giờ bọn hội sẽ đi theo huyết phong ca ca có thể nói điều kiện thứ hai không t i ê n ngược đan lắc lắc cái đầu nhỏ x i n h của mình giọng nói thều t h ả o không chút sức sống về rồi nói đi a i đi ạt chạm tờ google bổ tổn ạ l ị n t center xì thai mặt dìn bổ tổn mười bợ ít mặt dín tớp mười bợ ít đi cỡ lạt đạt cần tenner đi cỡ cỡ cỡ cồn x m ộ mươi hai A d ẹ p du tiếp cơm dẻo nọ phổ lơ cơ lạc tạc h ệ bờ l ạ ít mơ cơ s dơ cơ một trăm hai mươi ba trần dơm c thai b ậ c bốn trăm tờ ít. A d xì thai b ạ t d e n ff m ặ t dìn hai mươi năm tờ ít không. công phó sai star. công phó sai n. hơ dơ cơ lạc c h ạ m tờ n. dì cơ lạc c h ạ m tơ n a id c h ạ m tơ n a bọt. dì cơ lạc c h ạ m tơ n a id c h ạ m tơ n a tốt. input t hai hít đ è n ít đen ít u y ầ n vả lù tà ban hụt s ẽ t h a i zi roi. input hai hít đen ít đen ít n ít vả lù năm nghìn ba trăm mười bốn. input hai hít đen ít chab tờ ít vả lù hai chín hai n h ì n bảy t á m bốn Input hai hít đ è n ID chạm tờ bên u m v ạ l ù Input hai hít đ è n ID chạm tờ n u m v ạ l ù năm nghìn ba trăm mười bốn d i c ờ l ạ t bê tê nơ gơ rút d i c ờ l ạ t cassenter si hai mặt dinh tơ ba mươi b ả t Bouton hai bụt ổ n g c ờ l ạ t bê tê nơ bê tê nơ gồm l n h ID chạm t ờ hệ thơ chạm t ờ ý đi hai chín hai chín bảy tám bốn s ở b ẹ n c ờ l ạ t gỡ lip hae cong g lip h a y conn is cỡ l à m i s o n sin s ở b ẹ n báo lôi qua hệ thống bụt ổ n g bụt ổ n g cỡ lạc b t n b t n info ý chạm tơ cỡ lạc lạc lò kà tí onz một trăm hai mươi ba trần sơ lạc g lip hae c o n g lip hae congỡi cong chương năm mươi ba năm mươi ba lừa đảo có kẹt có kẹt đã đến vùng bán an toàn thôi mày ngậm mồm lại đi chẳng có cái chỗ gái mẹ nào là an toàn trong lời của mày cả ma tùng quân quắt lên một tiếng sau đó hắn hạ chuồng heo xuống bên dốc rồi bảo lưu béo kê đá ở dưới chân bánh xe với bộ dạng rách rưới không khác gì thằng ăn mày quần áo của hắn chỉ có trên dưới chục bộ Cái bộ đ nhưng, như nhưng vẫn có một chút bất cập đó là hắn chỉ có thể thu thêm cái chuồng chó chuồng mèo còn cái chuồng gà heo do có chứa vật sống nên không thể thu vào trong đến mấy đoạn dốc kéo mấy con heo kia quả thật là một cực hình chưa kể còn phải canh chừng bái vật dình mọ xung quanh nữa tính đến giờ ma tùng quân dành hầu hết thời gian quốc bộ là chính chỉ có vài cung đường dễ đi là có thể đi xe được thôi cái con phiền bỏ mẹ không hề nhắc đến vấn đề này mà nó chỉ tính đến đường an toàn nhất quần áo rách d ư ớ i như vậy không phải là do ma tùng quân m u ố n mà là do hắn tiếp quần áo khi nào đến nơi có người rồi ăn mặc đàng hoàng sau bên cạnh lưu béo cũng không khá hơn được chút nào nhưng được cái t h ằ n g này lúc nào tinh thần cũng sáng láng rất là tương tự dù cho cái vòng bụng béo của hắn đã giảm đi được vài ba cm ma h u n h đằng kia hình như có một con tê, tê. thịt nó đi ma h u n h vậy của nó làm giáp tốt lắm để làm cho m ì n h một bộ lưu béo chỉ về phía đồng cỏ dưới núi quả thật dưới đó có một con tê tê đang chui đầu xuống đất chắc là đang kiếm ăn xa như thế kia mà lưu béo có thể nhìn tới được mắt nó có gắn ống nhỏ ả nhưng mà mày có biết vừa mới leo lên núi không hả lưu béo con mẹ nó bây giờ xuống núi con tê tê nó còn ở đó mới lạ không sao chúng ta tìm hang của nó nhìn vậy láng bóng trên người nó đi ma huỳnh nó còn béo mụ như thế nữa có thể làm ra được hai bộ giáp đó thanh kiếm này của chúng ta chưa chắc tổn thương được nó đâu lưu béo nghiêm giọng nói chỉ số sức mạnh tt thiết giảm sinh lực 7.378-7.380 t h ể lực 120-120 sức mạnh 50 phòng ngự 320 m a lực không tốc độ nam b ố trí tuệ 30 kiến nghị túc chủ không nên kiếm chuyện phòng ngự 320 là quá cao so với túc chủ nếu đụng độ với nó phiền bỏ mẹ dự đoán túc chủ sẽ cạn sạch thể lực trước khi đánh chết được nó đánh nó đi ma huỳnh hàng hiếm đó phì phì mắt lưu béo sáng r ự c lên h ắ n thở như một con trâu thiếu chút là l ă n xuống dưới đại chiến 300 hiệp với con tt kêu ma h u n h còn chờ gì nữa lưu béo thấy ma tùng quân không hành động liền hối tốc chủ không nên nghe lưu béo thằng này không biết đánh nhau không nên nghe ma huynh tốc chủ ma tùng quân chán ma tùng quân nổi lên mấy cọn g cân xanh hắn siết chặt nắm đấm lại nhìn chằm chằm lấy lưu béo bắt gặp ánh mắt giết người của ma tùng quân lưu béo đành ngậm miệng lại tuy bình thường ma huynh của hắn rất tốt tính nhưng cực kỳ ghét ồn ào những lúc như thế tính tình của ma tùng quân rất xấu tốt nhất không nên lại gần kẹo bị cắn lây một con phiền bỏ mẹ đã đủ rồi thêm thằng lưu béo cũng tham gia vào đội hình nói nhiều tình trạng này kéo dài thêm nữa hắn phát điên thật mất lang nào có như t h ằ n g không nao giống như lưu béo được bây giờ còn phải nghe chúng nó lèm bèm n h ấ t hết cả đầu ma h u y n h có đánh nó không chúng ta bây giờ chạy xuống còn kịp lưu béo hỏi p h i ề n bọ mẹ đánh giá tình hình xung quanh phạm vi một trăm km có con quái vật nào mạnh không ma tùng quân nói thầm trong đầu một trăm km xung quanh có rất nhiều xuống năm mươi km trong năm mươi km không có quái vật săn mồi đủ để đe dọa túc trụ phía bắc hai mươi tám km có một đàn tê giác khổng lộ phía nam mười sáu km có một tổ hóng lớn phía tây nam hướng về phía đầm lầy là địa bàn của tám con hạ mã giang kiếm kiến nghị túc trụ không nên xuống núi buổi tối địa bàn hoạt động của những thú săn mồi rất lớn nếu trời tối túc chủ không lên núi kịm khả năng cao túc chủ sẽ gặp phải chúng mở khóa cửa hàng tạp hóa cho ta đột nhiên ma tùng quân nói đinh hệ thống muốn xác nhận lại lần nữa túc chủ muốn sử dụng quà đền bù ngay bây giờ để mở cửa hàng tạp hóa quyết định tiếp theo không thể thu hồi túc chủ có muốn mở khóa cửa hàng tạp hóa có không chẳng nghĩ ngợi gì nhiều ma tùng quân chọn đồng ý suốt nhiều ngày nay hắn đã cố mọi thông tin từ phiền bọ mẹ chọn đi chọn lại chỉ thấy cửa hàng tạp hóa là thứ cần thiết nhất đối với hắn hiện tại bởi vì nó bán đủ thứ trên đời phạm vi vật phẩm rất rộng tuy không có chức năng đặc biệt giống như các cửa hàng khác nhưng với ma tùng quân nó lại cần thiết nhất định cửa hàng tạp hóa đã được mở túc chủ vui lòng nhìn giao diện phía trên bên phải chọn vào giao diện đó sẽ hiện ra cửa hàng tạp hóa có thể dùng khẩu lệnh hoặc suy nghĩ để mở túc chủ vì sao lại quyết định đột ngột như thế p h i ê n bỏ mẹ chen ngang qua hệ thống hỏi ma tùng quân im đi để t a o yên tĩnh ma tùng quân phất tay một cái hắn tìm một tảng đá ngồi xuống sau đó d ặ t lưu béo trông chừng con tê tê kia lúc này trước mắt hắn là cửa hàng tạp hóa vật phẩm trong này không phải giống như hắn tưởng tượng là cái gì cũng có con mẹ nó c hai m ư ơ ô vật phẩm chúng mày lừa đảo h ả hạn chọn vào mục hỏi chấm đ a n g nhấp n h á y trong cửa hàng một vài thông tin cần thiết hiện lên cửa hàng tạp hóa bán đủ mọi thứ trên đời mỗi tám tiếng sẽ làm mới ngẫu nhiên một lần cửa hàng có 20 ô vật phẩm mỗi vật phẩm sẽ giới hạn lượt mua trong cùng một thời điểm vật phẩm tại cửa hàng tạp hóa được thanh toán bằng chỉ số cảm xúc đôi khi sẽ là vật phẩm trao đổi lưu ý vật phẩm được làm mới trong khoảng thời gian nhất định sẽ không xuất hiện lại cân nhắc chọn lựa trước khi chọn mua vật phẩm đọc xong bảng lưu ý ma tùng quân cảm thấy mọi sự tính toán của mình từ mọi sự cái này khác chó gì đi lừa người không h ả túc chủ đ ừ n g nóng cửa hàng thần bí cửa hàng phương tiện và cửa hàng tạp hóa đều có cơ chế làm mới vật phẩm giống như nhau vì số lượng của ba cửa hàng này rất nhiều để đưa tất cả vào cùng một lúc sẽ tốn rất nhiều tài nguyên do đó chỉ có một số được chỉ định thay đổi liên tục hòng giúp túc chủ không bị nhàm chán trong quá trình thám hiểm không con mẹ nó ta muốn nhàm chán làm ơn đi có gì nôn hết ra có được không ma tùng quân đau khổ khóc lóc cái này quá thảm rồi nhìn hai mươi vật phẩm tạp hóa trước mắt đến nhìn hắn cũng không dám nhìn sang cái thứ hai bởi ô thứ nhất đã là trai gội đầu con bà nó rồi ban nãy làm quả mặt nguy hiểm làm cái gì để cho bây giờ mở ra cái cửa hàng vô dụng thế này chứ hả phiền b ỏ mẹ đã nói trước với túc chủ rồi không nên mở cửa hàng tạp hóa bây giờ tại túc chủ không nghe tao cứ có cảm giác mày đang chơi tao đấy phiền b ỏ mẹ mày nói thứ gì nó cũng bán chứ mày không nói là nó giới hạn vật phẩm con bà nó trả quà đền bù khác lại đây cho tao vừa chửi ma tùng quân vừa vỗ đôm đ ố t lên đùi tỏ vẻ bức xúc nhưng mà thôi hắn đã quá quen với sự giày vò này rồi những lúc hắn phát điên thế này phiền bọ mẹ nó luôn im lặng tốt đấy cũng có chút biết điều đợi bình tâm được một chút ma tùng quân mới xem xét lại vật phẩm trong cửa hàng d ầ u gội sữa rửa mặt kem đánh răng bột giặt mổ rồi nào là mì gói thuốc lá mi giả bà nội cha n ó bán mi giả trong này tế con phiền bỏ mẹ hay gì cái cửa hàng này đúng là không hổ danh với hai chữ tạp hóa cái mẹ gì cũng bán nhưng chẳng cái mẹ gì là cần thiết trong lúc này không thực ra vẫn có có một thứ thắp lên ánh sáng hy vọng cho ma tùng quân diều cánh rơi Loại, đồ chơi cho chơi đồ trẻ em. Kích thước, vì kích thước lớn nên rìu sẽ kéo bạn lên hãy cẩn thận khi chơi giá 23 điểm tích cực giới hạn mua ba đã thanh toán hai vật phẩm vật phẩm đã được chuyển đến k h o đồ ma tùng quân dứt khoát mua luôn sau đó hắn lấy ra hai con rìu lớn đưa cho lưu béo nói lập tức thay khung sắt cho nó đóng chất vào điều chỉnh sao cho cánh có thể điều khiển linh hoạt là được hả ma huỳnh chúng ta liệu mạng đến vậy sao lưu béo nhận lấy hai cái rìu khỏi cần nói lưu béo cũng biết thứ này dùng để làm gì trên đường đi đến đây ma tùng quân thường xuyên cho lưu béo xem mấy chương trình kiến thức trong đó có kiến thức về máy bay lưu béo cũng không tin được người không có chút ma thuật nào có thể bay lên hắn rất có hứng thú đến việc chế tạo máy bay nhưng bị ma tùng quân dội cho một gáo nước lạnh vì thiếu chuyên môn cái gì đó căn bản diều cũng là một loại phương tiện bay nhưng chỉ là món đồ chơi cho trẻ nhỏ bất quá có những con rượu đủ lớn sẽ nâng cả người thả diều lên dùng thứ này để bay ư lưu béo lập tức trở nên hứng thú mặc cho lưu béo làm gì làm ma tùng quân cũng phát điên lên rồi càng lúc ma tùng quân càng không c ầ n mạng Đúng hơn là hắn sợ chết nên hắn phải l i ề u mạng để kiếm nguyên liệu chế tạo áo giáp đi a id at chạm tờ google bộ tồn a litton center xì hai mặt dìn bộ tồn mười tờ ít mặt d ì n h tớt mười tờ ít đi c ờ l ạ t a container đi c ờ l ạ t a cơ con ít mười hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ l ọ cơ lata hê bờ l ạ ít mờ s dơ cơ một trăm hai mươi ba trần dư cơm xì thai bút trăm tờ ít a dc thai bát dinh ff mặt dinh a i mươi lăm tờ x không có sai star không có sai n hớt dơ cơ lạt chạm tờ n đi cơ lạt chạm tờ nà id chạm tờ bọt d e c o l l t c h ạ b tona id c h ạ b tona tốt Input hai hít đ è n id c e n trần v ạ lù taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ lù năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n id c h ạ b tờ id v ạ lù hai chín hai chín bảy tám Input hai hít đ è n id c h ạ b tờ b ệ n ù m v ạ lù. Input hai hít đ è n id c h ạ b tờ num v ạ lù năm nghìn ba trăm mười bốn d e c o l l t b tên ở gỡ rút d e c o l l t t ẹ t c e n t e r si hai mặt dint ba mươi tờ x b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ p bay t n b t n b ộ n ì n h i d chạp t ờ h ệ thơ chạp t ờ ida hai chín hai chín bay tám tám s ở bên cờ l ạ p gỡ lip hakon gỡ lip hakonis quần kerl l a m i s ầ n s ị n s ở bên b á o lôi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ p b t n b t n info i d chạp t ờ c e r mẹo kerl lạp l a c a t h ò n z một trăm hai mươi ba trenz kerl lạp gỡ lip hakon gỡ lip hakon kerl mẹo bên bình luận b ù t ổ n g b ù t ổ n g cờ l ạ p b t n b tên nơ súk、ok, sơ lạp on sơ v ừ sơ sơ vía tất vãi chịn n vãn Y chương ờ gờ lạt liệp c cổn h hạch hỉ cổn phân nghe gờ liệp đi năm à y y cờ l mươi bốn năm mươi bốn nhiệm vụ mới trời chưa nắng gắt hôm nay không có mưa gió cũng không lớn là một ngày không thích hợp để chơi thả d i ề u nhưng là một ngày thích hợp để liều mạng ma tùng quân bây giờ muốn giữ mạng thì phải liều mạng hắn cột con d i ề u lên trên cơ thể hay tay nắm lấy sợi dây điều khiển cánh d i ề u sau đó từ từ đi đến vách núi con rượu này tuy đã được lưu béo chỉnh sửa lại bằng cách chế tạo một bộ không bằng sắt mới đồng thời thêm tính linh hoạt cho nó để bảo toàn tính mạng ma tùng quân còn chế hai bộ rủ Hắn một cái, Lưu bên é o toàn bảo một cái. Lỡ có mà đảm ít nhất còn tiếp đất an toàn được. Tuy t cái. có cánh, còn được. cũng i Lỡ gãy không an dù u u c h ẩ cạnh h huynh, hay là thôi đi chúng h o lắm là ma ta đi c y x u ố g dưới an toàn ơ n Không cần phải liều mạng thế này đâu. Bên cạnh lưu i u đâu. mạng cạnh này Bên thế l béo cũng vừa cột xong con rượu lên nhưng đối mặt với tính mạng lưu béo mới tỉnh táo trở lại chưa bao giờ lưu béo chơi thử con rượu này tất cả đều làm theo yêu cầu của ma tùng quân thử nghiệm cũng chưa từng thử nghiệm thế mà đã đem ra để dùng lỡ may r ớ t một cái thì lưu béo hắn chỉ có thể về nhà được hai ngày là ngày mùng một và ngày dằm hàng tháng ấy biết sợ ạ nên nhớ mày là cái thằng bày ra trò này đấy lưu béo ma tùng quân cười khinh bị một tiếng chẳng nói chẳng rằng hắn lao xuống thẳng dưới núi tuy hành động trông có vẻ dứt khoát nhưng hiện tại tay chân ma tùng quân đang lạnh toát vụ vụ ba cánh rượu b u n g ra từ từ nâng cơ thể của ma tùng quân lên cao hắn chẳng những không rơi xuống vực mà còn bị đẩy cho bay cao hơn bất quá do cánh rượu đã được thiết kế linh hoạt nên ma tùng quân thử điều khiển nó một chút kết quả hắn xoay mấy vòng trên không trung không phân biệt được phương hướng trái phải đầu nữa sau một hồi lộn nào cuối cùng ma tùng quân cũng điều khiển được con rượu trên lưng cũng không quá khó khăn bấy giờ hắn đang bay cao hơn ng lúc này lưu béo đứng ở dưới trông thấy cảnh tượng trên liền phục sát đất ma huynh nói đúng con người không cần đến ma thuật vẫn có thể bay được nhưng lưu béo mãi vẫn chưa dám bay xuống căn bản t h ằ n g mập này sợ độ cao vì quá tập trung bay lượn ma tùng quân không để ý đến lưu béo có theo sau hay không phiền bỏ mẹ đánh dấu vị trí của con tê tê chưa tao không thấy nó đâu hết vậy ma tùng quân nói thầm trong đầu đã đánh dấu tê, tê thiết giáp hiện tại nó đang di chuyển đến vũng nước ở giữa rừng xung quanh không phát hiện thú săn ngồi vì túc chủ đã quyết định nên phiền bỏ mẹ nhắc nhở túc không nên tấn công nó một cách mù quáng tê, tê thiết giáp mang đặc tính của tê, tê. khi gặp nguy hiểm nó có thể đứng lên giang hai tay hai chân đây là cách thức đe dọa kẻ thù của nó nếu gặp đối thủ mạnh hơn mình nó sẽ cuộn tròn cơ thể lại lúc nó đứng lên túc chủ tuyệt đối đừng tấn công vào điểm yếu của nó rất có thể túc chủ sẽ bị nó ôm lại xích cho đến chết tuy nhiên đặc tính của tt tại thế giới này có thể sẽ khác thế mày biết cách nó tấn công kẻ thù không ma tùng quân hỏi không tt là loài lành tính chỉ ăn kiến và tự vệ bằng cách của tròn t h i ê n bọ mẹ c h ỉ cảnh báo túc chủ khi trời về tối sẽ gặp thú săn ngồi nên túc chủ yên tâm vấn đề nằm ở thời gian túc chủ giết được tt tiếp giáp trung bi lại là nó không nguy hiểm chứ gì mày nói vấn đề chính dùm tao có được không ma tùng quân thở dài trong đầu từ khi được mở khóa mom thì cái con phiền bỏ mẹ này nói không ngừng nghỉ vì con tê tê thiết giáp kia đã đi vào trong rừng cây nên ở trên cao rất khó để quan sát được bất quá trên da đa định vị nằm ở góc bên phải trước mắt ma tùng quân có đánh dấu vị trí và khoảng cách của nó nên hắn chỉ cần hạ cánh ở gần đó là được phải rồi lưu béo đâu ma tùng quân muốn ngoái đầu lại nhìn nhưng phát hiện không thể ngoái đầu nhìn được diều quá lớn nên che sạch tầm nhìn của hắn hết cách hắn bèn hỏi phiền bỏ mẹ kết quả cho thấy lưu béo vẫn còn trên núi do lưu béo sợ độ cao nên không dám n h ả xuống thằng con lợn này ma tùng quân tức xối gan chính nó là cái thằng bày t r ò bây giờ xuống cũng không dám xuống mà thôi để nó trên núi canh chuồng heo cũng được không kéo lại đi luôn đàn heo gà mới nuôi meo ở trên ngọn núi con meo ngồi trên cành cây gần đó kêu lên một tiếng lưu béo vừa quay sang bắt gặp ánh mắt khinh bị của con meo nhưng hắn đành phải chịu thôi nhục thì nhục chứ không thể bỏ mạng được sột soạn đông lúc này có một tiếng động trong đùi cây gần đó khiến cho lưu béo cảnh giác dưới khu rừng ma tùng quân bị mắc kẹt vào một cái cây bộ dạng ma tùng quân lúc này trông khá là thảm thương dây leo thì quấn hết người trên đầu thì mắc tổ chim có mấy con chim non đang không ngừng bày tỏ bức xúc bằng cách mổ liên tục vào đầu hắn hay dư thở t dài một tiếng ma tùng quân rút con dao găm được cột ở dưới chân ra hắn cắt hết mấy sợi dây leo quanh người m ì n h vang lên một tiếng ma tùng quân té cắm đầu xuống đất con chim non vì thế cũng bị dọa sợ mà bay đi mất như thể phát hiện ra mình đã biết bay con chim vui mừng hót l i u lo cho đến khi bị một con sóc bay gần đó tông trúng cả hai gây ra tai nạn giao thông t cắm đầu xuống đất giống hệt ma tùng quân đúng là đen đủi đứng dậy với một đống đất trên đầu ma tùng quân phủi lấy phủi để sau đó lấy ra bộ giáp vai đeo lên người kịch thanh trọng kiếm xuất hiện trên tay ma tùng quân do vẫn chưa kích hoạt phản trọng lực từ ma tinh thạch nên nó cắm thẳng xuống đất ma tùng quân cũng vung tay không t h è m nắm căn bản cầm không nổi một tuần qua hầu hết thời gian là hắn dùng đơn kiếm để chiến đấu còn trọng kiếm chỉ dùng để luyện tập hiện tại tuy hắn có thể vung được vài đường kiếm rồi nhưng vẫn rất chật vật để hoàn toàn sử dụng được nó lúc này ma tùng quân nhắc thử thanh trọng kiếm thấy nó nhẹ đi hắn liền nhắc đặt lên trên vai trước mặt hắn hiện tại hiện ra khoảng cách của hắn với con tê tê kia con tê tê di chuyển khá chậm cho nên ma tùng quân cũng không cần phải vội khoảng cách chưa đến một trăm mét ma tùng quân nhảy tương tương trên mặt đất vài cái rồi lao đi một tay vắt kiếm một tay cầm theo con dao chặt tủi để dọn dẹp bùi cây ven đường nếu là một kẻ đi săn ma tùng quân hoàn toàn mất đi tư cách của kẻ đi săn bởi vì hắn quá ồn ào ma tùng quân không biết điều đó chẳng ai dạy cho hắn những thứ như vậy cả lúc này trên màn hình khoảng cách của con t t càng lúc càng xa khiến cho ma tùng quân giật mình sao nó lại tăng nhanh tốc độ rồi phía trước có một sân dốc tt ê ê thiết giáp phát hiện ra biến động trong rừng nên đã cuộn tròn cơ thể lăn số dưới âm thanh của phiền bỏ mẹ vang lên trong đầu ma tùng quân nghe thế ma tùng quân tăng thêm tốc độ chạy nước rút thể lực hiện tại của hắn đã tăng gấp đôi trước kia nên việc chạy nước rút cũng không khiến hắn tốn quá nhiều sức bất quá thanh trọng kiếm lại là vấn đề nghị thế hắn lập tức thu trọng kiếm vào trong túi đồ tốc độ được cải thiện ma tùng quân lao đi nhanh hơn nữa nhưng quả thật đường trong rừng quá khó đi có quá nhiều đuổi cây mọc ở khắp nơi khiến tốc độ của ma tùng quân sụt giảm là do mình ồn quá hay sao lúc này khoảng cách của ma tùng quân và con tt đã lên đến ba trăm m sườ con tê tê cũng không thể lăn mãi được bấy giờ ma tùng quân mới k h ư ợ c lại nhìn lại sau lưng cả quãng đường hắn đi tạo ra một con đường mòn cây cối thì t à n nát động tính của hắn quá lớn đây là lần đầu tiên ma tùng quân đi săn một con thú cỡ lớn hắn gây ra động tính thế này khiến cho nó giật mình thế này không được phải đổi cách di chuyển khác thôi đinh nhiệm vụ phụ tuyến s a n t ê tê thế giáp nhấn mở để xem nhiệm vụ ba bỗng lúc này hệ thống t ỉ n h lên một cái đây là nhiệm vụ thứ ba của ma tùng quân à không nếu tính cái nhiệm vụ chết tiệt để nhận kính cường lực thì đây là nhiệm vụ thứ tư mới đúng nhiệm vụ phụ tuyến tên nhiệm vụ santé tê, tê giáp thông tin nhiệm vụ trong thời gian hai tiếng phải săn được tt thiết giáp độ hoàn thành không một phần thưởng nhiệm vụ bộ pháp di chuyển ngẫu nhiên độ khó nhiệm vụ tìm thời gian còn một giờ năm mươi chín phút năm mươi hai giây đ n h ma tùng quân chửi t h ề m ộ t tiếng khoan đã cái con phiền bỏ mẹ rõ ràng nói cho hắn rằng không thể phá được phòng thủ của tt thiết giáp trong thời gian ngắn được bây giờ thú còn chưa gặp nhiệm vụ đã bắt đầu đếm ngực rồi không có thời gian để m ắ n g chửi ma tùng quân lấy ra trọng kiếm sau đó tách thanh kiếm đơn ra rồi cất lại trọng kiếm vào trong túi đồ thanh kiếm đơn này giúp hắn tăng tốc độ di chuyển thời gian gấp rút Cầm nó để chạy là tốt nhất đi id à trap tờ google bổ tôm a lin center xì thai mặt dìn bổ tôm mười tờ ít mặt dìn tốt mười tờ ít đi cờ l ạ t đạt container đi cờ l ạ t đạt cờ cờ con x một mươi hai a zep du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạc cờ lạc t ạ t hệ bờ lạ ít mờ s g i c ơ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a Đi xì thai bà, dịn, F, F, mặt dìn hai mươi năm tờ ít không có sai star còn có sai n hờ giờ cờ lạc h ạ m tờ n đi cờ lạc h ạ m tờ na id chạm tờ nabot đi cờ lạc h ạ m tờ na id chạm tờ nato Input t a i hít đ è n ida tên u y ể n v ạ l u taban hút s ẽ t h a i gì r ồ i Input t a i hít đ è n i d c h u y ể n i d v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn. Input t a i hít đ è n i d chạm tờ i d v ạ l u hai nghìn hai trăm bảy mươi hai. Input t a i hít đ è n i d chạm tờ b ệ n um v ạ l u Input t a i hít đ è n i d chạm tờ num v ạ l u năm nghìn ba trăm m t mươi bốn. d i c ờ l lạc b tên lơ gót. Dicol lạc tê sơn tơ c hai m ặ t zin tót ba mươi bảy. b o u t hai bụ t ổ n g cờ l ạ t bay tên lơ bay tên lơ góng ida hai nghìn hai trăm hai trăm bảy trăm l a i mươi bốn. b ù t ổ n g hai bù t ổ n g c ờ lạc bt n bt n info id chạm tơ cơ men m cờ lạc lóc k a t h ò n z một trăm hai mươi ba trenz c ờ lạc g ờ lip hakon g ờ lip hakon cơ men m s ở bèn bình, bình luận bù, bù t ổ n g bù t ổ n g c ờ lạc bt n bt n sụt set ok lạc h ò n sợ và s ở sợ vi ác tét v ạ n voiced giải trí ẩn v ạ n y c ờ lạc g ờ lip hakon gỡ lip hakon hi phân sĩ nghe ô đi ô chương này ý cỡ lạc gỡ lip hakon g ờ lip hakon bùn hòn y bù tông c h ư ơ n ă m mươi lăm năm mươi lăm thế này mà lạnh tính tiếng xào sạc vang lên trong rừng ma tùng quân đu mình lên một ngọn cây gần đó nhìn xuống dưới đất một con tê tê dài hơn sáu em mở hiện ra trước mắt hắn nhìn từ xa trông nó có vẻ nhỏ đấy nhưng lại gần mới thấy nó to k h ủ n g kiếp h trông nó cứ như một chiếc xe tải cỡ lớn vậy khắp cơ thể nó chỗ nào cũng có vẻ nhìn chúng bóng lắng o và cứng cắp hệt như mấy tấm thép được hàn gắn vào nhau bịch hắn khẽ đ ắ p xuống đất sau đó túi người xuống triệu hồi ra thanh trọng kiếm một mươi ba một tiếng động lớn vang lên dù đ ã túi thấp hết mức nhưng khi cây trọng kiếm xuất hiện vẫn tạo ra cơn địa chấn nhẹ khiến cho con tê tê cảnh giác nhìn về phía này may quá nó không bỏ chạy vừa lẩm bẩm ma tùng quân vừa gõ lên mấy viên ma tinh thạch sau đó gắn thanh kiếm đơn vào trở lại. b â y giờ con t t thiết giáp kia đang từ từ tiến về phía hắn nút sau bụi cây ma tùng quân hồi hộp con t t này có vấn đề gì ạ sao nó lại tò mò tiến đến đây mày phải n ú t nhát mà chạy đi mới đúng chứ sai rồi sai kịch bản rồi cái con chết thật kia vốn muốn quan sát điểm yếu của con t t rồi mới tấn công hắn không ngờ con t t lại chủ động tiến về phía hắn như thế này đặt trọng kiếm lên vai ma tùng quân hít vô một hơi thật sâu rồi nín thở do trốn quá kỹ nên ma tùng quân không thể thấy được con t t hắn bây giờ chỉ nhìn chăm chăm vào ra đa đo lường khoảng cách khi con t t còn cách hắn chừng hai m thì đột nhiên chỗ hắn xuất hiện bóng dâm có chút không đúng lắm ma tùng quân liền ngẩng đầu lên thì phát hiện ra con tê tê đang đứng bằng hai chân nhìn chằm chằm lấy hắn chiều dài hơn sáu em mở của nó lúc đứng quả là một sinh vật khổng lồ trào mày mập quá đấy ăn kiếm đi ma tùng quân thẳng n h i ê nói n ngay sau đó phiền bỏ mẹ vang lên tiếng cảnh báo chẳng nói chẳng rằng ma tùng quân n e m kiếm sang bên rồi nhảy về phía trọng kiếm g i m bốn vị trí hắn vừa đứng vang lên một tiếng động lớn quay đầu nhìn lại ma tùng quân thấy con tê, tê vỗ xuống ngay trâu ngồi của hắn vô hụt ma tùng quân nên con tê, tê thiết giáp đứng lên chỗ ban nãy của ma tùng quân xuất hiện hai cái ránh sâu hình thành lên từ hai cánh tay của nó cũng may là nghe lời hệ thống không tấn công trong đòn vừa rồi với cái lực vồ kia chỉ có từ chết đến bị thương lúc này ma tùng quân vắc kiếm lên trên v a i hắn cực kỳ cẩn thận không tấn công trước thay vào đó chỉ di chuyển từ từ để quan sát cơ thể con tê tên này để tìm ra điểm yếu của nó nhưng trừ cái bụng ra thì hầu như chỗ nào cũng có những miếng vạy vông như mấy viên gạch lắp vậy chúng đang xen xếp chống lên nhau không thể nào tìm ra được điểm yếu chỗ duy nhất trông có vẻ mềm mềm chính là phân bụng nhưng nhìn cái lực tay khủng khiếp của nó đi lạ q u ạ n g lại gần nó ô m cho về chầu ông bà còn k ị m trong đây nhiều cây quá khó mà quan sát nói rồi ma tùng quân từ từ lùi lại tìm một vùng đất trống để dụ nó đến nhưng phiền bỏ mẹ lại lên tiếng cắt ngang kế hoạch của ma tùng quân túc chủ không nên đến khu đất trống còn tê tê thiết giáp này rất hung dữ nó sẽ chủ động tấn công thay vì phòng thủ túc chủ cần phải ở nơi nhiều cây cối lợi dụng địa hình để né tránh mày ngậm mõm lại đi phiền bỏ mẹ ban nãy mày vừa mới nói cái gì tê tê là loài lành tính không chủ động tấn công ai bao giờ nhìn đi nó không chủ động đâu đúng không là nó muốn ôm tao đúng không ma tùng quân trận mắt lên quắt rầm rầm rầm đúng lúc này mặt đất dung chuyển lên r ồ n r ậ p con tê tê đang lao về phía hắn nó dùng cái đầu cứng như đá của mình hòng húc lấy ma tùng quân thấy thế ma tùng quân vội lộn n h à o sang một bên né tránh bình ba con tê tê đâm đầu vào một cái cây cao mười mấy mét cú hút của nó khiến cho cái cây đổ rập xuống đất cảnh tượng hai hùng đó khiến cho ma tùng quân trố mắt ra thế này mà bảo nó lành tính thế này mà lành tính thì thế nào mới là hung dữ tiêu chuẩn đánh giá của con phiền bỏ mẹ nó nằm ở đâu vậy phiền bỏ mẹ từ giờ mày im lặng đi để tao tập trung đừng nêu ra bất kỳ ý kiến chết t i ệ t nào của mày nữa gian dò phiền bỏ mẹ một tiếng ma tùng quân hít vào một hơi tập trung hết công suất vào cuộc chiến hệ thống đánh giá điểm yếu của tt t h i ế t giáp đinh âm thanh vang lên trước mắt ma tùng quân hiện ra một vài đường kẻ chỉ ra đặc điểm của con tt trong đó vùng mỏng nhất trên cơ thể nó quả thật là bụng nhưng điểm yếu của nó lại nằm ở giữa c h á n giữa c h á n của nó là nơi mọc ra tấm giáp giống như xoáy tóc của con người vậy giữa c h á n của nó có một vòng hơi xoáy tương tự như vậy phải tấn công chúng điểm yếu đó của nó mới khả thi nhất nhờ hệ thống nên ma tùng quân đã đánh giá được điểm yếu và lên phương án chiến đấu trong đầu bây giờ chỉ cần dụ dô nó tấn công thêm vài lần nữa để tìm ra cách thức tấn công khác nhau của nó tránh việc bị tấn công bất ngờ mà không thể phòng thủ hắn túi xuống nhặt cục đá dưới chân t r ọ i về phía tê tê thiết giáp lại đây tông tao một cái nào gà ba con tê tê gầm lên một tiếng nó chạy h u n h h ị c h về phía ma tùng quân h ò n g húc bay người hắn lúc này ma tùng quân đưa thanh trọng kiếm lên hướng thẳng về phía trước nếu như con tê tê tiếp tục lao đến nó sẽ đâm đầu vào m ũ i kiếm nhưng khi gần chạm đến đầu núi kiếm thì đầu của con tê, tê lách sang một bên rồi đập ngang qua mặt kiếm ken ba âm thanh kim loại văng lên lực chấn làm cho trọng kiếm bay khỏi tay của ma tùng quân bấy giờ con tê tê vẫn hùng hục lao đến tuy nhiên ma tùng quân lại lợi dụng cơ thể khổng lồ của nó bốn chân phía dưới tạo ra lỗ hổng rất lớn lập tức hắn túi mình trượn xuống dưới khiến cho con tê tê h ú t hụt một cái ở dưới bụng con tê tê nếu như con kiếm ma tùng quân cũng có ũ n g c thể đâm lên bụng của nó được thế là hắn thắng con mẹ nó rồi nhưng thực tế nó lại không có chữ nếu nằm ở đây trên tay xuất hiện con dao đi rừng túi bắp ma tùng quân đâm thẳng lên bụng nó kết quả dao gãy mảnh kim loại gây ra từ dao rơi xoẹt qua mặt ma tùng quân khiến hắn c h ả y máu rầm rầm rầm tê tê thiết giáp hút hụt vào khoảng không nó lập tức quay người lại đề phòng hơn với ma tùng quân nó không biết sinh vật bé nhỏ trước mắt này là thứ gì chỉ biết sinh vật bé nhỏ đó tỏa ra sát khí hừng hừng khiến cho chiến ý của nó nổi lên ban đầu nó nghe tiếng động lớn ở trong rừng cứ ngỡ là có thu săn mồi hùng mạnh nào đó khi bị ma tùng quân lại gần nó mới biết thì ra là một con khỉ không lông cầm theo v n sắt chả là con khỉ này có chút thông minh vừa rồi bị con khỉ đó tấn công ngay vùng yếu ớt của bụng đã khiến cho nó cảnh giác hơn tuy không bị tổn thương gì nghiêm trọng dần dần ma tùng quân thấy con tê tê thiết giáp càng hạ thấp mình xuống hắn từ từ lùi sang bên nhặt lại thanh trọng kiếm của mình rồi đặt lên vai đầu của con tê tê co xuống chân cũng hạ thấp xuống cơ thể nó gù gù lên trông rất b u ồ n c ư ờ i nhưng ma tùng quân chẳng thể nào cười nổi nếu nó giữ hình dáng này lúc tấn công thì ma tùng quân chỉ còn đường né thôi cơ hội duy nhất đã bị hắn thử nghiệm mà bỏ q u a mất lần tiếp theo không thể nghịch ngu như vậy được lúc này ma tùng quân xoay ngược trọng kiếm lại một tay cầm cán một tay đỡ lên xuống kiếm hắn di chuyển theo chiều ngang một cách từ từ chậm rãi Con tt lúc này cũng đã cẩn thận hơn nó đang đánh giá lại con khỉ c h u ỗ i lông trước mắt là ma tùng quân kia đây là một cuộc chiến kiên nhẫn cả hai đều vào tư thế phòng thủ kẻ nào mất kiên nhẫn t r ư ớ c sẽ tấn công t r ư ớ c và tạo ra sơ hở cho đối phương dù sao vẫn là thú vật có trí tuệ thấp kết quả tt thiết giáp bắt đầu đ ộ n g nó lao tới như một cỗ xe tăng hút lấy ma tùng quân vẫn cho cũ ma tùng quân nhảy sang một bên ngay khi con tt lại gần mình nhưng lần này hắn không chỉ né tránh mà còn chủ động tấn công hắn hất thanh trọng kiếm lên trời cả người của hắn cũng nhảy lên thời điểm con tt vụt qua mặt hắn ma tùng quân bổ xuống một trạm kinh con ba ba âm thanh kim loại ngân lên một con dài nó còn chưa kết thúc thì ma tùng quân đã té cái rầm sang một bên trọng kiếm bị văng ra nó quay hơn một vòng trên không rồi cắm xuống mặt đất bên cạnh chủ nhân của mình con mẹ nó chửi t h ề m ộ t tiếng ma tùng quân ngồi bật dậy hai lòng bàn tay của nó đỏ như lít ngái cảm giác chúng tê dần cả lên mà cái lưng của con tê tê lại chỉ để lại một vết nứt không đáng nhắc đến tuy nhiên đòn tấn công đó cũng không vô dụng con tê tê thiết giáp kia vẫn bị ảnh hưởng bởi dư chấn từ cú đập kết quả là nó lăn ra c h ồ n bốn chân lên trời vừa ngầm đầu lên thấy được cơ hội trước mắt ma tùng quân lập tức rút trọng kiếm lên hắn lao đến hướng mũi kiếm thẳng bụng con tê tê mà đâm lúc này con tê tê cảm nhận được nguy hiểm lập tức quận chọn cơ thể mình lại ken ba xoẹt ma tùng quân lại đâm vào giáp lưng của nó ánh lửa t ó é lên khắp nơi trọng kiếm bị trượt r a cắm sâu xuống đất quá nửa hự mặt ma tùng quân tái lại hắn rút kiếm lên không được bỏ mẹ rồi con tê tê điều khiển cơ thể lăn sang một bên tránh xa ma tùng quân lúc này nó có cảm giác sợ h ã i nên bắt đầu lựa chọn bổ trốn ê hê tao chưa xong với mày đâu đứng lại đó con t t chết kia thấy con tê, tê càng lăn càng xa ma tùng quân tức giận hét lớn phi phi hắn nổ hai tay nắm lấy cán kiếm hỏng rút thanh kiếm lên rút đến mặt đỏ tía hai thanh kiếm mới lên được một nửa nhưng ma tùng quân hết đã khiến hắn ngã ra sau thanh kiếm t h u ậ t ra cắm sâu xuống dưới d id à chạm tờ google bộ t ổ n ạ alit center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn tuất mười tờ ít đi cờ l ạ t đạt container đi cờ l ạ t đạt cờ cờ c ồ n x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ lạc đạt hệ bờ lạ mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai mặt dìn hai mươi lăm tờ x không còn có xài star còn có xài h e r z e ờ cờ l t c h ạ b tờ n. d ị cờ l l t c h ạ b t ờ na id c h ạ b t ờ nabot. d ị cờ l l t c h ạ b t ờ na id c h ạ b t ờ n a t ố t Input hai hít đ è n id ten c h u y ể n v a l ù taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ l ù năm nghìn ba trăm mười bốn. Input hai hít đ è n id c h ạ b tờ id v ạ l ù hai chín hai chín bảy chín sáu. Input hai hít đ è n id c h ạ b tờ bê n ù m v ạ l ù Input hai hít đ è n id c h ạ b tờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm mười bốn. Dikol l t b tên ở gờ rút. d ị cờ l l t cassenter si hai mặt zin tốt ba mươi b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ p bay t n b t n bội ninh i d chạp t ờ h ệ giờ chạp t ờ ida hai chín hai chín bay chín sáu sơ b e n cờ l ạ p gỡ lip hakon gỡ lip hakonis kerl l a m i s ầ n sít s ở b e n b á o lôi qua hệ thống bụt ổ n g b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ p b t n b t n info i d chạp t ờ c e r l mèn ok k e l lạp kla kati on zem một trăm hai mươi ba c h u n s n g ơ m cờ lạp gỡ lip hakon kerl lạp k e c l mèn s ở b e n bình luận bụt ổ n g kerl lạp bay tên nơ s ụ set ok lạp xem on sơ vô sơ sơ vía t é van või chịn van Y cờ như lúc ạ t gờ lịp h này hệ thống hiện lên chỉ số của thanh kiếm hắn để ý đến dòng khảm thuộc tính thuộc tính khảm ma tinh thạch hệ thổ ba tăng ba trăm phần trăm khối lượng vũ khí khi tấn công sẽ tạo ra dư chấn động đất có thể điều chỉnh thay đổi thuộc tính hiệu ứng thời gian thuộc tính còn 2 giờ 35 phút 18 giây 2 giờ 3 phút 11 giây 2 giờ 3 phút 11 giây cái i mắc tợn g thẹ tị tâm thanh chửi thề vang vọng khắp khu rừng làm thế quái vào tại tăng 300% phần trăm khối lượng con bà nó rồi cảm giác như hắn sắp phát đi lên nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng thu c h ọ kiếm hắn hô một tiếng thanh trọ kiếm lập tức biến mất sau đó xuất hiện bên trong túi đồ hệ thống chỉ vậy thôi mặt ma tùng quân đần lại ngay từ đầu hắn có thể làm như vậy mà tại sao hắn lại không làm con cụ nhà nó mất nửa ngày trời lôi lôi kéo kéo không nhấc lên nổi cuối cùng có mẹo lại không dùng không sao v ạ n lần chơi ngu sẽ có một lần chơi dại à không chơi khôn lần sau hắn sẽ rút kinh nghiệm rút đến khi nào không còn gì nữa thì thôi lúc này ma tùng quân nhìn trên da đa xem khoảng cách của hắn và con tê tê thiết giáp cái gì nó h o c hay sao mà chạy nhanh thế mới được có mấy phút đã chạy hơn năm trăm m rồi vừa nói ma tùng quân vừa lấy trọng kiếm ra sau đó tách lấy kiếm đơn trọng kiếm vứt lại trong túi đồ nếu đã bị nó phát hiện như vậy thì hắn không cần phải chạy chậm nữa thời gian còn khoảng một tiếng rưỡi ma tùng quân lập tức chạy bức tốc hắn điều trình hơi thở dù di chuyển trong rừng vẫn giữ hơi thở nhịp đều g ú t thể lực tiêu hao đến mức th hắn lướt đi như một cơn gió trong rừng tốc độ của hắn đã vượt ngưỡng người bình thường mà hắn không hề hay biết điều đó cứ thế khoảng cách ngày càng được rút ngắn lại dần dần ma tùng quân cũng thấy được con tê tê nó chạy đến vùng thảo nguyên thay vì đi bằng bốn chân thì con này lăn như bánh xe trên tay ma tùng quân lúc này xuất hiện mấy viên ma tinh thạch hệ thổ cấp thấp hắn gõ liên tục lên mấy viên đá sau đó chọi về phía con tê tê ma tinh thạch nhả ra đất đá khiến cho hướng lăn của con tê tê bị lệch và chầm đi sau đó hắn lấy ra ma tinh thạch hệ thủy gõ mấy lần rồi lại ném về phía trước nước tuân trào ra như suốt làm ướt cả một vùng đất đường đi chân trượt khiến cho con tê tê không giữ được thăng bằng nó trượt bánh té xong xoài ra đấy nhận thấy bản thân không thể tiếp tục lăn nữa nó bật ra bắt đầu chạy bằng bốn chân t r o n g vậy ma tùng quân mới thấy là con phiền b ỏ mẹ nó nói đúng con này quả thật lành tính nếu không nó sẽ tức điên lên khi bị ăn thiệt vào thân thay vì tức giận để tấn công dữ dội hơn thì nó lựa chọn bỏ chạy mà m à y là tê tê mà có phải ngựa chó đâu mà chạy nhanh thế bấy giờ ma tùng quân lại lấy thêm mấy viên ma tinh thạch hệ phong ra hắn gõ liền nhịp cho chúng tạo gió lớn rồi gắn chặt vào thắt lưng thắt lưng của hắ khi gắn bảo lực gió đẩy ma tùng quân lao về phía trước với tốc độ nhanh hơn nhưng hắn vẫn kìm lại để lấy thanh trọng kiếm ra gắn đơn kiếm trở lại ma tùng quân không hề gõ lên ma tinh thạch hệ thổ thay vào đó hắn tháo một viên hệ thổ ra chỉ gõ lên hai viên kia để giảm trọng lượng viên còn lại được ma tùng quân thay thế bằng một viên ma tinh thạch hệ lôi cạch cạch cạch ma tùng quân gõ bốn lần lên ma tinh thạch hệ lôi khiến cho thanh kiếm loẹt xoẹt tia điện màu tím nó lan kia xét ra tứ lung tung nhưng ma tùng quân lại không bị thương một chút nào hắn chỉ có cảm giác hơi tê tê một chút vì hắn là kẻ sử dụng vũ khí lúc làm ra thanh kiếm này lưu béo chế tạo sao cho các nguyên tố từ ma tinh thạch thoát ra không hướng về cáng cầm chân hắn dưới tác dụng của lực gió đã hằn sâu dưới đất tạo thành hai cái ránh nhỏ từ từ ma tùng quân nhấc một chân lên nhún về phía trước chân sau cũng rời khỏi mặt đất cả người hắn bắt đầu chạy như bay trên đồng cỏ nếu không có thanh trọng kiếm có lẽ giờ này ma tùng quân hiện tại cách nhau đến năm sáu m rất nhanh con tê, tê thiết giáp kia đã bị đuổi kịp lần này ma tùng quân thỏ tay ra sau lưng vặn mấy viên ma tinh thạch hệ phong hết công suất rồi nhún người một cái lực đẩy khiến cả cơ thể hắn bật cao lên đến bảy tám mét hắn điều khiển cơ thể sao cho bản thân rơi về phía tt tiếp giáp cảm nhận quỹ đạo trong đầu ma tùng quân hướng đai lưng lên trời đẩy cơ thể hắn lao xuống nhanh hơn tại cầm kiếm đưa qua đầu ngay thời điểm cách con tt chừng một mét ma tùng quân dứt khoát bổ x u ố n g một kiếm l o ạ xoẹt thời điểm kiếm bổ x u ố n g khi chưa chạm chúng con tt vô số tia xét tím đã đánh lên trên lưng nó b à n h bốn kiếm chạm đến lưng ánh lửa tung tóe khắp nơi hai bên con tt bắn ra hai cột đất cả người của nó bị lốn quá nửa dưới mặt đất nô tình s ù n dầm ma tùng quân thì té sang một bên đập cả mình xuống đất. Kiếm cũng nén lấy đau đớn ma tùng quân vội tắt mấy viên ma tinh thạch hệ phong sau lưng sau đó hắn ngồi bật dậy chạy lại nhặt lấy thanh trọng kiếm nhưng phát hiện hai tay hắn đã xưng tấy lên căn bản không thể nắm nổi thanh kiếm hắn ngó sang con tê tê thấy con tê tê vẫn còn động đậy trong đầu thầm hô không ổn hắn tháo viên ma tinh thạch hệ lôi ra lắp lại viên ma tinh thạch hệ thổ rồi cố gắng cầm thanh trọng kiếm lên hắn đi về phía đầu của con tê tê đôi mắt lờ đờ vì m ệ n trên thanh trạng thái của con t t cho thấy nó chỉ mới mất khoảng sáu trăm máu qua đòn vừa rồi nhưng nhìn sơ qua cơ thể nó chỉ thấy vết cháy đen và một vài vết con v ậ y vương nguyên khối chỉ để lại một ít vết xước bây giờ hắn mới thấu hiểu được cái sức phòng ngự khủng bố của cái con tê tê này hộp hộp bây giờ hắn đang quá mệt không thể vùng kiếm được nữa không biết từ khi nào thanh thể lực của hắn chỉ còn có mấy chục điểm nó liên tục nhấp nháy với dụng ý rằng hắn quá mệt thể lực của con tê tê cũng giảm sút chắc không phải là do chạy mà là do lánh đòn nên khiến cơ thể nó bị suy nhược b ụ n g đ ỗ n g nhiên con tê tê q u ộ n mình lại nằm yên bất động ma tùng quân còn chưa kịp tấn công nó thì nó đã như cái bánh xe mày d ỡ mặt với tao hay gì ma tùng quân quất lên tiếng quát của hắn khiến con t t run lên bần bật hiển nhiên là nó đang sợ hãi. cảnh tượng đó có chút khiến cho ma tùng quân mềm lòng nhưng mà cái thế giới chết tiệt này không mềm lòng với hắn giả sử lúc vừa gặp hắn chỉ cần bất cẩn một cái là bị nó hút chết từ tám k ế t rồi thấy đánh không lại nó mới bỏ chạy chứ cái con này vừa vặn gì đâu nó cũng đi ăn kiến giết sinh mạng của kiến để tồn tại nghĩ thế ma tùng quân không còn thương xót nó nữa nếu không có bộ giáp của nó sau này gặp mấy con quái vật khủng bố hơn thì hắn mới là kẻ phải chết đấy nghĩ thì nghĩ vậy giờ nó còn tròn như cục tức khô thế kia thì đánh kiểu gì chẳng lẽ đợi nó tự lăn ra đưa đầu cho chém thời gian còn một giờ hai phút mười lăm giây nhìn bảng nhiệm vụ đang đếm ngược thời gian ma tùng quân thở dài một tiếng hắn gọi phiền bỏ mẹ phiền bỏ mẹ nhiệm vụ này thất bại thì phạt cái gì phiền bỏ mẹ có mặt nãy giờ thấy túc chủ đánh nhau cồng k ề n h quá câm mồm trả lời câu hỏi của tao không cần mày bình phẩm chán ma tùng quân nổi lên mấy quãng cân xanh con phiền bỏ mẹ này cứ hễ nói chuyện với nó là ma tùng quân không thể nào kìm được bình tĩnh không sớm thì mượn cũng có ngày hắn bị vỡ động mạch não mà chết với con phiền bỏ mẹ này mất túc chủ cho chút phiền bỏ mẹ đang hỏi hệ thống、Đinh. âm thanh hệ thống vang lên một dòng chữ hiện ra trước mặt hắn nhiệm vụ thất bại không được sử dụng bản đồ từ hệ thống trong một tháng con mẹ nó tao phải khô máu với con tê tê này mới được ma tùng quân mắng một tiếng sau đó là chuỗi âm thanh ken ken ken vang lên âm thanh r ồ n dập kéo dài không biết bao lâu dù hắn chặt chém đâm cho hay nảy nó ra kiểu gì thì con tê tê vẫn không n ú c ních lấy một chút nào ngược lại thanh trọng kiếm của hắn lại có dấu hiệu bị mẻ lưới nứt t h â n kiếm cũng may kiếm này có khả năng tự phục hồi độ bền nên hắn cũng không sót của cho lắm bây giờ thì hắn sót cái thân thể heo tàn này của hắn lên kiếm hạ cầm không n hai lòng bàn tay sưng phồng cả lên mặc dù cán kiếm đã được lưu béo quấn không biết bao nhiêu vải mềm mà vẫn không thể tránh khỏi phòng rộp tay khi ma sát quá nhiều hắn ngồi bẩy xuống đất hết vớt mặt đến xoa tay vo đầu bức thai để tìm ra cách giải quyết được con tê tê này phiên bỏ mẹ vào những lúc cần cho ý kiến dù là tồi tệ nhất cũng không nó câm mồm hẳn luôn lúc không cần thì nó nói nhiều như chim hót thời gian mười lăm giờ ba mươi bảy phút ma tùng quân tuyệt vọng nhìn thời gian đến ngược xong con mẹ nó rồi kiếp này chỉ có lạc trong rừng thêm một tháng nữa không biết ra đa có được dùng không nhỉ nếu không thì có quái vật săn ngồi ở gần thì hắn chết là cái chắc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 h ờ g i z cờ l l t c h ạ p t e r n. d cờ l t c h ạ p t ờ na id c h ạ p t ờ nabot. d cờ l t c h ạ p t ờ na id c h ạ p t ờ nabot. Input hai hít đ è n id ten tren v ạ l ù taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n id tren id v ạ l ù numm nghìn ba trăm mười bốn. Input hai hít đ è n id c h ạ p t ờ id v ạ l ù hai chín hai chín bảy chín. Input hai hít đ è n id c h ạ p t ờ r bay num v ạ l ù Input hai hít đ è n id c h ạ p t e r num v ạ l ù numm nghìn ba trăm mười bốn. Dekla bay t đ n a gazot. d k l c e n t e r xì t hai mặt zin tốt ba mươi bảy. b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ c b a tay nơ b a tay nơ lô lĩnh ý chặt tơ hết t h c h ạ t tờ ý đi hai chín hai chín bay chín chín s ở b e n cờ l lạc gỡ lip hakon g ờ lip hakonis kerl lam sơn x sĩ s ở b e n b á o lôi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ c bay tay nơ b a tay nơ info ID c h ạ t t ờ c e r mẹo kerl lạc lô c a t h on zem một trăm hai mươi ba trenz kerl lạc gỡ lip hakon g ờ lip hakon kerl mẹo beng luận bụt ông bụt ông k e l ạ c bay t nơ bay tay nơ s t set ok lạc zem bonser sơ vác vãi chịn vãn Y cờ l ạ thời gờ liệp c quẩn g l p hạc hỷ quẩn phân n sĩ gian h e đ ổ chương này y gờ, gờ y cờ lạt liệp tống. Trước đang từng phút trôi qua ma tùng quân bấn loạn cắn bóng tay hắn vỏ đầu bức tóc tìm cách để giết cái con tê, tê chết tiền này hắn cảm giác mình sắp hỏi đến nơi nhưng trời không phụ lòng người có đầu g ó c phát triển ngang với cơ bắp như hắn cuối cùng ma tùng quân cũng nghĩ ra được một cách hắn lấy một viên ma tinh thạch hệ kim để tạo ra một tấm thép hắn dùng hết sức bình sinh của một ông chú còn trinh để đẩy tấm thép lót dưới người của con tê, tê. tiếp đến hắn lôi ra ba bốn viên ma tinh thạch hệ thổ chuyên dụng rồi gõ lên chúng ma tinh thạch hệ thổ liên tục n h ả ra đất thấy đất được n h ả ra hắn dùng một viên ma tinh thạch hệ thủy tới ư lên đống đất kia thấy đất đã ướt hắn liền xoa xoa đẩy đẩy cho chúng thành bùn sau đó hắn xây xây đắp đắp thành một cái hồ chứa nhưng như thế chưa đủ hắn lấy thêm vài viên ma tinh thạch hệ hỏa rồi đặt chúng nằm xung quanh hồ chứa bằng bùn kia tiếp đấy ta thấy hắn cẩn thận lấy ra một cái que tủi gõ lên chúng lửa nóng rồn lại như máy phản lực rất nhanh đã n u n khô bùn đất thậm chí là n u n đỏ cả lên lửa tắt đi hồ ch ma tùng quân vẫn không hài lòng cho lắm vẫn chưa xong hắn còn lấy ra ma tinh thạch hệ m u ộ c tạo ra cả tá dây leo c u ộ n quanh thành hồ chứa hắn siết chặt chúng lại bằng hết sức của mình xong lại đứng nhìn thêm vài giây hắn v ừ a như bấm tay tính toán một chút xong lại lắc đầu cảm thấy cái hồ chứa này chưa chắc chắn nhưng thôi hắn hết cách rồi không còn thời gian nữa nhìn đồng hồ còn gần năm phút ma tùng quân gấp rút chuẩn bị hắn lấy ra một viên ma tinh thạch hệ thủy cấp tinh phẩm rồi bắt đầu chút nước vô cái hồ gương mặt của ma tùng quân dần trở nên dữ tợn chết đới chết mẹ mày đi tao coi mày lì bao giờ nước dần dần đ ầ y lên ma tùng quân cũng không mong cái hồ này có thể làm cho con tê tê chết tiệt này chết b ố i chỉ cần nó bung người ra là được cái hồ chỉ cao hơn ba mét nếu nó đứng lên bằng hai chân coi như xong trên tay ma tùng quân cầm một viên ma tinh thạch hệ băng lần này hắn chơi lớn lấy hẳn một viên cấp cực phẩm hiếm hoi duy nhất không quá ba phút con tê tê bắt đầu chịu không nổi nó rối người ra một cái khiến cho cái hồ vỡ nát trong tích tắc vì thế ma tùng quân cũng bị té xuống dưới ngay thời điểm đó hắn gõ liên tục lên ma tinh thạch hệ băng rồi ném thẳng vào người con t tê, tê ắ c g ắ c ba rất nhanh cả người con tê, tê đã bị đong cứng lại bởi khí lạnh tỏa ra từ ma t nhưng cả ma tùng quân cũng bị dính trưởng may hơn một chút là hắn ở xa hơn nên chỉ bỏng lạnh có một chút bất quá hàn khí đang không ngừng tỏ a ra nó dày đặc tựa như x ư ơ n g mù khiến cho ma tùng quân không dám lại gần nhìn thời gian chỉ còn khoảng hơn một phút sắc mặt ma tùng quân đen lại bây giờ hắn lại gặp vấn đề với viên ma tinh thạch hệ băng kia c o n tê, tê hoàn toàn bị đóng băng cái chắc rồi hắn làm gì để đến đó đây thời đếm ngược còn ba mươi ép h i ề n bỏ mẹ lên tiếng câm mẹ m ồ m mày lại tao không có mủ ma tùng quân quất lên tức cái mình hắn lấy ra thanh trọng kiếm sau đó ném thẳng về phía con tê, tê ném thì được đấy nhưng độ chính xác gần như bằng không Vì thanh kiếm cắm thẳng vào ma tinh thạch hệ băng dưới đất kia khiến cho hàn khí tỏa ra càng nhiều hơn ba ma tùng quân chửi đồng một tiếng còn hai mươi giây cuối cùng ma tùng quân thở phì phì lấy hơi hắn gắn ma tinh thạch hệ phong sau lưng rồi gắn ma tinh thạch hệ hỏa ở trước mặt hắn dùng tay không khởi động cả ma tinh thạch hệ hỏa lẫn hệ phong l ử a gió p h ừ n g lên cháy cả tóc hắn ma tùng quân bất chấp tất cả hắn lao hình hịch tới nhặt lấy vũ khí rồi xoay mình một trăm tám mươi độ bổ thẳng vào đầu con tê tê xong lăn sang một bên đập mặt xuống đất đinh nhiệm vụ hoàn thành thời gian còn hai phủ xong rồi xong rồi. À, ma tùng quân hét lên một tiếng s ả n g khoái nhưng lúc này hắn lại ngửi thấy mùi khét lập tức hắn nhấc người lên nhìn xuống dưới bụng nơi đó có một ngọn lửa đang bùng cháy nóng nóng nóng ba ma tùng quân vội ném viên ma tinh thạch hệ hỏa sang bên rồi nằm lật lại với nửa thân trên cháy đen thui tuy xong nhiệm vụ rồi đấy nhưng hắn quá thảm rồi cái nhiệm vụ chết tiệt nếu không phải giới hạn thời gian hắn cũng không thảm như thế này tất cả là tại t h ằ n g lưu béo tao phải cắt phần c ơ n của mày đến chửi cũng chửi không nổi nữa rồi bông hắn cảm thấy hơi lành, lành nhìn ra mới thấy viên ma tinh thạch hệ băng vẫn còn trong trạng thái hoạt động hắn ng thở dài một tiếng rồi dùng mấy viên hệ phong thổi hàn khí sang một bên sau đó mới lại gần tắt nó đi hắn ngồi xuống đất tự đấm vào đầu mình sao mày ngu thế nhỉ rõ ràng là ban n ã y có thể dùng hệ phong để thổi gió lạnh đi rồi bay đến đập con tê tê được mà không sao lần sau rút kinh nghiệm nữa vậy ra rồi cái đầu cũng không còn nhanh nhẹn nữa nói đi cũng phải nói lại dưới áp lực thời gian ma t h ủ n g quân vẫn tìm ra được cách giải quyết vấn đề hơn là đâm đầu vào l i ề u mạng đã là điều đáng khen rồi phàm là kẻ khác sớm đã bất chấp hậu quả để lao lên như thế mà nói chỉ có thảm hơn ma tùng quân hiện tại chứ không kém hơn lần này thì xong thật rồi xong theo nghĩa đen không phải xong theo nghĩa bóng chính thức ma tùng quân đã được nghỉ ngơi hắn chẳng thèm bận tâm đến con tê tê trông như thế nào nữa hoàn thành nhiệm vụ thì nó chết là cái chắc rồi trời sắp tối túc chủ nên tìm cách trở về m à y câm không để cho tao thở hay gì hay muốn muốn tao chết cho vừa cái lòng nhà mày ma tùng quân q u á t lên không biết vì con phiền bỏ mẹ hay là vì hắn hét quá lớn mà tay chân hắn lại nhức lên linh ỏ i khắp người hắn chỗ thì bỏng lạnh chỗ thì bỏng nóng nửa mặt t r ớ c cháy đen cháy luôn cả tóc và dâu của hắn chân thì tê lại vì bỏng lạnh đau với rác tay thì không thể cầm nắm nổi thứ gì nhưng trời đang xuống dần ánh chiều tà hiên lên thấy rõ tầm này thu săn mồi đã bắt đầu hoạt động rồi chửi thì chửi vậy nhưng ma tùng quân vẫn phải vác cái xác để lên lại ngọn núi hắn đi nhặt nhặt lại mấy viên ma tinh thạch cất vài túi đồ sau đó cất luôn cả thanh trọng kiếm đi thấy không còn gì nữa chỉ còn mỗi con tê tê mập trước mắt lên này vật chết thu được vào túi đồ đúng không ma tùng quân hỏi phiền bỏ mẹ đúng vậy chỉ cần vật chết không còn sinh cơ là có thể thu vào không gian của hệ thống không thể thu vào kho đồ thế cái chữ cho má gì hiện lên trước mặt tao đây ma tùng quân chỉ vào dòng chữ trước mắt nói vì con tê tê thiết giáp đã chết đâu tốc chủ gì nó chưa chết mày nói lại lần nữa tao nghe nó chưa có chết nó chưa có chết nó chưa có chết rồi im được rồi ma tùng quân tự tắt vào mặt mình hắn tắt để bản thân tỉnh táo lại nhiệm vụ đã hoàn thành thì không thể xem lại hắn cố gắng nhớ xem cái điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ hình như yêu cầu là phải săn được tê, tê thiết giáp chứ không có nói là săn được nó sống hay chết thế là nó còn sống còn sống sau khi hắn làm tất cả những chuyện trên con này tiếp trước tên là v ư ơ lì đòn đúng không con mẹ mày dạy ngay con lợn tê, tê nhà mày mày đừng có giả chết với tao tao bổ vào đầu mày bây giờ không biết lấy đâu ra sức lực ma tùng quân cầm trọng kiếm gõ ken ken lên người con tê tê khiến con tê tê đang giả chết lại run lên b ẩ n bật đinh tê, tê thiết giáp muốn trở thành thú nuôi của túc chủ đồng ý từ chối tàn nhẫn gì đây gì mà thú nuôi gì mà từ chối tàn nhẫn hệ thống mày lây bệnh dạy của con phiền bỏ mẹ rồi hay gì nhìn mấy chữ trước mắt ma tùng quân có chút không tin vào mắt mình đâu ra cái cho động vật bị bạo hành gần chết còn muốn trở thành thú nuôi của hắn nữa e hèm túc chủ làm tổn thương phiền bỏ mẹ đôi t r ư ớ đó phiền b ỏ mẹ ho khan một tiếng t ắ t cái văn của mày đi phiền b ỏ mẹ có gì muốn nói thì nói đi những cái vật có trí tuệ từ năm mươi trở lên nếu tự nguyện thì chúng sẽ trở thành sùng vật của tốc chủ mày nhìn nó trông giống tự nguyện làm ạ ma tùng quân chỉ con tê tê nói đấy là tự nguyện rồi chỉ có hơi ép buộc một chút thôi tại nó muốn sống muốn sống thì nó phải ôm đùi tốc chủ dạo gần đây tao thấy trong lịch sử tìm kiếm có vài đường linh lạ có phải là mày xem bậy bạn rồi học theo không h ả phiền b ỏ mẹ không có nói rồi r ứ t k h o á đấy bỏ đi bây giờ mày nghĩ xem tao nên làm gì với con tê tê này mấy cả ngày trời để đánh nhau với nó bây giờ nhận n u ô i nó à? ma tùng quân gõ bột bột lên vảy cứng của tê tê mà than thở theo đánh giá của phiền bọ mẹ hiện tại túc chủ nên nhận nó làm vật n u ô i nếu không túc chủ sẽ không kịp trở về khu an toàn khi trời tối thiệt nhiều hơn được túc chủ suy nghĩ kỹ đi nghe cũng có chút hợp lý ma tùng quân gật gật đầu rồi hỏi tiếp nơ nó phản tao thì sao không thể có chuyện đó vì đây là thế giới ma thuật khi vật n u ô i nhận chủ sẽ có khế ư ớ c ma thuật tuy túc chủ không có ma lực trong người nhưng hệ thống có quyền năng tạo ra khế ớt mang sức mạnh ràng buộc lớn hơn nhiều nếu phản bội con tê tê sẽ phải trả giá bằng mạng sống túc chủ yên tâm chuyện đ a mua lượt phiền bỏ mẹ khẳng định như linh đ ó n g cột càng như thế mà tùng quân càng nghi ngờ cái con ai này hắn có thể tin một hệ thống lúc nào cũng gặp lỗi và một con ai lắm mồm không được việc không tin được không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 Bù tổng thai b ù tổng cờ lạc btn btn ổn định id chạm tờ hệ giờ chạm tờ id 2929804 s ở bèn cờ lạc gờ lip hay cồn gờ lip hay cồn n í cờ l à m e r s i n s ở bèn báo lỗi qua hệ thống b ù tổng bù tổng thai b ù tổng cờ lạc btn btn info id chạm tờ cờ mẹn ô cờ lạc lóc c thì hòn dẹp 123 trăm hai m n g o ế t cờ lạc gờ, gờ lip hay cồn gờ lip hay cồn cờ mẹn s ở bèn bình luận b ù tổng chương năm btn mươi tám năm mươi tám hai con tt khi ma tùng quân ấn vào nút đồng ý đột nhiên hắn thấy một quần trục bay ra từ trong cơ thể của hắn quần trục tự động mở ra trên đó ghi vô số chữ mà ma tùng quân đọc không hiểu một chút gì bất quá chỉ vài giây sau dòng chữ trên đó được dịch ra trước mắt hắn khế ớt chủ tớ chủ ma tùng cựa Thê、tê h thiết giáp chưa đặt tên khế ước này có thời hạn vĩnh viễn đến khi một trong hai chết đi đây là khế ước giảng buộc đối với vật nuôi hoặc nô lệ phải nghe lời chủ nhân vô điều kiện dù là chết nếu không thực hiện yêu cầu vật nuôi hoặc nô lệ sẽ phải chịu trừng phạt đau đớn bằng linh hồn nếu có hành động làm hại đến chủ nhân sẽ ngay lập tức bị khế ước lấy đi mạng sống hiệu lực khế ước chưa có hiệu lực cân nhỏ máu của v ậ t chủ và thú môi có chuyện vi d i ệ u như này nữa sao ma tùng quân ngạc nhiên không nớt hắn có chút không tin cho lắm nhưng phải thử mới biết được thế là hắn lấy con dao găm dưới chân g a định rạch lên mù bàn tay bất quá nghĩ lại trên người mình thiếu cho gì máu đâu thế là hắn chọn vô cái miệng vết thương cháy xem trước ngực rát ma tùng quân thầm than một tiếng hắn nghĩ nên c ắ t nhẹ mu bàn tay sẽ tốt hơn nhưng lỡ rồi chết một ít máu lên trên quyển trục đang bay lơ lửng kia giờ ma tùng quân cũng mệt rồi hắn chả còn sức đến mức thắc mắc xem cái thứ này làm sao có thể bay được sau đó hắn thấy cái tên của hắn sang lên quyển trục lại bay về phía của con tê tê thiết giáp kia nó từ từ ngẩng đầu lên nhìn ma tùng quân sau đó lật ngửa bụng lên gì mày đang mời tao sơi mày hay gì ma tùng quân đen mặt lại nói tốc chủ nghĩ gì thế ý của nó là tốc chủ hay lấy máu dùng nó nó không tự lấy được chỗ bụng tiêu tỉa chỗ đó nhiều máu đúng rồi ngay cái khớp đó đó túc chủ đâm nhẹ tôi h nó phọt nhiều máu quá chết đi thì lại t h ư ồ n g bớt nói mấy câu không cần thiết đi nghe theo lời chỉ dẫn của phiền b ỏ mẹ hắn lấy con dao đâm nhẹ vào khớp bụng của nó cảm thấy đã chạm vào thịt hắn cẩn thận cớ một cái máu c h ả y ra một tiêu nhỏ ma tùng quân lập tức nắm lấy quyển trục để hứng máu quyển trục lập tức sáng lên trên hệ thống hiện lên dòng chữ ký kết khế ư ớ c thành công túc chủ vui lòng đặt tên cho tê thiết giáp âm thanh hệ thống vang lên kèm theo dòng chữ chạy trước mặt túc chủ chọn cái tên thật tuy phiền bỏ mẹ không thích cái tên hiện tại của phiền bỏ mẹ cho lắm nhưng meo gâu rất thảm đó tốc chủ chúng lúc nào cũng phản ánh bánh xe à không tròn đặt tên là tròn đinh thú nuôi đã được đặt tên là tròn ma tùng quân hoàn toàn bỏ ngoài thai lời nói của phiền bỏ mẹ hắn trực tiếp đặt tên cho con tê tê thiết giáp phiền bỏ mẹ mày thái độ cái gì nó tròn như trái banh đặt tên là tròn dễ thương thế còn gì đặt làm ậ p hay béo thì trùng với lưu béo tròn l à quá hợp lý sao nào không nói được chứ gì vừa nói hắn vừa cười ha ha vỗ bun búp lên bụng con tròn mà tao lấy gì nuôi mày đây mày chỉ ăn kiến tao thì không thể đem theo cả một tổ kiến cho mày kiến nào để lại cái thây to đùng của mày hay là thịt đi lấy vậy làm giáp có khi còn chưa nói xong ma tùng quân đã thấy con tròn lao đến ôm chặt lấy đ u ổ i hắn rủi rủi được cái mỗi lần rủi của nó khiến cho cái chân của ma tùng quân muốn gãy ra làm đôi rừng mày rủi nữa tao thịt mày thật đấy ma tùng quân trợn mắt lên quát nghe t h ế tròn lập tức bông ra túi ra đầu nó còn kêu ư ử khá giống với điệu xin ăn của con g â u mà nó to quá thế này thì không thể đem theo nó vào trong thành hay làng trấn gì được nếu không dọa người ta chết mất túc chủ không cần lo cái ăn cái uống cho nó lớn rồi tự đi kiếm ăn được rồi sao tao gọi nó về ma tùng quân hỏi trong hệ thống có bảng thú cưng túc chủ xem trong mục đó nó có m ụ c triệu hồi thú n u ô i chỉ cần ấn vào nút triệu hồi dù ở bất cứ đâu tt ê ê thiết giáp đều sẽ bị triệu hồi đến gì thật vậy ư thấy thế ma tùng quân liền sai con tròn chạy vào khu rừng kia thấy con tròn đã đi hắn lập tức ấn vào nút triệu hồi trong tiệm t ắ c trước mặt hắn xuất hiện vô số tiêu năng lượng khoảng một giây sau con tròn xuất hiện trước mặt hắn nó đang trong trạng thái chạy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy mình suýt nữa tông chúng ma tùng quân thấy thế nó vội bệ hướng sang chỗ khác chạy thêm vài bước nữa mới dừng lại được gương mặt nó mang theo một đống dấu hỏi chấm trong đầu nó ngồi xuống quay qua quay lại cảm thấy có điều gì đó rất là vô lý vừa xảy ra thôi bỏ đi nó là tt cần có lý để làm gì nghĩ thế nó lại nhìn sang ma tùng quân xem coi ma tùng quân có ra lệnh gì cho nó nữa không tuy vừa nhận chủ nhưng nó là một con tt rất thức thời bây giờ mạng sống đang trên tay đối phương không thể không túi đầu hả có thời gian giãn cách triệu hồi nữa hả nhìn thời gian giãn cách lên đến ba trăm mét ma tùng quân gật gật đầu tỏ vẻ hiểu cái thế giới này là thế giới thực mà cách thức hoạt động giống như mấy cái game của bọn trẻ hay chơi thật bấy giờ ma tùng quân liếc mắt sang đồng hồ của hệ thống thời gian bây giờ đã là năm hát triệu hắn quay sang nhìn con tròn con tròn nhìn lại hắn cả hai nhìn nhau nửa ngày trời sau lại thấy ma tùng quân thở dài một tiếng nói mày mập như vậy làm sao tao c ư ớ i mày được đây nói rồi ma tùng quân nhảy lên lưng nó hắn không ngồi thay vào đó là đứng dang hai chân ra để giữ thăng bằng thử đi về phía trước xem từ từ thôi không tao t h ế nghe theo lệnh ma tùng quân tròn bước đi chậm rãi rồi từ từ t ă n g tốc độ lên bất quá tốc độ này của nó khá chậm nó muốn lăn hơn là chạy tiểu này bỏ đi tao chạy bộ nhanh hơn đến núi mày con tao lên núi là được ma tùng quân nhảy xuống cách trọng kiếm ra để lấy đơn kiếm rồi bắt đầu chạy cho lăn đùng đùng bên cạnh hắn cảnh tượng một người một tê tê chạy về phía ngọn núi nhìn từ xa t r ô n g khá là kỳ lạ khoảng cách đến ngọn núi thì khá gần chỉ hai cây số đổ lại nhưng mà lên núi thì không dễ dàng một chút nào mặc dù lần này lên núi ma tùng quân không phải kéo theo cái chuồng heo gà nhưng cơ thể hắn hiện tại đang bị thương khó mà leo núi dễ dàng được trời đúng là không tuyệt đường người chỉ ít hắn còn có con tê tê để bám vào người nó chừng nửa tiếng sau hắn đến được chân núi đến đây cây lá u n tùm cái đường mòn hắn lên hồi sáng không biết đâu mất tiêu Thở dài một hơi, ma ộ t hơi, m tùng quân lấy nằm vật v y trên lưng quanh người con tê tê Sau nhìn bầu trời đêm qua những tán cây rậm rạp hắn bất giác thở dài một tiếng trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu xem khi nào hệ thống thông báo có thu săn mồi gần đây những lúc thế này hắn cần con phiền bỏ mẹ lên tiếng thì nó lại không lên tiếng túc chủ được lo hiện tại trong phạm vi năm mươi km không có bất cứ thu săn mồi nào hoạt động phiền b ỏ mẹ có điều muốn nói lát nữa gặp lưu béo túc chủ đừng kích động nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương đột nhiên phiền b ỏ mẹ lên tiếng làm cho con tim bé bỏng của ma tùng quân giật thốt lên bất quá khi nghe xong ma tùng quân lại thở phào một hơi sau đó hắn lại thắc mắc sao nó làm gì mày biết thì nói luôn đi cái này phiền b ỏ mẹ không thể nói vì phiền b ỏ mẹ cũng có lỗi gì cơ dù cho ma tùng quân có gần hỏi đến cách mấy đi chăng nữa thì phiền bọ mẹ vẫn nhất quyết giữ mồm giữ miệng cái con bà nhà nó con phiền bọ mẹ này biết lưu béo chứ lưu béo làm gì biết đến sự tồn tại của nó chẳng lẽ hai đứa này ở sau lưng mình âm thầm cấu kết với nhau làm cái mẹ gì đấy mở á m đúng không chắc chắn là thế nhưng mà cấu kết cái quái gì với tốc độ của con tròn ma tùng quân mất thêm một tiếng nữa mới trở về lại khu bán an toàn theo lời của phiền bọ mẹ từ xa lưu béo thấy con tê tê khổng lồ đang lưỡng thưng đi về phía này thì giật mình thốt lên lại một con nữa cái gì mà lại một con nữa ai ai vừa lên tiếng ra đây cho ta giọng nói của lưu béo trở nên sợ hãi hắn nhìn khắp xung quanh nhưng không thấy một bóng người khắp nơi chỉ có một điểm sáng duy nhất chính là cái đống lửa hắn vừa mới đốt bằng một cách nào đó lưu béo lại không sợ con tê tê thay vào đó hắn sợ ma thì phải là ta ma tùng quân rút dây t h ư ờ n g ra cơ thể ngã n h o à i xuống đất hắn vốn định bỏ dậy thì thấy một vật lớn lớn sau lưng lưu béo trông nó giống một tảng đá nhưng hắn nhớ làm gì có tảng đá lớn như thế nằm giữa lối đi từ đó sao trông q u e n quen đống con tròn bên cạnh ma tùng quân chạy h u n h h u c h đến chỗ lưu béo dọa cho lưu béo hoảng sợ chạy ngược về phía ma tùng quân ma huỳnh ma huỳnh mau mau giải quyết con tê tê kia đi nó đang muốn cứu đồng bọn kia lưu béo liên tục lay người ma tùng quân hốt hoảng nói mày vừa nói cái gì cơ. Giải cứu đồng bọn. l ư n g kia l à con tt. ê ê đ I. ai D. At c h ạ m t ờ Google b ổ t o m a l ị i h Center xì Thai m ặ t d ỉ n b ổ t ổ n Mười bảy. m ặ t d ỉ n b ớ t o m Mười bảy. D. c ờ l ạ t ạ t container. Đi c ờ l ạ tạc cờ con ít mười hai. A zep du tiếp c ơ m dẻo n ọ phô lo cờ l ạ t t ạ t h ệ y bờ la. E. mơ gơ s ờ cờ một trăm hai mươi ba t r e n cầm c. thai bạc. bốn trăm tới. A. D. C. thai b ạ c ỉ n F. F. Mazin. hai mươi lăm tới khô. Compost sai star. Compost i n. Hơ sơ cờ là chapter n. D. Cơ là c h a p t e na i d c h a p t e nabot. dì cơ l t c h ạ b t ờ na ID c h ạ b t ờ n a t ố t Input hai hít đ è e n ì ten u y ể n v ạ l u taban hút set hai gì r ồ i Input hai hít then ì trần ì valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input hai hít đ è e n ì chab tơ ì valu hai chín hai chín tám trăm tám mươi tám Input hai hít đèn ID c h ạ b t ờ bê nùn v ạ l u Input hai hít đèn ID c h ạ b t ờ n ù m v ạ l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn dì cơ l t b t n g r ú o t dì cơ la t a s s e n t e r xỉ t hai mặt d i n tốt ba mươi bảy b ù t ổ n g t hai bụt ổ n g cờ l ạ a b t n nơi b t n bội nịnh id c h ạ p t ờ h ệ giờ c h ạ p t ờ ý đi hai chín hai chín tám không tám sợ beng k l la g lip hakon gỡ lip hakonis kerl lamisan ờ x ĩ n s ở b e n b á o loi qua hệ thống bụt ổ n g b ù t ổ n g t hai bụt ổ n g cờ l ạ a b t n b t n i n f o id c h ạ p t ờ kerl kerl la c l o cạ t h ò n d e p một trăm hai mươi ba trenz kerl ạ a g lip hakon g lip hakon c e r mẹn s ở b e n b ì n h luận bụt ổ n g chương năm mươi chín năm mươi chín là nàng ấy cảm giác có một sự lừa dối không hề nhẹ ở đây ma tùng quân lấy ra một viên ma tinh thạch hệ quang khiến cho cả một vùng phát sáng cái cục đen đen mà ma tùng quân nghi ngờ kia quả thật là một con tê tê tuy vóc dáng có nhỏ hơn con tròn một chút nhưng chắc chắn là con tê tê không lẫn đi đâu được thế quái nào ở đây lại có một con tê tê đầu góc ma tùng quân như chết lặng suốt cả một ngày hắn chật vật với con tròn để làm cái gì nhất định là có âm mưu lưu béo với phiền bỏ mẹ nhất định mưu đ ổ với nhau hại hắn thảm như thế này chẳng nói chẳng rằng ma tùng quân dùng hết sức bình sinh kẹp lấy cổ lưu béo sau đó hắn dí tuổi trỏ lên đầu lưu béo e giờ quát lớn lưu béo nói đi nói ra thì được con hồng nếu không anh mày cắt phần ăn của chú con tê tê kia từ đâu ra mày âm mưu với phiền bỏ mẹ hại tao đúng không hả sao không trả lời cái thằng chết tiền này đông dưng bị ma tùng quân xích cổ lưu béo ưu ớ không hiểu nguyên do gì ở kia ma huỳnh đệ đâu có làm gì sai thả đệ ra con tê tê kia nó cứu đồng bọn kia nó dữ lắm ở tao biết nó dữ con bà nhà mày lưu béo khai mau con tê tê từ đâu ra đệ không biết tự dưng có một nữ nhân mặc hắc y vác con tê tê đó đến bảo là đưa cho ma huỳnh nàng ta rất dung dữ con tắt đệ mấy cái chỉ vì đệ hỏi có mấy câu lưu béo tỏ vẻ vô tội nói gì ma tùng quân ngạc nhiên nhìn lưu béo năm quay lại thời điểm ma tùng quân vừa lao xuống núi thì lưu béo đông nghe tiếng động ở trong mấy bụi cây gần chuồng heo vì tò mò nên hắn bước lại xem may mắn bắt được một con thú rừng thì tối có thịt tươi để ăn thế là hắn mon men đi qua bên đó bụi cây rất r ậ p rạp nó nhiều và dày đặc đến mức lưu béo không thể nhìn hay bước vào trong đó thế là hắn tìm một con đường khác để tránh đánh rắn đậu cỏ nhưng thời điểm lưu béo vừa mới quay lưng đi thì ngay chỗ hắn xuất hiện một cái bóng lớn cảm thấy có đại sự chẳng lành lưu béo từ từ quay đầu lại đập vào mắt hắn là một nữ tử xinh đẹp thân mặc hắc ý mái tóc đen nhánh trải dài như suối chả là trên tay của nàng ấy đang giữ lấy một con tê, tê khổng lộ dài đến sáu bảy m bốn chân của con lưới cũng phòng lòng cả ra nhìn như nói như hẻo rồi không cần biết nữ từ trước mặt là ai nhưng nàng ta một tay có thể nâng được con tê tê đó thì tuyệt đối không phải là người bình thường mà tùng quân đâu nàng ta nhìn c h ầ m c h ầ m lưu béo hỏi chỉ là một câu hỏi rất bình thường nhưng lưu béo lại cảm giác như cả vạn cây b a đập vào lồng ngực hắn hắn không biết rằng bản thân đang bị hát y gì h nương t ử xem trộm ký ức áp lực từ nàng ta khiến lưu béo đứng hình trong vài giây hơi thở trở nên rồn rập sau đó mới lắp ba lắp bắp đáp ma ma ma ma huynh xuống, xuống xuống núi vốn tính nói ma huynh xuống núi bắt t t nhưng hắn không thể nói được hết câu thay vào đó chỉ chỉ xuống dưới ngọn núi vừa hay thấy được ma tùng quân đáp xuống cánh rừng dưới kia tên mập vô dụng này có phải ngươi bắt hắn đi bắt con tê tê đó không ta đã cất công săn cho hắn một con để ngươi làm giáp cho hắn ngươi còn bắt hắn đi làm gì nàng ta tức giận quát lưu béo một tiếng nghe thế lưu béo cảm thấy oan buồng thật sự hắn còn không biết nàng ta là ai tại sao lại nói như thế hắn quả thật có x ố i rục ma tùng quân xuống bắt tê tê nhưng không có bắt ma tùng quân đi và lại hắn làm sao mà biết được ma huynh lại quen biết một nữ nhân lợi hại như vậy mặc kệ lưu béo có tội hay không nàng ta l ư ờ n lưu béo một cái khiến hắn giật bắn mình nói năng lộn xộn đại tỷ ta thật sự không biết gì hết đại tỷ tha mạng ta ta ta chỉ muốn làm giáp cho ma huynh thôi ta chỉ là sợ độ cao ta không dám xuống đại tỷ đứng bắt ta xuống nàng chính là hắc y diền nương t ử khoảng thời gian này nàng luôn đi theo ma tùng quân nhiều lần thấy hắn gặp nguy hiểm nàng tính lao vào cứu hắn nhưng lần nào ma tùng quân cũng vượt qua được trước khi nàng ra tay sau này có những trường hợp ma tùng quân cũng vượt qua đ trước k h nàng ra tay sau này có n h g t r ư n h ma tùng q u n chắc chắn sẽ bị h ư ơ n g nặng nhưng khi nàng bắt gặng ánh mắt sắc b n của hắn k i c i ế n đ ấ h ô n khi ma tùng quân chiến đấu có một phong thái gì đó rất h ú t hồn người xem nhất là người luôn để ý đến ma tùng quân như hắc y di hẻ nương tử chính vì những lần m ạ i ngắm hắn như thế nên nàng chẳng có một cơ hội ra tay nào cả lý do nàng muốn giúp đỡ hắn rất đơn giản đó là ăn không chỉ cái món hủ tiếu kia mà ma tùng quân nấu những món khác mấy món đó hắn chưa bao giờ đem bán mùi hương của nó khiến cho hắc y di hẻ nương tử không kìm lòng được bất quá nàng vẫn có sĩ diện không muốn mang danh ăn trực cũng không có tiền để trả nên chỉ còn cách cứu hắn vải mạng để đổi lấy bữa ăn mỗi tội chẳng có lần nào ra tay được muốn trở thành nữ hùng cứu mỹ nam khói như vậy sao? ma tùng quân cũng được tính là mỹ nam nếu như cạo đi bộ dâu của hắn chả là hắn hơi già thôi ông chú nhà ta gương mặt nó góc cạnh đàng hoàng mỗi tội bị dâu che hết mấy chỗ cần c h e t h a n h thử ra trông ông chú hủ tiếu khá là luận thuận trong mắt phái nữ không có cơ hội cứu ma tùng quân nàng chỉ có thể xem xem coi hà nhìn muốn cái gì khác ngoài tiền và ma tinh thạch hay không thế là nàng tư duy suy nghĩ hết mấy ngày trời thấy ma tùng quân cái gì cũng có chỉ không có một bộ giáp đến cả quần áo của hắn cũng rách tơi tạo mà không chịu thay nàng lập tức nghĩ đến sẽ tặng hắn bộ giáp nhưng giáp thì nàng không biết làm chỉ có thể kiếm nguyên liệu đưa cho tay sai của hắn là lư khi nàng tìm được một con tê tê vốn định g i ế t nó luôn nhưng nghe nói thì tê tê cũng ngon nên chỉ đánh mất nó rồi bê về đây kết quả vừa lộ mặt chưa kịp xin ăn đã không thấy ma tùng quân đâu thông qua thăm dò ký ức của lưu béo nàng mới biết được là do cái thằng lưu béo này xúi rục ma tùng quân đi săn tê tê thiết giáp n g ư ờ i ở đây trông chừng con tê tê này ta đi tìm ma tùng quân nhớ ngồi yên ở đấy hừ hừ nếu tại ngươi mà ta không có gì bỏ bụng đừng có trách ta bỏ lại một câu khó hiểu cho lưu béo hát y hiện nương tử hóa thành lạn khói đen biến mất tại chỗ dọa cho lưu béo ngồi bậy xuống đất ma ma thuật h tám lư tuy hắn chưa bao giờ thấy ma thuật hắc cám nhưng trong quyển sách của em gái hắn thì có miêu tả ma thuật hắc cám luôn có một làn khói đen lúc thi triển không gian xung quanh của người sử dụng ma thuật hắc cám cũng rất lạnh lạnh giống như đang gặp ma có lẽ theo bản năng con người của thế giới này vốn đã sợ ma thuật hắc cám chính vì thế lưu béo cũng sợ ma thuật hắc cám từ trong chính khả năng sinh tồn của mình bị dặn như thế lưu béo có muốn xuống dưới kia tìm ma tùng quân cũng không dám thế là hắn ngồi đ ợ i ở một chỗ thật nửa bước cũng không n ú c nhờ ít có lần con t t vừa tỉnh dậy nó điên lên hỏng tấn công lưu béo thì bất ngờ cô nàng kia xuất hiện gõ lần đó lưu béo mới biết ra là con tê tê vẫn còn sống đến tận trời tối lưu béo không dám đi đâu hắn chỉ dám lụ nhặt mấy cây gỗ gần đó để đốt l ử a lên cho đỡ sợ một chút giả sử đại t ỷ kia thấy hắn không trông chừng con tê tê quay lại làm thịt hắn mất sáu mặc mà áo màu đen lại còn sử dụng ma thuật hát cám lẽ nào là nàng ta ma tùng quân vừa tự hỏi vừa vớt tròm d â u cháy xém của mình đúng lúc đó trước mặt ma tùng quân từ từ xuất hiện một thân ảnh quen thuộc thân ảnh đó hiện lên từ một làn khói trông rất q ỳ dị quả thật là nàng ma tùng quân thầm nói đôi môi mỏng mật mà như suốt vóc dáng cao g ầ y mình dây nhưng vòng nào lại ra vòng đó chả là nàng ấy luôn đi chân không đúng là nàng rồi là hắc y rỉa nương tử cô đừng hù người như vậy chứ ma tùng quân ôm trái tim đang còn đập thịnh thịt của mình hắn vừa mới nghĩ đến thì hắc y rỉa nương tử đã xuất hiện trước mặt hắn nàng không nói một câu gì cả nàng chỉ về phía con tê tê đang bất tỉnh kia rồi nói con đó đưa cho ngươi đổi lấy một bữa ăn có được không ta muốn ăn cơm nói xong nàng không dám quay đầu lại nhìn hắn mặt nàng vẫn bay đi chỗ khác cơ bản là đang ngại ngùng ma tùng quân lại không biết điều đó bất quá khi nghe yêu cầu của hắc y i ê n g nương tử thì hắn lại phì cười thành tiếng có phải suốt thời gian qua cô theo dõi tôi đúng không ma tùng quân nói chỉ thấy hắc y i ê n g nương tử dùng hết sức lắc đầu nàng vẫn không quay sang nhìn hắn lưu béo c ầ m c ơ m đi nói rồi hắn triệu hồi xe của hắn từ trong túi đ ồ hệ thống ra sau đó hắn định đứng lên thì bỗng dưng cảm thấy trời đất quay cuồng mắt hắn khép lại rồi mất đi thăng bằng cơ thể dần ngã về phía trước lưu béo thấy thế chưa kịp đỡ thì hắc y i ê n nương tử đã xông đến ôm lấy hắn trước khi ngất đi ma tùng quân ngử thấy một mùi hương dịu ấy ra nông nỗi như vậy hai tay ôm lấy ma tùng quân hắc ý liền nương tử nhìn về phía con tròn bằng ánh mắt đằng đằng sắc khí như thể nghe hiểu hắc ý liền nương tử nói gì cộng thêm áp lực khủng bố của nàng ta từ bản năng sinh tồn của một con tê tê nó lập tức lắc đầu dữ dội nó có thể tưởng tượng ra được chỉ cần mình ngừng lắc đầu là cái mạng nhỏ vừa mới nhặt lại được sẽ đi theo mây gió luôn thậm chí nó còn ngửa bụng ra dùng cái tay béo mục chỉ chỉ vào giữa bụng của nó nơi đó có một chữ tròn phát ra ánh hào qua ngươi trở thành thú nuôi của hắn hắc ý liền nương tử ngạc như nói vốn nàng đã xem hắn chiến đấu nhưng nàng chỉ xem đến đoạn hắn đánh bại được con tt sau đó liền rời đi giải quyết những con thú săn mồi gần đó để dọn đường cho hắn về lại núi không ngờ ma tùng quân lại thu con tt làm thú nuôi thế thì tha cho người một mạng Đi đi Đi Đi ai thai mười mười container. tiếp A ạ trạm ạ lạt tạt lạt tạt tờ tổm lịt center mặt tổm, tổ ít, mặt tớp, tổ ít. ít cơm cờ cờ cờ cờ Google lọc bổ bổ bổ bổ còn dịn dịn nọ xì phổ dẹp dù dẻo s12. dc thái bác sư ff f m ặ t dinh hai mươi lăm tờ x c không c ổ n g phó s à i star c ổ n g phó s à i n herzer ờ e r l ạ t c h ạ b tờ n đ ì ker l ạ t c h ạ b t ờ na ID c h ạ b t ờ nabot đ ì ker l ạ t c h ạ b t ờ na ID c h ạ b t ờ n a t ố t in put hai hít đ è n ID ten c h u y ầ n v ạ lù tà ban h ú t s ẽ t h a i gì r ồ i in put hai hít đ è n ì trần ì vả lù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn in put hai hít đ è n ID c h ạ b tờ ID v ạ lù hai chín hai chín tám mươi hai in put hai hít đ è n ID c h ạ b tờ b ệ nù v ạ lù in put hai hít đ è n ì chab tơ nùm vả lù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn dì ker lạc b t n g rút Dì cờ lạc tẹt c a y mặt d i n tấp ba mươi bảy bù t ổ n g t hai bù t ổ n g cờ lạc b t n b t n bồn lĩnh id c h ạ p t ờ hệ giờ c h ạ p t ờ i d đi hai chín hai chín tám một hai sợp b n cờ lạc gơ lip hakon gơ lip h a k o n i t cờ l à m i s a n x sĩ s ở p bèn b á o lôi qua hệ thống bù t ổ n g bù t ổ n g t hai bù t ổ n g cờ lạc b t n b t n info id c h ạ p t ờ kơ mèn o kơ lạc lò kati on zè một trăm hai mươi ba chân sưng cờ lạc gơ lip hakon kơ mèn sợp bèn binh luận bù tông bù tông cờ lạc bê t n sụt sợp on sợp vĩa vãi xa xa xa x y cỡ l ạ t gỡ lịp hay cồn gỡ lịp hay cồn hỷ phân sĩ nghe ấu đi ổ chương này y cỡ l ạ t gỡ lịp hay cồn gỡ lịp hay cồn bùn hòn y b ù tổng chương sáu mươi sáu mươi qua tết t ừ phiền bọ mẹ hôm nay ma tùng quân cảm thấy cơ thể mệt mỏi chẳng muốn dậy một chút nào phải rồi hôm qua hình như hắn ngất xịu thì phải hắn chưa cho chó mèo ăn cũng chưa cho lũ heo gà ăn không được phải dậy mới được nhưng mà sao hôm nay cái gối êm hơn mọi ngày đàn hồi tốt hơn hẳn đã vậy gối còn ấm ấm mịn, mịn nữa chừng hình như còn có mùi thơm hắn nhớ hắn đâu dùng bột giặc có mùi này đâu mùi thơm này thích thật. Khoan đã. m ù i h ư ơ n g lạ ngay lập tức ma tùng quân bừng tỉnh dậy hắn mở toang mắt ra thứ đầu tiên hắn thấy chính là một mảng đen khịt ở trước mắt trời vẫn còn tối ư hắn ngủ bao lâu rồi không biết nữa cái cảm giác ê m á i thơm thơm mịn mịn này khiến hắn không muốn dậy một chút nào thế là hắn út mặt xuống tối rồi quay đầu qua hướng ngược lại mắt hắn he he mở ra phía xa hắn thấy được lưu béo đang ngồi ôm đùi dựa vào gốc cây hắn đang nhìn chằm chằm về phía ma tùng quân ánh mắt đó như chất chứa bao nỗi niềm nhưng mà ma tùng quân có hiểu ánh mắt biến thái đó của lưu béo được có gì đó không đúng trời hình như thế là hắn ngựa mặt lên trời những á ngây xanh bay lơ lửng trên đó đột nhiên hắc y rìa nương tử thỏ mặt vô dọa cho ma tùng quân giật n ả y mình hắn lập tức ngồi bật dậy thì đầu hắn đụng trúng c h ắ n của hắc y rìa nương tử c ố c âm thanh trầm đục vang lên ma tùng quân ôm đầu ngã lại xuống dưới đầu hắn lại đập lên thứ gì đó mềm mềm lần này ma tùng quân xác định cái thứ hắn vừa gối lên không phải là gối mà là đùi của hắc y rìa nương tử nén lấy đau đớn ma tùng quân lăn sang ở bên hắn lại nhận ra hôm nay mình ngủ ngoài trời nhưng chuyện đó không quan trọng hắn đã ngủ trên đùi của hắc y rìa nương tử như vậy mất lịch s ử quá ma tùng quân ô n đầu đứng bật dậy nhìn chằm chằm hắc y lia nương tử một lúc đầu hắn vẫn còn đau nhưng hắc y lia nương tử trông chẳng có gì là đang đau đớn cả sao đầu cô cưng thế ma tùng quân t h ấ p giọng nói đã thấy khỏe hơn chưa hắc y lia nương tử quan tâm hỏi ma tùng quân cảm giác không biết bắt đầu câu chuyện làm sao hắn không thể hỏi tại sao hắn lại ngủ trên đùi nàng ta suốt cả một đêm như thế được nên hắn đành hỏi câu hỏi mà bao thằng đàn ông nhạt mẹo khác hay hỏi cô ăn gì chưa tên lúc này ta hỏi ngươi đã thấy khỏe hơn chưa hắc y l i nương tử tỏ vẻ khó chịu nói、gử. khỏe khỏe chứ ta có bị làm sao đâu nói đến đây m à tùng quân cảm thấy có cái gì đó không đúng đầu vóc của hắn cố nhớ lại ngày hôm qua tại sao hắn lại ngất xỉu quá trình gian nan cực khổ chiến đấu với con tròn hiện ra trong ký ức của hắn con tròn vẫn ở kia cùng với một con tê tê khác hai đứa nó cuộn tròn vào nhau trông như đang ngủ bên cạnh chúng còn có con gâu dựa vào ngủ ké con m è o thì ngủ trên lưng con tròn phải rồi hắn bị thương con bị thương khá nặng là đằng khác tuy là đàn ông không ngại mấy vết bỏng trên người nhưng bị sẹo cũng chẳng vui vẻ chút nào bất quá tại sao hắn không thấy đau hắn lập tức nhìn khắp cơ thể của mình từ trên xuống dưới không hề bị thương tại sao lại không có một vết thương nào thế này quần áo cháy xém bộ râu l ợ m chầm quăn tích lại cả tóc cũng mất hết một mảng lớn vết tích của trận chiến tự hủy hôm qua vẫn còn đó mà trên người hắn lại chẳng có một vết thương nào cả xẹo cũng không quái lạ nghĩ đến đây ma tùng quân ngẩng đầu lên nhìn c h ầ m c h ầ m hắc ý d ì nương tử có ngu thì hắn cũng biết được nguyên do là do nàng ta hắn bèn nói là cô chữa thương cho tôi ư không hiểu sao ma tùng quân vẫn giữ cách xưng hô ở thế giới hắn với hắc ý d ì nương tử hắn không sửa được có lẽ nàng ấy là người đầu tiên hắn nói chuyện ở thế giới này có một chút gì đó gọi là cột m có thể là vậy cũng không phải hắn không biết diễn tả thế nào nghe ma tùng quân hỏi thế hãy di hiền nương tử nhẹ gật đầu người kiểm tra lại lần nữa xem cơ thể có chỗ nào bất ổn không lần đầu tiên ta c h ữ a thương cho kẻ khác sợ để lại hậu hoạn gì đó có ngươi giọng nói nhẹ như gió của hãy di hiền nương tử khiến con tim ma tùng quân đập lên thình thịch không được không thể vì quá lâu ngày không tiếp xúc với con gái mà thành ra thế này được thế là hắn vội nói khỏe tôi khỏe lắm cảm ơn cô thật sự cảm ơn cô rất nhiều cô muốn ăn gì không để ta nấu cho cô ăn vừa nói ma tùng quân vừa định triệu hồi xe của mình nhưng t r ợ t nhận ra trong túi đồ không hề có xe thế quái nào hắn ngó trái nhìn phải mất hai ba giây hắn mới thấy được xe của hắn nằm ngay dưới sờ dốc rõ ràng có xe tại sao cả đêm h i c y lia nương tử lại cho hắn ngủ bụi thế kia còn lưu béo nữa có xe không ngủ t r o n g cái đầu của hắn d i à y vết hẳn của thân cây là h i ể u một đêm qua hắn r ử a vào gốc cây để ngủ rồi hắn ngất xịu đã đành lưu béo sao không lên xe ngủ thằng này chắc là sợ h i c y lia nương tử bế hắn đi hay sao nhưng ma tùng quân không biết rằng hắc i a n g tử g ặ t lưu béo ngồi yên ở đó thế là cả đêm không dám nhúc nhích một chút gì chẳng thắc mắc nhiều nữa. hắn lên xe đánh máy chạy lên phía trước lúc này hắn vừa leo lên thùng xe định lục tìm đồ ăn để nấu thì đột nhiên phiền bỏ mẹ lên tiếng trong đầu hắn túc chủ túc chủ còn nhớ thế giới c ũ không làm sao muốn đưa tao về hay gì ma tùng quân ngạc nhiên hỏi cái này thì túc chủ phải tự túc hệ thống không có khả năng đó thế thì mày hỏi làm gì hôm nay là hai mươi chín tết ở thế giới của túc chủ theo phong tục của quốc gia túc chủ thì mai là tết rồi túc chủ có muốn hệ thống tặng quà gì không chỉ những vật phẩm tiêu hao mới nằm trong danh sách quà tặng túc chủ được chọn một trăm mục vật phẩm coi như là phúc lợi vì đã đưa túc chủ đến đây nhưng chỉ được chọn vật phẩm cấp trắng có chuyện tốt như vậy nữa khoan đã nay mới 29. n g à y mai là 30, đã tết đâu ma tùng quân vui vẻ nói cái hệ thống này không phải lúc nào cũng chơi s、so、ỏ hắn ra là cũng có phúc lợi các thứ cảm giác giống như đi làm công xong được công ty tặng quà tết năm nay thế giới của túc chủ là tháng thiếu nên chỉ có 29, không có 30. m a i là mùng một túc chủ quyết định đi bây giờ là sáng sớm hệ thống sẽ xịp hàng nhanh hơn nghe tới đó ma tùng quân thầm gật gù trong lòng đối với hắn đã không biết bao nhiêu năm đón tết một mình kể từ khi bà hắn mất tết đối với hắn cũng chỉ là một lễ cúng cúng tiếng cho bà hắn xong với hắn coi như là hết tết hắn cũng chẳng có họ hàng gì để đi chúc tết có lẽ năm nay sẽ khác một chút ít ra có lưu béo đón tết với hắn không biết thế giới này có tết hay không trong lưu béo chẳng có động thái gì để nói rằng sắp tết cả nếu hôm mai tết thì hôm nay hắn phải tranh thủ làm bánh trưng hắn đành phải thay đổi kế hoạch trước tiên nấu tạm một cái gì đó bỏ bụng cái đã ghê ma tùng quân ló đầu ra khỏi xe gọi h y g i h nương tử hắn không biết gọi nàng bằng tên gì gọi cái tên h y g nương tử có chút không thuận miệm cho lắm có lắm nghe ma tùng quân gọi hắc hiền nương tử đang v ố t ve con mèo thì ngẩng đầu lên nhìn hắn con mèo từ khi nào nhảy xuống đây rồi tạm thời tôi nấu cái gì đó cho cô ăn hôm nay ở quê hương tôi là một ngày lễ lớn tôi phải nấu rất nhiều thứ cô ăn tạm đi thối ăn nhiều món ngon hơn nói rồi hắn vắp một cái nồi to đùng xuống sau đó trải tấm bạt lớn xuống dưới đất tiếp đến hắn bắt đầu nói nhảm một mình lưu béo đã quá quen với cảnh tượng này nên hắn chẳng buồn thắc mắc lắm hắc hiền nương tử cũng thường xuyên theo dõi hắn nên cũng quen với hành động kỳ b ạ kia một lúc sau lưu béo thấy ma tùng quân triệu hồi ra một đống đồ vật nào làm ấ y cái khuôn vung vung mấy cây tre thịt heo gạo nếp đậu xanh gia vị các thứ còn có loại lá bự bự trông giống lá chuối nhưng lại nhỏ hơn lá chuối lấy mấy cây tre làm lạt tre già cho ta đi sau đó đem lâm nước vốn lưu béo rất hiếu kỳ cho đến khi bị bắt lao động cổ sai lần đầu tiên trong đời lưu béo được nghe đến hai chữ bánh trưng hắn chưa bao giờ phụ ma tùng quân nấu ăn căn bản hắn rất hậu đậu thế mà hôm nay lại được phụ để gói cái thứ gọi là bánh trưng kia căn bản ma tùng quân chỉ cho lưu béo cách làm vài thứ linh tinh thôi gói bánh làm bánh vẫn chính tay ma tùng quân làm sẽ tốt hơn sau đó hắn đi nấu một ít đồ ăn nhanh được hệ thống tặng cho vật phẩm tiêu tao số lượng lên đến một trăm cái vật phẩm tiêu hao lần này là theo yêu cầu của ma tùng quân chỉ có thể chọn những vật phẩm có phẩm chất trắng đổ xuống đồng nghĩa với việc hắn chỉ có thể chọn lấy nguyên liệu đồ ăn thôi hắn cũng không nghĩ ra được cái gì khác bây giờ chỉ cần lấy nguyên liệu để nấu ăn là tốt nhất hắn vừa lấy một đống đồ để làm bánh trưng bây giờ hắn lấy thêm vài thứ để làm đồ ăn nhanh cho hắc ý gì hè nương tử và lưu béo hắn làm món kìm mặp nên lấy hẳn một thùng rong biển một thùng cá rốt một thùng xúc xích một thùng d lần này giống như đang tiếp tế lương thực cho hắn vậy nguyên liệu nấu ăn của hắn mấy ngày nay đã sớm tạp kiệt chuyến hành trình này của hắn quá lâu lần này nên cảm ơn phiền bọ mẹ mới đúng do không thể chuẩn bị đồ ăn cho con gâu và con m è o nên số vật phẩm còn lại hắn mua toàn bộ thức ăn cho chó mèo còn có cả vệt thịt hộp các thứ cho tụi nó từ xa lưu béo thấy trước mắt ma tùng quân xuất hiện một đống đồ hắn trợn trắng con mắt nhiều như vậy chắc không phải để nấu ăn đâu nhỉ lưu béo hắn tuy thích ăn nhưng không thích nấu ăn chút nào hắn chỉ thích dựa chén dựa chén mới là chân ít ít ít ít ít mười tờ ít đi cờ lạ t ạ t container đi cờ lạ tạc cờ cờ con ít n h mười hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạc cờ lạ t ạ t h ệ bờ lạ ít mờ g s dờ c ơ một trăm hai mươi ba truyền dơ cờ cì thai b ậ c bốn trăm tờ ít a xì thai bạc s s mắt dìn hai mươi năm tờ x không có n sai star có n sai n hờ dơ c ơ l ạ t chạm tờ n đi cờ l ạ t chạm tờ na ít chạm tờ nabot đi cờ l ạ t chạm tờ na i t chạm tờ nạ tốt input hai hít đ n đèn ít t í n chuẩn ba lù ta ban hút sẽ thai gì rồi Input hai hít đ è n ID c h u y ể n ID v ạ l ù năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n ID chạp tờ ID v ạ l ù hai chín hai chín tám m ư ờ sáu Input hai hít đ è n ID chạp tờ b e n ù i chạp đen Đi chạp đen Đi vă lu năm nghìn ba trăm mười bốn DĐi c ờ l ạ t b t n n gỡ rút DĐi c ờ lạc ẹ t c e n thơ xi h a y mặt dĐi tớ ba mươi bảy bụ t ổ n g hai bụ t ổ n g c ờ l ạ t bê tên n bê tên nơ gỗ nị Đi chạp đen Đi chạp đen nơ gỗ nịt Đi chạp cờ l Đi hai chín hai chín tám mười sáu sơ bèn kờ lạy tông bụ tông b ù t ổ n hai b ù t ổ n g cờ l ạ c b t n b t n info id c h ạ p t ờ c k m men ổ cờ lạc l ỏ cạ t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba t r e n c kerl lạc g ờ lip hakon g ờ lip hakon c e m men s e b p n b ì n h luận b ù t ổ n g b ù t ổ n g cờ l ạ c b t n b t n sụt set o cờ r lạc dẹp h ò n sè v a s s e s e the a c vãn võ sè giải chị ân vãn ý k e l ạ c gỡ lip hakon gỡ lip hakon hi phun sĩ nga lody o chương này ý k e l ạ c g ờ lip hakon g ờ lip hakon bùn hòn e bụt ông chương sáu mươi một sáu mươi một tên này có được không chân cái nước sốt lạ lạ mầu chẳng như sữa nhưng lại không có vị của sữa thứ tròn tròn này ăn không đã thấy ngon kèm theo tí sốt thì bá cháy luôn cái vị của nó béo béo thơm thơm nhưng lại không quá ngậy chưa kể miếng kìm bạp này có tới mấy loại nguyên liệu bên trong đó nào là cà rốt nào là cơm trứng xúc xích dưa leo với cả đ ậ u ươ nữa nhìn t r ô n g thì đơn giản không ngờ ăn nó lại ngon đến như vậy món này ma tùng quân làm hẳn một dĩa to đùng cả mấy trăm miếng nhưng lưu béo chỉ có thể nán lại sự thèm thuồng của mình mà ăn hai ba mươi miếng căn bản hắn không dám lấy thêm bởi có một cỗ máy càn quét thức ăn hệ mỹ nữ đang nhìn chằm c h ẳ n hắn cứ tưởng tượng mỗi lần lưu béo chạm vào một miếng kìm bắp là đều bị nàng ta nhìn cho đến lạnh cả xương sống lưu béo hắn không tài nào chịu nổi cái sự dày vào này thôi thì bụng đói vẫn sống vì ăn mà chết cái đó mới là cái thảm nhất cuộc đời hắn hắn muốn chết vì rèn không muốn chết vì ăn ăn xong lưu béo lại lao và o phụ giúp ma tùng quân làm việc v ậ t ở đây ngoài ma tùng quân ra chỉ có hắn là khổ nhất lúc nào cũng phải hì hục giống như con m è o con gâu chỉ ăn rồi ị nhưng vẫn được cho ăn đều đều, còn không bao giờ bị mắng nữa à không có con gâu thi thoảng bị sốt cho vài cái vì tội ngủ này chỉ có đại ca meo là không bị gì bây giờ lại thêm một đại mặt lạnh như băng nhưng ăn lại như hạm kia nữa không hiểu sao ma huynh bình thường rất cục tính động cái gì là quát lên ở mỹ thế mà lại nhẹ nhàng với mỹ nữ kia như thế có khi nào hai người làm một cặp không tại sao hắn chẳng biết cái gì vậy mẹ cốt đang suy nghĩ lưu béo ăn một cú cốc đầu của ma tùng quân làm cho xong cái bếp đất đi nhanh ta còn nấu nước nhiệm vụ của lưu béo hiện tại là làm một cái lò bếp bằng đất đ u n g công việc thế này cũng phải đến tay hắn đúng là khổ mà than thân trách phận là thế lưu béo vẫn hì hục làm nó bấy giờ ma tùng quân ở trên xe hắn mở tủ nhỏ ở trên cao ra trong tủ có di ảnh của bà hắn và một hũ cho cốt hắn thắp một nén nhang sau đó bắt đầu dọn dẹp bàn thờ không biết từ thế giới này cũng có được không ma tùng quân cũng không rõ chuyện đó trong lòng có tâm là đủ vì cuộc sống nhu sinh hắn cũng chẳng có một căn nhà cho mình nếu đã sang thế giới này rồi hắn nghĩ sau khi giải quyết xong một vài chuyện sẽ tìm một thành phố yên bình để sống mua một căn nhà cưới một người vợ sinh vài đứa trẻ ở thế giới cũ ma tùng quân không bao giờ mơ mộng đến chuyện đó bởi vì tiền ở thế giới đó kiếm quá khó như thế cũng không thể nói tiền ở thế giới này kiếm rẻ hơn mà hắn hợp với thế giới này hơn là thế giới đầy thứ công nghệ siêu hiện đại kia bất giác thời gian trôi đi trời đã tối đen ma tùng quân bây giờ đang ngồi bên đống lửa của nồi bánh trưng bên cạnh là nồi đang luộc gà trước mặt là nồi luộc bánh trưng do được hệ thống tặng quà nên ma tùng quân vẫn để nguyên mấy con gà hắn n u ô i trong chuồng kia hắn lấy thịt mà hệ thống đưa cho coi bộ thịt gà hệ thống cung cấp cũng rất ngon hắn lấy thêm mấy kg đùi gà và cánh gà để lan bột sau đó chên i lên cho lưu béo và hát ý ghi nương tự ăn bây giờ nàng đang ăn rất say sưa còn lưu béo chỉ ăn được hai cái lại ngồi n ó theo cách mấy cũng không dám lấy thêm hát ý ghi nương tự này cái tên của cô khó gọi qua ta đặt cho cô một cái tên khác được không? có vấn đề gì không thấy hắc y rìa nương tử chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m vào đống lửa ma tùng quân bèn nói ừng miệng vẫn còn ngậm đùi gà hắc y rìa nương tử gật đầu một cái trong vẻ mặt chẳng có chút cảm xúc gì cả nhìn nét mặt của hắc y rìa nương tử khiến cho ma tùng quân có chút mất hứng có lẽ bản thân hắn đã nghĩ quá nhiều rồi vớt đi cái ý nghĩ không bình thường trong đầu hắn nghiêm mắt lại nhìn thân hình nhỏ gầy của hắc y rìa nương tử huyền ngọc h ừng gọi là ngọc huyền đi cô thấy thế nào ngọc huyền h y r nương tử dừng ăn nàng nhìn sang ma tùng quân với ánh mắt không hiệu gì huyền có nghĩa là đen ngọc cũng có nghĩa là viên ngọc. cô xinh đẹp như một viên ngọc vậy lại được người ta gọi là hắc ý liền nương tử nên ta nghĩ cái tên này là hợp với cô túc chủ có phải là túc chủ đấy không túc chủ của phiền bỏ mẹ không thể nào đặt tên hay như vậy được phiền bỏ mẹ gào thét trong đầu ma tùng quân nghe thế ma tùng quân chẳng nói chẳng rằng trực tiếp khóa món g phiền bỏ mẹ lại khiến nó không thể nói thêm câu nào ta đẹp ư. người đúng là m ù rồi hắc ý liền nương tử nói ừ cứ cho là thế đi vậy có lấy cái tên đó không nếu không thích thì thôi ma tùng quân than một tiếng nói hắn không giỏi việc đặt tên trò lắm vắt óc hết nửa ngày chỉ nghĩ ra được cái tên này cũng không phải là do hắn nghĩ nữa mà thời đi học hắn cũng thích một người tên y trang như vậy t r ù n g hợp thay nó rất thích hợp với h á y di hẻ nương t ử nên dùng nó đặt cho h á y di hẻ nương t ử luôn năm xưa vì hắn nhát gan nên đã không thể tỏ tình người ta cuối cùng nhìn người ta lên xe hòa với thằng mình ghét lần này tuy chưa do cảm xúc trong lòng là bao nhưng ma tùng quân chắc chắn thấy h á y di hẻ nương t ử đẹp nên hắn nói ra lời thật lòng của mình mặc cho nàng là cái gì đó không biết được nàng chưa từng gây bất lợi với hắn thậm chí còn có vài lần giúp đỡ hắn chưa kể nàng như mẹo thần tài đối với hắn vậy có nàng là hắn luôn buôn may bán đắt có s u ố i khỏe gì như nàng tự nói đâu chứ nghe ma tùng quân nói thế hắc y rìa nương tử cũng im lặng không nói nàng quay mặt đi chỗ khác tiếp tục ăn gà rán không muốn thì thôi vậy ma tùng quân chẳng thèm nói nương muốn muốn chứ cái tên đó đẹp lắm Rõ ngọt ngào nhẹ nhàng như gió pha lẫn một chút ngượng ngủng của hắc y rìa nương tử v ă n g lên khiến cho ma tùng quân vừa nghe thấy thì tim đập lên thình thịch bất quá hắn lập tức s ố c lại tinh thần nợ nụ cười nói ngọc huyền、Hửng. h ử n hắc y rìa nương tử quay sang với gương mặt đỏ n ọ n g như cả nghe con chứ ma tùng quân hỏi tức ngọc huyền g ậ t đầu trả lời miệng vẫn đang ngậm cái đùi gà sau đó nàng vội quay đi cái biểu cảm đáng yêu đó khiến cho con tim g i à cỗi này của ma tùng quân có chút chịu không nổi tên không biết sống chết này lại dám đặt tên cho ta không biết sợ ta là gì hay sao đúng là tên đ i ê n tên hết thuốc chữa bên ngoài ngọc huyền thẹn thùng là thế nhưng bên trong đang không ngừng mắng chửi ma tùng quân chỉ là nàng không dám nói ra bên ngoài những lời mắng chửi của nàng nàng không muốn cho hắn nghe một chút nào rất nhanh trời đã về khuya bánh trưng cũng được nấu xong lưu béo cứ ngỡ là sẽ được ăn nhưng phải đợi ma tùng quân cúng xong mới được ăn thế là hắn héo nòn ngọc huyền sáng giờ ăn rất nhiều nhưng vẫn chưa thấy cái bụng thon gọn kia có chút gì gọi là nhô ra so với lưu béo thật là khác một trời một vực lưu béo chỉ cần ăn một chút thôi cũng phát phì tuy nói hắn đi theo ma tùng quân lao động khổ sai nhiều khiến hắn suốt mấy vòng neo thùng phi nhưng cứ hễ được nghỉ ngơi là lưu béo m ậ p lại như ban đầu chỉ trong vòng một ngày chẳng như ngọc huyền kia ăn cỡ nào cỡ không có một chút gì gọi là đầy bụng với sức ăn như thế mà vẫn giữ được dáng vóc dáng mê người thế kia thật đúng là vô lý đi ạt d ỉ bộ tồn mười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 Input hai hít đèn id chạm tờ id vạ lụ 2929820. i n g h t t hai h p u t hai hít đèn id chạm tờ bê n ù m vạ lụ input hai hít đèn id chạm tờ n ù m vạ lụ 5314. g h a đi cờ l ạ t btn g rút đi cờ l ạ t cacenter xì hai mặt z i n p u r ba mươi x bù tổng t hai bù tổng cờ l ạ t btn btn b ộ đ ỉ n h id chạm tờ hệ giờ chạm tờ id 2929820 sợ bẹn cờ lạc g lip hay cộn gỡ lip hay cộnn ních c ờ làm sợ n xích s bẹn báo lỗi qua hệ thống đụ tổng b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ lạc bt n bt n n info id t r ạ p t ờ cầm m e ổ cờ lạc lò c a t i hòn dẹp một trăm hai mươi ba trends cờ lạc gờ lip hakon ạ gờ lip hakon ạ cầm men sợ bèn bình luận b ù t ổ n g b ù t ổ n g cờ lạc bt n bt n sụt s e ổ cờ lạc dẹp hòn sợ sợ b i tét vãn või sợ ảnh chỉ ân v ạ n ý cờ lạc gờ lip hakon gờ lip hakon hi phân sĩ nghe l đi ô chương này ý cờ lạc gờ lip hakon ạ gờ lip h a c o n bùn hòn y b o t o n chương sáu mươi hai sáu mươi hai giáp phẩm chất hoàng kim ngày hôm sau ma tùng quân tiếp tục khởi hành ngọc huyên có ý muốn dẫn hắn rời khỏi khu rừng này nhưng lại bị hắn từ bởi vì hắn muốn giữ nàng ở lại nàng cũng không đồng ý thế là sau một đêm ăn uống no say sáng hôm sau nàng đã rời đi trước khi nàng đi ma tùng quân có đưa một túi đồ ăn lớn cho nàng dặn nàng khi nào đói cứ đến tìm hắn hắn sẽ không tính tiền về phần con tròn nó vẫn đi theo ma tùng quân nhưng có lẽ ma tùng quân sẽ để nó lại ở trong rừng còn cái con tê tê mà hí hiền nương tự bắt được kia chính là một con tê tê cái vốn con tròn đang đi tìm bạn đời vô tình trở thành anh hùng cứu mỹ tê bây giờ trông chúng kẹ kẹ với nhau thật là hết muốn nói mà được một cái có con tròn đi cùng những con thú yếu hơn con tròn thường không dám lại gần khi đi với chủ nhân của mình tròn rất hung hãn nó tông chết vài con heo rừng khổng lồ để ra vai với tê tê cái s á n định nọt ma tùng quân một tiếng ma tùng quân thì không có kiến cho nó ăn nên chỉ khen ngợi vài câu đinh đã đạt đủ điều kiện cửa hàng thú cưng được mở vui lòng ấn vào thanh thông báo để xem thêm chi tiết đột nhiên trước mặt ma tùng quân hiện lên dòng chữ thấy thế hắn liền ấn vào xem ở mục hệ thống có một cửa hàng in hình bán chân chó chắc chắn là cửa hàng thú cưng rồi thế quái nào tự dưng đạt đủ điều kiện nhỉ phiền bỏ mẹ tại sao tao lại đủ điều kiện mở cửa hàng thú cưng lần đầu sở hữu thu cưng sẽ được mở khóa cửa hàng thu cưng t h i ê n bọ mẹ đáp nghe thế ma tùng quân lập tức triệu hồi ra thanh trọng kiếm của mình hắn vô đôm nốt lên kiếm nói à thế cửa hàng vũ khí của tao đâu m à y biên thủ hay nuốt luôn rồi an có trôi không hả túc chủ không thể tính toán như thế được túc chủ thậm chí còn chưa đặt tên cho thanh kiếm của túc chủ cái gì cũng phải có quy trình của nó nếu túc chủ chỉ thu nhận một con thú nuôi hệ chiến đấu thôi vẫn chưa đủ khi thú nuôi của túc chủ toàn tâm toàn ý theo túc chủ không có ý định phản kháng thì mới được mở cửa hàng thu cưng những cửa hàng còn lại phải đặt vài tiêu chuẩn khác nhau mới đủ điều kiện để mở chuyện này phiền bỏ mẹ không thể nói cho túc chủ được chỉ có thể đợi túc chủ vô tình làm đúng hoặc nộ ra được có cả chuyện phiền phức như vậy cả mày cả hệ thống đúng là phiền bỏ mẹ ra thôi tao không cần ma tùng quân thở hắt một tiếng nói ra miệng thì nói thế nhưng hắn vẫn ấn vào cửa hàng thú cưng cửa hàng thú cưng bán tất cả các vật dụng hỗ trợ cho thú cưng từ thức ăn cho đến các vật phẩm kèm theo dùng cho thú cưng đặc biệt có thể thiết kế trang bị thú cưng theo yêu cầu đọc xong dấu hỏi chấm của cửa hàng hắn nhìn sang vật dụng của cửa hàng không nhìn thì thôi nhìn thấy lại muốn quên đi cho xong hạt cho chó mèo thịt heo thịt cá c h u ồ n g c h ó làm bằng thép chống gì lục lạc cho mèo đệm nằm cho mèo lược trải lông chó mèo đúng là cửa hàng thú cưng toàn cái mẹ gì đâu không trước đó ma tùng quân đã lấy một đống hạ viện cho chúng nó từ quả tết rồi hắn chỉ cho ăn khi hắn quá bận không thể nấu đồ ăn cho chúng được nên mấy cái đồ ăn thức uống không cần thiết cho lắm còn đến cả chuồng chó mèo hắn thấy cái chuồng hắn tự làm vẫn tốt chán hình như cái cửa hàng thú cưng này cũng giới hạn vật phẩm chỉ khoảng vài chục món thôi hắn thấy có thời gian làm mới cửa hàng ở bên cạnh nữa bất quá trong một đống đồ không cần thiết ma tùng quân lại thấy được một thứ khá thú vị trang trại chăn ngôi có thể nuôi nuốt thú nuôi ở bên trong tăng thời gian trưởng thành tăng thuộc tính tăng khả năng hồi phục thể chất trong trang trại có một khu vườn nhỏ khu vườn chỉ có thể trồng hạt giống liên quan đến thú nuôi số lượng nuôi nuốt không hai mươi gia t i ề n hai mươi tích điểm tích cực mắc thế nhìn sang tích điểm ma tùng quân thàn không ngừng do tiêu xài hoa phí mua đồ trong cửa hàng tạp hóa nên giờ chỉ còn mười mấy ngàn điểm lưu béo dạo này toàn cho hắn điểm tiêu cực còn con gâu thì điểm tích cực mang lại quá ít con meo thì khỏi nói nó chẳng có một chút cảm xúc gì luôn thể như mình đang hầu hạ cho nó chính là điều hiển như vậy thế này phải mau chóng đến một tòa thành bán hủ tiếu kiếm điểm tích cực mới được nghĩ thế ma tùng quân tích cực dò đường đi hơn hắn có mục tiêu trước mắt cái trang trại kia cực kỳ có ích cho hắn thêm một tuần nữa trôi qua lúc này hắn đã rời khỏi khu rừng và những dãy núi chết tiệt kia hắn giữ lời thả con tròn về lại rừng nhưng mà khi cần nó có mặt để thay hắn chiến đấu thì hắn sẽ chịu hồi nó nên giờ mày cứ sống sao mày sống để một đàn cháu chắt đem đến đưa tao để chuộc thân cũng được chẳng biết nó có hiểu hay không đến lúc rời đi con tròn có chút không nỡ bất quá khi thấy ma tùng quân vừa quay lưng đi nó với bạn gái mới quen đã biến thành hình quả cầu lăn lại vào trong rừng tốt đấy m ù i m ậ n đấy đến đoạn này lấy xe đi được rồi ma tùng quân thở ra một hơi hắn nhìn trên đường dấu chân của g i ã thú ít đi hẳn thay vào đó có rất nhiều dấu bánh xe còn khá mới nơi này quả thật có rất nhiều xe đã đi qua mặc dù sau lưng hắn là rừng hắn chẳng biết nhiều người đi xe vào rừng để làm cái quái gì làm màu hay gì không còn phải gặp cảnh cực khổ quốc bộ lưu béo là kẻ hoan hô đầu tiên c ò n gâu trông cũng có vẻ là rất vui khi lại được nằm trong cái chuồng chó của mình để ngắm cảnh đi không lâu lắm qua chừng vài tiếng ma tùng quân bỗng gặp một loạt cây cối đổ rậm khắp nơi toàn dấu tích t ă n hoang chủ yếu đến từ cây cối xung quanh đến một đoạn hắn còn bắt gặp cả một cái hố khổng lồ nhìn trông như bị r ộ i bùn xuống nên tạo ra cái hố đó vậy đi thêm một đoạn ma tùng quân gặp được một vườn hoa đào tự nhiên hoa r ụ n g nhuộm hồng cả mặt đất còn có thêm cả một hồ nước đầy ấp những cánh hoa đào màu hồng tuy hắn không thích không ghét màu hồng nhưng không thể không nói cảnh tượng này quá đẹp thế là hắn quyết định dừng xe ăn uống ở chỗ này lưu béo cầm điện thoại chụp cho ta một tấm ảnh đi cảnh đẹp khiến ma tùng quân không tìm được lại nói giá như có ngọc huyền ở đây hắn có thể chụp ảnh với nàng ấy cảnh đẹp thế này mà chỉ có hai người một chó một mèo thì thật là phí của. Lát sau, hắn chụp xong rồi lại đến lưu béo được chụp cả con meo và con gâu cũng bị lôi đến chụp ảnh lưu béo nhìn ảnh cười không nhặt được mồm bất giác hắn nhớ đến em gái mình rồi nói nếu có mội mội ở đây thì tốt biết mấy khi nào về nhà phải đem ảnh này khoe mội ấy mới được nhớ nhà rồi sao ma tùng quân mỉm cười nói thấy thế lưu béo vội lắc đầu hắn không muốn bị ma tùng quân đ u ổ i về nên không thể nói nhớ nhà được ít nhất để có một nơi để trở về ta thì chẳng có một nơi nào để trở về cứ đi đi tết năm sau nếu thuận tiện chúng ta về lại trần phúc lộc nghe ma tùng quân nói mang theo một chút buồn lưu béo nhỏ giọng hỏi đệ thấy ảnh thờ của bà h ba mẹ của h u y n h đâu ba mẹ của ta cũng mất từ sớm ta gửi cho cốt và di ảnh của họ ở trong chùa chỉ có bà ngoại trước lúc chết nói hay luôn đem bà theo bên mình nên ta mới đem bài vị và cho cốt của bà về năm nay ta không thể đi chùa cúng bái cho ba mẹ được nói đến đây ma tùng quân có một nỗi buồn mát mát những người thân trên đời này của hắn người cuối cùng ra đi chính là mẹ hắn để lại một mình hắn cô độc không người thân không có một hai bên cạnh cả dần dần mới hình thành nên cái tính cách cục xúc của hắn bây giờ thực tế ma tùng quân là một người rất tốt chỉ là càng già càng khó ở thôi ma huynh không có họ hàng gì sao lưu béo nùi lòng nói nhà hắn tuy chỉ có hai anh em nhưng họ hàng anh em bạn gì chú b á c cực kỳ đông đúc mỗi lần sang năm mới nhà đều có rất đông người qua lại để đón năm mới khá giống tục lệ tết mà ma tùng quân làm hôn qua không ba ta là trẻ mồ côi mẹ ta chỉ có bà ngoại mà người thân của ngoại cũng mất cả rồi chỉ có một mình mẹ ta vậy nhà của huynh ở đâu liệu béo hỏi tiếp hắn không phải cố tình do hỏi mọi móc thông tin về thân phận của ma tùng quân hắn thật sự quan tâm ma tùng quân đây cái xe này chính là nhà của ta nó đi đâu thì đó chính là nhà ma tùng quân cười ha hà vô lên thùng xe nói hức chắc thời gian qua ma huynh cô đơn lắm bắt đầu lưu béo s ụ t s ù i nước mắt khiến cho ma tùng quân khinh bị ra mặt bếp hắn vỗ lên vai lưu béo một cái b ó p rồi bảo đem bàn ghê xuống hôm nay chúng ta ngồi ăn ở đây d ắ n lưu béo một tiếng xong ma tùng quân đi lại gần hồ vừa đi hắn vô tình đá phải mấy cục đá khiến hắn dừng lại nhìn ai lại xếp mấy cục đá ở đây thế này hắn nhặt cục đá lên định ném xuống dưới hồ thì đột nhiên thực lại một miếng gu có khắc chữ đập vào mắt hắn trần dương mộ trai trưởng trần n g u y ệ n huyết phong lập ui ma tùng quân nhảy lên một cái hắn vội vàng túi xuống phủi hết hoa đào quanh cái bằng kia làm lộ ra một gò đất nhỏ mấy c hắn vội xếp mấy cục đá lại cho ngăn ngắn sau đó v ã i một cái miệng liên tục lẩm bẩm xin lỗi xin lỗi là ta không biết ở đây có mộ thật tình xin lỗi nói rồi ma tùng quân chạy lên xe lấy ba cây nhang xuống thấp hắn còn đốt thêm một điếu thuốc cho ngôi mộ kia sau đó v ã i vài cái rồi dặn lưu béo đừng lại g ầ n mộ kẹo ảnh hưởng đến người đã khuất lúc trước ma tùng quân không tin ma quỷ nhưng gặp một lần hắn tin tới tận bây giờ mình làm gì người đã khuất người ta thấy hết đinh phát hiện dưới hồ có một bộ chiến giáp phẩm chất hoàng kim khối lượng năm trăm l i một kg đúng lúc này trên màn hình hệ thống hiện lên một dòng chữ khiến ma tùng quân há hớm phẩm chất hoàng kim là cái khái niệm gì thế quái nào dưới hồ lại có một bộ giáp xịn sói như thế được d id at chạm tờ google bộ tổn g a l ị n h center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn tớp mười tờ ít đi cờ lạt đạt container đi cờ lạt đạt cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lật cờ lạt tạt hệ bờ lạ mg s giờ cờ một trăm hai mươi ba tren dư cơm xì thai bạc dỉn, F -F, mặt bốn trăm tờ ít a dc thai bắt dìn hai mươi lăm tờ x không có xài star còn có xài n h -h giờ cờ lạt chạm tờ n dì cơ l ạ t chạm tơ na i ì chạm tơ nabot dì cơ l ạ t chạm tơ na i ì chạm tơ n a t ố t input hai hít đ è n i ì t a n c h u y ể n v ạ l ũ taban hút s ẽ t hai gì r ồ i input hai hít đ è n ì trần ì vă lù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn input hai hít đ è n i ì chạm tơ ì v ạ l ũ hai chín hai chín tám hai ba input hai hít đ è n i ì chạm tơ bê n ù n v ạ lùn năm nghìn ba trăm một mươi bốn dì cơ l ạ t b tê nơ gờ rút dì cơ lạc c e n tơ xì hai mặt d i p t ớ c ba mươi b ù t ổ n hai b ù t ổ n g cờ l ạ a b t n b t n b ơ i nịnh ID c h ạ t tơ hệ giờ c h ạ t tơ ý đi hai chín hai chín tám hai ba s e r p n cờ l ạ a gỡ lip hakon gỡ lip hakonis kerl l a m i s ầ n s ị n s ở b p n b á o loi qua hệ thống tổng. Bù tổng bù tổng b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ a b t n b t n i n f o ID chặt t ờ kerl kerl lak ló c a t h ò n d e p một trăm hai mươi ba trenz kerl ạ a gỡ lip hakon g ờ lip hakon c e r mèn s ở b p n b ì n h luận b ù t ổ n g kerl la bay tên nơi bay t n n sụt sẽ ok k l lak zem on s e r p t v ừ serp the act van Vòi xe dò chương t ờ gờ lịp lịp hạch hạch cồn cồn phân n g sáu mươi ba sáu mươi ba nghỉ ngơi á o áo ma tùng quân lao ra khỏi mặt nước với gương mặt bỏ bừng hắn lồm cồm bò lên bờ rồi nằm nã g vật sang một bên miệng không ngừng thở dốc vừa thở vừa than năm trăm kg năm trăm kg thì kéo lên thế quái nào được h ả nghe phiền bỏ mẹ nói có một bộ giáp cấp hoàng kim ở dưới ma tùng quân q u y t xuống xem thử quả thật có bộ giáp như vậy ở dưới đó nhưng không hẳn là bộ mà chỉ có một nửa phần trên của bộ giáp bất quá hắn không tài nào kéo nổi cái bộ giáp đó lên được nó nặng một cách khủng khiếp dù cho đang ở dưới nước đứa điên nào lại đi ném bảo bối như thế ở dưới hồ nước trông nó vẫn còn dùng được không hề có dấu hiệu hư hại một chút nào hắn n g ử a cổ ra đằng sau nhìn cái xe tải của mình đúng rồi như nảy ra ý tưởng ma tùng quân nhảy lên xe tìm một sợi dây thường lớn sau đó đánh xe lùi lại gần hồ xe này chạy bằng điện nhưng vẫn khỏe hơn cái thân của hắn có thể kéo được bộ giáp kia lên nghĩ là làm hắn cầm một sợi dây bơi xuống hồ nước phải mất đến năm sáu lần lặn ma tùng quân mới có thể cột dây lên bộ giáp một cách chắc chắn được tiếp đó lên bờ hắn lấy thêm vài sợi dây nữa tất cả sợi đó đều cột vào sợi dây được cột với bộ giáp vốn sót của nên hắn cột dây lên khắp cái xe mình để phân bố lực tác động ra nếu chỉ cột lên mỗi phần gờ kéo xe sợ xe hắn chịu không nổi cứ thế hắn loay hoay một hồi cũng cột xong xuôi rồi quay sang dặn lưu béo lát nữa kéo sợi dây này dù ta lưu béo lập tức gật đầu hắn không biết bơi nhưng khi nghe có bộ giáp cấp hoàng kim ở dưới lưu béo cũng không nhịn không được tò mò từ bé đến giờ hắn chưa biết vũ khí hay chiến giáp cấp hoàng kim trông n ó như thế nào hôm nay có cơ hội phải liệu mạng kéo nó lên lưu béo cũng chẳng buồn hỏi tại sao ma tùng quân lại biết dưới đó có một bộ giáp lúc này ma tùng quân đã cất toàn bộ đồ trong thùng xe vào túi đồ hệ thống để cho xe nhẹ nhất có thể sau đó hắn từ từ đạp xe xe dần tiến g về phía trước sợi dây căng cứng ra như một c â y thép lưu béo cố hết sức để tiếp thêm chút sức ít ỏi của mình bộ giáp dưới kia dần dần chuyển động ma tùng quân vui mừng ra mặt hắn sợ sẽ có bất chắc xảy ra nhưng không có cũng may dưới hồ không có đáng ẩm không phải sợ kẻ thứ gì hết sau mười phút đồng hồ chậm rãi và cẩn thận ma tùng quân cuối cùng cũng kéo được bộ giáp lên khỏi mặt nước hắn còn chưa kịp lại xem đã thấy lưu béo lấy ra vô số đ ồ nghề từ kính lút cho đến vài vật dụng b é bé gì đó này này xê cái đít ra coi chắn hết tầm nhìn rồi ma tùng quân đa đá, đá vào mông lưu béo nhưng dường như lưu béo chẳng thèm động đậy một chút nào mắt hắn cứ dán chặt vào bộ giáp không một chút nào rời đi thấy thế ma tùng quân thở dài một tiếng thằng này c u ồ n g nghề rèn đến phát đ i ê n rồi bất quá ma tùng quân vẫn có thể xem được thông số bộ giáp qua hệ thống thông số sức mạnh trang bị á o giáp b ạ c h kim sắt tinh giáp đôi bền ba trăm tám mươi hai năm trăm phẩm chất hoàng kim nặng năm trăm linh một g mười lăm hiệu quả phòng ngự khi bị tấn công liên tiếp đòn thứ ba sẽ vô hiệu hóa sát thương n h ậ n vào hiệu quả c u n g nộ khi bị tấn công liên tiếp mười đòn đánh sẽ tăng tấn công một trăm linh trong m ộ ư ơ i s sau ba trăm s làm mới một lần trạng thái hiện tại không thể mặc chỉ những người mang dòng máu đặc biệt mới có thể mặc được trang bị này mọi thứ đều ổn cho đến khi ma tùng quân đọc dòng c u ố i sắc mặt hắn đ e n lại thế là hắn phủi đít đi luôn chàng buồn tức giận chàng buồn mắng chửi đồ tốt không thể dùng thì nhìn làm cái mẹ gì cho thèm lát nữa ném bà nó xuống hồ nước cho xong đỡ phiền hà rắc rối hắn cũng hiểu gì sao có người ném bộ giáp này đi rồi căn bản nó vô dụng thôi ở đó mà chơi mình đi cả đời không ai thèm dùng mày đâu nghĩ thế để tránh trái tim giả c i bị tổn thương hắn bắt đầu nấu cơm cho quên sự đợi túc chủ không cần phải thất vọng bộ giáp đó không dùng được thì chúng ta cũng có thể đem b á n mà phiền b ỏ mẹ lên tiếng trong đầu ma tùng quân đấy của mày hết đem đi mà bán ma tùng quân đưa tay về phía bộ giáp nói thực ra bộ giáp này vẫn có giá trị túc chủ cứ nhìn lưu méo đi lưu méo là một thợ rèn giỏi cứ mang theo bộ giáp cho hắn nghiên cứu không sớm thì muộn hắn cũng có thể tạo ra bộ giáp thích hợp cho túc chủ mày cũng biết lợi dụng quá ha cái đó thì tùy vào nó ta không muốn can dự ma tùng quân nhún vai nói lý do hắn cho lưu béo đi cùng rất đơn giản là vì em gái nó la làng quá nhiều nên hắn không thể không nhận lưu béo đi theo khi mang theo lưu béo ma tùng quân cũng chẳng có dụng ý gì cao sang cùng lắm cho lưu béo mài ra hoặc bán đồ rèn bên cạnh xe hủ tiếu của hắn thế giới này cũng thật kỳ lạ đi theo một người mới gặp vài ngày như hắn không sợ hắn đem đi bán nội tạng hay sao lưu béo no béo tốt thế kia cơ mà c h ơ i dân về chiều khu vực này là khu vực an toàn hầu như không có thu giữ chỉ có mấy con thú hoang bé bé nên ma tùng quân quyết định ngủ lại đây một đêm vài ngày qua hắn căng mắt thức khuya dậy sớm bản thân đã mệt mỏi lắm rồi lúc ở trong rừng nghỉ ngơi cũng phải thay phiên với lưu béo để canh chừng động tĩnh xung quanh nhưng đa phần là hắn thức lưu béo rất dễ ngủ gật giờ được cơ hội nghỉ ngơi ma tùng quân chẳng d ạ y gì mà không nghỉ có lưu béo đến giờ vẫn chưa ăn cơm hắn xem áo giáp kia như bảo bối g i a truyền nhà mình xăm soi từ sáng đến giờ không ngừng nghỉ một chút nào đến tận khuya do chịu không nổi nên lưu béo mới lết vào bếp hâm lại đồ ăn để ăn sau đó lại tiếp tục công cuộc nghiên cứu của mình bên mơ hồ có một bóng đèn mờ mờ hảo bên c lưu béo vừa đọc sách vừa tìm tòi đủ thứ tên mập này quả thực rất chăm chỉ ngặt một cái tính cách có hơi nhút nhát nếu không phải liên quan đến rèn hắn làm cái gì cũng không được một con nghiện khi đã dính vào thứ gì đó rồi rất khó để mà dứt ra được nên ma tùng quân cứ mặc kệ lưu béo hắn ngắm mây ngắm trời chán xong lại lấy điện thoại ra đọc báo của thế giới cũ của hắn toàn những chuyên mục chăn khẹo chẳng có gì xem hắn lại tắt điện thoại đi lấy một, điếu thuốc, nhâm nhi một ly cà phê đen rồi ngắm nhìn bầu trời đầy sao bên cạnh vườn hoa đảo không khí thế giới này rất trong lành mỗi tối chỉ cần ngẩng đầu lên trời nhìn là có thể thấy được giải ngân hà trời mưa thì chịu lúc này con m è o leo lên người hắn nó đạp đạp vài cái lên bụng rồi nằm cuộn tròn ở đó giữa cái mùa xuân lành lạnh này thân nhiệt của m è o quả thực rất ấm áp con gâu cũng thế nhưng nó không được đặc quyền cao như con m è o thay vào đó chỉ có thể nằm dưới chân ma tùng quân rồi nhắm mắt lại dù là nhắm mắt nhưng hai lỗ thai của con gâu vẫn dựng thẳng lên để nghe ngóng tình hình xung quanh có không ít lần con gâu phát hiện ra thú rừng nhỏ nó lập tức phi đi bắt vài con về rất có tác dụng với cái bụng của lưu béo ngày hôm sau ma tùng quân tỉnh dậy hôm nay hắn không ngủ ở xe hắn ngủ tại ghế bố ngoài trời xương đạo đất một phần t ngó sang lưu béo thấy lưu béo cũng nằm gục lên trên bộ giáp vừa đứng dậy ma tùng quân làm rơi cái mền đắp trên người cái mền này hắn nhớ hôm qua hắn đâu có lấy ra để đắp thấy thế hắn lại nhìn sang lưu béo nụ cười khẽ cong trên môi hắn bước đến đắp mền cho lưu béo rồi đi chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi mọi thứ ma tùng quân nhìn lên đồng hồ bây giờ khoảng bảy giờ sáng đến lúc hắn tập luyện như thường lệ thanh trọng kiếm hắn lấy vung vài trăm lần với trọng lượng giảm ba trăm phần trong đó xuống hai trăm phần trăm vung được vài đường đã lăn quay g i thở tiếp đến hắn mua quyền h í đất vác kiếm chạy n ư ớ rút vân vân và mây mây. hắn tập đến tận t r ư a mới dừng lại vừa hay lưu béo tỉnh dậy đi đánh răng rửa mặt lên đường tôi có một ngôi làng gần đây chúng ta thử đến đó xem sao ma tùng quân nói hắn biết ngôi làng phía trước vốn chẳng còn người sống nữa giống hệt làng yên việt nhưng không thể cứ nói t o ạ c ra cho lưu béo biết được năm đi a i đi ạt t r ạ m tờ google bổ tổn a l ị n center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn tớp mười tờ ít đi cờ lạt t ạ t container đi cờ lạt t ạ t cờ cờ cồn x m ộ mươi hai a dẹp du tiếp cơm dẻo nọ phổ là cờ lạt đạt hệ bờ lạ mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba trần cơm xì thai mất bốn trăm tờ ít À, DC Taibazin, FF, Mazin, h a tờ ích h Compose i s t a Compose i n. Herzzer ỡ la c h a p t e n. Decol la c h a p t e na i d c h a p t e nabot. c o l la c h a p t e na i d c h a p t e nabot. Input hai hít t h n iddy ten n valu taban h o t set hai zizoi. Input hai hít t h n iddy tren i d valu nangin ba trăm m ư ơ i bốn. Input hai hít t h n i d c h a p t e i d valu hai chín hai chín tám hai tám. Input hai hít t h n i d c h a p t e b num valu. Input hai hít t h n i d c h a p t e num valu nangin ba trăm m ư ơ i bốn. Decol la b t n r g t Đi cờ lạc tê sơn tê e r xì hai mặt dinh tơ ba mươi bảy bù t ổ n g hai bù t ổ n g cờ lạc b t n b t n bồn lĩnh ID c h ạ t t ờ h ệ giờ chặt tơ ý đi hai chín hai chín tám hai tám sơ bèn cờ lạc gơ lip hakon gơ lip hakonis cờ l à m i s a n x í n s ở bèn b á o lôi qua hệ t h ố n g bù t ổ n g bù t ổ n g hai bù t ổ n g cờ lạc b t n b t n info id c h ạ t t ờ c ơ mèn o cờ lạc lò cả t i on zem một trăm hai mươi ba chân sừng cờ lạc g lip hakon kê mèn sơ bèn bèn h luận bù tông bù tông cờ lạc bê tê nơ sụt sè tẩn sơ lạp on sơ sơ sơ y cờ l ạ t gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn hỷ phân sĩ nghe ấu đi ổ chương này y cờ l ạ t gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương sáu mươi b ố sáu mươi b ố hai bay vạ gió khi đến ngôi làng ma tùng quân dường như chết lặng ở đây chẳng còn một a i sống cả một ngôi làng vết máu l o n lộ những ngôi nhà đ ắ p bằng đất bằng lá đều bị cháy rụi không còn miếng nào nhưng có một điểm khiến cho ma tùng quân ngạc nhiên rằng sau mỗi ngôi nhà đều có vài ngôi mộ nhìn mộ được đắp bằng đất còn rất mới cả chữ ở trên bia mộ gỗ nữa nó giống hệch ữ của cái mộ ở bờ hồ hoa anh đảo kia huyết phong ư phiên bó mẹ mày có biết gì không phiền bọ mẹ không biết sau khi gặp lỗi hệ thống tạm ngưng dò tìm và tiến hành sửa chữa robot d ò thám đến giờ vẫn chưa sửa xong tao cảm thấy nghi ngờ về cái tính xác thực của hệ thống rồi đấy chẳng ai làm gì cũng lỗi ma tùng quân thở dài một hơi hắn đi khắp ngôi làng để xem còn ai ở đây không kết quả gần cuối làng hắn nhìn thấy vài vỏ khai o lang vứt trước một căn nhà rách nát đi vào bên trong hắn cũng không gặp ai bất quá dưới bếp vẫn có dấu vết của t u ổ i lửa còn rất mới theo phân tích đưa ra nơi này từng có ít nhất ba người họ đã rời đi được một tuần theo phiền bỏ mẹ dự đoán có thể bọn họ đi đến tòa thành am sương cách đây ba trăm bốn mươi mốt km thành gì xa kiếp vậy than một tiếng ma tùng quân mở bản đồ lên xem lúc trước ở thế giới của hắn mỗi thành phố cách nhau chỉ hơn trăm cây số đường đi thuận tiện mà hắn còn cảm thấy xa đường x a của thế giới này phải nói là thậm tệ ổ gà ổ vị ổ voi khắp mọi nơi nói hơn ba trăm km tuy nghe í đấy nhưng muốn đi phải mất cả ngày chưa kể trên đường còn gặp quái vật lâu lâu l ú cái đầu ra hủ cho một cái ma huỳnh hay chúng ta đi nhanh đi đ ể cảm giác làng này có ma đang lúc ma tùng quân tập trung xem bản đồ thì lưu béo khều hắn nói c khởi hành luôn đi gọi con m è o con gâu về phía trước không có khu vực nguy hiểm có thể nghỉ giữa đường được ma tùng quân gật đầu nói không giống thế giới cũ của hắn thế giới này chỉ có thể di chuyển ban ngày cho an toàn ban đêm ngoài dã thú ra thi thoảng còn gặp mấy chuyện kỳ quái không thể giải thích được nhiều ngày đi trong rừng ma tùng quân cảm nhận rất rõ điều đó ví như ở khu rừng hắn vừa đi qua chẳng hạn hắn từng để s ố n g một con heo c o n trong lúc tắm cho nó vào buổi tối nhưng chỉ ngay thời điểm nó chạy vào trong bụi rậm sát bên không còn nghe tiếng chạy không còn nghe tiếng kêu hay bất cứ động tĩnh nào khác cả trên da đa hệ thống cũng không hiện bất cứ một điều gì bất thường hắn chém nát cái bùi cỏ đó ra hoàn toàn không có con heo ở đó một vệt máu cũng không có chỉ có dấu chân dứt quắng ở trước bụi rậm phiền b ỏ mẹ cũng tìm được nó phiền b ỏ mẹ cũng từng nói với hắn rằng có một số bí ẩn đ ế n cả hệ thống cũng không thể giải đáp ra được tuy nhiên còn đáng sợ hơn nằm ở chỗ sáng hôm sau hắn thấy con heo đó nằm co do trước cái chuồng của mình cơ thể nó không ngừng run lên bần bật vì sợ hãi sau đó nó bị bệnh liền mấy ngày cứ tưởng nó chết đến nơi nhưng vẫn sống nhăn răng đến giờ khi đã khỏi bệnh có một lần khác phiền bọ mẹ tìm được một vùng xanh duy nhất ở trong khu rừng đó nhưng ma tùng quân lại không dám n g h ỉ tại đấy bởi vì có một vài cái c â y mọc ra những bộ xương cả xương người và xương động vật đều có không nói mọc ra xương cũng không đúng phải nói những bộ xương đó như bị những cái c â y k i a nuốt trừng lấy ở bên trong vậy thậm chí có vài bộ xương động vật còn dính lại một chút thịt thế mà nó nằm ở giữa thân cây khu đó quá kỳ quái ma tùng quân thả đánh xe đi trong đêm còn hơn là ngủ lại đó mỗi khi gặp hiện tượng kỳ bí nào đó ma tùng quân cố gắng tránh xa chúng hết mức có thể thế giới này đã không bình thường rồi khu rừng cũng chẳng bình thường một chút nào từ đấy ma tùng quân cũng nhận thức được rằng bản thân không nên quá tin tưởng vào hệ thống chẳng khác c á i gbds dò đường làm ấy dẫn toàn vào hẻm cụt hoặc đường không có lối đi đợi con m è o con gâu chạy về cả hai lập tức đánh xe đi đoạn đường không xa nhưng quá g ồ ghề bởi những vết xe ngựa đi sắn trên đường khiến cho con đường gập ghềnh khó đi tuy vậy còn hơn là ở lại ngôi làng vừa bị tàn sát xong sáu trên một cung đường mòn có hai bé gái tung tăng dắt tay nhau chạy n g ả y trên đó sau lưng chúng là một thanh niên tuổi t r ừ n g mười tám hắn b ắ t trên vai một con h ổ lớn dài đến bốn năm mét tính luôn cả đôi đoạn đường này đi vốn có rất nhiều xe qua lại ban đầu thấy hai đứa nhỏ chạy lon ton trên đường nhiều kẻ có ý đồ xấu muốn đánh chú ý lên hai đứa bé đó nhưng đến khi thấy thanh niên vác hổ trên lưng đều tự động ngồi yên tại chỗ không kẻ nào dám làm liều ba người đó chính là huyết phong và hai chị em nhà họ yên đùa cái gì chứ dù con hổ đó vẫn chưa phải là hổ trưởng thành nhưng nhìn hoa văn trên người nó thì chắc chắn đó không phải là hổ bình thường hổ cũng chia thành nhiều loại hổ trong đó hổ có thể sử dụng được ma thuật của chúng để cường hóa thân thể khi chiến đấu thì được gọi là ma thú đánh với một con hổ có rất nhiều cách nhưng đánh với một ma thú dạng hổ lại là chuyện hoàn toàn khác chỉ ít phải là sơ cấp ma pháp sư thất tinh trở lên mới có thể đánh bại được chúng tuy nhiên ở đời mà làm cái gì có chuyện yên bình ở cái thế giới chết tiệt này được nhất là với một đứa trẻ mới lớn như h u ế t phong lúc này có một đoàn xe thương nhân đi ngang qua bọn họ chuyện như vậy h u ế t phong đã gặp nhiều nên từ sớm hắn đã đứng nép vào bên lề đường chả là lần này có một ông thương nhân tuổi t r ừ n g bốn mươi kéo rèm xe ra nhìn h u ế t phong với ánh mắt đầy ngạc nhiên vốn ông ta định cho xe dừng lại để hỏi thăm nhưng đoàn x e đã sớm dừng lại trước khi ông ta kịp nói lập tức phía trước xảy ra ồn ào từ đoàn xe vô số người mang theo vũ khí nhảy xuống xe chạy vội về phía trước có chuyện gì vị thương nhân lập tức hỏi một người cướp có bọn cướp chặt đường ngài cho người dặn các thương nhân còn lại ở yên trong xe đi chuyện ngoài này để đoàn dong binh chúng ta xử lý kẻ đó liền nói xong vác theo cây thương chạy lên phía trước hắn vừa mới xông sáo thì đột nhiên có một mũi tên bắn xuyên qua đầu hắn khi mũi tên cắm xuống đất đầu của hắn ta nổ tung ra như một trái bùm cảnh tượng máu me đập thẳng vào mắt thương nhân kia khiến lao lập tức chui vào trong xe rồi dặn hạ nhân đi báo cho các xe thương hội khác bấy giờ yên ngược đan sớm đã dắt yên ngược tuyết về bên cạnh huyết phong với bộ dáng sợ hai phong k cả cả hai đứa nhỏ nắm chặt lấy và táo của huyết phong thầm xi tay lại có lẽ chuyện này đã khiến cho hai đứa nhớ lại cảnh đau lòng không nên nhớ hắn rất muốn giúp đỡ bọn họ nhưng vẫn nên ưu tiên bảo vệ hai mội ấy thì hơn nghĩ thế hắn kéo cả hai đứa vào sâu trong rừng cũng không ai chú ý đến hắn cho đến khi tay thương nhân kia gọi lớn chàng trai trẻ mau mau lại đây dẫn cả hai đứa bé vào ở bên ngoài nguy hiểm lắm lúc này ông ta đã xuống xe và ngóc về phía huyết phong hắn do dự nhìn tay thương nhân kia sau đó lại nhìn yên nhược đan yên nhược tuyết dưới chân mình đang trong lúc huyết phong do dự thì một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống ngay xe ngựa của thương nhân kia dầm ba một tiếng động lớn vang lên yên n h ư ợ c đang ngơ ngác nhìn cảnh tượng mịt mù trước mắt yên n h ư ợ c tuyết thì lại hoảng loạn khi thấy sắc con hổ rơi xuống bên cạnh mình còn huyết phong lại biến đi đâu m ấ t khụ khụ tiếng ho khan vang lên liên tục trong đống bụi mù huyết phong dịu một người bước ra khỏi đó phong ca ca yên n h ư ợ c tuyết kêu lên một tiếng vốn định chạy lại gần huyết phong thì đột nhiên cảm thấy nguy hiểm rình rập ngay bên cạnh nhưng con bé không kịp đưa ra phản ứng thì đã bị yên n h ư ợ c đan lao đến đẩy ngã a một mũi tên xoẹt ngang qua lưng yên ngược đan khiến cho con bé lăn sang một bên với gương mặt đau đớn cảnh tượng đó khiến cho huyết phong tức điên lên nhìn về phía gã ban cung hắn trốn ở trong rừng núp trên những cành cây rậm rạp đột nhiên bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ của huyết phong khiến cho hắn cảm thấy d ù n g mình một cái bên cạnh hắn còn có một gã cung thủ nữa gã ta đập đầu hắn chửi một tiếng thằng ngu này mày nhắm đi đâu thế hả đại ca đã dặn không được đụng vào thằng vác hổ mày thích chết đúng không xuống dưới xin lỗi hắn mau nhưng chúng ta đông người như vậy bình ba lời còn chưa nói xong cái cây bọn họ đang đứng đột nhiên vang lên một tiếng động lớn nó từ từ đổ xuống trong quá trình đó bọn họ trông thấy huyết phong từ khi nào đã xuất hiện ở đây như một con quái thú đầy giận dữ hắn đắp ngang lên thân cây cú đắp của hắn khiến cho cả gốc cây cũng bị bật lên cây lớn từ từ đổ xuống huyết phong dần dần đứng thẳng người dậy theo chiều nghiêng của cây ánh mắt giết người của hắn nhìn chằm chằm kẻ bắn cung đi id à chạm tờ google bổ tôm a litten center xì hai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn tớp mười tờ ít đi cờ lạc đạt container đi cờ lạc đạt cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ lạc ờ lạc tạc hệ bờ lạ ít mờ s giờ cờ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thay một bốn trăm tờ ít a dc thay mặt dìn hai mươi lăm tờ ít không còn có Saen Herzzer gỡ la chapter n Nico la chapterna id chapter nabot Nico la chapterna id chapter natop Inputai hít t h n id ten tren valu taban h o t set hai zizoi Inputai hít t h n id chen id valu nangin ba chăm mươi bốn Inputai hít t h n id chapter id valu hai chín hai chín tam ba hai Inputai hít t h n id chapter benum valu Inputai hít t h n id chapter num valu nangin ba chăm mươi bốn Nico lak b t n gazoot c o lak c e n t e r si hai mặt zin tup bam ư ơ i bảy b o t ổ n hai bụt ổ n g cờ l ạ a b t n nơi b t n bội nịnh id c h ạ t t ờ hệ giờ c h ạ t t ờ ý đi hai chin hai chin tam ba hai sơ b ẹ n cờ l ạ a gơ lip hakon gơ lip hakonis kerl l a m i s ầ n xin sơ b ẹ n b á o loi qua hệ t h ố n g bụt ổ n g bụt ổ n g hai bụt ổ n g cờ l ạ a b t n b t n i n f o id chặt tơ kerl kerl la k l ọ c a t i onze một trăm hai mươi ba chân sưng m cờ l ạ a gơ lip hakon gơ lip hakon k e r mèn sơ b ẹ n bình luận bụt ổ n g kerl la bay tên nơi sụt sè ông k e l la kèp on sơ sơ sơ vi ác vãn vãi chịn vãn y cờ l ạ t g ờ lịp hay cồn g ờ lịp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ l ạ t g ờ lịp hay cồn g ờ lịp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương sáu mươi lăm sáu mươi lăm gặp cướp hiểu lầm tất cả chỉ là hiểu lầm cái cây vừa đổ xuống lập tức có kẻ xua tay nói ai vừa bán huyết phong gầm lên một tiếng tiếng gầm của huyết phong chứa đầy sự giận dữ có kẻ nhịn không được d ư ơ n g cung về phía huyết phong ngay lập tức huyết phong liếc mắt sang đường bắn đ ầ ngu gã cung thủ cầm đầu chưa kịp dứt câu thì tên đã rời khỏi dây cung hướng thẳng đến huyết phong siêu ba mũi tên mang theo lực gió khủng khiếp nó tạo thành một vòng xoáy nhọn hoắt bắn sượt qua mặt huyết phong khiến cho má của hắn bị cắt một đường t i ê n g máu đỏ c h ả y ra huyết phong chẳng nói chẳng rằng hắn như một con manh thú nhảy bổ đến h ò n g đ ấ m cho đối phương một quyền nhưng ngay thời điểm đấm của hắn gần chạm trúng mặt tên kia thì có một mũi tên nhắm chuẩn xác ngay cánh tay của hắn dường như đ o á n trước được đường đi của mũi tên đó lập tức cánh tay của huyết phong rồi về gần như đồng thời hắn lại vươn ra chụp lấy mũi tên bay nạc kia bấy giờ hắn nghiênh ném lại mũi tên về phía hắn đập lưng vào gốc cây gần đó miệng học ra một n g máu hắn bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ còn mũi tên do huyết phong ném đi lại không trung đích nhưng nó lại sượt qua cánh tay của kẻ bắn cung rồi ghim c h ú n g vào thân cây sau lưng gã xung quanh huyết phong hiện tại có năm tên cung thủ trong đó tên vừa bảo hắn là hiểu lầm cũng là người bắn ra mũi tên trông hắn có vẻ như là thủ lĩnh của đám cung thủ này bốn tên còn lại thì một tên chết ngất ba tên khác vẫn đang bàng hoàng trước tốc độ và phản xạ khủng khiếp của huyết phong đến nước này gã thủ lĩnh biết có nói thêm gì cũng vô ích chỉ còn cách chiến đấu với hắn tản ra ẩn ấp nếu hắp tiếp cận thì chạy dứ ba tên còn lại cũng bay người bỏ chạy đi mất trong phút chốc huyết phong không biết đ u ổ i theo ai nhưng hắn từng được dạy rằng trong một trận chiến lấy ít địch nhiều thì phải nhắm đến con đầu đàn điều này cũng có thể áp dụng với con người điều chỉnh lại hơi thở của mình vành hai của huyết phong bắt đầu giật nhẹ lên vài cái đúng lúc đó có một mũi tên phá không bắn lén sau hót của hắn như có mắt ở sau lưng huyết phong nghiêng đầu sang một bên tay hắn vươn ra bắt lấy mũi tên cờ rác hắn trực tiếp bóp gãy đôi mũi tên huyết phong lao về hướng khác thay vì hướng kẻ vừa bắn ra mũi tên thời điểm hắn vừa đi vô số mũi tên được bắn ra hỏng cản bước ch luôn lách chạy nhảy như đường bằng phẳng trong rừng liên tục lách qua những tán cây rậm rạp các mũi tên thì bốn phương không ngừng bay về phía hắn có những mũi tên mang uy lực lớn phá nát cả cây cối xung quanh nhưng không chúng thì cũng thành vô dụng bên kia gã thủ lĩnh cung thủ không ngừng bay nhảy trên những cành cây càng lúc càng tiến sâu vào trong rừng hơn t h ì thoảng hắn xoay người giữa không trung bắn một mũi tên về phía huyết phong tên biến thái này rốt cuộc từ đ â u ra không đánh được mày tao dắt mày tránh xa đoàn thương hội tất cả là do đám lính mới ngu ngục kia vừa, chạy hắn vừa chửi với cái tốc độ này hắn vẫn có thể giữ tốt khoảng cách không nhất thiết phải đánh b nhưng người tính làm sao bằng trời tính thấy mãi vẫn không đổi được huyết phong cắn răng điểm lên bụng một cái thập nhị huyền môn công khai về ba ngay lập tức từ bụng của huyết phong truyền đến một lượng lớn sức mạnh khiến cho cơ bắp của hắn phình to ra thay vì tiếp tục chạy thì huyết phong dừng lại hắn bước tới ôm lấy một gốc cây hành động của huyết phong khiến cho gã cung thủ cách đó mấy trăm mét đôi mắt hắn sáng rực lên màu lục hắn có thể nhìn thấy huyết phong rõ ràng qua đôi mắt này nó đang làm cái gì vậy gã vừa tự hỏi thì đã thấy huyết phong bứng luôn cả cái cây đó lên chưa kịp thất kinh gã vội tránh sang một bên giờ ba gốc cây đó cắm xuống ngay bên cạnh hắn g vừa mới mở miệng chửi đồng tử mắt hắn co lại liền một lúc bốn năm cái cây lớn điên cuồng lao về phía hắn rầm rầm rầm rầm gã cung thủ lăn lông lốc trên mặt đất sau đó hắn ngồi bật dậy đến chửi cũng không thèm chửi chỉ biết cắm đầu mà chạy hắn hiểu tại sao đại ca lại kêu không được động vào tên này rồi hắn qua biến thái chơi thế thì a i chơi lại nếu bị hắn bắt được sợ ăn một đấm thì kiếp này coi như bỏ và mọi giá phải giữ lấy cái mạng của này dù có sức mạnh nhưng quả thực độ chuẩn xác của huyết phong quá tệ hắn thấy bản thân không ném chúng một cái nào thì nghĩ ra một cách khác hắn bứng lên một gốc cây đại thụ cao đến mười mấy、mét. sau đó cắt một sợi dây leo dưới chân tự cột bản thân mình vào thân cây xong xuôi huyết phong ném mạnh cái cây về phía trước lực ném của hắn khiến cái cây vụt ra khỏi cánh rừng phá không bay tít về đằng xa kéo luôn cả hắn theo sau đang chạy vô tình gã cung thủ ngẩng đầu lên trời hắn thấy một cái cây đang bay vốn cho rằng tên này ném quá ngu thì lại bắt gặp hắn ta đang đứng trên cái cây đó lúc này huyết phong chặt đứt sợi dây hắn nhìn xuống mặt đất với ánh mắt lạnh lùng huyết phong bông mình nhảy xuống dầm ba hắp xuống như một vị thần chắn trước mặt gã cung thủ hiểu lầm tất cả chỉ là hiểu lầm chúng ta không hề nhắm đừng lời còn chưa nói xong huyết phong đã thốc một quyền vào bụng hắn một đấm nhấc người khiến gã cung thủ bọc máu ra mắt hắn trợn trắng lên rồi gục xuống miệng của hắn trào ra cả máu và nước dãi chẳng biết còn sống hay đã chết đ ố n g vành thai của huyết phong giật giật lên vài cái phong ca ca cứu bọn mọi tiếng gào khóc của yên n h ư ợ c đan vang lên bên thai huyết phong trái tim của hắn đập thình thịch lên một cái lòng thầm hô không ổn lập tức hắn lao v ù n v ụ t về phía đường lớn từ âm thanh nghe được huyết phong biết khoảng cách rất xa trong lòng không ngừng khẩn cầu đường làm sao hai mọi đường làm sao hắn liên tục trách bản thân mình vì đã qu thế mà hắn có thể bỏ lại hai đứa trẻ không có khả năng phản kháng ở lại đó nếu hai đứa có chuyện gì cả đời này huyết phong ân hận không hết năm ê ê hình như đằng trước có đánh nhau đúng không phiền bỏ mẹ ma tùng quân thỏ đầu ra khỏi xe hỏi phiền bỏ mẹ không biết dỗ bốt do thám đang sửa chữa thông tin rất hạn chế nhưng trên da đa có rất nhiều người di chuyển lộn xộn như thế chắc chắn là đang gặp chuyện gì đó nói thế khỏi nói luôn đi ma tùng quân khinh thường nói t ố c chủ đợi một chút phiền bỏ mẹ không có vô dụng giọng điệu của phiền bỏ mẹ dường như có chút bất mãn ngay sau đó ma tùng quân thấy một vài con ve chó bay ra khỏ người của con đâu hôm nay con gâu và con m è o có đặc quyền được ngồi trên xe do lưu béo ở sau thùng xe nghiên cứu bộ giáp ghế trước t r ố n g quá thì cũng không buồn thế là hắn gọi con gâu m è o lên ngồi thấy mấy con ve bay ra ma tùng quân chụp lấy một con vốn định bóp nát nó thì thấy có gì đó không đúng con ve này hình như là robot mà mắt nó sáng dự thế kia đừng nói là phiền bỏ mẹ đến cả con chó cũng không tha dùng cả robot để nghiên cứu cả chó nha Gì mà đáng sợ thế không biết hắn vội sơ loạn khắp người chẳng may trên người hắn có con ven à o thì hỏng túc chụp thì có cái gì để nghiên cứu nghe phiền bỏ mẹ đã kích ma tùng quân chán chẳng thèm nói k i người nó cũng vừa phải thôi thâm thân này của hắn còn chưa trao cho ai đâu lúc này ở phía trước ma tùng quân thấy khói bụi m ị n mù trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng tròn ma thuật nó không lớn lắm nhưng có màu nâu đất từ vòng tròn ma thuật rơi xuống liên tục mấy tảng đá lớn đ ẹ bẹp mất một loạt xe ngựa phía trước thế này thì ma tùng quân không thể đi được nữa hắn buộc phải dừng xe lại thậm chí còn có ý định quay đầu đánh nhau thế này không khéo ảnh hưởng đến cả hắn đã tìm ra được nguyên nhân phía trước có đánh nhau có tin gì mới hơn không tao đâu có mủ ma tùng quân nói đoàn xe trước mắt túc trụ là đoàn xe thương hội được một đoàn lính đánh thuê hộ tống bọn họ đang chiến đấu với một toán c ư ớ p bao gồm 49 n g ư ờ i ở đường lớn 4 n g ư ờ i ở trong rừng là năm người đưa cái gì đó nó chính xác hơn được không ma tùng quân mở cửa bước xuống xe thở dài nói nhìn cảnh tượng trước mắt chắc là không đi tiếp được rồi gặp phải c ư ớ p thế này đúng là xui xẻo bây giờ quay đầu lại thì hắn lại phải ngủ đuổi thêm một ngày sao thành an sương gần ở trước mắt thế kia hay là cứu người nhỉ ma tùng quân cũng không cho mình là anh hùng gì chẳng là hắn làm việc tự lượng sức thôi thế nên hắn liền hỏi phiền b ỏ mẹ của mà cảnh sát à không quan binh gì đó của thành an sương đâu sao xảy ra tình trạng cấp thế này nơi đây còn cách thành an sương đến năm mươi hai km quan b i n h không vươn tay xa đến thế được vì đây là vùng biên giới nên bên ngoài rất loạn lạc túc chủ có tránh cũng không tránh được bọn cướp đâu kiến nghị túc chủ nên cùng chiến đấu với lính đánh thuê để đẩy lùi bọn cướp nếu đi một mình rất có thể túc chủ sẽ gặp một toán cướp khác tao thấy rời khỏi khu rừng lòng người mới là thứ đáng sợ lưu béo xuống xe đi ma tùng quân đập thùng xe hô lên một tiếng bấy giờ hắn thu hết tất cả vào trong túi đồ hệ thống chỉ chừa một cái c h u ồ n heo lại dặn lưu béo kéo theo c h u ồ n heo nuốt kỹ ở trong rừng xong chuyện hắn sẽ gọi đi id at c h ạ m tờ google bộ t ổ n a l ị c h center xì thai mặt dìn bộ t ổ n mười tờ ít mặt dìn t ư ớ c mười tờ ít đi cờ lạ tạt container đi cờ lạ tạt cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạ tạt t hệ bờ lạ ít m g s dờ cờ một trăm hai mươi ba truyền d ư cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a xì thai mặt dìn hai mươi lăm tờ x không có sai star k h n g có sai n hờ dờ cờ lạp chapp tờ n đi cờ lạp c h a p tờ na id c h a p tờ nabot đi cờ lạp tờ na id c h a p tờ nato Input t hai hít đ è n ida ten trần v a l ũ taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Input t hai hít đ è n i d c h u y ể n i d v ạ l ũ năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input t hai hít đ è n i d chạm tờ i d v ạ l ũ hai chín hai chín tám ba năm Input t hai hít đ è n i d chạm tờ bên um v a l ũ Input t hai hít đ è n i d chạm tờ num v ạ l ũ năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn d e k o l a t b t nợ g a z t d e cờ l a k cassenter x s t hai mặt zin t ớ c ba mươi bảy Bu t ổ n g t hai bu t ổ n g cờ l a t bay tay nợ bay tay nợ gội ng i d chạm tờ ida hai chín hai chín tám ba năm sợp and kolak gỡ lip hakon g lip hakonis kolamisen sợp a n bao loi qua hệ tông tông b ù t ổ n g hai bù t ổ n g c ờ lạc bt n bt n info id c h ạ p t e comment oker lạc lóc kati onz một trăm hai mươi ba trenz gương c ờ lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon c o m m a n s ở bèn bình luận bù t ổ n g bù t ổ n g c ờ lạc bt n bt n n n sụt set oker lạc zen on sè và s ở sơ vi ác tét v ạ n või sè d i ả i t r i ẩ n v ạ n y c ờ lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon hi phân sĩ nghe l u đ i ổ chương này ý cơ lạc g lip hakon g lip hakon bùn hòn y bù tông chương sáu mươi sáu sáu mươi sáu bị tường lạc ư ớ p lúc này lưu béo núp sâu trong rừng hắn cầm thiết k í c một đống b ầ thu ở xung quanh thậm chí trên tay còn cầm hai con nọ đã lên sàn dây dưới đất còn có thêm bốn năm cái nọ khác m h o hình chúng ta phải thủ vững cái chuồng heo này là nguồn thức ăn của chúng ta đó lưu béo quay sang nhìn con meo đang nằm cuộn tròn trên cây nói gâu gâu hộc hộc hộc con gâu sủa lên vài tiếng nó thở hồng hộc nhìn lưu béo vây đuôi ý nó muốn nói rằng cái chuồng heo này chủ nhân cũng giao cho nó nó sẽ bảo vệ bằng được chỉ thấy con meo mang ánh mắt khinh bị nhìn hai đứa phạm tục bên dưới nó đứng dậy dỗi mình rồi đổi một tư thế khác để nằm bốn ma tùng quân vác theo thanh trọng kiếm lưng thức qua đoàn xe bị vùi dập trong xe không hề có một sát chết nào có lẽ bọn họ đã kịp chạy ra khỏi xe trước khi bị đá rơi xuống tuy nhiên lúc này có mấy người đang bị đuổi chạy về phía ma tùng quân bọn họ thấy ma tùng quân thì lập tức dừng lại sau lưng có một vài kẻ vác theo đao kiếm trong mặt mũi bậm trận đuổi tới đứng lại đó nôn hết tiền bạc ra đây một tên cướp chỉ đao về phía đoàn người q u á t lên sau lưng hắn là bốn năm tên khác nữa mặt kẻ nào kẻ nấy cũng to lớn bậm trợn đúng hình tượng của bọn cướp cạn nhìn không lẫn vào đâu được trong đoàn người đó có người lớn cũng có trẻ nhỏ bọn họ bị dồn về phía này nhưng lại e rẽ nhìn ma tùng quân làm sao bây giờ hai đầu đều bị、chặn. hay chúng ta chạy vào trong rừng trong đoàn thương nhân có người nói xung quanh bọn họ hiện tại cũng có vài tên mang theo vũ khí nhưng hầu hết đều là kiếm có vài kẻ cầm cả cây gậy gỗ và quyển sách bọn họ chắn xung quanh đoàn thương nhân như bảo vệ họ đi về phía kia đi chạy một đoạn có đường rẽ từ đó chúng ta chia làm hai có người chỉ về phía ma tùng quân nói còn tên kia trông hắn nguy hiểm lắm không sao phía trước đoàn có người của chúng ta đang chiến đấu sau lưng chắc chắn chỉ có một tên này và năm tên ở phía trước để ta tiếp hắn nói rồi có một kẻ cầm thương lao về phía ma tùng quân chẳng nói chẳng rằng hắn nhảy lên không chung đầu thương của hắn b ư ớ c lên hỏa diễm nhắm đỉnh đầu ma tùng quân mà đâm xuống thằng này bị ngu hạ ma tùng quân chẳng biết cái thằng cầm thương tiên là cướp hay là ai nhưng mà trông nó đánh nhau ngu quá ai đợi lại nhảy lên không trung để đánh người bao giờ có biết nhiều sơ hở lắm không đơn giản ma tùng quân chỉ nhích người sang một bên vừa hay một mũi thương l ử a phóng ra khỏi đầu mũi thương tắm ngay chỗ bản chân ma tùng quân vừa đứng là một đòn tấn công tầm xa ma tùng quân nghĩ thầm trong đầu xem ra tên này cũng không ngu lắm đòn tiếp theo của hắn mới là đòn cật chiến hắn huy động thương đâm xuống nhưng thương còn chưa kịp chạm thì đã thấy một viên đá đập vào mặt v i ê nhưng đá i dù sao hắn cũng là một do gã binh không thể nào có chuyện vài ba viên đá ma tinh thạch thông dụng có thể cản được hắn lập tức gây thương của hắn rực lên ngọn lửa lớn xua tan đi sương mù xung quanh nhưng ngặt một cái việc thay đổi nhiệt độ quá nhanh hơi nóng bốc lên khiến không khí xung quanh bị cháy hết thứ hắn hít vào chỉ toàn là hơi nước nóng hắn gục xuống ho khan liên tục coi ngu trước kia thấy sương mù tan đi gã cầm thương đã gục xuống ho lấy ho để ma tùng quân cười khinh một tiếng sau đó hắn dùng kiếm táng thẳng vào mặt gã ta ma tùng quân táng bằng sông kiếm nhưng một kiếm này đủ để đánh vỡ c ầ m gã dùng thương kết quả một thân t u y ệ t kỹ chưa dùng xong đã lan ra chết ngất hay lắm ha ha thằng cầm thương đó khó chơi như thế vậy mà bị người của chúng ta hạ gục trong một nốt nhạc nhưng hắn thuộc quản lý của ai vậy trông lạ mặt quá quan tâm làm cái gì chắc chắn là lính mới tuyển c ư p xong lần này có khi hắn được đề lên làm đội trưởng đối lại cho tử tế vào mấy tên cướp thấy ma tùng quân giải quyết nhanh gọn một tên khó chơi thế là chúng lập tức trụm đầu lại khen hay cho hỏi một chút bên nào là cướp bên nào là thương nhân vậy ma tùng quân híp mắt lại hỏi hắn thấy có cái gì đó l ạ lắm hình như hơi sai sai mấy người chân yếu tay mềm nhìn trắng trắng kia thì không thể nào là cướp được cách ăn mặc tuy hơi lạ nhưng chắc chắn là thương nhân còn cái bọn bằng trợn ăn mặc luận thuận tiêm mới đúng là cướp thế thì tại sao trong đoàn thương nhân lại có người tấn công hắn hắn đến đây để giúp người cơ mà hay lắm người anh em ngươi chặt bọn chúng cho chắc chúng ta đánh cướp lũ này cướp được ta chia đều cho ngươi Kẻ cầm đao đưa đao hắn hết lớn về phía đoàn thương nhân nhưng mà tiếng hét của hắn có chút lớn hơn mọi ngày dọa cho một thiếu nữ ông gậy sợ hãi ngã bệnh xuống đất hắn vừa đánh gục người của bọn họ miệng lại hét như thế thì ai mà tin cho được vốn bọn họ muốn đi về phía của ma tùng quân nhưng thấy thực lực của ma tùng quân thành ra không một hai giám mục đích những tên lính đánh thuê mang theo sắc mặt căng thẳng nhìn chằm chằm ma tùng quân tôn trị của d a n g binh đoàn nhâm dần là gì một tay d g binh cầm kiếm đưa lên trời h é t lớn là trách nhiệm là uy tín là gánh vác bốn năm người trong đoàn đồng thanh h é t lớn cả cô nàng bị ma tùng quân dọa sợ ngồi bệch ra kia cũng hét theo có chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải bảo vệ khách hàng của mình gã cầm kiếm hét to cố lên chúng ta đã gửi tín hiệu cầu cứu phó đoàn trưởng rất nhanh sẽ đến đây sau đó hắn động viên các đồng đội của mình tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm lấy ma tùng quân như rẻ chừng lấy hắn nhưng lúc này sau lưng bọn họ bốn năm gã cướp đã sớm rón rén đi đến h ò n đ á lén bấy giờ trong đầu ma tùng quân vang lên giọng nói của phiền bỏ mẹ túc chủ phiền bỏ mẹ phát hiện ra hai cháu gái của trưởng làng họ yên từ nét vẽ cho thấy giống đến chín mươi ba cái gì ngay lập tức ma tùng quân lao đến thấy ma tùng quân chạy h u n h h ị c h như con trâu nước về phía bọn họ cái gì gọi là tồn trị đều vứt hết sau đầu kẻ nào cũng bị dọa sợ cho mất mật chỉ có gã cầm kiếm là giữ được bình tĩnh chắn ở phía trước hắn không hề hay biết đằng sau có mấy tên cướp đang vung đao hỏng đánh lén bọn họ gã cầm kiếm cũng không phải đội trưởng ở đây tên đội trưởng có thực lực mạnh nhất đã bị ma tùng quân đánh gục tại chỗ bất đắc dĩ hắn chỉ có thể giữ vững tinh thần của mọi người nhưng gặp ma tùng quân hừng hực khí thế khiến cho hắn cảm thấy căng thẳng tội độ đông dương hắn cảm thấy nguy hiểm chẳng nghĩ ngợi gì nhiều hắn đưa kiếm lên chắn ở trước mặt vừa hay có một đao tạt ngang qua cổ hắn k e n âm thanh kim loại văng lên một đao chặt ngang của tên cướp khiến gã cầm kiếm văng s a n g một bên ngay lập tức hắn bật dậy đâm một kiếm ngang bụng đối phương thì bị đối phương tránh được tiếp đó tên cướp lại bổ xuống một đao hắn đành đưa kiếm lên đỡ ngang hai bên rằng co lấy nhau ánh lửa tóe lên không ngừng đồng đội của hắn chỉ còn có còn phía bên hắn chỉ có ba người có thể chiến đấu bây giờ đồng đội của hắn đang phải một chọi đến hai người thêm tên to con kia đang lao đến nữa hắn cũng phải chọi thêm với cả tên khó chơi đó lập tức hắn quắt về phía hai pháp sư hỗ trợ trong đội của mình mau dùng ma thuật gia tốc cho ta nghe t h ế cô nàng nút nhát lập tức đứng dậy tuy chân đứng không vững trong lòng còn đang rất sợ hãi nhưng vẫn lẩm bẩm n i ệ m phép gửi lời yêu thương đến gió xin nữ thần hay giúp đỡ chúng con ma pháp gia tốc thuận theo chiều gió một vòng tròn ma thuật màu xanh lá cây hiện ra dòng chảy ma thuật màu xanh lá cây từ vòng tròn chảy về phía ga cầm kiếm khiến cơ thể của hắn được bọc b bên cạnh cô nàng còn một ma pháp sư khác nàng ta cùng lúc tạo ra ba vòng tròn ma thuật màu lam nhạt ma pháp bảo hậu lịch thủy giáp ngay lập tức gã cầm kiếm và hai gã đồng đội còn lại được bảo hộ bởi một tầm nước quanh người ma thuật của ta chỉ có thể chặn được hai đòn cẩn thận ma pháp sư hệ thủy lập tức nói ma thuật gia tốc của mội chỉ có thể kéo dài được hai phút cô nàng nhát gan nói bấy giờ ma tùng quân đã lao đến gã cầm kiếm thấy thế liền dùng hết sức bình sinh hất gã cướp trước mặt ra hắn giữ chặt kiếm chờ ma tùng quân ra tay trước hình hịch nhưng ma tùng quân lại chạy qua cả hắn chỉ thấy bóng lưng to lớn của ma tùng quân đưa thanh trọng kiếm lên cao rồi bổ về phía người của hắn keng i á p tên khốn phản bội ạ ba gã cướp cầm đao gục xuống với cánh tay bị đứt lĩa thanh đao của hắn cũng bị ma tùng quân chặt cho gãy làm hai khúc hắn ôm cánh tay bị đứt của mình mà gào lên vài giọt máu bắn lên trên mặt ma tùng quân khiến cho gương mặt của hắn càng thêm giữ tận đi a i đi ạt chạm tờ google bộ tồn a l i t center xì thai mặt dín tuất mười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 Input hai hít đ è n ID chạm tờ b ệ、e、n ù m v ạ l u Input hai hít đ è n ID chạm tờ n ù m v ạ l u năm nghìn ba trăm mười bốn d i c ờ l ạ t b t n n gỡ rút d i c ờ lạc t c e n t e r xì t hai mặt d i n tóc ba mươi tờ ít Buu t ổ n g t hai b ụ u t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n b ở gỗ nịnh ID chạm tờ hệ d ờ chạm tờ ID hai chín hai chín tám bốn không sợ b ẹ n c ờ l ạ t g lip hai con g lip hai con n s t cỡ l à m ư ờ i s o n x i n sợ b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ụ t ổ n g Buu t ổ n g t hai b ụ u t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n info ID chạm t ờ cỡ lạc lạc lò cà tí on zép một trăm hai mươi ba trần gỡ lạc g lip hai con g lip hai con chương sáu mươi bảy sáu mươi bảy lần đầu dưới người nay phiền bỏ mẹ mày có thể đứng ra nhiệm vụ vào những lúc thế này không khác nào ép buộc tao làm ma tùng quân nhìn chằm chằm gã cướp trước mắt mà nói lời nói của ma tùng quân khiến tên cướp khó hiểu hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị ăn một đạp của ma tùng quân dẫn đến bất tỉnh phiền bỏ mẹ không quản được nhiệm vụ xuất hiện lúc nào tất cả đều là do hệ thống phiền bỏ mẹ không liên quan như thường lệ cái gì xấu xa phiền bỏ mẹ không bao giờ nhận là của mình nhiệm vụ đột xuất tên nhiệm vụ giải cứu đoàn thương nhân khỏi bọn cướp thông tin nhiệm vụ đẩy l u i hoặc đánh bại băng cướp thành công cứu ít nhất hai mươi người số người còn sống sáu mươi hai mươi phần thường nhiệm vụ mở khóa cửa hàng trang bị lam độ khó nhiệm vụ tím cái nhiệm vụ ngon cơm như thế ma tùng quân không thể không làm vốn hắn cũng có ý định đánh cướp nhưng khi bị hiểu lầm hắn muốn c ậ mẹ cái bọn thương nhân cho xong tất cả là vì nhiệm vụ và hai đứa cháu của lão yên kia nữa nhưng mà cái nhiệm vụ này máu me quá tuy ma tùng quân không sợ máu nhưng hắn chưa giết người bao giờ cả vừa nãy vô tình chặt mất một cánh tay của tên cướp khiến hắn có chút bần thần hình như lưu béo mới mải lại kiếm cho hắn nó bén hơn bình thường thì phải không thể nào mới chặt có một cái mà cả tay cả đao của thằng cướp cũng đứt thế kia bất quá chuyện đấy để sau hay nghĩ bởi giờ có một tên cướp khác dùng trường đao bổ xuống đầu ma tùng quân thằng chó mày dám chém đ ạ i ca một đao bổ xuống kia ma tùng quân chỉ lách mình tránh sang một bên sau đó kê chân ngay cổ chân của hắn tên cầm trường đao vừa đánh hụt vừa té đập đầu xuống đất hắn vẫn chưa bất tỉnh thì đã bị sống kiếm của ma tùng quân chặt một cái ngay cổ lần này thì hắn bất tỉnh thật ma tùng quân còn nghe thấy tiếng sương gãy không biết n ó có chết không nữa cũng không hẳn là hắn chặt mà chỉ thả nhẹ trọng kiếm xuống theo hình bán nguyệt để đập vào cổ hắn ta trọng kiếm rất nặng nếu dùng sức thật có khi ma tùng quân phải bổ đôi mấy tên này ra trong một nhát chém đánh v ớ i quái vật đã quen bây giờ cho ma tùng quân đánh với người hắn cứ phải nương tay cảm thấy chẳng thoải mái chút nào chỉ trong nháy mắt hai tên bị đánh bại gã do binh cầm kiếm nớ người nhìn ma tùng quân ngươi, ngươi chẳng phải là cất sao vì cái gì đánh người của mình hắn dương kiếm về phía ma tùng quân trong lòng tuy sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra là mình ổn hắn chất vấn ma tùng quân nghe thế ma tùng quân trợn mắt lên quát mặt bố mày chỗ nào giống cướp hạ t h ằ n g mắt con này chỗ nào giống hạ gã cầm kiếm rất muốn nói là chỗ nào cũng giống hết gương mặt thì b ằ n g trợn đầu thì cạo c h ọ c lóc bộ râu lẩm t r ợ m dáng người to như voi cao đến một m chín mới lại còn cầm cả trọng kiếm nữa chỉ có bọn cướp mới xài đao và kiếm lớn thật ra mà nói ma tùng quân không hề để đầu chọc do lần trước tự l ư mình tóc hắn bị cháy xém hắn lại không biết cắt tóc nên đạo chọc luôn cái đầu cho xong bộ dâu yêu quý của hắn cũng thế nên hắn cũng cạo nốt được một cái dâu hắn mọc nhanh hơn tóc thành thử ra chỉ sau vài ngày dâu của hắn lại lợm chầm đầu mồm thêm gương mặt cục xúc bẩm sinh dáng người to lớn hình tượng thế này không giống cướp thì cũng giống ông hàn thịt chẳng thèm nói nhiều với thằng cầm kiếm ma tùng quân nhắm đến hai tên cướp đang chấp một tên giông binh hắn lựa lấy một thằng h u y n h huỵch chạy tới dùng vai húc bay cả đối phương do mại chiến đấu cũng không biết sau lưng lại có người cứ thế một g ã bị ma tùng quân húc bay đi gã còn lại nhận ra vấn đề liền nhảy sang một bên hắn túi xuống đỡ đồng bọn mình dậy tên còn lại đang chiến đấu với một tất cả đều lui về một bên ngưng trọng nhìn ma tùng quân mau mau gọi người đến hắn là kẻ phản bội mau giết hắn quyết không tha kẻ phản bội tên đại ca bị chặt tay lui ra sau mấy tên đệ của mình cắn răng mà nói không hổ là tướng cướp tuy bị chặt mất một cánh tay nhưng chỉ nhăn mặt một chút người ta sớm đã chết ngất vì quá đau hề hê, hê nói lại bố mày không có chung bọn với chúng mày đừng có nói phản bội ở đây ma tùng quân chỉ tay thẳng mặt tên cụt tay mắng nhưng có vẻ như vô dụng bởi vì không chỉ bọn cướp mà cả lũ dong binh cũng tránh xa ma tùng quân vô tình hình thành ba phe một mình ma tùng quân một phe không ai dám mơ hắn về phe mình nhìn những vẻ mặt xa l á n h kia chán ma tùng quân nổi lên c ọ n gân xanh con bà chúng mày cái lũ linh đánh thuê này tao muốn đánh chúng mày chúng mày còn đứng đây à tiếng thét của ma tùng quân càng khẳng định thêm việc hắn là người xấu thấy thế hắn dẹp luôn nhìn mấy tên cướp nói đấy của chúng mày hết cướp hết đi tao đi chỗ khác nói rồi hắn vác kiếm lên vai mang ý định rời đi nhưng một tên cướp không để cho ma tùng quân được như ý nguyện hắn lập tức bổ nhạo xuống thấy thế ma tùng quân đưa kiếm lên nợ ánh lửa toy lên làm cho gương mặt của ma tùng quân càng thêm dữ thợn bắt đầu nóng máu với cái lũ đầu đất này chẳng nói chẳng rằng hắn thẳng tay vung kiếm chặt lại đối phương đa mỹ m hải nè đi gã đại c a cụt tay hét lên nhưng đã muộn tên cướp kia theo phản xạ đưa đao lên nữa. thanh đao của hắn thậm chí còn không cản được một đòn cứ thể cả thanh đao và cơ thể của hắn bị trẻ ra làm hai nửa xung quanh mọi người như chết lặng một kiếm trẻ đôi người không phải mấy tay cướp hay lính đánh thuê chưa từng thấy nhưng đây là trọng kiếm trọng kiếm thường không bén thường chỉ để đập người là chính chưa từng có chuyện trọng kiếm có thể trẻ đôi người như trẻ tuổi thế này được trọng kiếm vốn đã nặng nó lại bén hơn cả đao kiếm bình thường bất giác một đám người sợ hãi không ai biết hắn thuộc phe nào ra tay lại quá mức tàn độc máu bắn lên đầy mặt ma tùng quân khiến cho cơn tức giận của hắn biến mất đồng từ mắt của hắn thu nhỏ lại tay bắt đầu không cầm nổi trọng kiếm hơi thở bắt đầu trở nên rồn rập hắn cắm kiếm xuống đất hai tay của hắn run lên b ậ n bật gương mặt trắng b ệ c h ra trông thấy trước mắt hắn tên cướp bị t r ẻ ra làm đôi mắt của hắn lồi ra ngoài nội tạng bên trong cũng chạy hết về chính giữa mùi tanh mùi hôi sộc vào mùi hắn h u không nhịn được ghê tởm ma tùng quân nói luôn tại chỗ hắn bị làm sao thế một tên chắc là bội thực hay sao đó nhưng đây là cơ hội không thể để phí cơ hội trời ban thế này được lập tức hai tên cướp còn lại cầm đao lao đến cả tên đại ca bị cụt tay cũng nhặt lấy thanh đao của tên đồng bọn bị bất tỉnh dùng tay còn lại hùng h ổ xông đến lúc này thanh đao của hắn còn xuất hiện những tia điện màu tím tốc chủ nguy hiểm tỉnh lại đi tốc chủ phiền bỏ mẹ gào thét trong đầu ma t u n g quân nhưng không có một chút hiệu quả m à y chết chắc rồi thằng chó gã đại ca chặt kiếm xuống cổ ma tung quân ngay găng tấc hắn t é t lên một tiếng sảng khoái nhưng mà ngay thời điểm đó cổ họng của hắn đã bị một kiếm đâm xuyên qua trước lúc ngã xuống gã đại ca thấy được hai tên đồng bọn của mình cũng không giết được tên cầm trọng kiếm kia bởi vì chúng bị hai tên dong binh chặn lại còn hắn chết là do bị tên dong binh đấu với hắn lúc đầu vì tham cái mạng của ma tùng quân hắn đã bỏ mạng trước một đối thủ yếu hơn mình gã dùng kiếm rút kiếm ra khỏi cổ tên đại ca máu tuân ra như mưa bắn hết lên lưng của ma tùng quân và gã dùng kiếm khi tên đại ca gục xuống gã cầm kiếm vội lây lây ma tùng quân ông chú ông chú không sao chứ vung ta ra ma tùng quân hất tay đẩy tên cầm kiếm ra lực tay của ma tùng quân quá mạnh khiến cho tên dùng kiếm văng ra m ư ờ mét hắn l ù m c ồ m bò dậy thì thấy ma tùng quân liên lục vớt máu trên mặt mình miệng không ngừng lẩm bẩm nói ta vừa giết người ta vừa giết người hẳn là lần đầu tiên giết người tên dùng kiếm cuối cùng cũng thở phào một hơi ông chú này rất mạnh không biết từ đ â u c h u i ra mới giết một người đã khiến cho bản thân sang chấn tâm lý như thế cũng là lẽ bình thường nếu giết một cách bình thường thì còn đỡ nhưng đây là trẻ đôi người của đối phương ra lần đầu giết người bằng cách thức như vậy đến hắn còn thấy sợ hiện tại ma tùng quân đang sợ h ã i chính bản thân mình tính cách của hắn tuy cú sốc nhưng chưa bao giờ làm hại ai đánh nhau với quái vật hắn có thể không màn gì hết bởi vì chúng không phải con người nhưng con người lại khác có trí t u hắn không hề có ý định giết gata hắn không ngờ đối phương lại yêu đến mức không thể đỡ được một kiếm của hắn đi id ạt chạm tờ google bộ tổng alit center xì hai mặt dìn bộ tổn mười br ít mặt dìn tuốt mười br ít đi cờ lạc đạt container đi cờ lạc đạt cờ cờ cồn ít g h t p mười hai a dẹp du tiếp cơm dẹo nọ phổ là cờ l ạ t tạc hệ bờ lạ m g s dơ cơ một trăm hai mươi ba t n cmc t h a i một bốn trăm tới ít a dc t h a i bazin ff m ặ t dinh h a t ờ x không có n sai star có n sai n her dơ cơ lạc c h ạ p tờ n dì cơ lạc c h ạ p t ờ na id c h ạ p t ờ nabot dì cơ lạc c h ạ p t ờ na id c h ạ p t ờ n a t ố t in p u tù hai hít đ è n ý đi tên trần v ạ l u taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i in t hai hít đen ý chuẩn ý đ valu năm nghìn ba trăm m t ư ơ i bốn in t hai hít đ è n id c h ạ p tờ id v ạ l u hai chín hai chín tám m ư ơ bảy in t hai hít đ è n id c h ạ p tờ bên um valu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 bù tổng cơ lạc btn btn sụp xét â cơ lạc dẹp còn xe và sở sở bị ác tét vạn v ò i xe dài trị ẩn vạn y cơ lạc g l i p hay cồn g l i p hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cơ lạc g l i p hay cồn g l i p hay cồn bùn hòn y bù tổng chương sáu mươi tám sáu mươi tám khóc lớn đinh đang tiến hành phân tích cưỡng chế điều trị tâm lý sẽ được tiến hành phiên bọ mẹ đảm nhiệm vai trò điều trị vô số hàng chữ hiện lên trước mặt ma tùng quân nhưng ma tùng quân chẳng hề để tâm đến chúng hắn đang lâm vào tình trạng tự trách bản thân tự cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình hắn đã trở thành kẻ giết người trở thành kẻ không ra gì giống những tên sát nhân khác ở thế giới của hắn dù là giết người với bất cứ lý do gì đều là tội lỗi đều đáng trách mạng người không phải là có rác không ai có quyền tước đoạt đi mạng sống người khác ma tùng quân cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng đó cho nên với hắn giết người là không thể chấp nhận được hắn giết người rồi hắn chẳng khác gì những kẻ rác rưởi khác tốc chủ tỉnh lại đi phiền bỏ mẹ hét lên trong đầu ma tùng quân tuy nhiên vẫn vô dụng bên ngoài còn có mấy tên con người không ngừng hỏi hàn ma tùng quân còn không an thua bất quá phiền bỏ mẹ vẫn có cách nó điều khiển hệ thống gây giật điện trên n ã o bộ của ma tùng quân khiến cho ma tùng quân dùng mình một cái hắn ngơ ngác nhìn xung quanh đúng lúc đó trước mắt hắn hiện lên hình ảnh máu me đó là hình ảnh của tên cầm đao không ngừng giết chóc hắn chém người này đâm người kia thậm chí còn m ó c mắt m g i ruột đối phương không chuyện ác gì hắn không làm thậm chí còn có cả cảnh tượng hắn giết chết một bé gái bé gái ấy được chị của mình ôm lấy khóc nước khóc nợ tên đó thậm chí cũng không tha hắn ta dương đao lên hỏng chặt lấy đầu của đứa bé gái kia thấy thế ma tùng quân gầm lên đường sáu tiếng gầm của hắn khiến cho mấy tay giông binh vốn định đỡ hắn dậy thì giật mình bật lùi ra sau. cảnh tượng trước mắt ma tùng quân dừng lại tiếp đó là cảnh tượng hắn trẻ đôi cả người của gã cầm đao kia ra tiếp đó là hình ảnh hắn bảo vệ những người từng bị tên đó giết kể cả hai bé gái kia cũng đứng sau lưng hắn vẻ mặt mắt nớt sợ hãi nhưng ánh mắt lại mang đầy sự tin tưởng với ma tùng quân hình ảnh ấy đột nhiên biến mất thay vào đó là những nụ cười của những người đã từng chết đi trước đó và âm thanh của phiền bọ mẹ vang lên trong đầu ác giả á báo túc chủ vừa thay người dệt gian chữ hại cớ vì sao túc chủ phải tự trách nếu hôm nay không có túc chủ chắc chắn những hình ảnh kia sẽ trở thành sự thật phiền bọ mẹ dám đảm bảo với túc chủ số người chết dưới tay hắn không dưới hai bàn tay đây là hình ảnh gần nhất của hắn trước khi chết lúc này hình ảnh hiện ra kẻ đó dùng thanh đao của mình chém bay đầu một người phụ nữ sau đó cướp sạch nữ trang trên người của cô ta thậm chí hắn còn sờ soạn lên bộ phận nhạy cảm của người phụ nữ đó càng nhìn càng khiến cho máu nóng của ma tùng quân nổi lên toàn bộ nỗi lòng tự trách của hắn ban nay bay sạch đi đâu mất đây không phải là thế giới thượng tôn pháp luật dân đen không hề có tiếng nói thế giới này giống như thời phong kiến của thế giới t ố c chủ nhân quyền không hề tồn tại ở đây những người bị chết ở đây do băng cướp cũng chẳng có ai đi trả thù cho họ Có rất nhưng i tại ề u bất t cập i hắn binh cũng không vì thế mà có thể thoải mái sau khi đã giết người được cần một khoảng thời gian để ma tùng quân có thể chấp nhận sự thật ấy hiện tại việc cấp bách cần làm chính là cứu người và hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống nghĩ thế ma tùng quân đứng dậy nhặt lấy thanh trọng kiếm đặt lên trên vai rồi lưng thứng rời đi Có rất n hắn i người ề u h phải cứu. hắn cứu, không t hề ể đứng ở mãi đây được. đặt đầu đến cứ cứu Hắn cần phải hoàn thành nhiệm、vụ. Nếu cứ đặt mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ, hắn chẳng cần nghĩ gì nữa ông chú đầu chọc. Lúc này gã cầm kiếm cứu ma tùng quân một mạng kia chạy đến trước mặt ma tùng quân chuyện gì? Ma tùng quân liếc mắt nhìn、gã. Hắn không gì gã gì. gã. ở mãi mục cầm kiếm ma một mặt ma Ma mắt phải tiêu kia liếc chạy trước chú chọc. Lúc là vụ. vụ, biết mình vừa được người này cứu một mạng vốn cho rằng đây là một thằng nhóc không biết điều lầm tưởng mình thành kẻ cướp xin lỗi vì lúc này hiểu lầm ông chú xin lỗi vì đã lầm tưởng ông chú thành kẻ cướp xin nhận của ta lời xin lỗi này gã cầm kiếm túi người một góc chín mươi độ xin lỗi ma tùng quân bấy giờ trước mắt ma tùng quân hiện lại hình ảnh hắn dùng kiếm đâm xuyên cổ họng của gã c ụ tay cứu ma tùng quân một mạng thấy thế ma tùng quân cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì xảy ra ở thời điểm hắn tất h thần kia người tên gì ma tùng quân hỏi ta tên huỳnh đức huỳnh đức báo ra tên của mình cảm ơn ma tùng quân gật đầu cảm ơn một tiếng sau đó rời đi hắn xông vào giữa đống đùi mù đằng xa nơi đó đang có giao chiến nhiệm vụ của hắn tuy là cứu người nhưng hắn cần phải thực hiện một lời hứa đối với lao yên là phải tìm hai đứa cháu gái của lao ấy hắn không muốn tìm thấy hai cái xác chết đựa theo vị trí đánh dấu của phiền bọ mẹ ma tùng quân nhìn trên có hai chấm màu đỏ đang nhấp nháy đại diện cho hai cháu gái lão yên hắn ta thật kỳ lạ vừa rồi còn mới nôn mửa vì giết người bây giờ lại có thể bình tĩnh như không có chuyện gì được ư bên cạnh huynh đức một gã đồng đội nhìn theo bóng lưng ma tùng quân mà nói ta cũng không hiểu bất qua ông chú đó không phải là người xấu quả thật ta nên đi xin lỗi c ù n g ngươi nếu không có hắn có lẽ chúng ta chết dưới tay mấy tên cướp này rồi người khác gật đầu nói khi hai tên cướp còn lại thấy đại ca mình bị giết chúng liền bỏ chạy về phía băng cướp của chúng vốn bọn này chỉ đi săn những người làm đoàn để kiếm chắc chút đỉnh trước khi cướp hết toàn bộ thực lực chân chính của băng cướp chính là ở đầu chiến trường ở đó toàn những kẻ quái vật được những dong binh lão làng c ả lại nhưng với số lượng quân địch đông gấp rơi phe mình tình hình chắc cũng không khả quan cho lắm huỳnh đức bèn nói ngươi dẫn những người này chạy đi sau đó để lại ký hiệu nếu mọi chuyện ở đây giải quyết xong ta sẽ cùng c á c tiền bối tìm mọi người ta cần phải giúp bọn họ nói rồi huỳnh đức quay người bỏ đi phía sau hắn còn có cô nàng mà pháp sư hệ thủy đi cùng bấy giờ ma tùng quân đã đổi sang đơn kiếm để dùng hắn không thể tiếp tục sử dụng trọng kiếm được nữa vì sát thương của nó quá lớn chỉ cần lỡ tay một cái là chết người hắn lướt qua trên chiến trường chân chạy không ngừng nghỉ trước mắt hắn hệ thống phân định ra hai màu sắc của con người màu xanh la cây chính là người của hội thương nhân và do binh màu đỏ chính là bọn cướp gặp cướp ma tùng quân không nói nửa lời trực tiếp chém đối phương hắn chỉ nhắm đến những điểm không thể gây chết người ngay được nhưng phế được đối phương như má cổ tay đầu gối b ả vai cổ chân bất quá do sức chém quá mạnh hắn chém tên nào là tên đấy mất cả tay mất chân mất tay mất chân còn hơn mất mạng từ giờ nhớ mà bỏ làm cướp chỉ là ma tùng quân hay bị lầm tưởng thành cướp nên có mấy lần bị do binh đuổi đánh còn cướp bọn lại người người trong là n chiến trường loạn lạc ấy ma tùng quân thấy được ba bóng hình đang trốn dưới gầm của một cái xe ngựa đã mất một bánh một ông chú đứng tuổi chừng bốn mươi tuổi và hai cô bé cỡ sáu bảy tuổi gương mặt đáng yêu của hai bé gái đó hiện lên trước mắt ma tùng quân đồng thời bên cạnh còn có hình vẽ của chúng Hình v ẽ tay của lao yên đúng lúc này ma tùng quân thấy trên bầu trời một tảng đá khổng lồ đang rơi xuống chỗ bọn họ đồng t ử mắt hắn co lại lập tức trọng kiếm được triệu hắn hắn đổi một viên hệ thổ thành một viên hệ phong cấp chuyên dụng dùng gió để đẩy cơ thể bay lên không trung ma tùng quân gõ liên tục vào ba viên đá ngay thời điểm đó hắn dùng toàn bộ công suất của viên hệ phong tay vung kiếm chém về phía tảng đá hoành n ă m một kiếm chém ra viên đá khổng lồ bị dày xéo rồi l ệ c h sang một bên ma tùng quân rơi xuống bên cạnh hắn đáp xuống với tư thế quỳ một gối tay chống lấy trọng kiếm nhìn rất là da dáng của một anh hùng nhưng mà phong kaka cứu bọn mội hai đứa nhỏ thấy ma tùng quân lập tức hét lớn lên ta không phải người xấu ma tùng quân vội nói ba ba bốn phong kaka cứu mội con bé tóc đỏ dưới gầm xe có cái loa cực kỳ lớn nó hét lên khiến cho cả mảng nhị của ma tùng quân cũng cảm thấy hoang nong liên hồi thế giới này có phải kỳ thị nhan sắc không ta cần bình đẳng quyền ta cần quyền con người vì cái gì ai cũng nghĩ ta là kẻ xấu đi ai đi ạt chạm tờ google b ổ tổn ạ l ị n t center xì thai mặt dìn bộ tổn mười bờ ít mặt dín tớp mười bờ ít đi cỡ lạt đạt cần tenner đi cỡ cỡ cỡ cồn ít A dẹp du t u y ế p cơm dẻo nọ phổ lọc cờ lạc t ạ t h ệ b ở l ạ ít mỡ gỡ s d cơm một trăm hai mươi ba trần cơm xì thai một bốn trăm tờ ít a d xì thai bắt dinh hai mươi năm tờ í không có sai star có sai n h r ơ cơ lạc c lạ. a b tờ, tờ n dì cơ lạc c h ạ m tơ na í c h n a b cơ lạc c h ạ m tơ na ID c h ạ m tơ nabot Đi cơ lạc c h ạ m tơ na ID c h ạ m tơ n a t ố t input hai hít đ è n ID t ê n ít u y ầ n v ạ l t a ban h ú t sẽ thai g ì rồi input hai hít đen ít trần ít vả l ụ năm nghìn ba trăm mười bốn input hai hít đen ít chab tờ ít vả l ụ hai chín hai chín tám năm một Input hai hít đ è n ID chạm tờ b ệ n ù m v ạ l ù Input hai hít đ è n ID chạm tờ n ù m v ạ l ù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn. d i c ờ l ạ t b t n g rút. d i c ờ lạc tay center xì c hai mặt zin t ó p ba mươi bảy. Bouton hai bụt tung cờ l ạ t b t n b t n B, h o l d n g ID chạm tờ hệ zơ chạm tờ ID hai chín hai chín tám năm một s ở b ẹ n cờ l ạ t g lip hakon g lip hakon niz ker l à m i s a n x í t s ở b ẹ n b á o loi qua hệ thống b ụ t ổ n g bụt tung ker l bay tay nợ bay tay nợ info ID chạm tờ ker mẹo ker lạc lò kati on zem một trăm hai mươi ba trang ker lạc g lip hakon g lip hakon ker mẹn beng beng chương sáu mươi chín sáu mươi chín thêm một cái chết nhìn hai đứa trẻ khóc nấc trước mắt ma tùng quân chán chẳng buồn nói hai đứa nhỏ thì cũng tôi đi thêm cả ông anh đứng tuổi kia nữa ánh mắt rẻ chừng đó là sao ra rồi phải biết nhìn người chứ hắn có chỗ nào xấu tôi có thể đưa hết tiền tài cho cậu đừng động đến hai đứa nhỏ người trung niên nhìn ma tùng quân nói ra đây nói chuyện chui trong đó ma tùng quân còn chưa kịp nói xong thì một lưỡi đao sắc bén đã cách má của hắn chừng nửa tấc dây thần kinh phản xạ của ma tùng quân lập tức thôi thúc hắn hành động trong trường hợp này cái gì mà đỡ cái gì mà né tất cả đều không kịp vong ba âm thanh trầm đục vang lên hình ảnh đứng lại ma tùng quân dùng chính má và vai của mình chặn lấy một đao đó lưỡi đao sắc bén cứa lên gò má của ma tùng quân m á u đỏ chảy ra gương mặt ma tùng quân trở nên dữ tợn hắn cầm ngược thanh trọng kiếm bằng tay phải sau đó móc một đường táng bay thanh đao qua một bên kem từ từ ma tùng quân quay đầu lại kẻ vừa đánh lén hắn sử dụng vũ khí là một cây trường gã ta cũng có thân hình cục mịch giống ma tùng quân ngặt mỗi cái là hắn để tóc dài dâu cũng dài không có chọc lóc cục xúc như ma tùng quân hình tượng này hơi quen vừa nói ma tùng quân vừa lấy viên ma tinh thạch hệ phong ra để gắn lại viên ma tinh thạch hệ thổ suýt chút nữa là hắn bay mất nửa cái đầu nếu không phải đánh liều mạng chặn lại có lẽ giờ ma tùng quân đã chết gã cầm trường đao được hệ thống tô màu đỏ tức là cướp rồi tên này trông có vẻ mạnh có thể dụng toàn lực với hắn ngươi là ai vì sao đến phá đám chuyện làm ăn của băng phát tài chúng ta gã trường đ a n hỏi hắn không ngờ trong trường hợp đó mà ma tùng quân có thể chặt được gã đó như một gã i ê n thay vì né tránh lại dùng chính mặt và vai của mình để đỡ đòn người bình thường không thể nào có máu liều như thế được từ dáng vẻ cho thấy rất có thể là người trong ngành cùng là cấp với nhau tại sao lại dành ăn ngay trước miệng nhau như thế dành cái gì mày mở tiệm hủ tiếu tên phát t à i ạ ma tùng quân ngạc nhiên nói hủ tiếu cái gì gã cầm trường đao quát lên mày không bán hủ tiếu thì tao phá cái gì chém bỏ mẹ mày bây giờ à không tao chém mày luôn đứng yên đấy vừa chửi ma tùng quân vừa vung kiếm lên chặt xuống phía đối phương thấy thế tên cầm đao xoay một vòng một độ quét đao từ dưới quét lên đối chọi với một kiếm từ trên chặt xuống của ma tùng quân k e n ba hai thanh kim loại va chạm sau đó liền bị bật ra tay của cả hai tê dần lên trông thấy nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ điểm tĩnh mẹ nó cây đao lưới mỏng thế kia sao chắc thế bàn tay cầm kiếm của ma tùng quân run lên nhẹ nhẹ hắn khai mắng một tiếng trong đầu kiếm tốt gã cầm đao hét lên hắn cũng không ngờ trọng kiếm của ma tùng quân lại sắc và bén tới vậy tuy ma tùng quân không thấy nhưng hắn là kẻ sử dụng đao hắn rõ nhất qua một đòn vừa rồi kiếm của hắn đã bị mẹ là một ma pháp sư hệ đấu sĩ hắn có thể thao túng được hệ thổ để cường h thế mà chỉ qua một đòn đã bị kiếm của đối phương đánh cho mẹ nếu không có ma pháp cường hóa đao của hắn chắc chắn sẽ bị gãy ra làm đôi người tên gì gã cầm đao hỏi bố mày tên quân ma tùng quân đáp ta tên đ i ề n lâm quân ngươi còn chưa có tư cách làm bố ta đâu đ i ề n lâm lạnh lùng nói b â y giờ hắn mới để ý đến thanh trọng kiếm của ma tùng quân có ba viên ma tinh thạch đang trang trạng thái kích hoạt cái gì kia vũ khí khảm ma tinh thạch tại sao lại khảm được tận ba viên không đúng chỉ vũ khí cấp tím trở lên mới có thể khảm được ma tinh thạch nhưng theo hắn biết chỉ khảm được một viên thôi thế quái nào thanh đó khảm được ba viên nhưng có một điều đó không phải là vũ khí tầm thường chỉ ít phải cấp tím trở lên vũ khí như vậy không thể nào tên này có thân phận bình thường được hắn có khi nào là mạo hiểm giả trung cấp của nhà lắm tiền nhiều của nào đó không suy nghĩ chỉ thoáng qua trong đầu hắn thì ma tùng quân đã bổ kiếm xuống một lần nữa lần này đ i ề n lâm lựa chọn né tránh hắn không thể cứng đối cứng với thanh trọng kiếm đó được ảnh ma tùng quân một kiếm đập hụt vào mặt đất khiến cho mặt đất nước toát ra bụi mù bắn lên t a tung thừa cơ ma tùng quân còn chưa thu kiếm lại điện lâm lập tức huy động trường đao chém xuống gây ma tùng quân nhưng đúng lúc này hắm lại dung nham nóng chạy tạt hết lên mặt của đ i ề n lâm khiến hắn linh chọn dòng dung nham cả ngàn độ lên mặt bốn tên khốn người chơi xấu đ i ề n lâm gầm lên trong giận dữ hắn không ngờ lại bị chơi xấu như thế này mắt của hắn bị dính dung nham nửa gương mặt bị hủy quá đau đớn khiến hắn phải bông vũ khí xuống ôm lấy mặt mình thưa cơ đó ma tùng quân rút trọng kiếm lên xoay ngược sống kiếm lại tán thẳng vào đầu đối phương có bốn một đòn khiến cho đ i ề n lâm vỡ sợ chết mất tại chỗ nhìn điện lâm gục xuống trong vũng máu ma tùng quân chẳng biết thằng này sống hay chết nhưng vừa rồi thực sự quá nguy hiểm nếu ma tùng quân không làm thế kẻ chết chắc chắn là hắn. thôi thì không rõ sống chết còn hơn là chắc chắn chết có sống thì bỏ làm cướp hoàn lương đi sống chết đến nơi xấu đẹp được cái khỉ gì ma tùng quân nói một tiếng rồi bước qua xác của đền i lâm nhưng đúng lúc đó bàn tay của đền i lâm vươn ra bắt lấy cổ chân của ma tùng quân khiến hắn giật mình nhảy dựng người lên đồng thời kiếm vung ra chặt đứt bàn tay của g ã t a lần này đền i lâm bất động thật sự không còn bất kỳ tiếng la hét nào nữa cuộc chiến diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi mới đây hắn còn hùng hổ giới thiệu tên bây giờ đã chết rồi ma tùng quân trầm mặc vài giây nhìn cái xác của đền lâm rồi nói kiếp sau bỏ đi mà làm người hắn đã cố không muốn giết chết đ i ề n lâm nhưng có những chuyện không nằm trong quyền kiểm soát của ma tùng quân bấy giờ ma tùng quân lại gần xe ngựa hắn ngó xuống dưới thì thấy hai chị em nhà họ yên ôm chặt cứng lấy nhau nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sợ hai cậu cậu không phải là người xấu đúng không cậu không chung nhóm với bọn cướp đúng không lúc này gã trung niên thương nhân lắp ba lắp bắp nói với ma tùng quân nghe t h ế ma tùng quân gật đầu bây giờ đối phương có muốn tin hay không thì tùy hắn cần phải đưa hai con bé này rời khỏi đây trước túc chủ nguy hiểm đột nhiên phiền bỏ mẹ kêu lên trong đầu ma tùng quân hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm bằng tất cả trực giác của mình ma tùng quân lập tức đưa trọng kiếm lên chắn ở bên phải m ư n h ba trong khoảnh khắc ấy ma tùng quân bị ăn một đạp bởi một tên toàn thân bóng l o á n g như kim loại một đạp của hắn ta mạnh đến mức đá văng ma tùng quân đến tận mười mấy mét không biết lộn bao nhiêu vòng trên mặt đất ma tùng quân cắm trọng kiếm xuống đất để hám lại lực đá của tên kia điện lâm đ i ề n lâm không không thể nào ai là ai đã giết đệ g ã đó gào lên trong tuyệt vọng đôi mắt của hắn đỏ hoe nhìn s á c của đ i ề n lâm sau đó ngẩng đầu lên chừng ma tùng quân ánh mắt của hắn mang theo sát khí bức người khiến cả ma tùng quân cũng cảm giác lạnh tấp gáy hắn cảm giác như có một con h Ta n g ử i thấy mùi máu của đệ ta trên người ngươi giết người đến mạng bỏ cái mạng chó của ngươi lại đây gã thân bọc kim loại gầm lên một tiếng hắn nhẹ nhàng đặt xác em trai mình xuống xong từng bước dầm lên mặt đất mỗi bước chân của hắn để lại một dấu chân h ẳ n rõ trên miền đất hắn bắt đầu chạy chạy h u n h huỵch đến chỗ ma tùng quân khí thế của hắn hùng h ổ chấn nhiếp gã trung niên thương hội và hai chị em nhà họ yên khiến bọn họ còn sợ hãi hơn khi thấy ma tùng quân giết người phách không thần quầy ba ma tùng quân gầm lên một tiếng đi id à chạm tờ g g l bộ tổng a l i t center xì thai mặt dín ướp mười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 Input hai hít đ è n ID chạm tờ ID v ạ lu 2929855. i n p u t hai hít đ è n ID chạm tờ bê n ù m v ạ lu Input hai hít đ è n ID chạm tờ n ù m v ạ lu 5314. đ h a t ờ i c ơ l ạ t b t n g rút d i c ờ l ạ t c e n t e r x ỉ t hai mặt dinh tớt 3 0 mươi độ t ổ n g t hai b ụ t ổ n g c ờ l ạ t b t n b tên nở g ồ định ID chạm tờ h ệ t giờ chạm tờ ID 2929855 s ợ b ẹ n c ờ l ạ t g lip h a y c o n g lip h a y c o n is cỡ lamison x ĩ n s ợ b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ụ t ổ n g Bù tổng hai bù tổng cờ l ạ t btn btn info id chạm tờ cờ men m c k lạc lò cạ t i hòn dẹp một trăm hai mươi ba tren z gơm cờ l ạ t gơ lip h ạ i quân gơ lip h ạ i quân cờ men sở bèn bình luận bù tổng bù tổng cờ l ạ t btn btn sụt s e ổ c k lạc dẹp hòn sơ và sở sở đi ác tét v ạ n v ò i sệ giải tri ẩ n v ạ n y cờ l ạ t gơ lip h ạ i quân gơ lip h ạ i quân hì phân sĩ nghe lầu đi ổ chương này y cờ l ạ t gơ lip h ạ i quân gơ lip hải q u n bùn hòn y bù tổng chương bảy mươi bảy mươi điện hải đang lao đến bỗng nhiên gã người kim loại nhận một luồng sóng xung kích lớn đánh thẳng âm thanh h ệ t như cái âm thanh lúc hắn đá ma tùng quân gã người kim loại văng đi mười mấy mét mới chạm được đất hắn lộn mấy vòng rồi lật người lại b ấ u vĩu lên mặt đất dư lực khiến cho hắn lùi lại thêm vài mét nữa tạo thành bốn cái danh sâu dưới đất bấy giờ ma tùng quân thu tay lại hắn nhấc kiếm lên gương mặt của ma tùng quân không giấu được sự ngưng trọng trong ánh mắt thằng biến thái người kim loại kia từ đâu chui ra thế ăn một chiêu phép không thần quyền mà chẳng hề hơn chút nào mẹ nó cái thân như thế làm sao mà chơi cảm giác đánh với con tròn còn có ý nghĩa hơn đánh với cục sắc có hai tay hai chân lại còn biết đấm người đằng kia tốc hắn vẫn nhận sát thương đừng cứng đối cứng với hắn đừng để hắn đánh trúng cơ thể nếu không gây mây khúc xương phiền b ỏ mẹ không dự đoán được lúc này phiền b ỏ mẹ lên tiếng trong đầu ma tùng quân nghe thế ma tùng quân gật đầu đồng thời tắt luôn chức năng tự nói nhảm của phiền b ỏ mẹ chỉ để lại chức năng cần thiết để cung cấp thông tin thế này thì nên công kích tầm xa sẽ hiệu quả hơn nghĩ thế hắn đợi đối phương tiếp cận trong khoảng cách 2 0 m m ộ t quyền nữa được tung ra đánh văng hắn thẳng chó chết điền hải tao sẽ giết mày sẽ giết mày sẽ xé xác mày ra thành trăm mảnh để tế vong hồn của đệ đệ tao ba đúng là anh em của thẳng vừa chết kia rồi ma tùng quân rất muốn nói là hắn lỡ tay nhưng thôi phiên bọ mẹ nói đúng ác giả ác báo coi như hắn là quả báo cũng những tên làm điều ác này đi nghĩ như thế sẽ khiến hắn bất tội lỗi hơn với những kẻ rác rưởi như b ọ n chúng mà thằng kia mồm to quá quá ồn ào ma tùng quân đợi hắn lại gần thêm lần nữa thì tiếp tục tung ra một q u y ề n bình bốn hắn bị một q u y ề n đấm văng ra thêm một lần nữa giống như đã quen với cách thức tấn công của ma tùng quân hắn l ồ m c ồ m bỏ dậy ngay lập tức phóng điên cùng về phía ma tùng quân vừa chạy vừa hét lớn thằng chó chết có ngon mày đánh cận chiến với tao này ma tùng quân không dễ gì bị khích tướng cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại thêm vài lần nữa thì đột nhiên cơ thể hắn phát ra ánh hào quang m à u xanh lục cảm thấy có điều gì đó bất ổn tốc độ của tên kia dường như nhanh hơn lúc nãy trong tháng o c h ố c hắn đã tiếp cận ma tùng quân cách hắn chỉ còn đúng mười m m nhưng vẫn bị một quyển của ma tùng quân đấm cho văng ra bấy giờ ma tùng quân liếp mắt sang một hướng hắn trông thấy một t h ằ n g đội mũ trùm đang tạo ra vòng tròn ma thuật để làm cái gì đó đồng thời lúc này còn có cả một tảng đá lớn xuất hiện trên bầu trời rơi xuống vị trí của hắn và của cái xe ngựa nơi hai đứa trẻ họ yên đang trú n g chết、thiệt. cùng lúc ma tùng quân bị lên gối một cái và bụng cú lên gối khiến cho sương sơn của hắn dạn đức nén đau đớn ma tùng quân dùng kiếm quét ngang một cái về phía đối phương hất văng hắn sang một bên ngay lập tức ma tùng quân lao về phía xe ngựa tảng đá đã đệ xuống một phần trên của xe ngựa thời gian như trôi chậm lại cơ bắp trên người ma tùng quân nổi lên quần quận từng cọn gân xanh hiện lên một cách rõ rệt hai ngón tay của hắn khé điều chỉnh ma tinh thạch hệ phong thành dạng sắc bén bọc khắp lưới kiếm thời điểm tảng đá gần như ép bẹp ba người dưới xe ngựa ma tùng quân đã kịp quét một đường kiếm từ dưới lên xoẹt tảng đá bị cắt ra làm hai chúng ngả qua hai bên vừa kịp lúc chỉ chậm một chút n ữ a thôi tảng đá ấy sẽ đẻ bẹp ba người ở dưới thấy thế ma tùng quân thở vào một hơi nhưng mà xe ngựa đã đẻ bẹp dí lên ba người bọn họ hai chị em nhà họ yên chứng kiến cảnh tượng đó cũng phải ngớ người một hồi đúng lúc ấy con bé tóc đỏ hét lên với ma tùng quân thúc thúc cẩn thận ma tùng quân vừa quay đầu ra hắn đã bị một quyền đấm thẳng vào giữa mặt. nhưng dây thần kinh phản xạ của ma tùng quân giúp hắn kịp nghiêng đầu sang bên cú đấm sượt qua mặt hắn khiến cho làn da của ma tùng quân bỏng rát chưa dừng lại ở đó đối phương đã bồi tiếp một cú đấm móc ngay sau đầu ma tùng quân chẳng là ma tùng quân đã kịp phản công bằng cách dùng trọng kiếm chém ngang e o đối phương nhưng kiếm vung sau quyền ra trước binh xoẹt ma tùng quân ăn một đấm cắm đầu chúi nhủi về phía trước điền hải thì ăn một chém văng đi vài mét dính một quyền lên đầu ma tùng quân cảm thấy đầu vóc q a y cuồng đồng thời một cơn bực tức dồn lên não bộ của hắn ma tùng quân quay người lại đôi mắt hừng hực chiến ý nhìn điền h máu c h ả y đã ướt đấm cả áo cả hai chị em nhà họ yên trông thấy cảnh đó cũng không đành lòng chúng cuối cùng cũng hiểu ra rằng thúc thúc trông giống người xấu kia đang cố bảo vệ hai tỷ bụi họ hai đứa không sao chứ ma tùng quân dương kiếm về phía điện hải nhưng mắt lại liếc về phía hai chị em họ yên mà hỏi thúc thúc thúc c h ả y máu k ì a yên n ư ợ c đan la lên bỏ ra được khỏi đó không vừa nói ma tùng quân vừa dùng chân thử n h ấ t cỗ xe ngựa tan nát kia lên kết quả xe ngựa khá nhẹ hã tạo ra một lỗ hổng giúp cho hai cô bé chui ra đồng thời hai đứa còn kéo ông chú thương hội đang bị bất tỉnh kết thúc để cháu chị thương cho thúc lúc này cô bé tóc trăng nhưng ma tùng quân lại lắc đầu một tay hắn đưa ra cản hai cô bé lại rồi nói đứng xa ra một chút đừng xa t a quá ta sẽ bảo vệ cho hai đứa vốn ma tùng quân muốn hai đứa nhỏ này chạy trong rừng để trốn nhưng nghĩ như thế không ổn lỡ như bị bắt thì hỏng thay vào đó để chúng trong tầm mắt của mình sẽ tốt hơn tuy có nguy hiểm còn hơn là phải đánh cược rủi ro ít nhất mọi thứ có thể nằm trong tầm kiểm soát của hắn nghe t h ế hai chị em họ yên cùng nhau kéo ông chú thương hội qua một bên bọn họ dựa sắt vào tảng đá sau lưng ma tùng quân bấy giờ ma tùng quân tập trung hết công suất vào tên điện hải vừa nay hắn ăn một kiếm hết sức của ma tung quân kết quả bụng hắn bị cắt một đường nhưng cái đường cắt kia lại giang dần nối liền lại với nhau cái t h ằ n g biến t h á i đó có phải là pháp sư không vậy đinh đã phân tích xong đối thủ điện hải sinh lực 6554-7923 t b h a thể lực 206-300 m a lực 72-150 sức mạnh 172 phòng ngự 225 t ố c độ di chuyển 30-40, m a pháp sư đấu sĩ hệ kìm năng lực hiện tại cường hóa cơ thể thành kim loại B.U.F. t ă nghe thế ma tùng quân đã hiểu so với con tròn thì thằng này có máu nhìn hơn một chút nhưng phòng thủ lại thua xa bằng chứng là kiếm của hắn có thể đả thương được tên này và cách thức phòng thủ cũng khác nhau cho dùng bộ giáp bẩm sinh của nó nó không cần ma lực để duy trì thằng này thì cần đến ma lực đã vậy còn không thể duy trì quá lâu đi id à chạm tờ google bộ t ồ n g a l i h center xì t hai mặt dìn bộ t ồ n mười tờ ít mặt dìn tốt mười tờ ít đi cờ l ạ t đạt container đi cờ l ạ t đạt cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ cờ l ạ t t ạ t hệ b ở lạ mgrs g ờ cờ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thay mặt bốn trăm tờ ít a đi xì thay mặt dìn hai mươi lăm tờ x không có n xài star còn có xài n hờ giờ cờ lặt chạm tờ n đi cờ lặt chạm tờ na id chạm tờ nabot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 b ù t ổ n hai b ù t ổ n g cờ l ạ a b t n b t n bội nịnh ID c h ạ t t ờ h ệ thơ c h ạ t t ờ ý đi hai chín hai chín tám sáu ba s e r p n cờ l ạ a gỡ lip hakon y gỡ lip hakonis y kerl lamisan x ị n s e b p n b á o loi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ a b t n b t n i n f o ID chặt tơ kerl k e cờ la kla c a t h ò n d e p một trăm hai mươi ba trenz k e l ạ a gỡ lip hakon y gỡ lip hakon kerl m a n s e b p n b ì n h luận b ù t ổ n g b ù t ổ n g cờ l ạ a b t n b t n sụt sẽ o cờ l la kèp on sơ serp vi ác van või xa i chịn van y cờ l ạ t g ờ lịp hay cồn g ờ lịp hay cồn h ỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ l ạ t g ờ lịp hay cồn g ờ lịp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương bảy mươi mốt bảy mươi mốt toàn lũ điên ma tùng quân siết chặt càn kiếm đôi mắt hắn tập trung hết sức về phía gã đ i ể n hải kia trận này điều đáng lo ngại hơn không phải là hắn mà là những tên pháp sư bên cạnh đang chiến đấu với dòng binh kia thi thoảng chúng sẽ hỗ trợ cho tên đ i ể n hải này ban nay ma tùng quân đã ăn thiệt thòi từ chúng nếu không chưa chắc điền hải đã làm hắn bị thương đúng lúc này huỳnh đức từ đâu sông pha chạy đến bên cạy ma tùng quân huỳnh đức nói không cần ngươi bảo vệ hai đứa nhỏ sau lưng ta đừng rắt xa quá ở đây lo lắm trong tầm mắt của ta là được thấy huỳnh đức xuất hiện ma tùng quân như giảm được chút áp lực hắn bất phân tâm lo lắng cho hai chị em họ yên kia đi một chút được nhìn yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết huỳnh đức gật đầu chắc đ ị n h nói sau đó hắn lùi lại đứng chắn trước mặt hai đứa bé hai mọi yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ hai đứa huỳnh đức s i ế t chặt kiếm ánh mắt kiên định nhìn v ề bóng lưng ma tùng quân mà nói giao cho ngươi ma tùng quân liếp mắt thấy thế liền gật đầu sau đó hắn tháo hai viên ma tinh thạch hệ thổ cấp tinh phẩm viên ma tinh thạch cấp tinh phẩm này có thể giúp ma tùng quân giảm đi trọng lượng của trọng kiếm đến 500%. n h ư n g hắn chỉ điều chỉnh ở mức 300%, sau đó gắn thêm một viên ma tinh thạch hệ hỏa và ô khảm cuối cùng phong hỏa thổ đối đầu với ma pháp sư đấu sĩ hệ kim dùng hỏa hệ là cách tốt nhất để khắt chế hắn nhưng hỏa hệ vẫn chưa đủ cần phải dùng thêm cả phong hệ để kích cho lửa lớn hơn ma tùng quân nắm được gần hết cách thức kích hoạt của ma tinh thạch khi khảm bảo các chức này cũng sẽ thay đổi đôi chút nhưng không quá nhiều như thể đủ để ma tùng quân chiến đấu một cách đa dạng hơn bấy giờ tên điền hải sớm đã lao hùng hục về phía ma tùng quân hắn như một con trâu nước trên đường chạy có vài tảng đá lớn cũng bị hắn hút tró nát ma tùng quân không hiểu sao thằng biến thái này bàn nay đánh hắn mà hắn vẫn còn có thể sống được người nào chịu nổi cơ điên của thằng này cơ chứ trong nháy mắt điền hải đã lao đến trước mặt ma tùng quân lần này ma tùng quân không dùng phách không thần với nữa bởi sát thương của nó là không đủ đánh chỉ tổ phí sức ngay thời điểm điền hải tiếp cận chưa đợi cho hắn đấm tới thì ma tùng quân đã chặt xuống một kiếm điền hải cứng rắn đưa tay lên đỡ lấy một kiếm kiếm im sâu vào cánh tay của hắn nửa phân lợi thay vì cố gắng gỡ kiếm ra ma tùng quân kéo luôn cả cánh tay hắn xuống cùng với kiếm dùng thân kiếm đỡ lấy một q u y ề n kêu bong âm thanh như gõ trôn g cất lên dư chấn của cú đ ấ m khiến cho kiếm tách khỏi tay của đ i ể n hải lúc này đ i ể n hải mới nhìn lại cánh tay của hắn sớm đã bị tan chạy ra một mảng lớn hắn dường như không quan tâm đến chuyện đó vừa bị hất ra hắn nắm được cổ tay của ma tùng quân rồi kéo mạnh ma tùng quân về phía hắn nhưng lúc này ma tùng quân sớm đã kê kiếm đâm thẳng vào cổ họng của gã ta can ba ánh lửa toy lên kiếm trượt lên cầm đánh bật n g a đầu điện hải ra đằng sau vẫn chưa gió cũng nổi lên ở lưới kiếm trông như lưỡi cưa ma tùng quân dùng kiếm chặt thẳng xuống cánh tay của điền hải đang nắm lấy mình vẹn ngay lập tức cánh tay của điền hải bị ma tùng quân chém cho đứt bàn tay của hắn vẫn đang nắm chặt cổ tay của ma tùng quân thấy thế ma tùng quân dùng sức gỡ nó ra nhưng nó cứng như kim loại căn bản không thể gỡ được thằng chó điền hải tức giận gầm lên hắn vươn tay ra hòng bắt lấy ma tùng quân nhưng bị ma tùng quân túi đầu xuống chém một phát lên cánh tay của hắn cánh tay còn lại cũng bị ma tùng quân chém cho rớt thấy thế chẳng những điền hải không sợ mà còn máu chó hơn hắn ta dùng chân đạp th tuy r ư c khi Ma Tùng q nhiên lúc này bàn tay của điện hải đã rơi khỏi cổ tay ma tùng quân nhưng một sự thật còn hãi hùng hơn đập vào mắt ma tùng quân điện hải đang nhặt lại các bộ phận bị chặt đứt của hắn và gắn lại lên người làm thế quái nào thằng này có thể gắn được các chi bị đứt đúng là hắn có thể gắn được thật nhưng thanh ma lực của hắn không ngừng giảm đi thấy thế vốn ma tùng quân định thừa cơ tấn công thì thấy thẳng mặt giặc này lấy ra một cái lọ thủy tinh có chứa nước màu xanh dương đục đục ma lực hai mươi năm một trăm năm mươi còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy hắn ta tu sạch cái lọ đó vào miệng ma lực một trăm mười lăm một trăm năm mươi cái nhìn ma lực hắn hồi lại ma tùng quân tức suýt chút vào máu không được không thể cho nó cơ hội hồi phục được thời điểm hắn vừa nhặt cái bàn tay của mình lên và nhìn ma tùng quân bằng ánh mắt điên dại hắn đang nghĩ ma tùng quân quá kiêu n g ạ o mới để cho hắn hồi phục thế này thì đã thấy ma tùng quân vung kiếm ra chặt thẳng vào đầu của hắn cong kỳ lạ rằng đầu của hắn ta lại cứng hơn cả lúc nấy vốn cơ thể của đ bây giờ đang dần chuyển hóa sang màu bạch kim nâng cấp độ cứng lên đứa, ma tùng quân lùi ra thì thấy đ i ề n hải gầm lên mày đến đây chém vào đầu bố mày lây này con chó đi ê này n thích thì tao chịu ma tùng quân cười gần một tiếng hắn xoay người vung kiếm chặt từ trên cao chặt xuống đầu đ i ề n hải bấy giờ đ i ề n hải đã gắn được cổ tay của mình tuy to mồm là thế nhưng hắn vẫn đang chéo hai tay lại đưa lên đầu để đỡ k e n chưa dừng lại ở đó ma tùng quân lấy đà xoay ngang kiếm chém thẳng vào hông của hắn nhưng điện hải vẫn đỡ được lưới kiếm tuy đã bọc thêm cả lửa và gió nhưng chỉ để lại vết cắt khá nông trên người điện hải bất quá ma tùng quân không d đòn liên thứ một bên này đến bên kia. mươi một xuống, đòn sau luôn mươi ạ n h ba ma tùng quân hét lên tốc độ chém của ma tùng quân lên đến đỉnh điểm bấy giờ tay của hắn nhanh như cắt chặt chém liên tục vào đỉnh đầu của điện h ả i điện hải lâm vào thế bị động chỉ có thể đỡ nhưng đỡ thế nào được hắn bị ma tùng quân chém hơn mười cái đòn sau luôn mạnh hơn đòn trước tay của bị nổ toát ra thành t ừ n g m ả n h cuối cùng cánh tay vỡ nát đỉnh đầu của điền hải bị c h à n xuống phập một kiếm trẻ giữa đầu của hắn toàn thân kim loại biến mất đôi mắt điền hải trợn trắng lên hắn không tin là hắn chết như thế này phòng thủ vô địch của hắn tại sao có thể chết như vậy được mọi chuyện diễn ra quá nhanh ma thùng quân cứ sau mỗi đòn đánh lại mạnh hơn lại nhanh hơn chuyện này quá vô lý suy nghĩ của hắn chỉ kịp đến đó đến khi thai hắn vang lên âm thanh loẹt xoẹt tiếng của điện tích và lửa bốc lên bùm một vụ nổ nhỏ nổ tan tác đầu của hắn cái xác không đầu của điền hải gục xuống hoàn toàn không còn động đậy gì nữa khắp cơ thể của hắn là các vết chém của ma tùng quân lúc còn ở trạng thái kim loại giờ không còn trạng thái đó nữa máu bắt đầu c h ả y ra n h u ộ n đỏ cả mặt đất lần này giết người ma tùng quân bình tĩnh hơn đôi chút hắn trải qua một hồi căng thẳng thật sự đối phó với một tên đ i ê n không màng sống chết bây giờ lại yên tĩnh đến kỳ lạ ông chú cẩn thận huynh đức hét về phía ma tùng quân biết rồi ma tùng quân vung kiếm chém lên trời một cái tảng đá lớn gấp mấy lần hắn t r ở trên cao tách ra làm hai rơi xuống hai bên trái phải khiến cho mặt đất chấn động nhẹ một cái bốn mươi tám sát thương một trăm bốn mươi tốc độ đánh nội tại trên thanh trọng kiếm dần biến mất thanh kiếm ngừng phát sáng. chỉ còn lại ngọn lửa và điện tích không ngừng va chạm lẫn nhau tạo thành các vụ nổ nhỏ trên l ư ớ i kiếm để diệt được đ i ề n hải ma tùng quân lợi dụng triệt để tính năng cộng dồn công kích của thanh trọc kiếm khiến cho đ i ề n hải thua đến mức không kịp trở tay nếu hắn bất ngủ đi coi trọng ma tùng quân hơn thì cũng chưa chắc chết thảm đến vậy đó là do hắn đứng cho ma tùng quân chém ngay từ đầu ở t r ạ n g thái bạch kim kia hắn chịu đánh có khi trận này ai thua về tay ai vẫn chưa biết bất quá đ i ề n hải không còn là mối lo ngại nữa gương mặt dính máu của ma tùng quân khẽ liếp sang tên ma pháp sư đứng gần đó thằng điên đấy chính là thằng tạo ra các t Ma tùng q u â n cũng đã chú ý đến hắn người d á m giết đoàn phó của ta. g ã m a pháp sư nhìn chăm chăm ma tùng q u â n ánh mắt không giấu được sự điên cuồng của mình cái băng phát tài của chúng mày toàn một lũ điên. D.I.D. dịn dịn dẹp dù dẻo thai Đi container. Đi tiếp I. Ảt trạm tờ tổm center mặt tổm, tờ ít, mặt tớp, tờ ít. lạt đạt lạt đạt lạt tạc lạ. cơm cờ cờ cờ cờ cờ bờ Google lịn lọ bổ bổ cồn nọ xì xs12. phổ hệ A 10p 10p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 b ù t o n hai b ù t ông cờ l ạ a b t n nơi b t n b ộ đ nịnh ID c h ạ t t ờ h ệ giờ c h ạ t t ờ ý đi hai chín hai chín tám sáu sơ b ẹ n cờ l ạ a gơ lip hakon gơ lip hakon is kerl lamisan s í h s ở b ẹ n b á o loi qua hệ thống b ù t ông bụt ông hai b ù t ông cờ l ạ a b t n b t n i n f o id chặt ạ tơ kerl kerl la kla c a t h ò n d e p một trăm hai mươi ba trenz k e l ạ a gơ lip hakon gơ lip hakon c e r mèn s ở b ẹ n bình luận b ù t ông kerl la bay tên nơi súk sè o k e l ạ a kèp on sơ sơ sơ vía t é van või chịn van y cờ l ạ t gờ lịp hải cồn gờ lịp hải cồn hỷ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ l ạ t gờ lịp hải cồn gờ lịp hải cồn bùn hòn y bù tổng chương bảy mươi hai bảy mươi hai huyết phong xuất hiện hết thằng này đến thằng khác tụi mày không biết chẳng à ma tùng quân cắm kiếm xuống đất t h ở hồng h ụ c thể lực của hắn không tài nào chịu nổi cái thằng liên tục nốc mấy bình xanh xanh kia đối diện ma tùng quân lúc này là gã ma pháp sư hệ thổ hắn cũng chính là đoàn trưởng của băng cấp phát tài gì đó ma tùng quân giết chết tên đoàn phó của hắn kết cục là hắn đích thân ra tay đối phó với ma tùng quân cuộc chiến chỉ diễn ra được chưa kể gần đó còn có vài tên đấu sĩ、si、muốn lao về phía này tấn công ma tùng quân nhưng đều bị các dong binh cạn lại dưới sự hô hoán của nước g bởi tên đoàn trực kia không ai dám đối mặt với hắn cả hắn chính là kẻ tàn phá cả đoàn thương hội gia nông nổi thế này minh đức mau mau dắt hai con bé chạy đi ma tùng quân thều t h ả o nói hắn sắp không chịu nổi rồi cái lũ chết tiệt này chơi phép thì thôi đi lại còn có cả bình hồi ma lực không đâu để cháu giúp thúc thúc lúc này ma tùng quân thấy con bé tóc đỏ đưa hai bàn tay nhỏ nhắn về phía ma tùng quân trước tay con bé hiện ra một vòng tròn ma thuật màu đỏ con bé cách ma tùng quân chừng mười mấy mét ma tùng quân chưa kịp nói gì thì đã cảm thấy cơ thể có một chút khác biệt ma pháp cường hóa r ụ c hỏa cuộc h i ế n bất trợn cơ thể ma tùng quân cảm thấy hừng hực ý trí chiến đấu thể lực mất đi đã hồi phục trở lại. thậm chí hắn còn cảm giác sung sức hơn thể lực 144622. c h u y ệ n tổng tài đinh túc chủ nhận được hiệu quả b f f bảy sức mạnh một ư ơ i tốc độ di chuyển một trăm tốc độ hồi phục thể lực một trăm độ hưng phần trong thời gian hiệu quả b f f chiến đấu không mọi mệt tinh thần luôn sàng khoái hiệu quả 4 giờ 58 phút s lưu ý tác dụng phụ sau khi hiệu quả kết thúc cơ thể sẽ đau n h ấ t trong một giờ dòng tác dụng phụ hoàn toàn bị ma tùng quân mức ra sau đầu bởi thời điểm này hắn đã điên cuồng lao về phía g ã ma pháp s ư kia để khô máu với hắn ta đủa cái gì chứ chỉ có năm phút trong năm phút phải rét chết thẳng khốn k ế c đó bấy giờ nhận thấy được sự khác thường của ma tùng quân tên ma pháp sư đoàn trưởng kia chuyển lực chú ý đến hai chị em họ yên hắn chẳng ngần ngại vươn tay về phía đó miệng n i ệ m chú thả xuống một tảng đá lớn ma tùng quân dường như nhận thấy hành động bất thường hắn lập tức q u a y đầu lại nhìn không ba hắn hét lớn một tiếng khoảng cách mười mấy mét trong nháy mắt bị rút ngắn lại ma tùng quân dùng hết sức bật lên đánh bay tảng đá kia nhưng khi một tảng đá bay đi thì lại có thêm một tảng đá khác rơi xuống giữa không trung ma tùng quân làm một chuyện đến cả hắn cũng không thể nào tin được khi xem lại cảnh này hắn đưa chân lên đá chéo vào tảng đá mượn lực từ nó xoay người một trăm tám mươi độ trên không trung rồi táng phăng tảng đá đó đi có ba âm thanh trầm đục cất lên tảng đá bị hất sang một bên vỡ vụn ra giữa không trung vì lực của cụ chém nhưng ma tùng quân lại thấy thêm một tảng đá nữa đang rơi xuống lần này hắn gần chạm xuống mặt đất rồi tảng đá lại ngay sát mặt hắn không còn bất cứ cơ hội nào cho ma tùng quân nữa trong cơn tuyệt vọng ma tùng quân quay người lại dùng má kiếm đánh văng một lúc bốn người phía dưới kể cả huỳnh đức đang đứng chết chân như trời trồng kia bốn người bị hất văng đi còn tảng đá kia chỉ một khắc nữa thôi sẽ đè bẹp ma tùng quân ở dưới thập nhị huyền môn công tam vị huyện l i u thủy huyện vào thời khắc sinh t ử ấy một thân ảnh xuất hiện nhanh như t h i ể m diệm ngay bên cạnh tảng đá bóng hình đó là con người hắn ta có tay lại tung một q u y ề n trời dáng vào tảng đá hoành ba một q u y ề n đấm ra tảng đá lập tức vỡ vụn trong nháy mắt bấy giờ ma tùng quân đập lưng xuống đất đôi mắt trứng lên mặc cho vô số bụi cắt từ tảng đá rơi vào mắt mình vài giây sau ma tùng quân cảm nhận được cơn đau nhức từ mắt hắn vội nhắm mắt lại rủi lấy rủi để cơn đau mắt khiến cho hắn tin rằng mình còn sống d ù đến mức nước mắt của hắn đưa ra đồng thời hắn còn nghe được giọng nói thúc à huynh có sao không nghe giọng nói đó ma tùng quân meo mắt nhìn lên thấy một g trong mặt hơi đ ầ n vườn tay về phía hắn cảm ơn ma tùng quân mở miệng nói rồi nắm lấy tay thanh niên đó để đứng dậy sau đấy hắn lấy ra một viên ma tinh thạch hệ thủy để rửa mắt rồi mới nhìn thanh niên trước mắt kỹ hơn tổng thể tên này có gương mặt cực kỳ đại trà nhưng vóc dáng thì bị thịt cơ bắp quần quận trên khắp cơ thể lúc này bốc lên vài luồng khí đỏ chúng lượn lờ h ẹ t như những sóng nước dưới sông đa tạ huynh đã cứu hai tỷ bội của tại hạ huyết phong này cảm kích không xiết nói rồi huyết phong túi gập đầu về phía ma tùng quân nhưng ngay thời điểm đó lại có thêm mấy tảng đá từ trên trời rơi xuống huyết sút bay hết mấy tảng đá kia sau đó đáp xuống trước mặt ma tùng quân cảm ơn hắn một lần nữa nhìn đối phương nhẹ nhàng giải quyết mấy tảng đá kia mà lại trẻ tuổi đến thế ma tùng quân thấy có chút không nhịn được mốn u c á n h đua hắn không biết có phải là do tác dụng của cái hiệu quả bờ uff gì hay không nhưng giờ không nói nhiều được bởi vì tên ma pháp sư kia đã đổi cách thức chiến đấu trước mặt hắn xuất hiện vô số mũi nhọn bằng đá cả hàng chục mũi nhọn như thế bắn về phía này cùng lúc ma tùng quân đẩy h u y ế t phong ra sau lưng hắn dùng trọng kiếm cắm xuống đất chặt ở phía trước ken ken ken vô số âm thanh và chạm cất lên loại mũi nhọn vừa bắn xong tên ma pháp sư kia chưa kịp tạo ra thêm thì huyết phong đã vòng từ sau lưng ma tùng quân vòng ra đằng trước tốc độ của hắn nhanh một cách khủng khiếp chỉ trong nháy mắt hắn đã lao đến trước mặt t h ấ p một quyển vào bụng đối phương sau đó hai tay ôm lấy gáy của tên ma pháp sư gối liên tục lên thẳng mặt hắn cốt cốt cốt cốt huyết phong cứ liên tục lên gối máu văng tung toẹ khắp nơi cảnh tượng hai hùng đó kéo dài gần ba mươi giây ý chí chiến đấu của ma tùng quân hoàn toàn biến mất bởi trước mắt hắn có một kẻ còn điên hơn cả hắn n e dừng lại đi đánh nữa là chết người lấy ma tùng quân chạy tới kéo huyết phong ra hộp thàng khốn mày, dám giết cả con ít, mày không phải người. thang cầm thú dù được ma tùng quân kéo ra nhưng huyết phong vẫn không dừng rẽ rủa mắng chửi tên ma pháp sư kia không còn được huyết phong giữ gã ma pháp sư gục xuống với gương mặt biến dạng hoàn toàn mũi thì lõm vào trong t r á n cũng lõm giang dụng không biết bao nhiêu cái mấy ngón tay của hắn co giật liên hồi t h ằ n g này không chết thì cũng t r ọ n g thương ma tùng quân nghĩ thầm trong đầu hắn can huyết phong là vì không muốn huyết phong giết người nhìn mặt non t r ọ y thế này giết người sẽ để lại ám ảnh cho nó mất phong ca ca phong ca lúc này yên ngược đan và yên ngược tuyết vùng tay ra khỏi h u n h đức chạy về phía huyết phong mỗi bé một chân ôm chầm lấy hai chầy hai ch khiến cho cơn điên dại của huyết phong dần lắng xuống hắn bình tĩnh lại túi xuống xoa đầu hai tỷ mội hai mội không sao chứ xin lỗi là do huynh tại huynh để hai mội hoảng sợ rồi giọng nói của huyết phong trở nên nghẹn ngào hắn không kìm được nước mắt mà chạy dài ra thời điểm chạy gần đến địa rừng huyết phong thấy rõ được ba tảng đ á đang rơi xuống vị trí của hai chị em họ yên hắn chạy cắm đầu cắm cổ nhưng trong lòng hơn ai hết hắn biết mình không thể chạy đến kịp nỗi tuyệt vọng trong thoáng chốc đó khiến huyết phong gần như phát yên cảnh tượng đó khiến hắn nhớ lại thời điểm chứng kiến sư phụ hắn chết ba cũng chết mẹ hắn vì ném hắn đi nên cũng chết nhưng khi tuyệt vọng nhất hắn lại thấy ma tùng quân từ đâu xuất hiện cản được hai tảng đá kia sau đó lại dùng chút không gian cuối cùng để cứu hai tỷ mọi họ yên huyết phong mới thở phào được một hơi đồng thời kịp chạy đến cứu ma tùng quân một mạng nhưng cơn bực tức của huyết phong vẫn còn đó kẻ gây ra mọi chuyện lại chính là tên ma pháp sư yên kia huyết phong dồn tất cả sự điên loạn của mình lên trên hắn suýt chút nữa hắn đã mất kiểm soát cho đến khi nghe giọng của yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết không x o n g đoàn trưởng gục rồi mau cứu đoàn trưởng trong đ a n cướp có kẻ hét lên lũ dong binh chó má này dai quá đứng lại đó mặc kệ cho bên ngoài hỗn loạn ra sao huyết phong vẫn xoa đầu lấy hai đứa bé. chỉ có ma tùng quân vẫn liếc mắt cảnh giác xung quanh hắn nhận thấy mấy tay dong binh này cũng không vô dụng cho lắm phần lớn vẫn cản được bọn cướp chỉ là có hai tên đầu lĩnh một tên bị hắn chém chết một tên bị thanh niên kia lên gối thửa sống tiếu chết số còn lại chắc không cần ma tùng quân bận tâm nữa không cứu được đâu rút thôi phó đoàn trưởng cũng chết rồi rút anh em gom được gì thì gom rút nhanh lên bấy giờ mấy tên cướp như rắn m ấ t đầu thấy ma tùng quân cầm trọng kiếm đứng bên cạnh tên đoàn trưởng kia chẳng gã nào dám lại gần để cứu nữa chúng hô nhau trôm chịa đồ rồi chia ra chạy chẳng mấy chốc khu này chẳng còn bóng dáng tên cướp nào đi a i đi ạ t chạm tờ google bổ tôm à l ị h center xì t hai mặt dinh bổ tôm mười tờ ít mặt dinh tớt mười tờ ít đi c ờ l ạ t đ ạ t container đi c ờ l ạ t đ ạ t c ờ c ờ con x một mươi hai a zep du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạc cỡ l ạ t t ạ t hệ b ở l ạ ít mỡ gỡ s dơ cỡ một trăm hai mươi ba trần d ư n c ơ m xì t hai bốn trăm tờ ít a Đi xì t hai mặt dinh hai mươi lăm tờ ít không có sai star k h n g c ỏ sai n hớt dơ cỡ lạc chạm tờ n đi cỡ lạc chạm tờ nà id chạm tờ nà bọt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 b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ a b a tên n ơ b a tên nơi bội l h i d c h ạ t tờ h ệ giờ c h ạ t tờ ida hai chin hai chin tam bay mô s ở beng k e l ạ a g ờ lip hakon y g ờ lip hakonis y k cờ l lamisan x ị n s ở beng b á o loi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ a bay tên n ơ b a tên nơi n f o i d chặt t、ok, ờ kerl k e cờ la kla c a t h ò n d z p một trăm hai mươi ba chân sưng k e l ạ a g ờ lip hakon y g ờ lip h a y o n k e r mân sơ beng luận bụt ông kerl la bay tên nơi sụt set o k、ok, e la kerl la kèp on sơ v h c sơ vác vãi chị n vãi chương ờ gờ lạt liệp c hạc quần quần phân nghe gờ liệp, gờ liệp hỷ phân nghe đi hỷ sĩ ổ bảy mươi ba bảy mươi ba ma thuật tờ gì giờ d ì thương tháng rồi chúng ta tháng rồi ha ha ha ha nhìn lũ cướp bỏ chạy vô số dòng binh còn sống họ đưa vũ khí lên trời hô hoán ăn mừng nhìn bọn họ trông như vẫn sung sức lắm ngu nhờ tượng đó khiến ma tùng quân cũng thở phào m ộ t hơi hắn nhìn thời gian đếm ngược hiệu quả b uff trên màn hình ba hai một lạ nữa giờ ba ma tùng quân đập thẳng mặt xuống đất toàn thân cứng đờ như bị đè giật cái sợi cơ trong người hắn nói lên liên hồi tuy nhiên hắn cũng được thả lòng rồi sống rồi không phải chết nữa thúc thúc đáng sợ tiên n g ư ợ c đan la lên thúc h ì n h đức lúc này cũng đội chạy đến đỡ lấy ma tùng quân để ta đỡ huynh ấy lúc này huyết phong tránh với huỳnh đức thấy thế h ì n h đức cũng không cạnh mạnh hắn đã chứng kiến thực lực của huyết phong cũng chính huyết phong là người hạ gục tên đoàn trưởng kia mới dẫn đến chiến thắng này nếu không có hắn không biết sẽ có thêm bao nhiêu người chết lũ cấp quá manh động chẳng nói chẳng rằng trực tiếp giết người cấp của các đồng đội của h u n h đức cũng hy sinh không ít hắn giao ma tùng quân cho huyết phong sau đó lủi đi tìm sát của đồng đội mình để mọi chữa thương cho thúc ấy yên ngược đang ngồi xuống nền đất thủ t h ì nói từ mỗi xem h u y n h ấy thế nào huyết phong gật đầu nói bấy giờ yên ngược đang ngồi xuống dưới chân con bé hiện ra một vòng tròn ma thuật màu đỏ toàn cơ thể con bé bắt đầu phát sáng trên tay xuất hiện hai ngọn lửa đỏ nhưng lửa này lại không mang tính bốc cháy mà là mang tính chữa lành nó ấm áp em dịu ma thuật chữa trị hỏa sen đ ụ c sinh lời con bé vừa dứt dưới thân ma tùng quân hiện lên một hoa sen lửa hoa sen lửa nở ra sau đó bọc lấy ma tùng quân vào bên trong chỉ chứa mỗi cái đầu ra ngoài lúc này chỉ thấy gương mặt của yên ngược đ a n nhăn nó lại mồ hôi chảy n h n g i khắp người đừng có quá từ từ cũng được huyết phong nhìn yên n h ư ợ c đan chịu khổ có chút không đành lòng nói không sao m ộ i chịu được ban đầu m ộ i nghi ngờ thuốc ấy là người xấu có lời lẽ không tốt với thuốc ấy thuốc ấy thậm chí không để ý còn cứu m ộ i mấy mạng m ộ i không thể phụ ân nhân cứu mạng của mình được yên n h ư ợ c đan nợ nụ cười nói bên cạnh con bé yên n h ư ợ c tuyết tuy muốn giúp nhưng bản thân lại không phải là m a pháp sư trị thương con bé chỉ có thể siết chặt tay lại trong lòng thầm cổ vũ cho chị mình huyết phong dường như để ý được biểu cảm không đúng của yên ngược tuyết hắn lén đưa cho yên ngược tuyết một chiếc khăn tay rồi chỉ, chỉ về phía của yên ngược đan như hiểu được ý của huyết phong yên ng với một cô bé sáu bảy tuổi như yên n h ư ợ c đan chữa thương cho một người trưởng thành như ma tùng quân quả thực là một thách thức lớn t â m tuổi của yên n h ư ợ c đan hiện tại đừng nói là chữa thương sợ rằng ma thuật cơ bản nhất còn chưa chắc thi triển được nhưng yên n h ư ợ c đan vẫn làm được mặc cho nó vượt quá độ tuổi của mình mồ hôi chạy từ chán chạy xuống mắt của yên n h ư ợ c đan khiến cho mắt cô bé c a y nồng lên lúc ấy đông yên n h ư ợ c tuyết lại gần dùng khăn tay khẽ lau mồ hôi cho mình đồng thời yên n h ư ợ c tuyết còn khéo léo tạo ra một chút hàn khí để chị mình hạ thân nhiệt xuống một chút yên ngược đan nhìn em gái mình c o bé nở nụ cười hạnh phúc cảm ơn vội không không có gì, chúng ta là yên n h ư ợ c tuyết bẽn lên nói nhìn biểu cảm thẹn thùng của yên n h ư ợ c tuyết yên n h ư ợ c đan như tiếp thêm sức mạnh tập trung hồi phục cho ma tùng quân hơn tuy hiện tại ma tùng quân không thể cử động tay chân nhưng hắn vẫn chưa bất tỉnh hắn nhìn hai chị em nhà này vẫn còn sống mạnh khỏe hắn còn vui cười với nhau lòng hắn nhẹ đi phần nào lão yên nếu biết hai cháu gái của mình vẫn còn sống chắc là vui lắm đây nhưng bố mẹ của con bé đâu còn tên thanh niên kia nữa hình như không phải là anh ruột của hai chị em nhà này trông chẳng giống một chút nào một bên là hai cô bé siêu đáng yêu lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp một bên là thanh niên trông khá c ụ c s ú c tuy tính tình ấm áp có phần tinh tế ngặt một nỗi gương mặt chẳng có chút điểm nhấn nào không thể là họ hàng thân thích được thấy ma tùng quân nhìn chằm chằm mình huyết phong vội ngồi xuống rồi nói tại hạ tên trần nguyễn huyết phong không biết tôn danh của huynh là gì huyết phong ma tùng quân như nhớ ra được cái gì đó trong đầu của hắn hiện lại dòng chữ trên bia mộ ở bờ hồ hoa anh đ ả o chẳng phải là tên của người lập r a mộ kia ta tên ma tùng quân huyết phong có phải ngươi là người còn sống duy nhất của ngôi làng sát biên giới đúng không ma tùng quân ngạc nhiên nói làm sao huynh biết ma huynh từng đi qua làng của đệ ư huyết phong ngạc nhiên đáp lại hắn đ ổ i cách xưng ơ hô cho gần gũi hơn ma tùng quân muốn gật đầu nhưng không có sức gật đầu hắn thở dài một tiếng rồi nói ta từng đi qua đó cũng gặp mộ của ông già ngươi thật ư ma huynh trên đường đến đây có gặp người phụ nữ nào gầy gầy tao đến đây không huyết phong muốn hỏi tung tích của mẹ mình nếu ma tùng quân đã đi qua làng của hắn chắc chắn là từ vương quốc khác đến đây biết không chừng sẽ gặp mẹ hắn là sắc cũng được không ta không gặp những người trong làng là ngươi trôn đúng không ma tùng quân hỏi là do lệ trôn vậy h u n h không gặp thật ư huyết phong có chút thất vọng nói người phụ nữ ngươi nói đến có phải là người nhà của ngươi không ma tùng quân hiểu được nỗi lòng huyết phong hắn bèn nói chỉ thấy huyết phong gật đầu nếu đã không phải hắn không muốn nhắc lại làm gì là mẹ của huynh ấy huynh ấy tìm không thấy của mẹ mình t i ê n n h ư ợ c đan bên cạnh nói thay huyết phong nghe thế ma tùng quân liền im lặng hắn biết vừa rồi mình đã tò mò hơi quá về gia đình của người khác không thấy không biết là còn sống hay đã chết xin lỗi vì gợi lại chuyện cũ nếu ta có gặp ta sẽ nói cho ngươi ma tùng quân thở hát một hơi an ủi huyết phong không sao là do đệ đây hỏi huynh trước khiến huynh khó xử rồi huyết phong túi đầu nói nhìn huyết phong trông như một kẻ cúc xúc bất quá khi nói chuyện lại rất nho nhã lễ độ khá giống với tên hoàng tử lâm trấn hương kia trong huyết phong cư xử không khác gì bọn quý tộc rất lễ nghĩa điều này khiến cho ma tùng quân nghi ngờ có phải thằng này giả bộ là người dân làng đó để bắt cóc hai con bé họ yên hay không rất nhanh ma tùng quân loại bỏ suy nghĩ đó trong đầu nếu là bắt cóc rụ rỗ thì hắn không nhất thiết phải điên tiết với tên ma pháp sư hệ thổ kia làm cái gì thời gian chậm rãi trôi qua ma tùng quân vẫn cứ nằm liệt ở đó hưởng thụ sự thoải mái lần đầu tiên à không có lẽ là lần thứ hai hắn được chữa thương thế này lần đầu là nhờ ngọc huyền chữa thương cho hắn mà hắn không hề biết thế giới này tiện lợi thật bị thương chỉ cần có ma pháp sư biết chữa thương là xong như thế giới cũ cũng có cách để chữa thương nhanh bằng cách ngâm mình vào một cái kén toàn dung dịch t r ị thương chỉ trong một ngày đến bệnh ung thư còn được chữa chứ đừng nói bị thương nặng tất nhiên giá của nó cũng thuộc dạng trên trời có bán hủ tiếu hết cuộc đời ma tùng quân cũng không đủ tiền để n ắ m trong đó chữa thương một lần lúc này hoa sen dần nhà ma tùng quân ra yên ngực đang gục xuống thở h ồ n hộp miệ không ngừng thều thào nói thúc thúc thấy đỡ hơn chút nào chưa hử à nghe t h ấ ma tùng quân thử ngồi dậy cử động tay chân cảm giác quá thoải mái khiến hắn quên mất là mình đang được trị thương dưới sự cực khổ của một cô bé quả thật đã không còn nhức mỏi nhưng bụng xương s ờ n của hắn vẫn còn hơi đau bất quá không sao hắn nhở phiền b ỏ mẹ quét qua cơ thể của hắn rồi xương chỉ bị dạn một chút giờ xương hoàn toàn liền lại chỉ còn chút nhức mỏi cơ bắp thì không việc gì khỏe mạnh như voi chỉ là thanh thể lực đã t ụ t gần hết hắn còn vài chục điểm thể lực nên có chút hơi mệnh cảm ơn ma tùng quân vươn tay ra xoa đầu yên n h ư ợ c đan á con hổ con hổ của ta đông dương ma tùng quân nghe thấy huyết phong hét lên hắn chạy qua chạy lại khắp địa rừng như đang tìm kiếm cái gì đó lũ c ấ p k h ố n k i ế p các ngươi đ ợ i đấy cho ta rồi xong mất con hổ vào thành coi như nhịn đói t i ê n ngược đan thở dài một tiếng m ộ i còn một ít bánh mì được cho hôm qua chúng ta có thể chia nhau ăn mà t i ê n ngược tuyết l ấ y trong áo ra một màu bánh mì nhỏ rồi nói không đây là phần của m ộ i cứ ăn đi chúng ta tìm thức ăn sau lần tới đừng để dành như vậy nữa xem m ộ i gầy trơ xương ra k ì a không ăn uống đầy đủ lớn lên không sinh đạt đâu yên ngược đan xoa đầu em gái mình rồi đẩy mẩu bánh mì kia về lại phía con bé hai chị em nhà này quả thật rất biết cách thương yêu nhau khiến cho ma tùng quân có chút ghen tị cả đời của hắn chẳng có một người anh em ruột thịt nào người sống với hắn đến cuối cùng chính là bà ngoại của hắn thậm chí bố mẹ hắn còn chết trước cả hắn bao lâu rồi mấy đứa chưa ăn ma tùng quân hiếu kỳ hỏi cháu mới ăn sáng hôm qua thúc thúc đ ó i sao t i ê n n h ư ợ c đan nhí nhảnh đói cái gì mà mới hôm qua ma tùng quân trợn mắt lên với một kẻ ăn ngày ba bữa không thiếu bữa nào như ma tùng quân thật không thể tin được mấy đứa nhỏ này làm sao có thể nhịn đói lâu được như vậy hắn ăn uống cực kỳ đầy đủ thậm chí không để cho lưu béo giảm đi bất kỳ vòng eo c á m ậ p nào đi ida đ đi chạm t ờ google boton a l ị t t n center xì t hai m ặ t d i n boton một mươi bảy m ặ t d i n t ớ t một mươi bảy dì c ờ l ạ t tạt container Đi c ờ l ạ t tạt c ờ c ờ con ít mười hai a zep dù tiếp c ơ m dẻo nọ phô lơ c cờ l ạ t tạt h ệ y bờ l ạ ít m g cỡ sơ cỡ một trăm hai mươi ba t r e n cơm c hai mát bốn trăm bảy a dc hai mát x ì n ff mát xin hai mươi năm tới không có sai star k h n g c sai n hớt giơ cỡ lát chạm t ớ n dì cỡ lát chạm tới nà tầm đ Input: Id chạm tơ na id chạm tơ n a t ố t Input hai hít đ è n id ten c h u y ể n v ạ lu taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ lu năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n id chạm tờ id v ạ lu hai chín hai chín tám bảy tám Input hai hít đ è n id chạm tờ bê num v ạ lu Input hai hít đ è n id chạm tơ num v ạ lu năm nghìn ba trăm mười bốn d e k o l a t b tên ở gazut d e c o l a k tcenter si hai mặt zin tốt ba mươi b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ lạc bt n bt n b ô n ì n h id chạm tờ hệ giờ chạm tờ id hai mươi chín hai chín tám bảy tám sở b ẹ n c ờ lạc g ờ liếp hai con g ờ liếp hai con nít c ờ l à m ờ i s o n xịn sở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống bụt ổ n g bùt ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ lạc bt n bt n ơn info id chạm tờ cỡ mẹo m c ờ lạc lò c ạ t h ò n z một trăm hai mươi ba trenz g ờ lạc g ờ liếp hai con g ờ liếp hai con cỡ m m ẹ n sở b ẹ n bình luận bụt ổ n g chương bảy mươi bốn bảy t mươi bốn long nguyên giáp đang lúc ma tùng quân chuẩn bị đi tìm lưu béo thì đằng xa lại vang lên tiếng lộc cả lộc cộc từ phía trước nhìn lại thấy khói bụi mịt mù ánh mắt ma tùng quân trở nên ngưng trọng đừng nói là bọn cấp kia quay lại đầy chứ ngay lập tức hắn b ắ c trọng kiếm lên b a i đôi mắt hiếp lại nhìn về phía trước trong mơ khói bụi ấy huyết phong bên cạnh nói là đoàn giao binh từ cách ăn mặc chắc là trung hội với những dong binh ở đây không phải cướp đâu ma huynh ừm ma tùng quân gật đầu bởi phiền bỏ mẹ cũng đã báo đó là đoàn quân của dong binh kéo đến đi thôi mấy đứa chưa ăn gì đúng không đi theo ta ma huynh có đồ ăn ư nhưng mà chúng ta không có tiền huyết phong sáng mắt lên nói sau đó lại sụ m ặ t xuống cả ba huynh m g ồ i bọn họ đúng là nghèo đến mức trong người không có một đồng chỉ có thể bắt thú hoang để ăn nhưng gần đến thành lại chẳng có con thú hoang nào cả do có người sinh sống nên thú hoang không dám lại gần hắn bắt được con hổ thì không dám thịt tính đem vào trong thành để bán lấy tiền tài sản lớn nhất đã bị bọn cướp đi lấy mất giờ hai tay không còn tiền nữa ở đây ta có tiền bất chợt một người trung niên khập khiễng đi về phía huyết phong nói thúc đây là huyết phong nhớ đây là ông chú thương hội được hắn cứu ban nay cậu trai trẻ cậu cứu ta một mạng c h ú t tiền này cầm lấy mà dùng nói rồi ông chú thương hội kia đặt một túi tiền vào tay huyết phong hắn mở ra bên trong toàn những đồng tiền vàng sáng lấp lánh c h ỉ ít phải có đến mười mấy đồng không được thế này nhiều quá ta chỉ lấy một đồng thôi coi như trả công ta cứu thúc là được huyết phong lấy ra một đồng vàng hắn trả lại túi vàng cho ông chú thương hội cứ lấy hết đi mạng của ta chỉ đáng giá một đồng vàng thôi sao ông chú thương hội đẩy tay huyết phong đi mặt ra vẻ khó chịu nói chuyện này huyết phong thấy đối phương khó chịu bản thân hắn cũng khó xử nhưng mẹ dặn hắn không thể lấy nhiều như vậy được vô công bất thụ l ộ c chỉ tiện tay cứu người một cái mà nhận của cải lớn như thế khác nào mang nợ người ta thật ngại quá đệ đệ này của ta rất thật h ả huynh đừng làm khó nó nếu không tốt về nó ăn không ngon ngủ không yến đâu một đồng vàng là đủ rồi ma tùng quân đứng bên cạnh khéo léo nói hắn biết mấy lao thương nhân này trả ơn chỉ là một phần thôi một phần là để ý đến huyết phong chắc chắn vì sức chiến đấu của nó nếu để lão già này rụ rỗ tương lai huyết phong sẽ làm thuê làm mướn cho lão này cả đời thế thì không ngóc lên được là một kẻ sống hơn ba mươi mấy năm cuộc đời dạng người nào ma tùng quân cũng gặp ra rồi húng chi hắn là kẻ buôn bán nên giúp được thì g i ú p tránh phải phiền phức sau này chưa kể như thế còn cho đối phương cảm giác thiếu nợ huyết phong tránh trường hợp lợi dụng trẻ nhỏ dường như lão thương nhân chẳng để ý đến ma tùng quân chỉ chăm chăm vào huyết phong cố đẩy tiền về phía hắn bất giác cổ tay của lão ta nhói lên một cái lần này hắn mới nhìn lên ma tùng quân bởi ma tùng quân đang siết chặt lấy tay lão ta không biết vị huynh đệ đây là lao thương nhân nói ta lúc này cứu người một mạng khi ngươi bất tỉnh để lại một đồng vàng cho đứa trẻ này là được chỗ ta không thiếu đồ ăn cho chúng ma tùng quân lạnh lùng nói có vẻ như huynh đệ đang hiểu lầm ta ta thật sự không có ý đồ gì với tiểu huynh đây cả số tiền này coi như vừa trả ơn cứu mạng vừa nhớ tiểu huynh đệ đây hộ tống ta về thành quãng đường cũng không xa ta không tin những giông binh này cho lắm lao thương nhân cười khổ nói tuy nhiên lời nói của lao khiến cho huỳnh đức đang kéo sát đồng đội của mình ở bên cạnh cảm thấy bất mãn bọn họ bỏ mạng ra để bảo vệ những lão nhiều tiền này dùng tính mạng để b ả o chọn uy tín thế mà lao ta dám thở ra câu đó này thằng thương nhân kia mày vừa nói cái gì bọn tao bỏ mạng ở đây không biết bao nhiêu người để cứu mạng chúng mày đã không biết ơn còn nói như thế là có ý gì chưa đợi huỳnh đức ra tay đã có một thanh niên cục tính sông h u n h hịch về phía lao thương nhân mà quát đồng thời hắn ta xách cổ lao thương nhân lên liên tục bung ra lời tục t i ê u đe dọa thấy thế huỳnh đức vội ngăn hắn ta ra bỏ đi chúng ta nhận tiền làm việc lần sau từ chối hội thương nhân này là được bỏ thế chó nào được bao nhiêu người chết như thế đám thương nhân chúng mày còn phải nôn thêm tiền ra để đền mạng cho tuổi tao theo hợp đồng mới đúng tên cục xúc gào lên hắn nói đúng đó do binh đoàn các ngươi nhận tiền làm việc chẳng phải chết là lẽ đương nhiên hay sao nếu thương nhân chúng ta cũng chết ai trả tiền cho các ngươi các ngươi vừa mất uy tín vừa mất tiền ta dưới cương vị khách hàng đưa ra nhận xét không được hay sao lao thương nhân cũng giận tí mặt chỉ tay về phía gã cục xúc quát bung ra đức mày buông tao ra để tao giết thằng chó già này đủ rồi ba đột nhiên có một tiếng quát uy nghiêm cất lên tiếng quát đó khiến cho gã cục xúc kia im mặt huỳnh đức cũng thả hắn ta xuống chỉ có huỳnh đức quay người lại túi trào một cái còn tay cục xúc thì túi gầm mặt xuống ma tùng quân nghiêng đầu sang nhìn thì thấy một gã đàn ông tuổi hơn ba mươi trông trạc tuổi với ma tùng quân điều đáng nói là sau lưng hắn ta có dắt một thanh t r ọ n g kiếm tên này hình lướt qua có phần khá giống ma tùng quân chỉ là gương mặt của hắn trông uy nghiêm hơn còn ma tùng quân trông cục tính và đẹp mã hơn tí xíu đoàn trưởng h u y n h đức cúi đầu nói hoàng phi ngươi quên tôn chỉ của binh đoàn nhâm dần chúng ta rồi ư gã đoàn trưởng nói là trách nhiệm là uy tín là gánh vác hoàng phi thét lên vậy vừa rồi ngươi định làm gì đoàn trưởng nghiêm mặt lại hỏi đoàn trưởng ta chỉ bức xúc trước cái chết của đồng đội chúng ta những kẻ được bảo vệ không hề thương x u t cho họ hoàng phi bức xúc nói ngươi nghe rồi đó nếu đã muốn tuân theo hợp đồng thì được bây giờ ngươi phải đền bù tiền người chết bên chúng ta còn nữa chúng ta sẽ chấm dứt hợp đồng với ngươi vì ngươi đã vi phạm quyền của dong binh chúng ta đoàn t r ư ở n g lại quay sang lão thương hội nói ta vi phạm điều khoản gì lao thương hội có chút không hiểu nói sỉ nhục dong binh đoàn chúng ta ngươi không có tư cách được bảo vệ từ giờ trở đi dong binh đoàn sẽ đưa ngươi vào sổ đen còn tiền đền bù tự mà nói chuyện với thư ký của ta nếu ngươi không có tiền ngay bây giờ có thể thế chấp hàng hóa số hàng hóa còn lại tự ngươi đi mà vận chuyển chúng ta kết thúc với ngươi tại đây nói rồi gã dong binh đoàn đi về phía ma tùng quân bốn mắt nhìn nhau có huyết phong đứng ở bên cạnh nhìn hai người căng thẳng nhìn nhau hắn cũng khẩn trương theo còn gã thương nhân ngồi bậy xuống đất thấy thế huyết phong vội đặt lại túi tiền vào tay hắn đến cả đồng vàng cũng không lấy người như này tốt nhất không nên nhận ơn làm gì chiều cao của ma tùng quân là một m chín mươi chiều cao của gã đoàn trưởng là một m tám mươi tám tuy thấp hơn một chút nhưng hắn lại tỏ vẻ uy nghiêm hơn ma tùng quân bất quá lúc này hắn lại túi đầu trước ma tùng quân và nói long nguyên giáp ta thay mặt dong binh đoàn nhâm dần cảm ơn sự trợ giút của hai vị lời nói của long nguyên giáp mang thập phần uy nghiêm bấy giờ những thành viên dong binh đoàn khác cũng đứng lại cúi đầu trước ma tùng quân và huyết phong nên cảm ơn thanh niên này ta không giúp gì nhiều được đâu ma tùng quân đẩy huyết phong lên trước nói chuyện t h i ê n phức thế này hắn lười lắm chắc chắn sẽ có mấy lời mời mọc ma tùng quân thấy dong binh đoàn này cũng được nếu huyết phong muốn tham gia có thể để hắn thử một phen dù gì cũng không có tiền làm dong binh kiếm chắc chút ít cũng được ta ơn vị huynh đệ này không biết ngươi tên gì long nguyên giáp hỏi huyết phong ta tên trần nguyễn huyết phong xin chào huyết phong vươn tay ra nói cả hai bắt tay nhau long nguyên giáp vỗ vai huyết phong cười ha ha nhưng ngay sau đó lại nhìn sang ma tùng quân tuy trần đệ đây đã giết được chủ tướng đối phương nhưng người thay đổi cục diện chính là huynh đây trong chiến trường huynh đã chém gục một nửa số lượng của chúng điều đó giúp cho áp lực của huynh đệ chúng ta giảm đi tất cả bọn họ đều nói cho ta nghe ta thật tình muốn cảm ơn huynh đây A ma tùng quân gãi đầu nói hắn cũng không nghĩ nhiều như thế chỉ là tiện tay chém mấy thằng đất ơ bên đường ai biểu chúng tưởng hắn là cướp làm chi không có gì đâu ta chỉ tiện tay giúp thôi mục đích của ta là tìm hai đứa nhỏ này người quen của chúng có nhờ ta tìm không còn cách nào để trốn p h i ề n p h ứ c ma tùng quân bèn chỉ về phía hai chị em nhà họ yên mà nói yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết nghe thế liền ngạc nhiên nhưng rất nhanh yên n h ư ợ c đan nắm chặt tay em gái mình ngăn con bé nói chuyện nghi ngờ với ma tùng quân nổi lên tuy nhiên điều đó vẫn không cản được sự nhiệt tình của long nguyên giáp hắn liền nói không xin hãy nhận ân tình này của dong binh đoàn chúng ta tuy bây giờ chúng ta không có nhiều tiền của không thể trả cho huynh hiện vật được nhưng chỉ cần huynh gọi một tiếng chúng ta có thể làm miễn phí cho huynh ba việc nói đến đây long nguyên giáp có chút c ư i khổ nói ta cần tiền để tổ chức tang lễ cho những người đã mất đi còn lo tiền cho gia đình bọn họ xin huynh đừng trách x o n g hắn n g mở đầu lên nói không biết tôn danh của huynh là gì t r o n g chúng ta trả tuổi lẫn nhau ta tên ma tùng quân năm nay ba mươi sáu à ba mươi bảy ma tùng quân nói sinh nhật của hắn vừa mới qua mấy ngày trước coi như ở tuổi ba mươi bảy ta ba mươi năm ta có thể gọi huynh đài một tiếng quân ca không long nguyên giáp mỉm cười nói có thể vậy ta gọi ngươi là giáp đệ ma tùng quân cười ha ha nói chỉ cần không đưa hắn tiền cái gì cũng được ma tùng quân không phải là g h é t tiền mà hắn g h é t việc tốt được giải quyết bằng tiền thế nên m u ô n đời hắn chẳng g i à u được là thế đi i d Ảt chạm t ờ google b o t ổ n alit center xì t hai mặt d i n b o t ổ n một mươi bảy mặt d i n tốt một mươi bảy đi cơ l ạ t tạt container đi cơ l ạ t tạt c ờ con ờ x một mươi hai a zep du t i ế p cơm dẻo nọ phổ là cỡ lạt cơm dính, FF, dính, n ọ phô lơ cơ l ạ t tạt h ệ i bờ la ít mơ cơ một trăm hai mươi ba t r e n cơm c hai m ư t i bốn trăm b ả i a ì t hai mặt dinh hai mươi năm tới không có sai star có có sai n hớt giờ cơ lát chạm từ n đi cơ lát chạm từ nà ít chạm từ nà bọt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 b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n b ô nịnh id chạm tờ hệ giờ chạm tờ id hai mươi chín hai n chín trăm tám mươi tám một sợ bèn cỡ lạc g lip hai con gỡ lip hai con nít c ờ l à m m ờ i s o n xin sở bèn báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n i n f o id chạm tờ comment,、oh, cỡ mèn o cỡ lạc lò kati hòn dẹp một trăm hai mươi ba trenz cỡ lạc g lip hai con gỡ lip hai con cỡ mèn s ở bèn bình luận b ù t ổ n g chương cơ lạc bảy t n btn mươi lăm bảy mươi lăm đều mang thù với đế quốc long nguyên giáp vì cần phải giải quyết vấn đề ở đây nên tạm thời chia tay ma tùng quân hắn ngỏ ý mời ma tùng quân cùng về thành nhưng bị ma tùng quân từ chối bấy giờ ma tùng quân dắt ba người hết phong đi tìm lưu béo về đến nơi hắn thấy một sự kiện kỳ lạ một đám người cả dong binh cả đoàn thương hội tất cả đều chui vào trong cái khu bẫy dập mà lưu béo lập ra đúng hơn không phải là chui mà là dính bay hết một đám người những người không bị thương phải cố gỡ mấy cạm bẫy đó ra còn lưu béo vẫn cứ ngồi bên trong dương cung về phía này có chết cũng không tin mấy lời người đó nói ngươi không thể tin chúng ta được sao chúng ta bị cướp đổi u đánh nếu chúng ta chết là tại ngươi có người nói ta nói rồi ta không tin các ngươi nói có bẫy các ngươi không nghe còn cố tiến đến nhất định là có ý định xấu lưu béo mang vẻ mặt phong bị miệng không ngừng nói lưu béo có chuyện gì vậy ma tùng quân đi đến hỏi ma h u n h ma h u n h về rồi những kẻ xấu này tính c ư ớ p chuồng heo của chúng ta lưu béo lập tức khóc lóc nói hắn rất sợ sợ những kẻ này bứng đi cái chuồng heo của ma tùng quân thật lưu béo suy nghĩ khá đơn giản nhưng như thế lại khiến cho ma tùng quân an tâm hơn bọn họ là người của đoàn thương hội và dong binh để bọn họ đi đi không sao đâu ma tùng quân nợ nụ cười nói nhưng nói đi cũng phải nói lại cái chuồng heo đó toàn mấy con heo con với mấy con gà nhiều người như vậy c ư ớ p chuồng heo để làm cái gì chủ yếu hắn để cho lưu béo thế này là tự bảo vệ lấy mình thôi chứ cái chuồng heo chẳng ai thèm cấp đâu có cho thì lấy là ngươi huỳnh đức đâu rồi một gã cầm kiếm chân đi cả nhắc kéo theo cái bây t h ú hỏi ma tùng quân bọn cướp chạy rồi huỳnh đức ngay phía sau kia ma tùng quân chỉ ra đằng xa nói thấy thế hắn lập tức vui mừng vây tay với huỳnh đức b â y giờ lưu béo cũng đi ra gỡ bẫy cho mấy người bọn họ biết là hiểu lầm lưu béo gãi đầu xin lỗi từ người có người mặt nặng mày nhẹ với hắn nhưng hắn vẫn cười hề hề ma tùng quân thì không trách câu nào gặp người lạ tự dưng đòi mượn mấy cây n ỏ của hắn có điên lưu béo mới cho huỳnh đức cũng chào tạm biệt ma tùng quân với tất cả sự kính trọng của mình rồi rời đi phải nói trong số những do minh thảm nhất vẫn là tên dùng thương hệ hắn đến lúc tỉnh dậy vẫn không tin là mình còn sống phát hiện ra mình đánh nhầm người hắn đòi sống đòi chết tìm gặp ma tùng quân để xin lỗi nhưng đó là chuyện của sau này sau này nói tiếp các dòng binh trước khi đi vẫn không quên c ả m ơn ma tùng quân một tiếng khi nghe sự tích tóm tắt từ miệng huỳnh đức hiện tại ma tùng quân dính đến một rắc rối lớn hơn đó là ánh mắt giết người của yên nhược đan thúc thúc nói là ai đã nhờ thúc tìm hai bọn cháu thúc đừng có nói dối nếu thúc nói dối cháu sẽ m é t phong ca ca a vừa nói con bé vừa nắm chặt tay huyết phong ban nãy con bé đã nói lên điều mình nghi ngờ cho huyết phong nghe tuy vẫn tin tưởng ma tùng quân nhưng huyết phong vẫn gật gật đầu phụ h ò a theo dù gì bọn họ chỉ mới gặp nhau đừng một cái ma tùng quân muốn bọn họ tin thì làm sao mà được mặc cho trước đó ma tùng quân có cố hết sức cứu hai chị em họ đi chăng nữa nghi ngờ vẫn không oan lảo yên đúng là có đứa cháu lanh lợi ma tùng quân lắc đầu than một tiếng đây còn là con nít sao con nít mà suy nghĩ được nhiều thế này ư cái này con nít quỷ chứ con nít đáng yêu gì nổi nghĩ thế ma tùng quân chẳng nói gì nhiều hắn trực tiếp lấy ra xe hủ tiếu của hắn từ túi đồ hệ thống nhìn một cái xe lớn đột nhiên xuất hiện giữa hư không dọa cho ba người huyết phong giật lùi ra phía sau ma pháp sư hệ không gian y ê n n h ư ợ c đan thốt lên c h ẳ n g bận tâm đến mấy đứa nhỏ kia ngạc nhiên ma tùng quân ra sau xe mở cửa thùng xe ra lúc này trên cánh cửa xe có dán hai tấm hình vẽ của yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết bên dưới cũng có tên t u ổ i và màu tóc của chúng ngoài ra còn có thêm dòng chữ tìm người ma tùng quân chỉ vào hai tấm hình đó nói bức tranh này do lào hiền ông của hai đứa đưa cho ta ông ấy bảo rằng bố mẹ hai đứa dắt hai đứa chạy trốn sau đó liền mất tích nên nhờ ta tìm lại hai đứa ông nội ông nội còn sống ư t ê n ngược đan không nhịn được chạy đến giữ lấy chân ma tùng quân miệm nhỏ không ngừng gào lên bất giác con bé thấy ma tùng quân lắc đầu t i ê n ngược đan không hiểu gì t i ê n ngược tuyết cũng không hiểu gì lắc đầu là ý gì cả làng của hai đứa không còn người nào còn sống ma tùng quân thở dài một tiếng nói thúc thúc nói như vậy là ý gì làm sao thúc được ông nội cháu nhờ tìm cháu nhưng không còn sống là sao chẳng lẽ trước khi chết ông nội cháu gặp thúc ư t i ê n ngược đan không kìm được nước mắt của mình con bé như muốn gục xuống mà nói thở dài một tiếng ma tùng quân không muốn nói chuyện này ra bởi những gì hắn thấy và trải nghiệm được rất khó tin sợ rằng nói ra hai đứa nhỏ chẳng những không tin hắn ngược lại còn nghi ngờ hắn hơn yên dũng yên nam yên phúc yên hảo tiên trọng tiên tiên đình tiên kỳ tiên mặc tiên bắc tiên thủy tiên tử đằng tiên đột nhiên ma tùng quân nói ra cả trăm cái tên hắn càng nói nước mắt của yên n h ư ợ c đ a n càng chạy xuống nhiều hơn ở bên cạnh huyết phong yên n h ư ợ c tuyết cũng không nhịn được mà gục xuống khóc nước nở những cái tên đó tất cả đều là người trong làng bọn họ cả làng là một đại gia đình lớn là một gia tộc cùng họ hàng gốc gác với nhau tuy có hơn nhau vài đời nhưng vẫn là họ hàng nhà nào có ai có người nào tên gì đều biết hết cả không hề xa lạ với nhau khi làng bị tấn công trong làng không hề có người ngoài tên ma tùng quân kể ra ngày một nhiều hắn gần như kể ra toàn bộ tên của dân làng đủ rồi cháu tin thúc thúc đừng kể nữa hu hu yên n g ư ợ c đan khóc n ứ c lên càng khóc càng lớn thấy thế ma tùng quân có chút không đành lòng bất quá nếu không kể hết như thế hắn sẽ không có lòng tin của hai con nhóc này cứ mặc cho hai đứa khóc một hồi ma tùng quân mới nói tiếp lào yên đã dùng ma thuật hắc cám để chống lại đế quốc nên đã khiến cho linh hồn của cả làng không thể siêu thoát ra được hắn bắt đầu kể ra sự tình nhưng lược bỏ đi những đoạn có sự góp mặt của hắc ý hiền ương tử lưu béo ngồi ở bên cạnh nghe đến hắp say hắn gật cụ tính nói ma tùng quân kể chuyện quá hay nhưng dần dần hắ làm sao bối cảnh lại giống với ngôi làng trúc kia thế này ma huynh lưu béo gọi ma tùng quân câm mộm ma tùng quân trợn mắt lên quát thấy thế lưu béo lập tức im b ặ t trong đầu đang cho rằng ma tùng quân kể chuyện ma để h ù con nít đây mà không thể nào có chuyện đó được hắn cũng ở ngôi làng đó từ đầu mà có thấy cái khỉ gì đâu hình như lần đó hắn ngủ ngon quá ngủ cả một ngày trời thì phải lúc dậy còn rất đói ma tùng quân cũng nói là hắn ngủ tròn một ngày còn trong câu chuyện ma tùng quân kể kéo dài đến ba bốn ngày lận chắc chắn là đang lừa con nít cứ cho là thế lưu béo vẫn tin rằng ma tùng quân lừa trẻ con chừng nửa ngày sau thay vì khóc thì hai chị em nhà họ yên cắm đầu vào tô cơm ăn lấy ăn để huyết phong cũng đang cắm đầu ăn lưu béo thì vừa ăn vừa khóc bởi ba cái người kia đã ăn sạch cơm của hắn rồi bình thường hắn ăn hai tô cơm nhưng nay ăn chỉ được một tô thậm chí ma tùng quân còn phải nấu mì gói để ăn khổ nhất vẫn là con mèo và con gâu hai cái đứa này có vẻ không thích ăn hạt cho lắm chúng vẫn thích ăn cơm do ma tùng quân nấu hơn đến người còn không có mà ăn húng chi chó mèo mấy con heo thì càng t h ả m hơn chúng thèm hủ tiếu lắm rồi nhưng quá lâu không thấy ma tùng quân nấu hủ tiếu chỉ ăn được vài ngày sau đó toàn phải ăn hạt cho chó mèo khi kể ra hết câu chuyện rốt cuộc yên ngược đan và yên ngược tuyết cũng có thể tin tưởng được ma tùng quân tuy câu chuyện có chút khó tin ma tùng quân lại giấu đi sự tồn tại của hát ý hiền ương tử hắn chỉ nói rằng lúc đó gặp một người sử dụng ma thuật h á ám đã lựa chọn phong ấn ngôi làng lại tránh sau này linh hồn bên trong ngôi làng ra ngoài gây hại tuy yên ngược đan và yên ngược tuyết đảm bảo làng của bọn họ rất hiền hòa chưa hại ai bao giờ nhưng lại bị ma tùng quân nói với lý do tránh linh hồn của bọn họ bị đế quốc phát hiện khi đó bọn họ sẽ càng cực khổ hơn người đó cũng nói các linh hồn trong ngôi làng bị dính một lời nguyện bọn họ chỉ có thể siêu thoát khi đạt một điều kiện nào đó. ma tùng quân không nói điều kiện đó là gì bởi hắn không muốn hai đứa bé biết được nếu không chúng sẽ sống với mối thủ trong lòng bất quá hắn hơi coi thường trí tuệ của hai tiểu cô nương này thậm chí là cả huyết phong ba người bọn họ đều mang mối thủ với đế quốc mục đích của huyết phong hiện tại chính là tìm ra kẻ đứng đằng sau tìm hiểu đối phương trước sau đó sẽ luyện tập để trở nên mạnh hơn một ngày quay lại báo thủ đã là thủ cá nhân ma tùng quân không muốn xen vào nữa hắn cũng không thích đế quốc để id ạt chạm tờ google bộ tổn adlist center xìm hai mặt dìn bộ tổn mười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 Input t i h i t đ è n ID c h ạ p t ờ ID v ạ l ũ e hai chín hai chín tám tám sáu Input t i h i t đ è n ID c h ạ p t ờ bay num v ạ l ũ Input t i h i t đ è n ID c h ạ p t ờ num v ạ l ũ năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn d e c ờ l l t b t n g rút d e c ờ l t k ẹ t center xỉ c hai mặt zin tóc ba mươi bảy Bouton hai b ụ t ổ n g cờ l l t b t n b t n bội đ n h ID c h ạ p t ờ hệ t h c h ạ p t ờ ID hai chín hai chín tám tám sáu s e r p n cờ l l t g lip h a y c o n g lip hakonis y c e l à a m i s o n sitten s e r ẹ n b á o lôi qua hệ thống b ụ t ổ n g bù tổng thai bù tổng cờ lạc btn btn info id chạm tờ cờ men ô cờ lạc lóc ka t h ò n d ẹ p một trăm hai mươi ba tren z z gơm cờ lạc g ờ lip hạ cồn g ờ lip hạ cồn cờ men s ở bèn bình luận bù tổng bù tổng cờ lạc btn btn sụt set ô cờ lạc d ẹ p h ò n sợ và s ở s ở tia tét v ạ n v ò i sợ giải tri ẩ n v ạ n y cờ lạc g ờ lip hạ cồn g ờ lip hạ cồn hì phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ lạc gơ lip hạ cồn gơ lip hạ cồn bùn hòn y bù tổng chương bảy mươi sáu bảy mươi sáu ông chủ giả bán hủ tiếu mấy đứa mu ma tùng quân ngồi cánh xa mấy đứa nhỏ miệng ngậm thuốc mà nói huyết phong và hai chị em họ yên không hiểu vì sao ma tùng quân lại ngồi tránh xa như thế đúng đệ muốn tìm xem nguyên do tại sao đế quốc lại tàn ác với làng của đệ và hai mội ấy như thế huyết phong gật đầu kiên định nói m ố i thù này đã ép hắn và hai chị em họ yên phải trưởng thành trước so với tuổi hắn còn đỡ yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết còn quá nhỏ để biết báo thù là gì nhưng chúng vẫn nung nấu ý chí đó trong đầu hai đứa nhóc này không đi tìm bố mẹ hay sao báo thù cái gì ma tùng quân chỉ sang hai chị em họ yên nói nếu họ còn sống nhất định sẽ tìm đến tỷ mội bọn cháu thúc thúc lớn tuổi đừng xem cháu là con nít cháu lớn rồi đủ nhận thức thì vẫn là con nít đúng chứ ma tùng quân cắt ngang l ờ i yên n h ư ợ c đan hắn ném điếu thuốc xuống đất rồi đạp lên nó gương mặt bơ phở của ma tùng quân nhìn chằm chằm yên n h ư ợ c đan nói muốn báo thủ cũng được thôi nhưng thử hỏi mấy đứa một câu tìm từ đâu mấy đứa có biết không biết yên n h ư ợ c đan phồng má lên gật đầu chắc đ ị c h nói nói n g h e xem ma tùng quân ra vẻ ngạc nhiên hỏi làng của cháu rất mạnh tất cả đều là các ma pháp sư ông cháu tự xưng là một trong các ma pháp sư mạnh nhất thế giới ông nội dạy chúng cháu rất nhiều điều từ lẽ đó có thể suy ra để giết được ông nội cháu đế quốc phải cử ra quân đội hoàng gia chính quy của bọn họ chẳng những chính quy mà còn phải mạnh nhất tin tức nằm ở đó rồi chỉ cần từ từ điều tra t i ê n nhược đan hất mũi lên nói ở hay quá rồi điều tra kiểu gì mấy đứa nhóc này lại gần được quân đội hoàng gia à không khéo vừa mới lại gần đã bị chúng đá đít ra ngoài hay muốn trở thành ma pháp sư hoàng gia để điều tra ma tùng quân cười khẩy nói cả ba nghe thế liền ý mặt thế thì ta đoán đúng rồi coi như vào được quân đội hoàng gia thì thế nào thốn bao lâu để leo đến vị trí cao tiếp xúc được bí mật thế coi như mấy đứa là thiên tài đi ai trong tương lai cũng có thể trở thành m a pháp sư cường đại lỡ may bị phát hiện thân phận thì thế nào đến chết cũng không biết chết làm sao giả sử không bị phát hiện thì đế quốc cũng thừa sức để tẩy não mấy đứa vừa nói ma tùng quân vừa leo lên xe pha cà phê tẩy não huyết phong không biết tẩy não nghĩa là sao cứ hiệu là bọn chúng sẽ làm cho mấy đứa tin rằng chúng chính là người tốt gia đình mấy đứa mới là người xấu cạch cạch cạch ma tùng quân ló đầu ra nói trên tay hắn là cốc cà phê đang quấy đều đường lên tẩy não mọi quả thật có nghe qua yên n g ự đan mang sắc mặt ngưng trọng nhìn huyết phong nói sau đó con bé lại nhìn ma tùng quân bằng ánh mắt khâm phục nhưng thực tế ma tùng quân chỉ nói bữa thôi ở thế giới của hắn không thiếu mấy cha chính trị viên thối nát tẩy não người dân để được phiếu ủng hộ từ người dân rồi được quyền cao chức trọng x o n g cuối cùng nhậm chức rồi lại chẳng làm giống lời hứa thế là dân bị lựa cũng chẳng làm được k h ì gì, gì thế giới của hắn không có phép thuật còn như thế t h ú n g chi thế giới có phép thuật căn bản trước mắt hắn toàn mấy đứa trẻ chưa trải đời dù trải qua đau thương nhưng kinh nghiệm sống của đứa nào cũng bằng không đợi nó đơn giản như thế thì hắn chẳng phải đi bán hủ tiêu thúc đà kích tuổi cháu như thế chẳng lẽ thúc có cách t i ê n ngược đan không chịu nhượng nghiện cô bé chu đôi môi nhỏ lên nói không ta làm gì mang thủ với đế quốc nhưng có cơ hội thì đâm một phát cho chết cũng được ma tùng quân nuốt cằm nói xì tưởng thế nào chỉ giỏi đà kích người ta t i ê n ngược đan liếc xéo ma tùng quân một cái chán ma tùng quân nổi lên vân xanh hắn không biết cho con bé này ăn là đúng hay sai hay cho nó nhịn đói để cái miệng nhỏ kia b ấ t nói đi sắp vào tới thành ngã sương nên lưu béo không lấy áo giáp ra để nghiên cứu nữa về tới thành thì vừa hay trời đã tối ma tùng quân vốn muốn nghỉ ngơi một hôm ngày mai sẽ bày bán hủ tiêu sau hắn cũng q u y ế nhìn đồng hồ trời bây giờ đã về khuya rồi ba người huyết phong lúc này ngồi trong xe nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa phụ lần đầu bọn họ đi xe như thế này không ngờ trên đời lại có một chiếc xe không cần đến ma thuật không cần đến ngựa kéo mà vẫn có thể chạy đúng là quá kỳ diệu bất quá khi tới cổng thành ma tùng quân lại bị chặn xe lại hắn không được phép vào trong vì bây giờ trời đã tối xin lỗi đợi sáng mai hãy vào ban đêm thành chúng ta có lệnh không cho ai ra vào thành một tên lính nói với ma tùng quân sao lại thế ngươi thấy ta làm gì có vũ khí xe chỉ chở toàn con ít không cho vào tối nay chúng ta ngủ ở đâu vừa nói ma tùng quân vừa lấy ra một quan tiền r ố i r ố i vào tay gã lính rồi nói khẽ cho chúng ta vào thành đi có chút quà mọn này gửi các h u y n h đệ uống t r à thế này thì làm khó chúng ta quá tên lính thay đổi sắc mặt nhưng hắn vẫn không nhận tiền hắn lại nói tiếp nếu vào ngày bình thường ta có thể cho ngươi vào rồi nhưng đế đô vừa mới ra lệnh cho chúng ta gần đây phải cảnh giác biên cương ban đêm không thể để cho người lạ ra vào thành dù rất muốn nhận tiền nhưng tên lính lại yêu quý cái mạng của mình hơn nên đành từ chối ma tùng quân hết thôi được rồi vậy chúng ta ra đằng kia ngủ vậy ma tùng quân thở dài nói dù sao thì xe hắn cũng đủ chỗ để ngủ tối không sợ mưa hay sương rơi xuống quyết định xong ma tùng quân cho lưu béo dựng lều hắn và huyết phong có thể ngủ trong đó tuy hơi chật một chút còn hơn là ngủ ngoài trời ma tùng quân thì nhường lại cái gác xếp trong xe cho hai đứa nhỏ hắn lên xe ngả ghế ra ngủ cũng được cả ba người huyết phong không một hai phản nàn chút nào suốt những ngày qua bọn họ đều ăn bờ ngủ bụi b ụ n g khi đói khi no hôm nay vừa được ăn ngon vừa có chỗ để ngủ thật sự rất biết ơn ma tùng quân chưa kể yên ngược đan và yên ngược tuyết còn được đi tắm nữa với hai cô bé đáng yêu đưa sạch xe này nhiều ngày không được tắm đúng là cực hình với chúng đang lúc chuẩn bị lên xe thì đột nhiên gã lính ban n ã y chạy lại chỗ ma tùng quân nói sao ngươi không nói sớm ngươi là người của dong binh nhâm dần thật là vào trong đi cái gì cơ ma tùng quân m ặ t một dấu h ỏ i chấm hắn nghiêng đầu nhìn vào cổng thành thì thấy huỳnh đức đứng bên đó vây tay về phía này thấy thế ma tùng quân cũng không suy nghĩ gì nhiều liền đánh xe đi vào năm t h ậ t ngại quá là do ta khiến huynh khó s ử rồi huynh cứ yên tâm bất cứ lúc nào huynh cũng có thể lấy danh nghĩa của dong binh nhâm dần để thông qua cửa thành đoàn trưởng đã đứng ra đảm bảo cho huynh nếu thấy bất tiện hắn u tất nhiên không muốn ngủ trọ hắn ngủ trong lều quen rồi ấm cúng êm ái còn hơn cái giường cứng ngắc của mấy nhà trọ kia sau khi quyết định xong chỗ ngủ ma tùng quân để xe gần nhà trọ căn bản trời bây giờ cũng đã khuya t ò a thành chẳng còn mấy người thức đường xá vắng hoe không có gì để nhìn nhưng ngày mai vẫn cần phải buôn bán khi mọi người còn đang say rất nồng ma tùng quân đã dậy từ bốn giờ sáng giờ lọ mọ nấu nướng bên ngoài mãi làm nên không để ý đến yên n h ư ợ c tuyết dậy từ lúc nào đứng ở bên cạnh nhìn hắn à, quên lọ mối ma tùng quân quay người định lên xe lấy đồ nhưng hắn thấy một cái bóng trắng trắng nhỏ nhỏ lấp ló bên cạnh xe tim ma tùng quân đập thình thịch lên hai cái thúc có cần phụ không giọng nói nhẹ như tiếng sáo cất lên khiến ma tùng quân thở phào ra một hơi nhựa tuyết này lần sau có thể để lại một chút tiếng động không trẻ nhỏ nên ngủ ngày tám tiếng mới đúng đi lên ngủ tuyết đi ma tùng quân từ chối sự giúp đỡ của yên nhựa tuyết con bé này đi cứ như ma ấy thấy thế mặt con bé sụt xuống dáng người bé nhỏ cố gắng trèo lại lên xe nhưng không được thôi được rồi ra kia rửa thịt cho ta đi có biết rửa t h ị t không ma tùng quân thấy thế bèn nói gật gật t i ê n nhựa tuyết ra sức gật đầu gương mặt dần n ở nụ cười đôi mắt cong lên thành hình trắc huyết đôi mắt biết cười đó lớn lên chắc chắn sẽ thành mỹ nhân bất quá ma tùng quân mặt vẫn hờ h ư n g nói vậy rửa đi đừng để mất miếng thịt nào đến năm giờ sáng huyết phong cũng thức dậy hắn thấy yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết đang phụ ma tùng quân b ê bàn ghế làm cái gì đó hắn liền hỏi ma h u y n h bán cơm ư không cơm để ăn thôi ma tùng quân đáp đã... ả ma h u y n h đệ muốn hỏi một câu ma h u y n h đi từ dạ lan tới ma h u y n h có gặp một cái xe ngựa bằng sát có bốn bánh tròn tròn người điều khiển xe đó là một ông chú lớn tuổi bán hủ tiếu ma h u y n h có biết hủ tiếu không huyết phong hồn nhiên nói mà không hề hay biết sắc mặt ma tùng quân nhìn hắn trông rất khó coi chẳng phải cái thằng này đang tả hắn hay sao làm sao nó biết được ma tùng quân dám chắc rằng cả thế giới này chỉ có mình hắn bán hủ tiếu là mẹ gì có thằng bán hủ tiếu thứ hai phong c a c a thúc thúc chính là người đó lúc này đ i ê n n g ư ợ c đan đến kéo áo hết u y phong mà nói hả huyết phong c h ố mắt ra nhìn m à tùng quân gì muốn gì ha ha hôm nay có người dọn con r ù n g ma h u y n h đệ ngủ t i ế p đây lưu béo la lên đì id ạt chạm tờ google bộ tổng a l ị t center xìn hai mặt dìn bộ tổn mười bờ ít mặt dín tớp mười ờ ít đi cờ lạt đạt cần tenner đi cờ lạt đạt cờ cờ con x m ộ mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ l ậ cờ lạt hệ bờ lạ mở gỡ s dơ cỡ một trăm hai m ư n cơm xì thai b ậ t 400 t ờ i ít a xì thai b ậ t dinh hai mươi n 25 t ờ i ít không c n phỏ x à i star có sai n hớt dơ cỡ lạc h a ơ dì cỡ l ạ t c h ạ p t ờ n đi c ơ n a t ì cỡ lạc c h a p t ờ na ID c h ạ p t ờ nabot đ ì cỡ l ạ t c h ạ p t ờ na ID c h ạ p t ờ n a b ố t input hai hít đ è n ID tên c h u y ể n v ạ l u taba n hút set hai gì r ồ i input hai hít đ è n i d c h u y ể n ID vạ l a 5314. i n p u t hai hít đ è n ID c h ạ p t ờ ID v ạ l u 2929892. i n p u t hai hít đen ý đ c h a p t ầ bên lu Input hai hít đ è n ID chạm t ờ num v ạ l ù u năm nghìn ba trăm mười bốn. d i c ờ l ạ t b t n g rút. d i c ờ lạc c e n t e r xi hai mặt dinh tóc ba mươi bảy. Bouton hai bụt ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n b ở đ ỉ n h ID chạm t ờ h ệ t dơ chạm t ờ ID hai chín hai chín tám chín hai s ở b a n c ờ l ạ t g lip hakon g lip hakonis n cờ l à m ư ờ i s a n xin s ở b a n b á o lôi qua hệ thống bụt ổ n g b ù t ổ n g hai bụt ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n info ID chạm t ờ cỡ lạc lò kati on z một trăm hai mươi ba trenz gỡ lạc g lip hakon g lip hakon cỡ mèn sơp and bình luận bụt ông. chương bảy mươi bảy bảy mươi bảy nếu muốn ai lại chọn cái nghề nguy hiểm này ma huỳnh chính là người đó thật tốt quá huyết phong nở nụ cười hạnh phúc nói trong mắt của huyết phong ma tùng quân như thấy thằng này nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng hy vọng cái mẹ gì vậy làm sao cái thằng khỉ này lại biết đến mình cả hai đứa nhỏ kia nữa khi biết hắn bán hủ tiếu yên ngược đan còn tích cực phụ giúp còn hơn cả yên ngược tuyết cuối cùng là chuyện gì xảy ra ma huynh à không quân ca có thể thu nhận huynh mội chúng đệ làm chân chạy vặt được không đột nhiên huyết phong quỳ xuống nói chả là còn chưa kịp quỳt h ì bị ma tùng quân gạt chân đá ngã lăn quay ra đất đàn ông con trai quỳ cái gì hai đứa nhóc kia ban nay đã khóc lóc xin theo rồi ta sớm đã đồng ý còn xin cho ngươi nữa ma tùng quân vừa kéo huyết phong dậy vừa cầu nhảu nói thật ư quân ca đồng ý thật ư mắt huyết phong sáng lên nắm chặt lấy tay ma tùng quân không đuông ê ê ê thân thiết như vậy làm gì v ư n g ra v ư n g ra ta ở cùng ma h u y n h lâu như vậy còn chưa dám gọi một tiếng con ca hai đứa nhỏ kia thì thôi đi ngươi cũng mặt dạy quá ha sa ma h u y n h của ta ra một chút lưu béo chen vào chính giữa hất mặt lên nói với huyết phong lưu huỳnh ta chỉ muốn gắn kết tình h u y n h đệ thôi mà huyết phong cười khổ nói bớt lắm chuyện đi dọn quán mau lên hai đứa nó còn chưa biết việc ngươi còn lười ở đây à ma tùng quân gõ lên đầu lưu béo nói đệ dọn liền đầy con ca cứ để đệ chỉ dạy người mới cho lưu béo lập tức đ ổ i cách xưng hô cười hề hề nói song sau đó tùng tăng chạy đi chỉ yên n đan yên nhựt cách bày biện đồ trên bàn thực ra không có gì、khó. nhưng lưu béo lại dùng lời văn hoa mỹ thêm mắm g i ọ n mối kiểu gì mà bốn con mắt của hai đứa nhỏ sáng lên lấp lánh nhìn lưu béo với ánh mắt đầy ngưỡng mộ r ụ con nít là hay ma tùng quân khinh bị lưu béo ra mặt sau đó hắn lại nhìn huyết phong nói ta không thể nuôi người ăn không ngồi rồi được lưu béo biết rẻ yên nhược đan t i ê n nhược tuyết thì còn nhỏ có thể cho trông quán bán hàng được còn ngươi có thể làm gì ngoài đánh nhau ma tùng quân hỏi huyết phong đ ể biết làm ruộng huyết phong tự tin đáp có đất để làm ruộng à không làm mà muốn có ăn thôi thôi để tính sau đi tạm thời ma tùng quân vẫn chưa tìm ra được công dụng của huyết phong giờ phải dọn hàng gấp để buôn b nên chuyện đó để sau hắn tính hắn vốn tính đánh xe đến chợ để bán nhưng nghe huỳnh đức nói ở chợ rất phức tạp nên huỳnh đức chỉ có thể đưa ra đề xuất cho ma tùng quân bán hàng ở kế bên quán trọ hắn hứa sẽ dẫn các anh em trong dòng binh đoàn đến để ủng hộ ma tùng quân cái đó thì ma tùng quân không cần lắm hắn chỉ cần chỗ bán là được rồi hủ tiếu này của hắn ở đâu chẳng bán được nhất là đoạn đường này ma tùng quân thấy có nhiều cửa hàng chắc buổi sáng cũng có rất nhiều người qua lại bây giờ chỉ mới sáng sớm đã thấy không ít các thương nhân bắt đầu di chuyển vào trong thành bọn họ vận chuyển heo gà bò vịt còn có cả lương thực khô các thứ đến mấy nông dân bên ngoài cũng kéo cả xe rau đi ngang qua bất quá bọn họ không đến từ cổng phía nam mà ma tùng quân đi đến đa phần đều đến từ cổng phía bắc quân ca đã bán hàng chưa lúc này long nguyên giáp dắt theo một nhóm người đi đến từ xa đã chào hỏi ma tùng quân giáp đệ hạ ngồi đó đi ta đang chuẩn bị mở quán đợi một chút ma tùng quân thấy long nguyên giáp đến liền cười nói tuy bể là long nguyên giáp trông trẻ tuổi hơn ma tùng quân nhưng người này làm lãnh đạo cả một dòng binh đoàn đối nhân xử thế cũng là thật lòng khiến ma tùng quân có cảm giác thoải mái khi nói chuyện một phần có lẽ cũng vì tính cách của đối phương cũng hào sảng gương mặt là khá cục s ú c giống ma tùng quân mọi người chia ra ngồi đi hôm nay ta mời long nguyên giáp nói với nhóm người của mình nghe thấy bọn họ lập tức chia nhau ra ngồi ai cũng giữ dáng vẻ trang nghiêm lưng ngồi thẳng mắt nhìn phía trước này đây là quán ăn không phải chỗ học hành không để bọn họ thoải mái được sao ma tùng quân nói thoải mái đi coi như ta không có mặt ở đây long nguyên giáp phất phất tay nói sau đó hắn chống cằm lên bàn thở dài một tiếng giáp đệ làm thử một cốc cà phê ạ biết hút thuốc là không trước mặt long nguyên giáp ma tùng quân đặt xuống một cốc cà phê đèn đá sau đó còn đưa cho hắn một điếu thuốc vừa châm thuốc lá thứ này đệ có nghe qua nhưng hình dáng có chút không giống thường là người ta dùng một cái tàu để hút thuốc lá này hút như nào thế quân ca nhận lấy điếu thuốc của ma tùng quân long nguyên giáp hứng thú lên mắt sáng rực không ngừng hỏi thăm ma tùng quân xem thứ này hút như nào được ma tùng quân làm mẫu long nguyên giáp hút một hơi c ơ n say của thuốc lá ở hơi đầu tiên khiến cho long nguyên giáp suýt chút nữa cắm đầu thật thoải mái như mọi muộn phiền bay đi mất cám ơn ngươi quân ca long nguyên giáp nợ nụ cười khổ nói an ủi gia đình của thuộc hà mình khó xử lắm đúng không mắt nhìn đồng hồ trên tay ma tùng quân ngồi xuống đối diện long nguyên giáp dù giờ đã dọn hàng xong nhưng ma tùng quân vẫn chưa bán với hắn phải đúng năm h ba mươi nếu không thì không thể bán từ xưa đến nay hắn đã quen như vậy rồi quân ca cho đệ xin điều nữa long nguyên giáp xoể tay về phía ma tùng quân mặt dày cười nói hút từ từ thôi muốn chết à? nhìn điếu thuốc vứt dưới đất còn đang đỏ hỏn ma tùng quân lắc đầu đáp nhưng hắn vẫn châm cho long nguyên giáp thêm một điều nữa do k h ô cổ họng nên long nguyên giáp lại uống thử cái cốc nước đen đen mà tùng quân đưa cho vừa mới uống một ngụm hai mắt long nguyên giáp sáng rực còn hơn ban nay quân ca thứ nước này nó đắng nhưng lại ngọt mang đến cảm giác kích thích đến kỳ lạ dứt lời hắn tu một phát hết cả cốc biết t h ừ a sẽ có trường hợp thế này ma tùng quân lên xe lấy xuống thêm một cốc nữa cũng may lần trước nhận quà tết của phiền bọ mẹ hắn đặc biệt lấy mười ba bột cà phê nguyên chất còn ngon hơn cả loại cà phê rẻ tiền hắn hay uống ở thế giới cũ gấp mấy lần cà phê phải uống nhâm nhi mới ngon uống nhiều quá lát nữa khó thở lắm ma tùng quân dặn trước long nguyên giáp một tiếng nghe t h ế long nguyên giáp cũng gật đầu nhưng hắn uống chậm lại là do ngại xin thêm một cốc nữa bên cạnh yên nhược đan và yên nhược tuyết thấy thế là chúng lén lén uống thử một ngụm cà phê mà ma tùng quân để trên xe kết quả mặt đứa nào đứa nấy nhăn như bà cụ tám mươi tuổi con nít thì nên uống nước n g ọ thôi t trong tủ lạnh có mấy chai nước ngọt nhiều màu mỗi đứa lấy một chai mà uống ma tùng quân nhìn hai chị em họ yên mà nói quân ca ca có muốn trở thành dong binh mà không đột nhiên long nguyên giáp nhìn ma tùng quân nói chỉ thấy ma tùng quân thẳng thừng lắc đầu như đã đoán trước được kết quả long nguyên giáp cũng không thất vọng thay vào đó hắn lại nói xin lỗi quân ca vì đã đường đột thật sự ta rất muốn cùng ca chiến đấu hơn hết là muốn ca trở thành phó đoàn trưởng thứ hai dong binh đoàn chúng ta rất cần người như ca nếu có quân ca trong đoàn người chết sẽ ít hơn ta biết nhưng ta hiện tại không ở yên một chỗ được giáp đệ thông cảm ma tùng quân lại từ chối thêm một lần nữa hắn hiểu cảm giác phải chịu sinh tử cho một người là thế nào nên hắn mới kiên quyết từ chối bởi trách nhiệm đó rất nặng người như ma tùng quân không chắc bản thân có thể gánh vác nổi nhiều sinh mệnh như thế hắn hiểu suy nghĩ trong đầu long nguyên giáp nhưng ma tùng quân vẫn chưa biết nhiều về thế giới này hắn bèn hỏi tại sao đệ lại chọn làm cái nghề nguy hiểm như thế này chẳng phải có rất nhiều cách kiếm tiền khác nhau sao chắc quân ca từ nơi khác đến ca không biết ở đế quốc nếu không giỏi đánh nhau sống sẽ rất cực khổ ca cứ nhìn những dân b không không vả lại cái thành tươi này bán l t h nằm ở sát biên giới đất đai cũng không tốt cướp bóc thì nhiều công việc chân chính chẳng khác nào bữa đói bữa no ít ra làm rong binh đoàn còn có thể nuôi được một nhà ba bốn người tuy công việc có phần nguy hiểm nhưng còn hơn là chết đói nghe long nguyên giáp kể một hồi m a tùng quân quyết định không hỏi nữa nghĩ lại cũng đúng thật nếu có thể làm một công việc an toàn ai lại chọn một công việc nguy hiểm D.I.D. dịn dịn dẹp dù dẻo thai Đi container. Đi tiếp I. Ảt trạm tờ tổm center mặt tổm, tờ ít, mặt tớp, tờ ít. lạt tạt lạt tạt lạt tạt ạ lạ. cơm cờ cờ cờ cờ cờ bờ Google lịn lọc bổ bổ nọ cỏ xì xs12. phổ hệ A Compost s i Star Compost i N Herzzer Kerlat c h ạ p t e N. đ i k e r l a t c h ạ p t e r Na ID c h ạ p t e r Nabot đ i k e r l a t c h ạ p t e r Na ID c h ạ p t e r n a t ố t Input h i h Hidden ID c e n Chen v ạ l ù Taban h ú t s ẽ t h a i gì rồi Input h i h Hidden ID c h u y ể n ID v ạ l ù Namgien Ba trăm mười bốn Input h i h Hidden ID c h ạ p t e r ID v ạ l ù Hai Chiến Hai c h i n Tăm Chi Ba Input h i h Hidden ID c h ạ p t e r Benum v ạ l ù Input h i h Hidden ID c h ạ p t e r Num v ạ l u Namgien Ba trăm mười bốn Dikerlat B t a y l o g a t Dikerlat Center xỉ Thai m ặ t Zin h Tut ba mươi b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ a b a tay n ơ b a tay nơi bội n h i d c h ạ p t ờ h ệ t giờ c h ạ p t ờ i d đi hai chin hai chin tam chin bay serp n d k l a k g ờ lip ệ hakon gur lip hakonis k e r l à m i s a n x sĩ s ở b ẹ n b á o loi qua hệ thống bụt ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ k bay tay n ơ b a tay nơi n f o ID c h ạ p t ờ c kerm mang ok kerlak lo kati o n dẹp một trăm hai mươi ba chân sưng k e r l ạ k g ờ lip ệ hakon g ờ lip ệ hakon k e r m ẹ n s ở b p n b ì n h luận bụt ông kerlak bay tay n b t n s ụ s e ok k l a k zem on ser serp y a tet van voices i chian van y cờ lạt gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ lạt gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn bùn hòn y b ù tổng chương bảy mươi tám bảy mươi tám đào góc t ư ợ n g làm dong binh kiếm được nhiều tiền vậy sao ma tùng quân hỏi vào vấn đề chính với dong binh giỏi thật sự kiếm rất nhiều còn với những tên lính mới hôm qua quân các gặp chí ít vẫn sống dư giả hơn người bình thường long nguyên giáp gật đầu đáp tiền đến từ đâu nếu chỉ bảo vệ mấy đoàn thương hội ta nghĩ cũng không nhiều đến thế được tiền đến từ rất nhiều nguồn buôn ban kinh doanh đánh thuê làm nhiệm vụ giải quyết vài vấn đề khó khăn của người khác hoặc là tìm kiếm nguyên liệu cho những kẻ có tiền thậm chí những hội xấu còn đảm nhiệm cả việc giết người ở đế quốc những người như nệ còn được gọi với cái tên mỹ miều hơn một chút đó là mạo hiểm giả long nguyên giáp từ từ kể ra cho ma tùng quân biết thế giới có một thuật ngữ gọi là hiệu nó mang nhiều nghĩa bang hội hiệp hội đoàn hội c h u n g pi là một nhóm người tụ tập với nhau có tổ chức đều được gọi là hiệu hiệu các hiệu đều được quản lý bởi một hiệp hội lớn hơn gọi là hiệp hội mạo hiểm giả nếu cá nhân đến đây có thể đăng ký trở thành mạo hiểm giả tập thể đến đây có thể đăng ký trở thành một hiệu, hiệu. tại giới mạo hiểm giả phường phân ra thành hai trạng thái một là mạo hiểm giả tự do hai là mạo hiểm giả có hữu hiệu, hiệu như kỳ của long nguyên giáp gọi là dong binh đoàn nhâm dần làm nhiệm vụ chủ yếu là đi đánh thuê và bảo vệ thi thoảng nhận vài nhiệm vụ tìm kiếm nguyên liệu hoặc giết ma tú h ví như lần này là bảo vệ đoàn xe thương hội của thành an sương bất quá chuyện lần này cũng xui do long nguyên giáp nhận hai nhiệm vụ trông coi mỏ ma tinh thạch cấp cao và hộ tống đoàn thương hội bản thân long nguyên giáp lại có nhiệm vụ cá nhân khác đoàn phó lại đi canh gác mỏ ma tinh thạch cấp cao kia nên thành ra không có cao thủ theo chấn vì hắn nghĩ đoàn thương hội lần này không có quá nhiều hàng hóa giá trị nghĩ bọn cấp sẽ không dám manh động không ngờ lại xảy ra sự việc như hôm qua vốn là phó đoàn trưởng của hắn định chạy tới để ứng cứu nhưng vừa hay long nguyên giáp trở về từ nhiệm vụ cá nhân nên đã chạy đến kết quả thì gặp ma tùng quân như trên tuy hắn khá là ấn tượng trước sức mạnh của huyết phong nhưng hắn cần một người như ma tùng quân hơn t i ế c là ma tùng quân không đồng ý trở thành mạo hiểm giả dù là cá nhân hay tập thể đều có lợi ích hàng tháng đều sẽ nhận lương từ hiệp hội mạo hiểm giả các cấp độ của mạo hiểm giả như sau cấp một s á t cập hai rẻ của cập ban o á i rẻ cập bốn tủ sợn g ậ p năm ạ sắt cập sáu cờ lạ xỉ mỹ cấp đều chỉ được nhận cấp độ nhiệm vụ tương tự tất nhiên cũng có yêu cầu đến số lượng người tham gia tối thiểu là bao nhiêu để tránh trường hợp nhận nhiệm vụ quá sức xong bỏ mạng oan hùng tuy cấp độ mạo hiểm giả không liên quan chút gì đến cấp độ của ma pháp sư nhưng cũng phải là ma pháp sư mạnh mới lên được cấp mạo hiểm giả thông thường vẫn có những người không phải là ma pháp sư trở thành mạo hiểm giả bất quá họ không lên được quá cấp hai không biết sử dụng ma thuật thường gia nhập mạo hiểm giả làm những nhiệm vụ an toàn để kiếm sống qua ngày thôi tất nhiên những người như thế đều phải dựa vào ma cụ để chiến đấu vũ khí giống như của ma tùng quân thường được gọi là ma cụ quân ca ta có thể hỏi ma cụ của ca từ đâu mà có không long nguyên giáp sau khi kể xong liền hỏi ma tùng quân thấy thằng mập mập kia không nó rèn ra đấy ma tùng quân nói hả long nguyên giáp không tin được nhìn sang lưu béo lúc này lưu béo đang ngồi bắt ve cho con g â u sau đó lại dâng nước cho con m è o kế tiếp mới lọ mọ đi gấp lại cái lều của mình rồi đặt lên trên xe nhìn ngược nhìn xuôi long nguyên giáp không thể nhìn ra được một người như lưu béo là người rèn ra thanh kiếm của ma tùng quân đừng nhìn mặt mà bắt hình rong hắn thật sự là thợ rèn giỏi đấy mặc dù chỉ mới mười tám tuổi ma tùng quân cười nói cái gì hả hai tiếng thốt lên một là của long nguyên giáp một là của huyết phong quân ta hắn thật sự chỉ mới một ư ơ i tám tuổi gương mặt đó đệ còn tưởng trạc tuổi chúng ta long nguyên giáp không nhịn được nói ha vậy là bằng tuổi mình mà không được phải nói cho ra nhẽ huyết phong lẩm bẩm một mình sau đó chạy đi tìm lưu béo thôi tới giờ bán rồi để ăn gì thì chọn đi menu ở trên bàn cả nói xong ma tùng quân đứng dậy dán yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết đi hỏi xem khách ăn gì còn hắn đến quầy hủ tiếu của mình để l ợ i đơn giờ long nguyên giáp không có đầu góc đâu để ăn uống nữa hắn đang v à đầu bức tóc để nghĩ cách tiếp cận lưu béo nhưng phải làm sao để không mất lòng ma tùng quân dù gì lưu béo cũng là người của ma tùng quân Hắn lại theo ư a rõ q u hắn thanh kiếm của ma tùng quân chắc chắn là cấp lam ở tòa thành nơi biên cương này bất kỳ một thợ rèn nào có thể rèn được ma cụ cấp t vô số ghịu săn đón húng chi lưu béo còn trẻ tuổi như vậy tương lai rèn được ma cụ cấp tím chỉ là chuyện một sớm một chiều suy nghĩ đắn đo một lúc long nguyên giáp không biết phải mở lời như thế nào hắn đây là muốn đào góc tường nhà người ta người từng giúp đỡ đoàn của hắn ngon quá cả đời ta chưa bao giờ được ăn món ngon như thế này đột nhiên giọng của cô nàng thư ký vang lên âm thanh đó khiến cho long nguyên giáp bừng tỉnh hắn như không tin vào h a i mình cô nàng thư ký của hắn chưa bao giờ có một hành động thiếu lễ tiết như thế lập tức hắn ngoái đầu ra nhìn thì phát hiện cô nàng đang ăn hủ tiếu bằng một cách thô tục nhất không vẫn chưa thô tục bằng những thuộc hạ của hắn mấy tên kia trực tiếp đổ cả tô hủ tiêu vào miệ sau đó đập bàn gọi một tô Cho h ta t ê một m tô n ữ a h g binh t ăn ngon khác nói nhỏ với yên nhược tuyết nghe thấy yên nhược tuyết gật gật cái đầu nhỏ nhắn của mình rồi đưa ngón cái về phía hắn sau đó bưng mấy tô vừa ăn hết chạy đi kết quả sau nửa tiếng đồng hồ r i ê n g rong binh đoàn của long nguyên giáp có m ộ ư ơ i ba người đã ăn hết một nồi hủ tiếu của ma tùng quân mười ba người ăn hết một nồi tương đương với mỗi người ăn hơn mười tô ở đây có mấy cái máy bào hủ tiếu ăn một lúc hai mươi mấy tô ma tùng quân nhìn mà phát hoảng bọn họ ăn cứ như chết đói lâu ngày vậy vì đây là vùng đất xa lạ ma tùng quân không chắc hủ tiếu của mình có được đón nhận nhiều như ở t r ấ n phúc long hay không nên hắn chỉ nấu có hai nồi mỗi nồi khoảng một trăm năm mươi tô này này đừng gọi thêm nữa ta không đủ tiền khao các ngươi đâu long nguyên giáp nhịn không được phải lên tiếng trước mặt hắn là bảy tô hủ tiếu cái bụng của hắn đã no cứng cả lên chỉ khổ mấy con heo trong chuồng nhìn con người ăn hủ tiếu mà không trừ lại chút gì cho chúng nó ít nhất cũng phải trừ lại tí nước lẹo chứ mỗi tô chỉ để lại vài cục xương ma tùng quân đổ trực tiếp vào tô của con gâu cho nó g ặ m dần lượng khách của dong binh đã no bọn họ muốn chạy đi gọi anh em bạn bè mình đến để ăn nhưng vì quá no nên tên nào cũng nằm dồn một góc ở ngay trọ để nghỉ ngơi trời đã sáng bấy giờ có không ít người qua lại ghé ăn thử kết quả cũng không khác mấy người của dong binh đoàn làm ấy ăn sạch không còn một dọn bất quá sức ăn của dân thường vẫn không thể nào bằng dong binh được cao lắm thì ăn ba tô còn bình thường chỉ ăn hai tô bất quá người nghe tiếng đứng đợi đã xếp dài đến cả trăm mét mùi thơm của hủ tiếu tiếng khen của thực khách dáng vẻ thực khác khi ăn khiến rất nhiều người tò mò chạy đến xếp hàng ban đầu có hiện tượng chen lấn g i à n h bàn ma tùng quân kêu bọn họ xếp hàng không được đến khi hắn bực mình định xử mấy người không nghe lời một trận thì long nguyên giáp lên tiếng một cái khiến tất cả phải tuân theo cái tên cục tính giống mình kia coi bộ cũng có danh tiếng ở cái thành này bán đến bảy h sáng ma tùng quân vét sạch n ồ i của mình đằng xa vẫn có nhiều người mới tiếc không chịu đi buổi tối quay lại ta còn bán ở đây ma tùng quân nói vọng lên thật sao ông chủ ta có thể đặt bàn không có người chạy đến nói cái này thì không được rất nhiều người muốn ăn tối đến sớm một chút ta sẽ nấu nhiều hơn ma tùng quân cười khổ nói quân ca ta cũng muốn đặt bàn long nguyên giáp ngồi ở bàn sau xe giơ tay nói ma tùng quân luôn để lại một bàn để ngồi hút thuốc uống cà phê săn để tiếp khách thấy long nguyên giáp ngồi ở đó thọ thẻ nói đệ tới lúc nào cũng được ngồi ăn ở bàn này không sao nhưng chỉ đệ và một hai người nữa thôi những người còn lại phải xếp hàng như bọn họ ha ha ta biết quân ca là huynh đệ tốt mà à quân ca có thể cho đệ nói chuyện với lưu béo một chút không nói đến đây long nguyên giáp gãi đầu hỏi cứ ra nói chuyện với nó Thoải m á i đi. m a t ù n g q u â n gật đầu nói đi ida chạm từ Google b o t o n A Little Center. s t hai mặt d i n bột mười bảy, mặt d i n tốt mười bảy. d i c ờ l ạ t t ạ t container. d i c ờ l ạ t tạc c ờ con ít mười hai. A zep du tiếp cơm dẻo phổ là cờ lạt hệ lạ. Dịn, FFF, dịn, n ọ phô lạc tạc hê bờ l ạ E mơ gơ ezzer kơ một trăm hai mươi ba trenz kơm si hai mặt bốn trăm tới. A. D.C. hai mặt dinh hai mươi năm tới khô. Compost sai star. Compost sai n. Hơ zơ gơ lạc chạm tới n. Dicơ lạc chạm tới nab t ớ nabot. dì cơ l t chạm t ờ na ID chạm t ờ n a t ố t Input hai hít đ è n ì ten u y ể n v ạ l ù taban hút set hai gì r ồ i Input hai hít đ è n ì trần ì valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input hai hít đ è n ID chạm t ờ ID v ạ l ù hai chín hai chín chín ba Input hai hít đ è n ID chạm t ờ bê nùn v ạ l ù Input hai hít đ è n ID chạm t ờ n u m v ạ l ù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Dì cơ l t b tê nơ gazot Dì cơ la t a s s e n t e r si hai mặt d i n tót ba mươi tới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 Y cờ l ạ tối gờ gờ nghe chương gờ gờ cờ lịp lịp lạt lịp lịp phân hạch hạch hỷ hạch hạch cồn cồn cồn cồn này bùn hòn xí đi ổ y y t bù tống. 79, 79, cử hàng trang bị. Tối hôm đó long nguyên giáp không hề ghé q u á n như đã hứa nhưng người của dong binh đoàn thì ghé rất đông ma tùng quân vẫn ưu tiên một bản cho bọn họ huynh đức cùng các đồng đội của hắn cũng có mặt có cả gã dùng thương lần trước hiểu là ma tùng quân nữa hắn ta xuất hiện với miếng băng gạc ở cảm có lẽ ma tùng quân đánh hơi qua tay dù đã được chị thương nhưng xương cằm của hắn vẫn còn vết dạn sau khi tặng cho ma tùng quân một bình rượu để tạ lỗi và cảm ơn hắn và tất cả dong binh đều đi về Vốn hôm nay đ hắn cũng ăn mấy tô hủ tiếu ăn đến mức lười nhác không muốn nhắc thân lên nhưng bị yên n h ư ợ c đan đi ngang qua đá một cái vào mông mới phải dậy dọn quán đã có hai đứa nhỏ rửa chén huyết phong dọn quán ma tùng quân không có việc gì làm hôm nay không đứa nào ăn cơm do chúng mới ăn hủ tiếu lần đầu nên đứa nào cũng ăn hết mấy tô rồi rảnh rỗi ma tùng quân lấy bảng nhiệm vụ ra xem giờ hắn mới nhớ là mình chưa trả nhiệm vụ nhiệm vụ đột xuất t ê n nhiệm vụ giải cứu đoàn thương nhân khỏi b ă n cướp thông tin nhiệm vụ đẩy lui hoặc đánh bại băng cướp thành công cứu ít nhất hai mươi người số người còn sống năm mươi bảy hai mươi phần thường nhiệm vụ mở khóa cửa hàng trang bị lam độ khó nhiệm vụ tím trạng thái nhiệm vụ hoàn thành lúc đầu ma tùng quân nhớ là có sáu mươi người còn sống không ngờ sau quá trình đó lại chết đi ba người chuyện này gợi một ký ức khiến ma tùng quân muốn quên nó đi phải rồi hắn đã giết người cái thế giới kỳ lạ này bị làm sao ấy hắn giết người nhưng dường như những người khác không hề bận tâm chút nào về chuyện đó thế giới này giết người có thể được chấp nhận hay sao không chắc là thế giới này họ lúc nào cũng phải đối mặt với sinh tử muốn được sống bắt buộc phải sinh tồn theo cách đó mà trong thế giới sinh tồn khắc nghiệt kẻ mạnh mới là kẻ đi tiếp tục chủ im đi đ ừ n g phá tâm trạng của tao phiền bỏ mẹ còn chưa kịp nói đã bị ma tùng quân chặn họ n g phiền bỏ mẹ mày thấy thế giới này giết người có là sai trái không ma tùng quân thở dài một tiếng hỏi túc chủ cho phép phép phiền bỏ mẹ nói chuyện đi chẳng phải mày đang nói đấy ư giết người chưa bao giờ là đúng nhưng cũng chưa bao giờ là sai một vài trường hợp ta bắt buộc phải đưa ra lựa chọn không thể chọn khác được đâu phải chuyện gì cũng như ý của mình đó mới là cuộc sống thế giới trước kia của túc chủ quá yên bình nhưng thực chất chỉ là một cái yên bình giả tạo thôi những kẻ bên trên giết người rất nhiều chúng giết những người vô tội không có quyền thế khi giết người chúng thậm chí còn chẳng có chút cảm giác tội lỗi với nạn nhân ngược lại những kẻ đó còn tận hưởng cái chết của nạn nhân tên đoàn trưởng của băng cướp tuy hắn không chết dưới tay của túc chủ nhưng kết cục của hắn cuối cùng vẫn là cái chết tay hắn đã nhuôn quá nhiều máu giết quá nhiều người vô tội sao túc chủ không nghĩ thoáng hơn một chút cứ cho là những kẻ có tội chết dưới tay túc chủ là do quả báo chúng phải lánh khi làm c h u y ệ n ác vậy như cách mày nói những kẻ sau này tao giết đều lánh quả báo cả sao ma tùng quân thở hắt ra một tiếng sau đó hắn châm điếu thuốc lên ý của phiền bỏ mẹ không phải như thế phiền bỏ mẹ không muốn thấy túc chủ trở thành kẻ giết người không cầm tay nhưng có những kẻ dù có tha mạng cho chúng sau này chúng vẫn đi vào con đường cũ vận mệnh là điều không thể tránh khỏi chúng ta có thể lựa chọn nhiều con đường khác nhau giết người là một cách để giải quyết kẻ xấu tuy không phải là cách tốt nhất nhưng là cách hiệu quả nhất tao hiểu rồi cảm ơn mày ma tùng quân gật đầu nói t ú c chủ biết cám ơn kia làm phiền bỏ mẹ cảm động chết mất chưa kịp nói xong phiền bỏ mẹ lại bị ma tùng quân khóa móc tiếp cái con phiền bỏ mẹ này càng lúc càng chẳng ra làm sao đinh nhiệm vụ đột xuất hoàn thành phần h ư ở n g cửa hàng trang bị đã mở ấn vào giao diện cửa hàng để biết thêm thông tin Cuối cùng, cuối cùng cũng có một cái cửa hàng có tác dụng. Ma tùng quân nhìn vào cửa Cửa cái của chủ Quân buôn yếu tiếng. Tùng hàng dụng. nhìn hàng trang bị, hắn thở pháo một tiếng. Cửa hàng trang bị, như cái tên của nó. Bán một Ma một thở pháo vào là bị, bị, Vĩ không, không, không hắn nghĩ sai rồi không thể nhìn vào mấy cái bộ giáp ở dòng đầu tiên mà đánh giá là cái cửa hàng này có tác dụng được nó gần như vô con mẹ nó dụng với hắn không tin được trong cửa hàng trang bị lại bán đến ba phần bốn trang bị vô dụng như thế cũng may còn có một vài bộ giáp năm bộ giáp có đến một bộ cấp trắng ba bộ lục một bộ lam cái bộ giáp màu lam ma tùng quân nhìn thấy chẳng muốn mua nó chút nào vì đó là giáp dành cho nữ lại có màu hồng nữa con bà nó tao là đàn ông mà chưa kể giá lại mắc kinh người một bộ cấp lam như thế có giá ba mươi lăm nghìn một trăm điểm tích cực nếu thế giáp cấp tím mắc đến cỡ nào nữa ma tùng quân tự hỏi trong dầu thì trên màn hình hiện lên dòng chữ gấp mười lần đó tốc chủ cái chữ trên chắc chắn là của con phiền bỏ mẹ rồi khóa mâm nó không cho nói thì gó phím đến cả ai cũng biết cách lách luật thì còn gì là công bằng nữa ma tùng quân chán chẳng thèm nói hắn cũng không dại mà đi đổi bộ giáp màu hường kia làm cái khỉ gì thế là hắn đành chọn bộ giáp cấp lục tuy trông phèn một chút còn hơn không có gì b à o thân hắn lựa một bộ giáp màu đỏ đen trông bề ngoài khá tầm thường nhưng màu sắc lại làm lên sự huyền bí của nó giáp có thiết kế đơn giản không q u á cầm kềnh giống với mấy bộ giáp thời trung cổ của phương tây tay náo được đan bằng sắt có thể cản được các đòn đầm chém nhưng va đập thì không cản được bộ giáp hiện ra trước mặt vốn ma tùng quân định sở thử nó thì đột nhiên có một thân hình mập mạp xuất hiện ngay bên cạnh giật lấy bộ giáp lưu béo về khi nào thế ma tùng quân ngạc nhiên hỏi lưu béo không trả lời hắn chỉ lăm le nhìn chằm chằm bộ giáp bộ giáp đó không biết có bao nhiêu khối nhưng đều bị lưu béo lột ra sạch sẽ hắn lấy vội chạy lên xe lấy xuống một cây đèn rồi bắt đầu soi từng đường nét may của bộ giáp cho đến chất liệu biết cái tật này của lưu béo ma tùng quân lắc đầu cởi trừ tôi cứ để cho nó nghiên cứu sau này biết đâu nâng cao tay nghề lưu béo làm cho hắn bộ giáp chất lượng hơn thì sao nhưng nghĩ đi nghĩ lại đến giờ l có lẽ đã nhận lời của long nguyên r á p rồi như thế cũng tốt hơn là đi theo hắn tương lai của lưu béo có thể bắt đầu từ đây đi id at đi chạm tờ google bổ tồn atlint center xì thai mặt dìn bổ tồn mười tờ ít mặt dìn tốt mười tờ ít đi cờ l ạ t tạt container đi cờ l ạ t tạt cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lờ cờ l ạ t tạt hệ b ở lạ ít mờ s giờ cờ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai dìn, F, F, mặt dìn hai mươi lăm tờ í không có sai s t a còn có sai n hờ giờ cờ lạc tờ n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 b ù t ổ n hai b ù t ổ n g c ờ lạc bay t n b t n b ở đ ộ ì n h i d chạp tờ hệ giờ chạp tờ ida hai chín hai chín chín t r ă n h tám s ở bên c ờ lạc g lip hakon g lip hakonis c ờ l a m i s ầ n x sĩ s ở bên báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g bùt ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ lạc b t n b t n info i d chạp tờ lọ hòn cỡ mẹo c ờ lạc lò cà t h ò n z một trăm hai mươi ba trenz gỡ lạc g lip hakon g lip hakon cỡ m ẹ sở bên bình luận b ù t ổ n g bùt ổ n g c ờ lạc b t n b t n s ụ sợp cỡ lạc xem on sợp vừa sợp vi ác vãi chị ẩn vãn Y cờ lạt gờ gờ nghe đi chương ờ gờ lạt lịp c h ờ lịp hạch cồn tám mươi tám mươi đơn hàng của lưu béo chả là ma tùng quân nghĩ quá nhiều lưu béo dường như không nhắc đến chuyện đó hắn chỉ chăm chăm xăm soi bộ giáp mới mua kia đường may này đặt đến độ hoàn hảo thượng thừa chất liệu tuy không cao nhưng các khuôn giáp lại hoàn hảo đúng tỷ lệ con người có thể làm ra tỷ lệ hoàn hảo thế này được ư số đo đều phù hợp với quân ca bộ giáp này như được thiết kế cho riêng ca ở đây có lớp may chìm cái này phải may mấy lớp mới được nhỉ chỉ cũng phải là loại chỉ chống ố c chống nước chống lửa bộ giáp này quá tinh tế phẩm chất thấp như thế vì sao người ra công lại tỉ mỉ còn hơn cả mình tay n g h ề thế này còn trên cả phụ thân quá hoàn hảo lưu béo không ngừng lẩm bẩm một mình ma tùng quân nghe được là hắn đang khen đường may của bộ giáp sao không khen cái khác đi chứ hệ thống chắp đưa mấy đồ thiết kế sẵn cho là hàng đại t r à chắc chắn được làm từ máy móc máy móc đương nhiên là hoàn hảo rồi nhưng vẫn thiếu thiếu một cái gì đó cũng không thấy tên của thợ rèn trên bộ giáp quân ca ca lấy bộ giáp này từ đâu lưu béo lúc này mới chú ý đến ma tùng quân hỏi nhặt ma tùng quân thẫn t h đáp một câu hắn không muốn nói nhiều về vấn đề này không thể nào bộ giáp hoàn hảo thế này còn mới thế này chắc chắn mới được làm ra không quá một ngày không thể nào nhận được quân c a có gặp một thợ rèn gần đây hay sao lưu béo không tin hắn giật giật tay á o ma tùng quân mà nói không tin thì thôi cái đó là ta nhận được làm sao bộ giáp này cũng chỉ mặc tạm thôi phẩm chất quá thấp ma tùng quân chối lấy chối để hết quân c a không nói thì thôi vậy lưu béo buôn bã ủ rũ xuống ta nói ta nhận được mà không tin à không gian ta có thể chịu hồi ra đồ vật thi thoảng có một vài thứ lọt vào trong đó bộ giáp này cũng thế ngươi không tin thì chịu thật ư có chuyện trùng hợp như thế lưu béo sáng mắt lên nhưng sau đó lại bắt đầu suy ngẫm nếu thế thì đệ có thể hiểu được bộ giáp này dường như thiếu đi linh hồn nó chỉ là một vật chết tuy rất tỉ mỉ và hoàn hảo nhưng đệ luôn có cảm giác nó được đúc k h u ô n để sản xuất hàng loạt vậy ở n g h ị đúng rồi đó ma tùng quân nghĩ thầm trong đầu sau đó hắn lại hỏi nói chuyện với long nguyên giáp sao rồi hắn giữ ngươi cả tối thế đã đưa ra quyết định chưa không biết vì sao lưu béo đột nhiên mất đi hứng thú với bộ giáp của ma tùng quân hắn cẩn thận đặt bộ giáp lên bàn sau đó kéo ghế ngồi xuống trước mặt ma tùng quân mang theo một gương mặt nghiêm túc hơn mọi này hắn cứ nhìn chằm chằm ma tùng quân khiến ma tùng quân cảm thấy có chút căng thẳng t r ừ n g vài hơi thở sau rốt cuộc lưu béo cũng nói quân ca đ ệ đi theo ca không lâu tuy chưa được một tháng nhưng mà ca không thể nào vứt bỏ đệ như vậy được chứ hu hu hu đệ không muốn đi đâu đệ từ chối long huynh rồi quân ca đừng bỏ đệ nước mắt nước mũi ra ăn ruộng lưu béo lao đến ôm tay ma tùng quân khóc nước nở bưng ra ta mới đi tắm đừng có hỉ mũi vào đó con mẹ nó cái thằng này có bưng ra không thì bảo có gì từ từ nói hôm nay trời khá lạnh nên ma tùng quân mặc áo tay dài áo lại có màu chắm nữa thế mà lưu béo dám dùng tay áo của hắn làm cái rẻ lau mặt xì hết nước mũi lên đó hết cách ma tùng quân phải thốc một cú vào bụng lưu béo khiến cho nó bình tĩnh lại cơn đau làm cho lưu béo như tỉnh táo ra hơn hắn lấy lại gương mặt bình tĩnh có điều nước mắt còn đ ộ n g trên gương mặt phung thính nước mũi chạy cả xuống dưới cằm cộng thêm bộ dạng nghiêm túc kia、yeah, trông lưu béo rất là mắc cười nhưng ma tùng quân không cười được hắn thấy lưu béo đang muốn nói chuyện nghiêm túc với mình ngay từ đầu đệ đã hứa với bội của mình là sẽ đi theo ca tuy mục đích của đệ chính là trở thành thợ rèn giỏi nhất dạ lan nhưng trong quá trình đi cùng ca đệ rất hậu đậu gần như không giúp cho ca được chuyện gì đã thế còn được ca cứu mạng được ca cho ăn được ca cho chỗ ngủ rồi cả những món đồ kỳ lạ của ca cũng không ngần ngại chia sẻ cho đệ tuy không lâu nhưng ca có ơn với đệ đưa đệ ra ngoài thế giới này tiếp xúc với những điều mới mẻ hơn đệ không thể vì một người mới gặp mà đi theo họ được tuy long minh có thể đối xử tốt với đệ nhưng đệ muốn theo quân ca hơn muốn cùng ca đi đến nhiều vùng đất hơn trên hết nếu không có đệ thì ai sẽ là người bảo trì thanh kiếm đó lắm nếu một ngày không thể rèn ra được một món vũ khí thích hợp với quân ca đệ ăn không ngon ngủ không yên quân ca xin đừng đuổi đệ đi đệ nhất định sẽ có tác dụng dạo này đ ệ rửa chén không bị vỡ cái nào quân ca thôi được rồi mùi mẫn như vậy làm gì thậm chết đi được ma tùng quân đưa tay ra ngăn lưu béo nói tiếp sau đó hắn chỉ vào hai chị em yên ngược đan đang rửa chén rất là chăm chú rửa chén có người rửa rồi vừa sạch vừa cẩn thận vừa đáng yêu nữa lưu béo đệ không thể đi theo ta mãi được ta chỉ đi khắp nơi bán hủ tiếu làm sao có thể giúp tay nghề của đệ khá hơn được suy nghĩ lại không được sao đi theo ta rất nguy hiểm không phải lúc nào ta cũng bảo vệ đệ được cuối cùng ma tùng quân nói ra mục đích của mình quá trình vừa rồi chỉ gần một tháng nhưng nguy hiểm rình rập ở khắp nơi hắn còn phải phân tâm bảo vệ lưu béo cứ sợ sau khi đánh nhau song thằng này sẽ bị con quái vật nào gấp đi mất thì h ỏ n g đệ sẽ học cách chiến đấu nhất định không làm ngán chân quân ca lưu béo kiên định nói thôi thôi được rồi thích ở lại thì ở lại nhưng giờ người đông việc thì ít kiếm cái gì đó làm đi giáp đệ chẳng lẽ không nhờ đệ chuyện gì sao cứ thế mà hắn thả đệ đi ma tùng quân chán c r ả thèm nói nữa coi như cho lưu béo ở lại cũng được thằng bé đã cứng đầu như thế còn nói thêm cũng chẳng được gì không phải ta thả đệ ấy đi mà đệ ấy thả ta đi mới đúng lúc này giọng nói của long nguyên giáp vang lên ma tùng quân nhìn ra phía xa thì thấy long nguyên giáp đang lững thững b ư ớ c về phía này cùng với cô nàng thư ký của hắn chỉ là gương mặt long nguyên giáp có chút bơ phờ hơn lúc sáng thằng lưu béo này đã làm gì long nguyên giáp khiến cho hắn xuống sức đến thế lẽ nào quân ca ta xin lỗi ngươi thêm lần nữa thực sự ta rất cần một thợ rèn giỏi nên mới liên hệ với lưu đệ đây bất quá chuyện này đã được giải quyết ta thay mặt don binh đoàn nhâm dần đa tạ sự giúp đỡ của hai người nói rồi long nguyên giáp túi đầu tạ ơn với ma tùng quân một cái vốn ma tùng quân không hiểu chuyện gì hắn nhìn sang lưu béo thì thấy thằng này cứ c ư ờ i tùng tìm đệ nhận được một đơn đặt hàng lớn của long huynh bảo trì 2.000 món vũ khí cái nào có thể nâng cấp được thì nâng cấp đồng thời rèn cho binh đoàn của huynh ấy thêm 10 món ma cụ cấp lam và một món cấp tím ồ có đơn đặt hàng rồi sao nhưng mà nguyên liệu đâu mà rèn mấy thứ sắt vụn đệ mang theo sao mà đủ ma tùng quân lo ngại đó về nguyên liệu chúng ta sẽ tìm và đưa cho lưu đệ chả là hiện tại không thể có ngay được ta biết quân ca không thể ở yên một chỗ nên đến đây hỏi ngươi có thể ở lại thành an sương lâu lâu một chút được không đổi lại nếu quân ca cần gì do binh đoàn nhâm dần chúng ta sẽ hết mực hỗ trợ nghe nói quân ca đang thiếu một bộ giáp ta có thể cung cấp miễn phí nguyên liệu cho quân ca mặc dù chỉ là nguyên liệu cấp lam lưu đệ ngươi xem thử từng này đủ tạo cho quân ca một bộ giáp toàn thân không nói rồi long nguyên giáp bỏ túi vải trên vai xuống nó chạm đất vang lên một tiếng k ị c lớn lập tức lưu béo túi xuống mở túi vải bên trong lộ ra một lớp vải cứng của loài t h ẳ n lằn nào đó tuy không biết tên gọi là gì nhưng khi lưu béo gõ thử lên đó mắt hắn lập tức sáng lên được thứ này được đa t ạ long hình thư a cũng k ô n Long Huynh g giảm giá để cho chịu thiệt. Ta vài sẽ a nguyên liệu đến. Long Huynh nở nụ cười nói đoàn trưởng, cần làm hợp đồng luôn Giáp liệu làm cười hợp có ký h Thư ô n g k bên cạnh hỏi long nguyên giáp nghe t h ế long nguyên giáp lại nhìn lưu béo lưu béo nhìn ma tùng quân nhìn cái gì giáp đệ là người quen hợp đồng miệng là được rồi ma tùng quân thẳng như nói không phải là hắn không muốn tốt cho lưu béo mà là hắn dắt ghé đụng phải giấy tờ tiền công lưu béo lấy bao nhiêu hắn còn không biết thì nhìn hắn làm cái k h gì cuối cùng lưu béo tự tin nói rằng mình sẽ không ăn bám song đơn hàng này hắn sẽ có tiền đưa cho ma tùng quân có thể giúp ma tùng quân trang trải cuộc sống này suy nghĩ của lưu béo rất đơn giản mà hắn không hề hay biết rằng ma tùng quân chính là cái kẻ tiêu xài hoang phí nhất thế giới này chẳng có kẻ nào dùng ma tinh thạch để chọi người như ma tùng quân cả ma tinh thạch thông dụng dù rẻ nhưng nó không rẻ đến mức có thể ném như mấy viên đá nhặt ngoài đường được căn bản với những viên ma tinh thạch thông dụng ma tùng quân chỉ dùng một vài lần làm ước bởi hắn luôn dùng tốt đa công suất của chúng để đối đầu với kẻ thù của mình bất quá ma tùng quân cũng coi như là một tiểu phú hào trong túi đồ của hắn chất chứa không biết là bao nhiêu ma tinh thạ nếu bán sạch số đó có khi ma tùng quân còn đủ sức nuôi cả mấy ngàn miệng ăn như long nguyên giáp đi id à chạm tờ google bộ tổng a l i n center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ í mặt d ì n h tớt mười tờ ít đi cờ lạc tạt container đi cờ lạc tạt cờ cờ con x m ộ mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ lờ cờ lạc tạt hệ bờ lạ ít mờ s giờ cờ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai mặt dìn hai mươi lăm tờ ít không có xài star k n g c xài n hờ giờ cờ lạc chạm tờ n Nico l t c h ạ b tona id c h ạ b t e n a b o t Nico l t c h ạ b t e n a id c h ạ b t e n a t ố t Input hai hít đ è e n id ten u y ể n v ạ l ũ taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è e n id u y ể n id v ạ l ũ numin ba trăm m ư ơ i bốn Input hai hít đ è e n id c h ạ b tờ id v ạ l ũ hai chín hai chín chín một bốn Input hai hít đ è e n id c h ạ b tờ bay n u v ạ l ũ Input hai hít đ è e n id c h ạ b tờ num v ạ l ũ numin ba trăm m ư ơ i bốn Nico l t b t a y l r gazot Nico la t a s c e n t e r x a t hai mặt zin tóp ba mươi bảy b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t btn btn ổn định id chạm t ờ hệ giờ tờ ID 9914, sở bèn, g i ờ chạm t ờ i d hai mươi chín hai n h ì n chín m ộ t bốn sở b ẹ n c ờ l ạ t gỡ liếp hai con gỡ liếp hai con nít cỡ l à m i s o n sin sở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t btn btn info id chạm t ờ cỡ men ok lạc lóc kati hòn dẹp một trăm hai mươi ba tren c ờ l ạ t gỡ liếp hai con gỡ liếp hai con cỡ men sở b ẹ n bình luận b ù t ổ n g Bù t ổ ngày cơ lạc b hôm sau, ma tùng quân vẫn bán buôn như thường lệ. Sau đó, hắn bắt đầu liên hệ đến mấy lò mổ heo để hỏi giá, cũng như ở trần phúc lộc, hắn cũng nhận được giá ưu đãi do thư ký của long nguyên giáp đứng ra đảm bảo. giá thịt heo ở đây thậm chí còn rẻ hơn cả ở t r ấ n phúc lộc, hắn mua một lượng lớn thịt heo. vì số lượng quá nhiều nên ma tùng quân phải trả thêm bằng ma tinh thạch thông dụng và rồi hắn chợt nhận ra giá của một viên ma tinh thạch thông dụng nó không hề rẻ như hắn lầm tưởng ở làng n i ê n việt hắn nhớ linh hồn yên dũng nói với hắn rằng một viên ma tinh thạch thông dụng có giá m ộ ư ơ i đồng đại long thông bảo nhưng ở hai đồng bạc đại long thông bảo có nghĩa là giá trên nhau gấp hai mươi lần trong khi thịt heo chỉ có vài đồng lẻ đại long thông bảo một cân con bà n ó g á i lũ gian thương buôn bán ma tinh thạch gì mà độn giá cao thế bán giá tranh lệch một cách cắt cổ không thể tưởng tượng được giờ hắn mới hiểu tại sao trong quyển sách của mội mội lưu béo nói rằng ma tinh thạch thông dụng tuy nói là thông dụng nhưng chỉ có quý tộc mới sử dụng nó thế có nghĩa là suốt thời gian qua hắn chiến đấu bằng cách ném tiền vào mặt mấy con quái vật thậm chí là ném tiền vào mặt người khác như vậy ư lần đánh cướp kia hắn căn bản không có thời gian để nhặt lại ma tinh thạch hắn ném đi lúc quay lại tìm cũng chẳng thấy viên nào cả vốn là một con người cực kỳ tiết kiệm ma tùng quân không có thói quen sử dụng hoang phí ma tinh thạch như thế nhưng giờ biết được giá trị thực của nó con tim của ma tùng quân có chút đau nói chuyện này tuyệt đối không thể nói ra nếu không người ta nghĩ xấu về hắn mất dặn l cho đến khi hắn nhìn sang lưu béo quân ca đ ể thấy ca đừng dùng ma tinh thạch t r ọ i người nữa phí của quá lời nói của lưu béo như hàng ngàn nhát dao đâm vào con tim vốn đang cố nén chịu tổn thương của ma tùng quân hắn ôm ngực lết thân mình leo lên xe mà thôi nghĩ lại mạng sống vẫn quan trọng hơn nếu không có mấy tiểu xảo ném đa đó có khi hắn chết từ kiếp nào rồi phiền bỏ mẹ mày có nghe nóng g thêm tin tức gì mới không ma tùng quân hỏi phiền bỏ mẹ do lần trước cưỡng chế chính thám nên giờ số lượng d o b ú t gặp trục h ặ t càng nhiều phiền bỏ mẹ đang tích cực sửa lỗi nên không thể cung cấp thêm cho túc chủ thông tin gì bỏ đi hỏi mày như、không. thực ra cái này cũng không trách phiền bỏ mẹ và hệ thống được là do lần trước sợ niệm có hặc vào hệ thống của phiền bỏ mẹ sau đó hắn lại không xóa v i r ú t đi kết quả khiến cho hệ thống liên tục gặp lỗi liên đối sang robot của hệ thống một loại lỗi được phát sinh do khiến cho phiền bỏ mẹ sửa s u ố t mấy ngày nay vẫn chưa xong tất nhiên cả ma tùng quân và phiền bỏ mẹ cũng không biết nguyên do từ đâu mà ra ma huỳnh đang định đánh xe đi thì ma tùng quân chợ thấy huỳnh đức cùng đồng đội của hắn đang ở phía trước xe vây tay với hắn thấy thế ma tùng quân liền xuống xe bắt chuyện huỳnh đức khánh ngọc tú linh khôi vị ma tùng quân gọi tên bốn người khôi vĩ chính là thanh niên cầm thương mạnh nhất trong số bọn họ kết quả bị ma tùng quân một kiếm gõ cho ngất khánh ngọc là cô nàng nút nhát ma pháp sư hệ p h ò n g còn tú linh chính là cô nàng ma pháp sư hệ thủy gương mặt tuy xinh đẹp nhưng lại có phần hơi khó chịu nghe nói ma huynh vừa đi chợ huynh vào chợ luôn không huynh đức tiến đến niềm nở hỏi ta đi xong rồi mấy đứa định đi chợ ạ ma tùng quân hỏi ạ nghe t h ế h u y n h đức có hơi thất vọng hắn chưa kịp nói gì thì bên cạnh khôi v ĩ đã tranh nói ma huynh diện hôm qua huynh uống thử trưa đáo vật ra truyền nhà ta đó thôi hai tên đàn ông các ngươi bất làm màu đi tú linh ra mắt ma huynh mấy ngày nay v tú linh lạnh lùng gạt hai tên kia sang một bên nàng tiến đến phía trước hai tay đưa lên chào ma tùng quân một cái nhìn cách chào kỳ lạ của tú linh ma tùng quân có chút không hiểu tuy nhiên hắn vẫn gật đầu chào lại thiên long để ngón trỏ và ngón giữa của mỗi bàn tay khép lại với nhau bốn ngón đang chéo sau đó nàng ta đưa lòng bàn tay ra ngoài người hơi túi thấp để chào người phía trước tú linh ngồi làm ộ t bàn、ông. nàng g n ấy đang chào huynh bằng nghi lễ trang trọng của chủng tộc mình h u y n h đức bên cạnh giải thích sao lại có một người đến cả i ầ m cũng không biết ma huynh thực sự không biết tôi ậ khôi vĩ ngạc nhiên nhìn ma tùng quân đội ai là đột nhiên lưu béo từ đâu xuất hiện hắn dựng lỗ thai lên nghe ngóng khiến cho tú linh khó chịu nàng ta tạo ra một khối nước bọc lấy đầu của lưu béo họ có vân a y ế u y ế u vệ họ có v i ê t sút quân ca cứu đệ lưu béo ngã lăn quay ra dưới đất không ngừng kêu gào cầu cứu dừng lại đi linh tị、tỉ. hắn là thợ rèn sắp r a công ma cụ cho chúng ta đó khánh ngọc bên cạnh kéo ống tay áo tú linh nói n o nghe t h ấ tú linh hừ lạnh một tiếng t a cho lưu béo về tội bất kính nàng lại ngẩng đầu lên nhìn gương mặt ngơ ngác của ma tùng quân người này thật sự không biết tí gì về tộc của nàng ư tộc không phải là con người tộc của tú linh là tộc sống ở khu rừng sâu t h ẳ m phía tây đế quốc nói đến đây tú linh vén mái tóc đen của mình lên lộ ra v ả n h thai nhọn hoắt đôi thai đó khiến cho ma tùng quân có chút ngạc nhiên không phải con người thế chỉ khác con người ở đôi thai này thôi sao nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của ma tùng quân mấy người xung quanh không cho rằng đó là giả bộ tuy mới tiếp x ú c với ma tùng quân một vài lần nhưng họ biết ma tùng quân không phải là người thích trêu chọc người khác ngược lại hắn còn rất c ụ tính thích nói chuyện thẳng thắn giống như Long Nguyên phiên bọ mẹ đã tìm hiểu về t ộ c khá giống với những thế giới khác thế giới của túc chủ xưa kia cũng tồn tại bộ tộc này hình dáng giống con người nhưng không phải là con người t h o cũng có nghĩa là tinh linh t ộ c t h ư ờ n g có thiên phú cao về ma thuật hơn so với con người t h o là một giống loài có tuổi thọ cao thường từ 250 năm đến hơn 300 n ă m giống loài của bọn họ rất nhạy cảm có xu hướng sống bày đàn giống con người họ có sở thích ă n chay và không thích giao tiếp với con người luôn xem con người là giống loài thấp kém hơn mình、tộc、có tư tưởng rất bảo thủ yêu thiên nhiên và không thích công nghệ ghét sự giả dối tôn sùng tình cảm trung thủy thôi được rồi mày đừng nói nhảm nữa t i ế n lặng đi ma tùng quân lẩm bẩm trong đầu yêu cầu phiền bỏ mẹ đừng nói thêm gì bởi trước mắt hắn tú linh cũng đang kể về tộc của con bé với hắn đây là đặc điểm nhận dạng của t ộ c ma huynh chẳng lẽ chưa từng gặp một người giống ta ngoài kia sao tú linh hỏi ma tùng quân chưa ta mới nghe lần đầu tộc có khác gì với con người ngoài đôi hai đó không ma tùng quân lắc đầu hỏi gần như là không chỉ là có tuổi họ gấp vài lần con người có thể giao tiếp tâm linh thiên phú về ma thuật cao hơn con người có thể nói trong loài người duy nhất chỉ có dòng tộc họ yên của loài người là có thiên phú ma thuật sánh ngang với tội vậy chẳng phải nói tộc gặp còn cao cấp hơn cả con người ư ma tùng quân ngạc nhiên nói ma huynh có thể cho là như vậy nhưng tỷ lệ sinh đẻ của tộc gặp rất thấp số lượng cũng không đông bằng con người tộc gặp cũng rất cổ hủ cha của ta là ẩm còn mẹ là con người sinh ra ta là một bán ẩm bán ẩm thì không thể sống cùng tộc gặp thật u k h i ế t do đó ma huynh cứ xem ta là con người là được nói rồi t u linh lại dùng tóc giấu đi đôi hai nhọn của mình lúc này lưu béo nằm q u ằ n quại dưới đất mới thở được một tí thì nhìn chằm chằm t u linh há miệng định nói cái gì đó bất quá chưa kịp nói cái miệng của hắn đã học ra một đống nước mẹ tên không đứng rắn này có phải là thợ rèn không vậy tú linh n h u mày nhìn lưu béo nói ta là thợ rèn hay không cũng đừng ngược đái ta như vậy chứ lưu béo khóc lóc nói ta không thích mấy tên béo ăn uống vô độ không có chút gì gọi là đứng đắn những kẻ không đứng đắn mới có thân hình béo mụ như ngươi tú linh hừ lạnh một tiếng nói ngôn tình hay ha ha lưu huynh đừng để bụng tú linh bội thường hay nói móc người khác như thế chứ trong tâm không có ác ý gì đâu huynh đức túi xuống đỡ lưu béo dậy vừa cười vừa nói hắn không nhận ra rằng lưu béo sớm đã mất màu vì những mẹ bảo béo mới có b ạ n gái mẹ lừa con sang chân tâm lý rồi ma tùng quân được mặt ra nói à phải rồi mấy đứa đến đây có chuyện gì à? chắc chắn không phải chỉ đến chào hỏi ta đúng không bấy giờ ma tùng quân lại hỏi bốn người bọn họ đoàn trưởng nói minh muốn đăng ký trở thành b ả o hiểm giả để có giấy thông hành đi qua các thành nên đã cử bọn ta đến đây dẫn đường cho minh tú linh gật đầu nói để id ạt chạm tờ google bộ tổn alit center xì t hai mặt dìn bộ tổn một ư ơ i tờ ít mặt d ì n tuốt m t ư ơ i tờ ít đi cờ lạc đạt cần tenner đi cờ lạc đạt cờ cờ cồn x m ộ mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ lạc ờ lạc đạt hệ bờ lạ mg s dơ cơ một trăm hai mươi ba t r u y ể n dơ cơm xì thai b ậ t bốn trăm tờ í A. h a xì thai b ậ t dinh ff mặt dinh hai mươi năm tờ x không công phó sai star công phó sai n hơ dơ cơ lạt chạm tờ n Đi cơ lạt chạm tờ n a i d chạm tờ n a bọt Đi cơ lạt chạm tờ n a i d chạm tờ n a tốt input hai hít đèn idd c a n c h u y ể n v ạ lụ ta ban hút sẽ thai g ì rồi input hai hít đèn i d c h u y ể n i d v ạ lụ năm nghìn ba trăm mười bốn input hai hít đèn i d chạm tờ i d v ạ lụ hai mươi chín hai n h ì n chín m ộ t tám input hai hít đèn i d chạm tờ bê l ù vã lụ Input: I hit đ è n ID c h ạ p t ờ num v a l ù 5314. đ h i c ờ l a t b t nợ g a z t đ i c ờ l a t c a c e n t e r si hai mặt zin t ó p 3 0 m ư b ù y Bouton hai bụt ổ n g cờ l a t bay t nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ b n y tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay t a nợ bay nợ info ID c h a t e r kerlat k t n zem một trăm hai mươi ba t r n g zi k l a t k e r l t kerlat kerlat kerlat kerlat kerlat k e r l a c k l a t kerlat kerlat k e r l a ề kerlat kerlat kerlat kerlat k e r t k e r chương tám mươi hai tám mươi hai lưu béo đòi giảm béo nghe thế ma tùng quân gật đầu hắn quả thật cũng đang định đi tìm chi nhánh của hiệp hội mạo hiểm giả để đăng ký vốn long nguyên giáp muốn hắn gia nhập dong binh đoàn của gã nhưng ma tùng quân lại từ chối một phần là vì không muốn làm phiền long nguyên giáp hắn nói rằng có thể đảm bảo giấy mạo hiểm giả cho ma tùng quân tức hắn không cần phải đi làm nhiệm vụ theo chu kỳ để giữ giấy chứng nhận mạo hiểm giả do binh đoàn nhâm dần của long nguyên giáp sẽ làm hết nhưng như thế lạ khiến ma tùng quân lo ngại sẽ gây họa cho long nguyên giáp trong tương lai hắn không biết h u ế t phong và hai chị em họ yên có làm gì thái tiếng hay không nếu gây ra thái họa do binh đoàn của long nguyên giáp sẽ bị liên quan ít nhiều ma tùng quân không muốn mang đến rắc rối cho bạn bè của hắn vì tránh trường hợp đó nên ma tùng quân mới từ chối thông qua long nguyên giáp ma tùng quân biết được muốn đi qua các thành phải có giấy chứng minh thân phận mà cả ma tùng quân h u ế phong và hai chị em họ yên đều không có cái giấy đó có mỗi lưu béo là có nhưng lại là giấy chứng minh thân phận của nước dạ lan g thế thì giấy chứng minh kia chẳng có chút tác dụng nào ở đây trừ khi lưu béo có giấy thương nhân mới được phép thông hành trong đế quốc còn với tư cách của một cư dân ngoại quốc lưu béo vẫn không được thông hành nên chỉ còn cách cuối cùng là trở thành mạo hiểm giả chỉ cần thành mạo hiểm giả là có tư cách thông hành qua các tòa thành của đế quốc thậm chí mỗi tháng còn được nhận thêm vài đồng nếu làm nhiệm vụ của hội mạo hiểm giả đưa ra để trở thành mạo hiểm giả thì không có yêu cầu gì nhiều chỉ cần có thực lực là được còn nguồn gốc thì có long nguyên giáp đứng ra đảm bảo nên không phải lo về chuyện xuất thân bất quá ma tùng quân hơi lo lắng cái quy trình đăng ký là phải làm qua một số bài kiểm tra trong đó có bài kiểm tra ma thuật mà hắn là kẻ chẳng có một chút ma lực nào trong người thế thì kiểm tra cái khỉ gì ban đầu ma tùng quân cứ nghĩ ở đây không kiểm tra giấy tờ gì đó do b u ổ i tối hôm trước hắn vào thành binh lính cũng không đòi kiểm tra giấy tờ mà chỉ ngăn không cho vào sau khi được vào cũng không bị kiểm tra giấy tờ chắc là do có dòng binh đoàn nhâm dần đứng ra bảo l ã n h nên hắn mới được miễn một bước đó nói đi cũng phải nói lại thế giới này còn dễ dãi chán gặp thế giới của hắn nếu không có giấy tờ thử xem bất kỳ dịch vụ nào cũng không được sử dụng chẳng khác người vô gia cư làm ấy thậm chí nếu ở các quốc gia gây gắt về vấn đề giấy tờ người ngoại quốc mà không có chắc chắn sẽ bị bắt nhốt vào tù đợi một chút chúng ta về phòng trọ đón ba đứa nhỏ kia ma tùng quân nói với mấy người mình đức sau đó hắn mời mấy người bọn họ lên thùng xe phía sau để ngồi bây giờ thùng xe bên trong của hắn có đặt thêm một cái bàn gỗ và mấy tấm nệm để ngồi bệnh có lương tựa bằng gỗ sau này có mấy đứa nhỏ đi cùng nơi đó sẽ là chỗ ngồi hoặc nằm nghỉ cho tụi nó cũng may cái hệ thống vô dụng có không gian chứa đồ nên cái thùng xe mới chống được căn bản chỉ để một cái bất nhỏ một cái tủ lạnh với một tủ quần áo cộng thêm mấy đồ linh tinh be bé khác ngoài ra cũng không có thêm cái gì được leo lên xe ngồi nhóm người huỳnh đức nó nghiêng đủ thứ với những món đồ hiện đại chưa bao giờ được thấy nhất là cái tủ lạnh được bọn họ mở ra mở vô nửa ngày trời chỉ để nhìn cái bóng đèn tủ lạnh sáng lên khi mở ra tối đi khi khép hờ hờ vào do đang lái xe nên ma tùng quân không biết chuyện đó lưu béo hôm nay cũng ra sau xe để trò chuyện cùng bọn họ hắn tà lanh giới thiệu đủ thứ cũng là kẻ bày đầu cái trò mở tủ lạnh nếu để ma tùng quân biết được có khi hôm nay lưu béo bị bỏ đói sau khi giới thiệu một đống công dụng của mấy thứ lặt vặt như bếp ga nồi điện ấm điện tủ lạnh thậm chí là cả b u ồ n cầu nhà tắm thì hắn lại nhìn c h ă m c h ă m tú linh với ánh mắt rất kỳ lạ nhìn cái gì ta móc mắt n g ư ờ i ra bây giờ tú linh lườm lưu béo một cái ta cứ nghĩ tộc chỉ có trong truyền thuyết nên ta hơi hiếu kỳ một chút ha ha xin lỗi vì đã làm cô nương khó chịu lưu béo vừa gãi đầu vừa nói xong hắn quay đầu sang trò chuyện cùng với huỳnh đức và khôi vĩ linh tỷ ta thấy hắn quả thực không có ý xấu hắn chỉ đang tò mò thôi sao t h có vẻ ghét hắn quá vậy khánh ngọc bên cạnh hỏi nhỏ tú linh ta không thích mấy tên tiết kiệm lương thực hắn ăn như heo như bò mới có cái thân thể đó một kẻ ham ăn như hắn thì làm được việc gì chứ tú linh nói thẳng ra không một chút gì là sợ lưu béo nghe được từ đầu khi nói chuyện với mấy người minh đức hai của lưu béo sớm đã vĩnh lên nghe lén tú linh và khánh ngọc nói chuyện chả là nghe đến đây đôi thai của hắn thu nhỏ lại gương mặt túi gầm xuống có vẻ như rất buồn dầu về đến nhà trọ ma tùng quân thấy huyết phong cùng hai đứa nhỏ đã đứng đợi sẵn t i ê n ngược tuyết lập tức mở cửa xe hắn ra gương mặt hớn hở đón chào hắn bước xuống xe ma tùng quân xoa đầu yên n g ư tuyết một cái con bé này bình thường thẹn thúm chỉ là cái tính hay ngại ngùng không dám bắt chuyện với ai khác một trời một vực so với yên ngược đan trị của nó yên ngược đan thì thôi rồi nói thay phần thiên hạ cái miệng lúc nào cũng tía lia không ngừng được thúc thúc hôm nay ta vừa nhặt được một đồng xu này ta đưa thúc thúc coi như trả tiền ăn yên ngược tuyết đưa một đồng xu cho ma tùng quân nói đây được rồi đồng xu này đủ ăn trong một năm năm sau lại kiếm thêm một đồng nữa đưa thúc ma tùng quân nhận lấy đồng xu mỉm cười nói thúc tính l ừ a con nít đấy à nhược tuyết không phải cô bé ngốc đâu chẳng là m ỗ ấy thấy ăn không của thúc không thỏa đáng thôi đan đan bảo m ỗ ấy nhiêu đó không đủ mà m ỗ ấy không nghe t i ê n n h ư ợ c đan không biết khi nào đứng sau lưng ma tùng quân đâm cho hắn mấy nhát khiến ma tùng quân cứng họng không nói được câu nào thôi được rồi tốt nhất về sau có mặt tiên n h ư ợ c đan thì không nói cái gì là tốt nhất giờ cũng đã gần trưa ma tùng quân lấy ra hai bộ bàn ghế hắn mời mấy người huỳnh đức cùng ăn cơm sau đó mới đi đăng ký mạo hiểm giả sau tú linh ăn chay biết điều đó nên hắn làm vài phần rau cho nàng ấy cũng may là hắn sử dụng dầu thực vật để nấu ăn chỉ là gia vị thì không thể cho mắm vào được nên món ăn có chút không ngon nhưng ngược lại tú linh lại ăn rất ngon nàng chưa bao giờ ăn được mấy món chay có vị đậm đà và đa dạng thế này nhất là món gọi là dòng bay phượng múa rau mũ xào người thôi đã thấy bụng d é o lên nào ngọc tú linh bình thường ăn rất ít nhưng hôm nay nàng ấy ăn hẳn mấy bát cơm ngược lại lưu béo này g thường ăn nhiều hôm nay chỉ ăn được nửa chén rồi tự động ra sau xe đứng nhảy nhảy làm cái gì đó không biết thấy hành động của lưu béo có chút kỳ lạ ma tùng quân liền hỏi lưu béo hôm nay bị cái gì vậy ăn thì ít tự dưng ra đó nhảy nhảy làm cái gì vừa ăn xong đi làm trò mẹo đau bụng hỏi s a o xui huy hộp hộp đệ đang g i ả n béo lưu béo vừa nhảy vừa nói đứt quán vừa ba vừa mới uống n g ụ n trà đá chưa nuốt trôi ma tùng quân liền phun hết ra ngoài. nước trà sặc lên tới m ũ i của hắn ma tùng quân c h ố mắt ra nhìn lưu béo như gặp phải quái vật ngoài hành tinh nhược đan này ra xem coi lưu béo có phải bị phát sốt rồi không xem coi ma pháp chữa trị của cháu chữa được không ma tùng quân lập tức vô vỗ vai yên n h ư ợ c đan nói chắc chắn là bị linh tỷ tỷ chê béo rồi bà nãy ngồi ăn tỷ ấy còn nói không thể ăn nhiều nếu không sẽ mập như lưu béo mất cái này tổn thương tâm hồn đan đan chữa không được yên n h ư ợ c đan n h ú n vai nói đến mắt cũng chẳng thèm nhìn lưu béo dầm mặt đất đột nhiên rung chuyện tất cả dừng ăn nhìn về một phía lưu béo của chúng đã ngã lăn quay ra đất bất tỉnh nhân sự Tú linh à. mọi ra an ủi nó một câu được không nếu không thằng này nó chết đấy ma tùng quân cười khổ nói với tú linh chỉ thấy tú linh nhắm mắt làm ngơ không trả lời ma tùng quân tất cả mọi người đều nhìn nàng ấy một lúc sau tú linh mới thở dài một tiếng tú linh hiểu vì sao hắn lại mặc rồi là do ma huynh nấu ăn quá ngon nói rồi nàng ăn nốt phần cơm của mình sau đó đứng dậy đi về phía lưu béo hào hào, hào vài phút sau lưu béo ngồi trên bàn ăn ăn lấy ăn để với cái thân ướt như trồi lột vừa ăn hắn vừa vui vẻ nói được ăn cơm của ma huynh đúng là điều hạnh phúc nhất ăn thì bất nói n ẹ n chết bây giờ ma tùng quân ngồi hút thuốc ở bàn bên cạnh nói mọi người đã ăn xong xuôi huyết phong dọn chén hai đứa nhỏ r ử a chén cùng tú linh và khánh ngọc tên đó nói cái gì mà mẹ hắn bảo mập mạp mới có người yêu mẹ ta mà dạy ta như thế nhất định ta phải phản bất lại tú linh vừa r ử a chén vừa nhìn lưu béo mà nói nghe ma huynh nói mẹ lưu béo đã mất từ sớm lúc nhỏ bà dặn hắn như vậy lớn lên hắn vẫn nghe lời chứng tỏ người này rất hiếu thảo tỷ đừng có móc méo hắn nữa tội nghiệp hắn khánh ngọc cười khổ nói làm sao m ộ i thích mấy tên xôi thịt như hắn ư tú linh liếp sang khánh ngọc hỏi không có mỗi làm gì có Khánh Ngọc lập tức từ chối thẳng thừng đi ida chạm t ờ google botom alit center xì t hai mặt d ì n boton mười bảy mặt d ì n h tốt mười bảy đi c ờ lạc tạc container đi c ờ l ạ t tạc ờ c ờ con ít m ư ờ a d ẹ p du t i ế p c ơ m d ẻ o n ọ phô lạc cờ l ạ t t ạ t h ệ bờ la e mơ gỡ sơ cỡ một trăm hai mươi ba trenz cơm c tám bốn t ờ ít. A. Đi xì t hai mặt d ì n FFF, mặt d ì năm t ờ ít không c n bỏ x à i star có sai n hớt giơ cỡ lạc chạm từ n đi cỡ lạc chạm tơ na ida chạm tơ nạp tốt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 Bù t ổ n g hai bù t ổ n g cờ lạc bt n bt n info id chạm tơ cầm m ẹ ổ cờ lạc lò c a t i hòn z một trăm hai mươi ba trends gương cờ lạc gơ lip hai con g ờ lip hai con cầm mẹn sợ bèn bình luận bù t ổ n g bù t ổ n g cờ lạc bt n bt n sụt xét ô cờ lạc d ẹ p hòn sợ sợ vi ác tét vãn võ sợ giải tri ân vãn ý cờ lạc gơ lip hai con gơ lip hai con hì phân xị nghe l đi ô chương này ý cờ lạc g lip hai con gơ lip hai con bùn hòn y bù tông chương tám mươi ba tám mươi ba làm giáo sư hiệp hội mạo hiểm giả có rất nhiều chi nhánh hiệp hội này tuy không nằm dưới quyền nhưng cũng không tránh được có liên quan đến đế quốc bởi năm xưa người bạn thân nhất của vị hoàng đế kia chính là người lập ra hiệp hội mạo hiểm giả hiệp hội mạo hiểm giả có chi nhánh khắp toàn đế quốc trụ sở chính tất nhiên nằm ở đế đô nghe nói người đứng đầu hiệp hội mạo hiểm giả hiện tại là một ma pháp sư cấp thánh cả đế quốc chỉ có ba ma pháp sư cấp thánh trong đó hiệp hội mạo hiểm giả có một người đế quốc có một người và người còn lại hiện không rõ tung tích mấy chuyện kể trên ma tùng quân không quan tâm cho lắm bởi hiện tại cái hắn cần làm chính là làm bài trắc n h i ệ m để trở thành mạo hiểm giả hắn không hề biết chuyện phải làm trách nhiệm cho đến khi còn một bước nữa là bước vào căn phòng này huỳnh đức mới nói cho hắn biết ra rồi còn bắt làm kiểm tra nhưng hắn có hiểu cái mẹ gì về thế giới này đâu động vật sở hữu ma lực gọi là gì À quại vật m ở mạ vật tiêu vật giờ m ạ thú là gì phiền bỏ mẹ mày đâu rồi ma tùng quân gào lên trong đầu mỗi người ngồi một phòng khác nhau để làm bài kiểm tra ma tùng quân không hề biết có chuyện quái quỷ này hắn căn bản đến thế giới này trên dưới một tháng làm thế chó nào hắn có thể làm trắc nghiệm được câu hỏi đầu tiên hắn nhìn còn không biết câu trả lời còn ở dưới có một đống câu hỏi liên quan đến đế quốc rồi đến cả những câu trách nhiệm của mạo hiểm giả là gì đến cả những câu như ngoài loài người ra có bao nhiêu giống loài có trí tuệ cao phiền bỏ mẹ mày bơ tao đúng không ma tùng quân tức giận muốn đập bàn nhưng hắn không dám trước mặt hắn là một ông lao giám thị tóc đ ã bạc mắt thì lờ mờ híp lại với nhau cho dù ông già này mắt tinh tóc xanh thì cũng vô dụng căn bản ma tùng quân chẳng biết cái mẹ gì để phao bài xin lỗi t ú c chủ phiền bỏ mẹ không thể hỗ trợ tốc chủ gian lận trong việc kiểm tra kiến thức không biết thì nói bà nó không biết đi tao vừa đến thế giới này được bao lâu kiến thức cái con k h Ma tùng quân hừ lạnh một một ra Tùng tiếng, hắn lấy từ trong Quân lệnh hắn hừ kho lấy đổ cứ o to trong do cho n mini bằng ngón này bên hắn, nó hết gan nên hắn đến tương đương xuất xuất xuất xuất đầu út. bật hết từ sắc sắc sắc sắc, Cục cái của chơi. chơi ABC giờ ra 5 hoặc c Giờ bỏ. để đổ là lấy lửa ra ra thì thế ma tùng quân khoanh l ủ i đến mấy trăm câu có vài câu liên quan đến kinh nghiệm đi rừng ma tùng quân biết được một chút nhưng hắn vẫn đổ xúc x ắ c kết quả xúc x ắ c cho ra tỷ lệ đúng khá cao mấy tờ kiểm tra này có đến năm trăm câu hỏi đa phần là các câu hỏi ngắn làm được một nửa ma tùng quân chán nản thôi hay là k h a n h tất câu a nhưng khi đến câu thứ hai trăm năm mươi mốt ma tùng quân lại trợn mắt lên nhìn để bài đùa hạ có phải đây là bài kiểm tra dành cho học sinh tiểu học không một trăm một a một trăm m ư ơ i b một trăm linh một c một trăm m ư ơ i một g chín mươi chín ấy ở trên chính là câu hỏi ma tùng quân chẳng ngần ngại chọn ngay câu t ở câu đó trở đi những câu phía dưới hầu như là bài tập toán dành cho học sinh cấp một cái này có nhắm mắt quanh bừa ma tùng quân cũng có thể chọn đúng được đùa cái gì chứ ông đây chí ít cũng từng tốt nghiệp đại học dù đã qua bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ toán cấp một làm không được nửa ngày sau ma tùng quân cuối cùng cũng nộp được bài với cảm giác thành、hiệu. chỉ ít hắn không khoanh lùi hết toàn bộ bài kiểm tra hắn cũng làm được một nửa một nửa khoanh lùi chứ bộ ừm ừm kiến thức sống hơi tệ nhưng mà cái gì đây ngươi có gian lận không không thể nào toán học khó thế này làm sao ngươi có thể làm đúng được nhiều như vậy lao già trước mắt vừa chấm điểm vừa ngạc nhiên nhìn ma tùng quân càng ngày mắt lao càng trận to hơn nhìn ma tùng quân như nhìn thấy quái vật gì ý lao nói là có vài câu ta làm sai ư ta làm sai toán cấp một ma tùng quân trận mắt lên quát lại lao quả thực có ba bốn câu sai nhưng ngươi biết như vậy là khủng khiếp lắm không ngươi có thể làm đúng gần như toàn bộ câu hỏi toán học dứt lời cơ thể ốm yếu của lão già đột nhiên phồng to lên áo trên người vì không chịu nổi liền nát ra thành từng mảnh cơ bắp quần quận cục cục của một lão già tóc bạc đập vào mắt ma t ù n g quân khiến cho hắn đứng hình mất năm giây thế giới này chắc chắn là có vấn đề ma thuật không phải là vấn đề của thế giới này mà con người mới là cái thứ có vấn đề ở đây hắn nhớ rõ rằng trước khi vào phòng kiểm tra huynh đức nói với hắn một nửa câu hỏi đầu rất dễ với kiến thức của ma huynh chắc chắn sẽ làm đúng hết nửa câu sau cực kỳ khó nên bỏ cũng không sao chi nhánh ở đây lấy điểm rất thấp chỉ cần đúng ba phần là có thể thông qua vâng kết quả nửa số câu hỏi đầu tiên ma tùng quân quay lụi còn những câu h ì n h đức cho là khó thì với ma tùng quân nó chẳng khác gì cho yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết làm cả có ngu mới không làm được mấy câu đó bất quá hắn đã xong phần trắc nghiệm lao già trước mắt đ ô n g trở nên nô con chấm điểm bằng tất cả sự nhiệt huyết tuổi già của mình kịch lao già đặt cây bút l ô n g xuống ngầm đầu lên nhìn ma tùng quân ánh mắt chưa đầy sự nghiêm túc và nói chàng trai trẻ ngươi có muốn trở thành giáo sư của hiệp hội mạo hiểm giả không trẻ so với ông thôi còn toán cấp một thì giáo sư cái khỉ、gì? chấm xong chưa ta có đủ tiêu chuẩn không ma tùng quân cảm thấy lao già trước mặt nhìn hắn với ánh mắt thèm lớn khiến ma tùng quân nổi hết cả da gà hắn cần phải tránh lao già này càng xa càng tốt thật sự không muốn sao ta biết ngươi là bạn của long đoàn trường nhưng tiền lương của giáo sư toán học rất cao ngươi nên cân nhắc lại đi cơ thể lão già dần thu nhỏ lại lao vớt chùm râu dưới c ằ m bình tĩnh nói tất nhiên nhận lại sự lôi kéo của lão ta là những cái lắc đầu mánh liệu đến từ vị trí ma tùng quân giáo sư cái gì hắn chỉ là một tên bán hủ tiếu thôi hơi lâu mà đi quản mấy đứa con nít học toán cứ nhìn yên ngược đan là thấy cỡ một lớp mà có mười mấy đứa như nó thôi là cái đầu của ma tùng quân đủ n ổ tung rồi vậy bài kiểm tra này ta có thông qua không ma tùng quân hỏi lão già giám thị thông qua tất nhiên là thông qua để ta đóng m ộ c cho ngươi ngươi ra ngoài trước đi nghỉ ngơi một tiếng chuẩn bị cho bài kiểm tra thực hành chuyện kiếm hỉ hệ t ợ lạ ô giám thị thở dài một tiếng nói nhưng trong ánh mắt lờ mờ của lão ta dường như không muốn bỏ cuộc ma tùng quân không hiểu lão già này có ý đồ gì là đang châm chọc hắn hay làm sao bất quá thông qua rồi thì tốt hắn ra ngoài thấy huyết phong và lưu béo đã đứng đợi sẵn mặt mũi hai đứa này khá là hớn hở chắc là làm tốt đây quân ca kết quả thế nào có đủ điểm đậu không huyết phong chạy lại hỏi nhỏ ma tùng quân chỉ thấy ma tùng quân không trả lời thế là lưu béo ở bên cạnh liền thì thào vào thái ca yên tâm long huynh đã lo hết cho chúng ta rồi có làm không được vẫn có thể chấm qua nhờ công của đệ hết đấy đệ hứa sẽ giảm giá một phần trăm cho huynh ấy h ắ c h ắ c nghe điệu cười đê tiện của lưu béo ma tùng quân chỉ muốn đấm cho nó một phát này nhược đan có thể suy nghĩ lại không lương làm giáo sư ở chỗ chúng ta rất cao chắc chắn sẽ được cử đến đế đô tương lai tiền đồ vô số vì sao lại từ chối chứ thúc thúc thúc, thúc đâu rồi có người làm phiền đan đan n đ r n g cánh cửa một căn phòng gần đó mở ra ma tùng quân liền thấy yên n h ư ợ c đan ôm theo cây kém mút vừa chạy vừa la làng sau lưng con bé là một cô nàng đ e o kính có thân hình bốc lửa giống hệt như hình tượng cô giáo tuổi tin trong mấy bộ phim không đứng đắn mà ma tùng quân coi hồi còn là sinh viên yên n h ư ợ c đan nhìn qua nhìn lại thấy ma tùng quân đứng đó liền chạy đến ô m chân n ú t sau lưng hắn ánh mắt mang theo phòng bị nhìn c h ầ m c h ầ m nữ t ử đeo kính kia có chuyện gì vậy sao lại bắt nạt một đứa nhỏ ma tùng quân nhớ mày nhìn cô nàng đeo kính trước mắt nói a không ngươi có phải là ông chủ bán hủ tiếu đúng không ta không có bắt nạt con bé ta chỉ muốn con bé đến đế đô làm giáo sư cho hiệp hội mạo hiểm giả bị ma tùng quân hỏi cô nàng đeo kính khựng lại túi đầu xin lỗi nói cái gì mà giáo sư ngươi có biết nó mấy tuổi không mới vừa đủ tuổi vào lớp một đấy giáo sư cái khỉ gì muốn bắt cóc con nít đúng không nói rồi ma tùng quân làm động tác phòng h ở chắn trước mặt t i ê n được đan b â y giờ hắn không hề hay biết t i ê n được đan l ẹ lưỡi lêu lêu cô nàng đeo kính kia cái này quá vô lý rồi rõ ràng là ban nay ấy ngược đan nói sẽ đồng ý nếu ta mua kẹo cho nó bây giờ lại lật lọng là sao cô nàng đeo kính chỉ vào cây kẹo mút trên tay tiến được đan bức xúc mà nói bao nhiêu tiền cây kẹ ta trả cho đừng có lấy kẹo dụ trẻ nhỏ như vậy không hay đâu vừa nói ma tùng quân vừa móc tiền r a định trả thì sau lưng lại vang lên tiếng kêu réo tiểu mỹ nữ đ ừ n g đi làm giáo sư có rất nhiều phúc lợi không ai dám ăn hiếp ngươi đâu ngươi có thể trở thành đại mỹ nữ trà đạp lên thân sắc những tên nam nhân không đứng đắn đứng lại ơ kìa đống chân còn lại của ma tùng quân bị một thân hình bé nhỏ khác ôm lấy hắn túi đầu nhìn xuống thì phát hiện ra yên n h ư ợ c tuyết cũng ôm chặt lấy chân của hắn trên miệng cũng ngậm một cây cám mút mắt thì nhắm thị lại cái gì cũng không nói còn người đuổi theo con bé cũng là một nữ tử có thân hình lấy đà chỉ là trên đầu có đội một cái nó lớn gương mặt mang theo nét của phụ nữ trưởng thành đầy mặn mà đi id à chạm tờ google bộ t ồ n g alicenter xì thai mặt dìn bộ t ồ n g mười tờ ít mặt dìn ướp mười tờ ít đi cờ lạc đạt container đi cờ lạc đạt cờ cờ con x mười hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ lạc cờ lạc đạt hệ bờ lạ mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai mặt dìn hai mươi lăm tờ ít không có xài t a còn có xài n ờ giờ cờ lạc chạm tờ n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 Bù tổng thai bù tổng c ờ l ạ t bt n bt n b ô nịnh id chạm tờ hệ giờ chạm tờ id hai mươi chín ba n h ì n năm chín mươi sợ b ẹ n c ờ lạc g l i p hae cộng g l i p hae c ộ n nít c ờ l à m i s o n xịn sợ b ẹ n báo lỗi qua hệ thống bù tổng bù tổng thai bù tổng c ờ l ạ t bt n bt n info id chạm tờ cỡ mẹo c ờ lạc lò cà t h ò n d ẹ p một trăm hai mươi ba trenz gỡ lạc g l i p hae cộng g l i p hae c ộ n c ỡ n m ẹ n sợ b ẹ n bình luận bù tổng b ù t ổ n g c ơ lạc bt nờ bt nờ sụt sẽ、oh, ổ c ơ lạc d ẹ p ổ n xe và sơ sơ b i á cắt v ạ n võ i xe i ả i chi ẩ n v ạ n y c ơ lạc g liếp hakon ạ g liếp hakon ạ hi phân xị nghe l đi ổ chương này y c ơ lạc g liếp hakon ạ g liếp hakon ạ bùn hòn y b ù t ổ n g